chương ba trăm hai mươi đi tới ninh hạ thượng lộ vương phủ yên tĩnh đỉnh viện bên trong một người l ặ n g lặng nhìn tay bên trong chuyển đến mật báo nghe thấy sau lưng tiếng bước chân chu tái sương mặt không biểu tình để xuống mật báo lộ vương hoa đạo thường đứng ở phía sau cung kính nói hầu ra ninh hạ đã làm lên tin tức ít ngày nữa sẽ đến kinh bên trong triều đình tất nhiên hội phái binh c h ấ n áp đến lúc đó kinh đô phòng ngự yêu đất chính là tốt thời cơ chu tái sương quay đầu nhìn hắn một cái bình đẳng nói biết rõ sao hoa đạo thường hơi s ư ớ n g sở mặt đầy kinh ngạc cái này đoạn thời gian không phải là nghỉ ngơi sao đúng vậy a chu tái x ư ơ n g yếu ớt thở dài ý vị thâm trường nói ngươi nói bọn hắn vào cung là cần làm chuyện gì hoa đạo thường sắc mặt lập tức một biến âm trầm xuống ninh hạ sự tình hoa đạo thường kinh t h ố t r a thần sắc chân kinh tin tức thế nào lại nhanh như vậy liền chuyển vào kinh đô chu tái x ư ơ n g không có nói lời nói chỉ là thần sắc lạnh lùng nhìn hoa đạo thường một mắt hắn biết rõ chính mình thủ hạ những người này chờ không nổi chưa chắc là phản bội chính mình mà là tòng lòng chi công dụ hoặc quá lớn bọn hắn so chính mình càng hy vọng hắn ngồi bên trên kia chỗ ngồi chu t à i sương đứng c h ắ p tay yếu ớt nói bất quá này sự t ì n h đã thành kết cục đã định liền tính triều đình trước giờ biết đến cũng cải biến không được cái gì chờ xem tin tưởng rất nhanh triều bên trong liền sẽ có tin tức cũng là không tính là một chuyện xấu hắn cũng không hy vọng linh hạ chi loạn lan đến gần bốn phía chờ kinh đô sự t ì n h cuối cùng hắn t ự có thể xuất thủ trước triệt để bình định linh hạ chi loạn sự tình đến nước này đã không cho phép hắn lại do dự cho dù hắn nghĩ lui theo lấy chính mình những n à y người cũng sẽ không nguyện ý màn đêm buông xuống b ắ t c h ấ n phủ ti bên trong vẫn là một mảnh đèn đuốc thông minh một đám cẩm y rỉa vệ gấp cơ hồ là chân không chạm đất trên mặt mọi người mang lấy chức không có ngưng trọng lâm mang ngồi trong phòng chờ lấy triều đình tin tức lúc này nhà bên trong đặc biệt trầm mặc t r ú c hỏa k h ẽ đung đưa chiếu dọi ra một đạo thon dài ảnh tử liền tại cái này lúc đường kỳ từ đường bên ngoài đi đến chắp tay nói đại nhân chiều bên trong có tin tức chiều bên trong điều động phó tổng binh lý hư phụng xuất quân cán quét phản quân triệu tập kinh doanh mười vạn binh ma cùng nhau đi tới bình định lâm mang n h ữ n mày liên sợ chỉ dựa vào này người căn bản vô pháp bình định cái này lúc viên trưởng thanh đi đến nhìn lấy lâm mang trầm giọng nói Bệ hạ có lệnh để c ẩ m ý địa vệ theo quân đi tới lâm mang nhìn về phía đường kỳ phân phó nói an bài hai vị thiên hộ xuất bộ đi tới ninh h ạ tuân mệnh đường kỳ chắp tay hành lễ nhanh chóng quay người rời đi viên trưởng thanh nhìn lấy lâm mang kinh ngạc nói vì cái gì cảm giác n g ư ờ i lo lắng lâm mang thỏ tay nhẹ gõ nhẹ kích lấy cái bản thở dài căn cứ cầm ý địa vệ tình báo truyền về này sự tỉnh có bạch liên giáo người tham gia trong đó Cái ngày à y thứ quảng hai n loạn kinh doanh một mươi vạn binh mã liền bắt đầu tập kết lần này bình định triều đình cũng cho đầy đủ coi trọng trừ đi kinh doanh một mươi vạn binh mã bên ngoài đồng thời điều động thiểm tây sơn tây tuyên tổng ti ý gì liền là trước một tới binh, cộng vạn binh chấn liền Ninh phủ phủ chỗ chi hề Hạ. Bác cầm bước đi b gì vệ mã. ấ là sau năm ngày ninh hạ phản loạn tin tức liền chuyển vào kinh đô một thời gian kinh đô bên trong nhân tâm giao động nhiều rất nhiều tiếng nghị luận ninh hạ hao bái tự xưng ninh hạ vương nhanh chóng công chiếm bốn mươi bảy bảo thanh thế to lớn mà mông cổ t r ư bộ cũng thừa cơ tập một bên công chiếm nhiều chỗ lâm mang liếc nhìn phi ương chuyển về mới nhất một báo thần sát ngưng trọng nghiêm giác đã tỷ lệ chấn phủ ti tinh nhuệ ngày đem đi đường tiến vào ninh hạ nhưng mà tình hình chiến đấu rất không lạc quan bạch liên giáo lần này nhúng tay trong đó để chiến cuộc phát sinh rất lớn cải biến bạch liên giáo tầng thấp nhất đệ tử có thể nói chỗ nào cũng có lần này phản loạn các nơi tướng lĩnh đều là an bạch liên giáo thua thiệt rất nhiều tướng lĩnh người bên cạnh đều là bạch liên giáo người khó lòng p h ò n g bị bạch liên giáo càng là xuất động số lớn cao thủ thực thi trạm thủ chiến thuật quân đội q u â n long vô thủ hao bái cùng mông cổ chư bộ giác công thế công hưng bánh dẫn đến chiến cuộc một độ bị bại n h ư không phải như đây cũng không đến nỗi bị bại như này nhanh chóng mà lúc này kinh doanh cùng hai tỉnh tuyên phủ tiên phong binh mã vừa mới vừa đến ninh hạ vệ lâm mang để xuống mật báo thò tay nắm nắm mi tâm ngửa đầu dựa vào trên ghế vạn lịch m ộ ư ơ i sáu năm tháng hai ninh hạ phản loạn càng ngày càng nghiêm trọng triều đình bình định đại quân thế công bị ngăn trở hao tổn bốn vạn binh mã chiến báo truyền đến cả t r i ề u xôn xao trong t r i ề u rất nhiều người nhìn đến lần này phản loạn chỉ cần triều đình đại quân xuất động tại mấy ngày bên trong liền có thể bình định có như ý tưởng n à y người không phải số ít lần này bình loạn t r i ề u bên trong bách quan không có ít xếp vào chính mình người tiến vào quân bên trong rất nhiều h â n quý hậu bối tử điện đều tại trong đó phần lớn đều là vì hôn tư lịch vớt công lao nhưng mà này sự t ì n h lại cho đám người một cái cảnh tình chu dự c quân trên triều đình nổi trận lôi đỉnh bãi miễn rất nhiều quan viên vũ anh điện lâm mang cất bước đi vào trong đó chắp tay hành lê nói vậy hạ ngồi đi chu dự c quân nhẹ thở dài một tiếng mặt bên trên phủ đầy lên vẻ u sầu cả cái người nhìn lên đến đều gầy gò rất nhiều ninh hạ là chín một bên trọng chấn một trong ninh hạ nếu loạn nguy hiểm chính là biên cảnh ninh hạ chiến báo thu đến đi lâm mang khẽ vất cảm phế vật Chu dực u q â năm nhịn không được mang lên, âm thanh lạnh lùng nói, mấy chục vạn đại quân, đánh dòng giã hai tháng. Hơn chục hao giã được đại âm mấy tiêu thảo người, mỗi nay toàn quốc các nơi hạng hai hồng thủy liên tiếp phát sinh triều đình giúp nạn tiền thai dẫn đến quốc khố đã sớm yêu ớt cái này hai tháng quân phí đều là hắn từ nội khố trợ cấp lại đánh mấy cái tháng hắn sợ là liền tu lăng mộ tiền đều không có chu dực quân cái này đoạn thời gian người ninh hạ phản loạn một chuyện đã sớm bị làm tâm phiền tâm loạn chu dực quân nhìn về phía lâm an hỏi ngươi từng tham dự qua hồ quảng giang tây bình loạn đối với ninh hạ một chuyện có thể có đề nghị gì chiều bên trong đám người kia mỗi ngày tranh luận không ngừng lại không người cầm ra một cái tốt đề nghị lâm mang chắp tay nói thần không biết chiến sự nhưng mà biết như nghĩ bình l o ạ n cần có một người tướng lãnh giỏi nghe nói chu d ự c quân gật đầu thở dài chấm chính có ý đó chấm đã điều đại đồng tổng binh ma quý đi tới ninh hạ bình l o ạ n lâm mang đứng dậy chắp tay nói thần cả gan tiến cử một người làm đến cẩm ý địa vệ nói lời này kỳ thực đã là đi quá giới hạn khó tránh khỏi có cùng quân bên trong tướng linh thông đồng hiểm nghi bất quá đã là chu d ư c quân hỏi chính mình cũng là không tính đi quá giới hạn cái gì người chu d ự c quân kinh ngạc nói sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi người ta thường đọc chuyện để chữa lành tâm hồn cũng vậy một tác phẩm chữa lành tâm hồn tuyệt vời sau những ngày vật lộn ngoài đời thực chương ba trăm hai mươi mốt đi tới ninh hạ hạ lâm mang chắp tay nói thần t ạ i liêu đông lúc từng gặp lý thành lương c h i tử lý như tùng dũng manh thiện chiến hữu dũng hữu n ư u có thể gánh trách nhiệm chu d ự c quân trầm tư giây phút âm thanh lạnh lùng nói chuyển chỉ điều lý như tùng làm ninh hạ tổng binh ma quý vị phó tổng binh đi tới ninh hạ bình định điều động đại đồng tuyên phủ triết quân cùng nhau đi tới ninh hạ đối với lý như tùng chu d ự c quân hiển nhiên là rõ ràng thậm chí hắn một mực đều rất coi trọng lý như tùng chu d ự c quân chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ t h ầ n s á c lạnh lùng lạnh lùng nói đã hai mươi vạn người vô pháp bình định kia liền ba mươi vạn bốn mươi vạn chấm liền không tin bình không được ninh hạ chi loạn một bên ti lễ giám thái giám kho người đáp xuống chu d ự c quân quay đầu nhìn về phía lâm mang trầm giọng nói lâm mang nghe chỉ lệnh cầm ý hệ vệ trấn phủ sứ lâm mang bất kỳ bình loạn đại quân g á m quân trước có thể tùy cơ ứng biến châm cho ngươi tiền t r ả m hậu tấu quyền lực thần tuân chỉ sớm tại vào cung lúc hắn liền có suy đoán ninh hạ dù sao cũng là chín một bên trọng chấn một trong vị trí địa lý đặc thù chiến sự tiến hành hơn hai tháng tiếp tục đánh xuống triều đình hao không nổi chu d ự c quân trước đó một mực không có truyền triệu chính mình lần này đột nhiên truyền lại từ mình vào c u n g hẳn là vì ninh hạ một chuyện mà viên trường thanh lại là cầm ý địa vệ chỉ huy sứ nhiệm vụ lần này chỉ có thể do chính mình đi trước chu d ự c quân xoay người lại nhìn lấy lâm m n g nói giám sát quân khí nghiên cứu ra hai mươi môn kiểu mới hòa pháo lần này đi tới ninh hạ đồng thời mang lên trước đây kinh doanh rời đi lúc cũng không có mang theo những này hỏa pháo chính cái gọi là đại pháo một vang hoàng kim v ạ n lượng những này hỏa pháo uy lực tuy mạnh nhưng mà cũng cực kỳ hao phí ngân lượng một ổ hỏa pháo chỉ là chú tạo liền hao phí mấy ngàn lượng thêm lên đ ạ i pháo s o u năm vạn đại quân tiêu xài đều nhiều chu dực quân hoàn toàn là không nỡ nhưng mà ninh hạ chiến sự thật lâu chưa bình xong cũng đem chu dực quân triệt để c h ọ c giận lâm mang vừa về tới bắt chân phủ ti liền đi tới viên trưởng thanh viện bên trong viên trưởng thanh gặp lâm mang đi đến đặt chén trà xuống hỏi vậy hạ hẳn là nghị phái ngươi đi tới ninh hạ a lâm mang khẽ vất cảm đối này cũng không cảm thấy ngoài ý mớn viên trưởng thanh cầm lên bàn bên trên mật báo đưa cho lâm mang trầm giọng nói cái này là vừa đưa tới liêu đông mật báo liêu đông mật báo lâm mang thần sắc hơi đ ộ n g thò tay tiếp qua tùy ý nhìn lướt qua thần sắc hơi lạnh viên trưởng thanh trầm giọng nói giã nhân nữ chân cùng hải tây nữ chân nam bộ liên hợp cùng thổ man tổng cộng m ộ ư ơ i năm vạn người xuôi nam còn thật là tuyển cái tốt thời cơ liêu đông phương diện sợ rằng không giành đánh binh như là ba phương tụ hợp đem thành giáp công chi thế uy hiếp liền là kinh đô lâm mang để xuống mật báo ánh mắt lấp lóe không yên viên đại nhân ngươi nói thổ man là nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của còn là có khác bài mưu viên trưởng thanh hơi ngẩn ra kinh ngạc nói ý gì lâm mang nói khẽ nữ chân một chuyện sớm tại ninh hạ một chuyện trước liền có mánh khỏe trước đây ni khang ngoại lan đưa tới mật báo liền có nâng đến này sự t ì n h viên trưởng thanh thần sắc m ộ t kinh kinh ngạc nói ngươi là nói bọn hắn trong bóng tối có liên hợp như thật như đây nhìn đến bọn hắn toan tính không nhỏ a lâm mang trầm giọng nói nay sự tình còn cần phải nhanh báo cáo bệ hạ viên trưởng thanh đứng lên nói ta cái này liền vào cung diện thánh đại nhân đường kỳ đi vào đường bên trong lâm mang kéo qua áo choàng âm thanh lạnh lùng nói triệu tập một ngàn cầm y địa vệ theo ta đi tới ninh hạ bình định kỳ thực như không phải lần này muốn vận chuyển hai mươi môn kiểu mới hòa pháo hắn l ẻ loi một mình đi tới tốc độ ngược lại càng nhanh rất nhanh một ngàn cầm y địa vệ trên luyện võ trường tập hợp h o à n tất lặng im im lặng nồng đậm sát khí phảng phất ngưng vì thực chất theo lấy rất nhiều đồng liêu đi tới liêu đông đám người đã sớm là ma quyền sát trường lâm mang dậm chân đi vào tràng bên trong nói khẽ Tì hưu. vừa dứt lời viện bên trong liền rơi xuống một đạo quái vật lớn thân ảnh quanh thân tản ra vô cùng hung lệ khí t ứ c hiện nay tỳ hưu khí tức càng phát thâm trầm thể hình đủ có bốn mét cao chỉ là nhục thân lực lượng đều đủ dùng nghiền ép rất nhiều ngũ cảnh tôn g sư lâm mang thỏ tay vô vô tỉ hưu xoay người nhảy lên quắp xuất phát kéo kẹt bắt chân phủ ti đại môn từ từ mở ra v a n h long long đường phố bên trên vó ngựa tiếng như lôi hơn ngàn c ẩ m g địa vệ dục ngựa phi nước đại g i khỏi thành rất nhiều từ lâu trà quán bên trong rất nhiều giang h ầ người nhìn cái này một màn gần nhất ninh hạ phản loạn tin tức đã truyền vào kinh đô tại trên giang hồ cũng dẫn tới cực lớn nghị luận vậy mà liền cái kia vị đều đi t i ể u lâu bên trong có người mặt lộ giật mình nhìn đến cái này ninh hạ chiến sự không cho phép lạc q u o n a có người cười nói những này đều là triều đình sự tỉnh người ta cần gì bận tâm nghe nói bạch liên giáo gần nhất ở bên kia n h á o rất h u n g cái này vị đi dự đoán bạch liên giáo muốn thảm người có tên cây có bóng lâm mang hiện nay tại trên giang hồ đã là hy vọng rất sâu pham la đắc tội cái này vị tựa hồ cũng không có kết quả gì tốt nhưng mà có người lại là cười lạnh nói ninh hạ phản loạn mấy chục vạn đại quân đều chưa bình x o n g loạn lẽ nào liền bằng hắn một người liền có thể bình loạn đám người nhìn về phía mở miệng người nhìn nhau đều là lắc đầu nở nụ cười trẻ tuổi người tâm cao khí n ạ o đ ấ u kỵ nha cũng là có thể hiểu lộ vương phủ mật thất bên trong hoa đạo thường chậm rãi đẩy ra mật thất đại môn cung kính nói hầu gia lâm mang rời kinh liêu đông k i a một bên đã truyền đến tin tức liêu đông binh mã đã bị kiểm chế tại liêu đông mật thất trung ương chu tái xương khoanh chân ngồi tại đất bên trên tại bốn phía ngồi lấy từng cái thân hình khô cạn thân ảnh giống như cây củi một đám người đã sớm mất đi khí tức n g h e mắt chu tái sương chậm rãi mở ra mắt bình tĩnh nói giang hồ các phái có thể có tin tức hoa đạo thường vẻ mặt tươi cười nói khẽ mấy phái đều là đã đồng ý bọn hắn ít ngày nữa đem bí mật vào kinh thành rất nhiều môn phái cũng đã chạy tới bắt trực lệ hiện nay liền kém thiếu lâm tin tức chu tái sương đứng người lên âm thanh lạnh lùng nói chờ một chút đi bằng vào chúng ta hiện nay thực lực khởi nghĩa còn là quá mức mạo hiểm làm đến hoàng thất người hắn rất thanh sở hoàng thất nội tỉnh chỉ là viên trường thanh cùng tào chính thuần hai người liền cần hai vị đại t ô n g sư đến k i ể m chế ninh hạ thành tổng binh phủ bạch huyền ánh ngồi tại dưới đường hai cái trắng nhợt b à n chân nhẹ khẽ động động cổ chân bên trên tiếng chuông nhẹ vang lên hao bái một thân giáp vị ngồi tại bên trên chỉ là lúc này hắn mắt bên trong lại không có chút nào tham luyến c h i sắc ngược lại cho người một t r ù n g giống như mánh hổ cảm giác hao bái để xuống mật báo nghiền n g â m nói không hổ là bạch liên lên giáo nhanh như vậy liền biết được chiều bên trong tin tức bạch u y ề n ánh khép c ờ i một tiếng yếu ớt nói đa tạ vương ra khích lệ hao bái nhìn nàng một cái quay đầu nhìn về phía tay trái chỗ một người trầm giọng nói này người liền làm phiền thượng sư a di đà phật vương gia yên tâm chúng ta nhất định sẽ trừ đi này người ngồi ở một bên liền làm một vị trần trùi nửa người cầm trong tay một chuỗi to lớn phật c h â u phi t ă n g này người đến từ tại thảo nguyên mật tông hao bái trong bóng tối sớm đã có toan tính m ê u hắn cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm bạch liên giáo hoặc là nói hắn có ý để cả hai tranh đấu không nghĩ lệnh bất kỳ cái gì một nhà độc đại sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi người ta thường đọc chuyện để chữa lành tâm hồn cũng vậy một tác phẩm chữa lành tâm hồn tuyệt vời sau những ngày vật lộn ngoài đời thực chương ba trăm hai mươi hai cẩm ý địa vệ lao rất bén thượng ninh hạ vệ bình loạn đại doanh từng đội từng đội binh sĩ dơ bắt l ử a đem đến về tuần tra gió bất tại đất bên trên tàn phá b ử a bãi m à qua giống như từng trôi lạnh lùng hàn đao gần đây dùng đến ninh hạ chiến sự liền ngày không theo lấy dùng trí quân tâm tăng hân giã sĩ、si、khí đê mê triều đình điều động hai mươi vạn đại quân thêm lên địa phương t r ú quân binh lực đạt hai mươi ba vạn nhưng mà dòng ã hai tháng không chỉ không có bình định phản loạn ngược lại tổn thất nặng n ề nhất là tại trường phong cốc một chiến chúng mai phục hao tổn bốn vạn binh mã để toàn quân sĩ khí rơi xuống một cái cực điểm gần đây một đoạn thời gian triều đình đại quân không thể không bắt đầu c o đầu rút cổ phòng tuyến nghiêm phòng tử thủ nhưng mà dù vậy hiện nay cả cái bình l o ạ n đại doanh đều là lòng người bàng hoàng sĩ khí đê mê lại thêm hậu phương lương thảo xảy ra vấn đề bạch liên giáo phái người không ngừng tập kích quay dối vận chuyển lương thảo lộ tuyến dẫn đến đại doanh lương thảo thiếu thốn chiến trường giao phong sĩ khí cùng lương thảo cung ứng là tất không thể thiếu một vòng rất nhiều binh sĩ đều đã xuất hiện ghét chiến tranh cảm xúc trong đại trướng hiện nay đêm đã khuya nhưng mà một đám tướng lĩnh lại là tập hợp tại xa bàn phía trước mặt mà ủ mày cho t r ú c hỏa k h ẽ đung đưa một vị nhìn lên đến hơn năm mươi tuổi nam nhân đứng tại xa bàn trước sát mặt lạnh lùng một thân đen nhánh giáp vị đem hắn cả cái người phụ trợ cực kỳ khôi ngô cùng trướng bên trong còn lại tướng lĩnh bất đồng này người cầm lưu lấy dầm dạp s ợ i d â u mặt tướng cũng tương đối thô cuồng nay n g ư ờ i chính là đại đồng tổng binh ma quý khi lấy được chiếu lệnh về sau liền một đường ra roi t h u c nhựa đuổi đến minh hạ nhưng không phải ma quý kịp thời đuổi đến minh h ạ chế định chiến lược ổn định quan tâm co lại đại quân phòng tuyến hiện nay chiến sự sợ rằng sẽ càng thêm gian nguy mặc dù co lại phòng tuyến nhưng mà cũng ổn trọng chiến cuộc không có để phản quân sông ra ninh hạ n g song phương tính là xa vào trong ràng co ma quý một loạt cử động cũng tính là được đến quân trung bộ phân tướng lĩnh công nhận lúc này chứng bên trong không khí đặc biệt ngưng trọng một đám tướng l ĩ n h trầm mặc không nói mặt bên trên tràn ngập lo lắng trong mắt một số người còn ẩn ẩn mang lấy sợ hãi và ảnh ma quý một quyền đập tại xa bàn bên trên mặt đầy vẻ giận dữ giận không kèm được nói cái này bày bạch liên giáo yêu nhân Cái này đoạn t hiện ờ g i nay lương người thảo n lẫn quân bên thiếu lần thốn h i trong doanh trại còn thừa lương thực chỉ có thể duy trì năm ngày còn là nhanh chóng rút quân đi yên tính trong đại trướng một thanh âm bỗng nhiên vang lên phó tổng binh lý hư phụng nhìn ma quý một mắt bình đẳng nói lại kéo xuống đi các loại lương thảo hao hết sợ là không chờ quân địch đi đến quân bên trong binh sĩ đều là bất ngờ làm phản tại ma quý tương lai phía trước ninh hạ bình luận chiến sự đều là do hắn đến chỉ huy nhưng mà bởi vì phía trước chiến sự không thuận chu dự quân liền điều ma quý đi đến thay thế lý hư phụng như không phải chiều bên trong bắc quân một hệ tướng lĩnh bảo đảm lý hư phụng hẳn là làm biết oan vào kinh thành nhận thẩm ma quý nhữ mày cũng không quay đầu lại nói này lúc như rút liền mang ý nghĩa chúng ta muốn từ bỏ chỗ này chiến tuyến lại nghĩ đoạt lại có thể là khó kia không biết ma tổng binh có thể còn có cái gì mưu kế hay lý hư phục lời nói bên trong nhiều chút âm dương quái khí ý vị rút lại không được không rút mà lại không chiến lẽ nào liền cái này dạng hao tổn ma quý hơi hơi nhăn mày trầm giọng nói lý tướng quân binh sĩ có thể dùng có ý tưởng này nhưng mà chúng ta làm đến tướng lĩnh lại không được nếu như ngay cả chúng ta đều nghĩ lấy rút lui một ngày binh sĩ nhìn ra đến sĩ khí tất nhiên càng thêm đê mê lý hư phục nhẹ liếc ma quý một mắt mặc dù không có nói rõ nhưng mà nội tâm liền là cực kỳ xem thường b ả tướng lại như thế nào không hiểu cái này đạo lý còn cần phải n g ơ i dậy miệng bên trên nói êm hai chiến ò n k ô n g p h ả là bởi tội. đại điều vì sợ gánh tội. Từ đại đồng Từ đ như là vô pháp bình định phản loạn, pháp là vô m ộ trường lại ú t triều biết tất tội. t quân, đình đến, nhiên Chiến r hội hỏi sự tình vốn liền thay đổi trong n g y mắt bất quá là một tràng chiến cuộc thất bại vậy mà liền lâm thời đổi tướng từ cổ văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị lý hưu phụng vốn là bình loạn chỉ huy hiện nay do ma quý thay thế nội tâm tự nhiên nhiều có k h n g phục chủ yếu là bởi vì ma quý xuất thân tại bắc quân một hệ bên trong rất nhận bài xích cho dù là triều đình bách quan hiện nay đối với hắn cũng là rất có phê bình kín đáo nhất là phát sinh hao bái phản loạn một chuyện về sau chiều bên trong đối với ngoại tộc tướng lĩnh cũng càng thêm mâu thuẫn một người bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói n h ư không phải cầm ý l h ì hệ vệ không có năng lực chúng ta cũng không đến mức bị động như thế bạch liên giáo như này hung hăng ngang ngược trộn lẫn quân bên trong bọn hắn lại không cách nào phát giác muốn ta nhìn nay sự tình cầm ý l h ì hệ vệ có trách nhiệm rất lớn như là trước đây bọn hắn có thể điều tra do trưởng phong cốc tình huống chúng ta cũng sẽ không công hao tổn như này nhiều người đủ ma quý lập tức nhứ mày lạnh lùng nói cầm ý thì vệ là thiên tử thân quân không phải các ngươi có thể dùng tùy ý nghị luận hiện tại không phải trốn tránh trách nhiệm thời điểm chúng ta nên nghĩ là như thế nào bình luận mà không phải là chỗ này lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm hắn biết rõ cái này b ầ y người có chủ ý gì nhưng mà đem trách nhiệm đẩy tại cầm ý rỉa vệ lại ngu xuẩn nhất sự tình nếu như không có cầm ý rỉa vệ liều chết điều tra quân tình chiến cuộc sợ rằng càng thêm náo h loạn tuy có hai mươi đại quân nhưng mà vốn liền là từ kinh doanh tuyên phủ sơn tây thiểm tây các nơi đều đi mà đến thành phần phức tạp tướng lĩnh lại không thuộc về tại cùng một phái hệ rõ ràng liền là không ai phục a y có công lao đều là cướp lấy bên trên xảy ra vấn đề từng cái lại lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm các phương cũng lưu bảo tồn thực lực tâm tư so sánh với nhau bọn hắn mới càng giống là một đám hố hợp c h i chúng mọi người sắc mặt khó coi trừ đi số ít mấy người bên ngoài đa số người đều là một mặt không để ý bộ dạng mắt lộ ra xem thường có không ít người là tại chờ lấy nhìn ma quý chuyện cười ngược lại bình luận cho dù ra sự tình cũng có ma quý đỉnh đến thời điểm bọn hắn đại khái có thể đem trách nhiệm toàn bộ đẩy tại ma quý ma quý nội tâm nhẹ thở dài hiện nay hắn duy nhất có thể điều động cũng chỉ có đại đồng binh đại mà lúc á i này lúc, cả cái doanh trướng đống động nhiên nhẹ khẽ động, động lên bên ngoài binh sĩ cũng bị kinh động lần lượt cầm trong tay vũ khí mặt đầy giới bị chỉ là có thể rõ ràng nhìn ra rất nhiều mặt người mang lấy e ngại tri sắc ma quý cực lực nhìn về phía nơi xa nếu mày động tĩnh lớn như vậy tiên phong trạm gác không khả năng không phát hiện được cho dù trạm gác không phát hiện được nhưng mà cầm y h i ệ vệ đã sớm trải rộng bốn phía dùng bọn hắn năng lực tất nhiên sẽ phát ra được sau đó cảnh báo nhưng mà động tĩnh lớn như vậy lại không bất kỳ cái gì cảnh báo chẳng lẽ là liền cầm y h i ệ vệ trạm gác ngầm cũng bị trừ b ỏ sao bên thai tiếng oanh minh càng phát rõ ràng mặt đất bên trên đá vụn nhẹ nhẹ khiêu động ma quý trợt quất lên đều thất thần làm cái gì đánh chống truyền lệnh toàn quân giới bị hùng hậu là thanh em đột nhiên nổ vang khoan đã gần như liền tại ma quý vừa dứt lời đám người bên trong đ ô n g nhiên chuyển đến một thanh âm s ắ t theo đó một đạo thân xuyên phi ngư phục thân ảnh cất bước đi tới sai trí chắp tay hành lễ trầm giọng nói ma tổng binh không cần giới bị đến là c ẩ m ý đ ị ề vệ c ẩ m ý đ ị ề vệ ma quý hơi sững sờ kinh ngạc nói tuổi thiên hộ triều đình lại phải c ẩ m ý đ ị ề vệ đi đến, đến rồi sai trí mỉm cười ngạo n g h ĩ nói là đại nhân nhà ta đích thân đ ế n cái gì ma quý thần sắc một kinh trong đầu hắn rất nhanh liền nghĩ đến một người hiện nay cái này vị thanh danh hắn có thể nói là như sấm bên hai bốn phía đám người cũng là hai mặt nhìn nhau triều đình thánh chỉ lần này do lâm mang mang theo vì đó cũng không có chuyển đến ninh hạ quân doanh rất nhanh mọi người đi tới nha môn trước đó hắc cám bên trong một tôn quái vật khổng lồ phi nhanh hung uy thao thiên như là từ bầu trời nhìn xuống dưới liền sẽ phát hiện hắn là giống như là một tiết chớp nhanh như điện c h ớ p ở sau lưng hắn là một đạo màu đen hồng lưu áo t r o n g tại k ỉ n h phong bên trong bay phất phới chín mã t â minh tiếng chân như sấm hơn ngàn người trùng trùng điệp điệp hướng lấy quân doanh lái tới trong chớp mắt liền vượt qua mấy chục trượng cự li chiến mã lao vụt quân lấy lấy c u ầ n phong cắn quét nương theo lấy trận trận sát khí thấu xương không có người bất kỳ cái gì tỏ rõ thân phận cờ sĩ, nhưng mà kia một thân phi ngư phục cùng tú xuân đao lại tương đương nổi bật kia là cái gì có nhãn lực tốt binh sĩ nhìn qua phía trước kinh hai lớn tiếng gào thét lên đến quái vật a quái vật rất nhiều người cũng chưa thấy qua tì hưu mới gặp tì hưu chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng khí thế đập vào mặt mà tới tại hắn trước mặt cảm giác tự thân phẳng phất nhỏ bé vô cùng bất quá có rất nhiều xuất thân kinh doanh người vẫn là nhận ra t ỷ hưu mọi người sắc mặt lập tức một biến một người cả kinh nói là cái k i a vị t ỷ hưu cái này có thể là cái k i a vị cầm ý địa vệ chấn phủ sứ toa kỵ mặc dù lâm mang đã thăng chức chỉ huy thêm i sự nhưng mà đa số người tin tức còn lưu lại tại chấn phủ sứ trước bên trên huống chi so lên chỉ huy thêm i sự chấn phủ sứ cái này các loại tay cầm binh quyền chức vị ngược lại càng trọng yếu khói bùi quần c u ộ n mà bắt đầu hậu cung n g a giống thanh niên ba t ố t mời quay xe chương ba trăm hai mươi ba cầm ý địa vệ lao rất bén hạ h ồ n g t ì hưu phát ra một tiếng c h â n thiên gầm gừ giống như lôi minh n h ư thực chất tâm ba là như gợn sóng h u y ế t tán dưới vó lôi điện tại đêm tối bên trong đặc biệt trói l ó a mắt tới gần binh sĩ hạ ý thức che hai lỗ thai cái này lúc ma quý cũng mới nhìn rõ lâm mang khuôn mặt có lẽ rất nhiều người ấn tượng đầu tiên đều là trẻ tuổi nhưng mà ở trong mắt ma quý hắn lại cảm nhận được một tia khó hiểu hạn ý bản quan cầm ý địa vệ chỉ huy thêm i sự lâm mang lâm mang đứng tại t ì hưu lương bên trên đứng ở trên cao quan sát đám người trầm giọng nói thánh dụ nghe nói đám người liền gấp quỷ một gối xuống xuống dưới lâm mang chậm rãi quét đám người một mắt hờ hưng nói mạng đại đồng tổng binh ma quý làm ninh hạ phó tổng binh lý như tùng bất kỳ ninh hạ tổng binh lý như tùng tạm trừ đến ninh hạ chiến sự tạm do phó tổng binh ma quý chỉ huy bản quân sẽ bổ nhiệm gián g quân ma quý lớn tiếng nói thần l ĩ n h chỉ mà n à y lúc hậu phương cầm ý hệ vệ mới hội tụ mà tới trong n g a y mắt một cổ nồng đậm sát khí đập vào mặt mà đến đằng đằng sát khí khuôn mặt cho người một đám vô hình áp bách cảm giác ma quý hơi hơi liếp một mắt nội tâm thất kinh trong mắt những người này s ắ c ý cho dù là rất nhiều bách chiến tinh nhuệ đều chưa từng sở hữu cái này đoạn thời gian hắn cũng đã gặp không ít cầm y địa vệ nhưng mà chưa từng có mơ k h á c có như này mãnh liệt cảm thụ lâm mang xoay người nhảy xuống tỉ hưu trực tiếp cất bước hướng lấy doanh trướng bên trong đi tới ma quý lắc đầu đi theo một đám tướng lĩnh lần lượt đứng dậy nhìn nhau yên lặng bên trên lâm mang nhanh bước đi vào đại trướng vén lên áo choàng tại cái ghê trực tiếp ngồi xuống hỏi ma tổng binh tình hình chiến đấu như thế nào nhìn đến cái này một màn một đám tướng lĩnh k ẽ nhữ mày ma quý lắc đầu nói Rất không lâm ạ Bạch đại c thực cũng chỉ có quan. nhiều tuyến, duy nay doanh Liên người lần lương hiện lương ngày. phá hư thảo thể lộ l giáo trì mang nói bản quan lần này rời kinh cố ý tổng quân khí dám mang hai mươi môn mới nhất hòa pháo cái này lúc đường kỳ từ ngoài trướng đi vào chắp tay nói đại nhân hai ngàn cầm y địa vệ đã tập hợp hoàn tất lâm mang nhìn về phía ma quý nói ma tổng binh quân bên trong bản quan hội lưu xuống một ngàn cầm y địa vệ tại ma quý kinh ngạc nói lâm đại nhân có thể là có kế hoạch lâm mang đứng dậy đi đến xa bàn trước nói b ả n quan dọc theo con đường này cũng được đến cẩm y địa vệ truyền tin đối ninh hạ chiến cuộc có hiểu biết đã địch nhân phá hư lương thảo lộ tuyến kia chúng ta liền lấy đạo của người trả lại cho người b ả n quan đã nghiên cứu qua địa đồ chỗ này hướng đông không xa liền là ninh hạ phản quân co lúa chỉ cần phá hư chỗ này phản quân tất hội gấp rút tiếp viện ma tổng binh t ử có thể xuất quân xuất kích ma quý trầm ngâm nói lâm đại nhân chỗ này hàn sơn bảo có thể là có trọng binh c h ấ n thủ chỉ dựa vào hai ngàn cẩm y địa vệ sợ rằng có độ khó kỳ thực liên quan chỗ này hắn cũng có ý nghĩ pháp nhưng mà hàn sơn bảo chú đóng trọn vẹn ba vạn đại quân như nghị đánh một trận kết thúc tối thiểu đến gấp đôi binh lực ma quý tuy là võ giả cá nhân thực lực cũng không yếu nhưng đối với đại tông sư chiến l ự c vẫn là thiếu hụt đầy đủ nhận thức suy cho cùng hiện nay chiến trường đã có rất ít đại tông sư xuất hiện đa số đều chỉ là tồn tại ở cổ tịch ghi chép bên trong t r ứ n g bên trong đám người nhìn nhau trong mắt lóe lên một tia cười nhạo mặc dù lâm mang là c ẩ m y địa vệ nhưng mà cũng vẹn vẹn là cầm y địa vệ không biết chiến sự đám người đầu góc bên trong không hẹn mà gặp tái hiện cái từ này n h ư thật dễ dàng như vậy bọn hắn sớm liền đánh bại hàn s u ấ bảo gần đây dùng đến chiến sự liên tiếp gặp khó quân bên trong tướng lĩnh nội tâm kỳ thực cũng đều nén hỏa khí hiện nay lâm mang một đến liền đại có chỉ điểm giang sơn chi ý cái này để đám người càng thêm tức giận kể từ đó ngược lại giống là bọn hắn không có năng lực đồng dạng lâm mang đứng lên nói ma tổng binh yên tâm đi đã bản quan dám như thế làm việc tự nhiên là có năm chắc một ngày bản quan công phá hàn s u ấ bảo sẽ dùng phi ưng ơ truyền tin đến lúc đó phản quân nhất định gấp rút tiếp viện ma tổng binh có thể cử bình đẩy mạnh một lần hành động công chiếm phía trước m ư ơ i ba bảo dọc theo con đường này hắn liền tại nghiên cứu ninh hạ tình huống cầm ý địa vệ tin tức không ngừng lấy phi ương chuyển đến nghĩ muốn phá cục công phá hàn sơn bảo là lựa chọn tốt nhất hàn sơn bảo lương thực nếu có thể vận ra cũng có thể làm dịu đại quân khốn cảnh hậu phương lương thảo cho dù là ngày đêm đi đường vận chuyển đến cũng cần bảy ngày trái phải không có lương thực thảo cái này gần hai mươi vạn người đừng nói đánh trận đầu hàng đều có khả năng dùng hắn hiện nay thực lực cho dù là thiên nhân tam cảnh cũng chưa hẳn không có lực đánh một trận trừ phi cái này ba vạn người đều là thông sư nếu không một người độc sấm vạn quân tại đại tông sư mà nói cũng không phải một việc khó lâm đại nhân liền tại cái này lúc một cái tướng lĩnh đứng ra chắp tay nói cầm y địa vệ bây giờ là quân bên trong trinh sát phụ trách điều tra quân tỉnh ngài một lần mang đi cái này nhiều sợ là có không ổn đâu theo hắn mang lấy hai ngàn cầm y địa vệ đi tới hàn xuất bảo liền là không công chịu chết đều nói cái này v ị lô mãng hành sự xúc động nhìn đến còn thật là như đây lâm mang liếc mở miệng người một mắt lạnh lùng nói tốt nhất nhắm lại n g ư ờ i miệng túi cũng thu vào các ngươi những kia bẩn t h i u tâm tư bản quan là đến bình định mà không phải đến bổi các ngươi chơi tấm nhãn lâm mang thần sắc đông nhiên một lạnh mắt sáng như đuốc lạnh lùng khuôn mặt tràn ngập lấy nồng đậm sắc khí ngự khí xâm nhiên lại nói nhảm lao tử chặn ngươi hắn biết rõ cái này b ầ y người có chủ ý gì từng cái không nghĩ bình luận nghĩ ngược lại là tranh quyền đ o ạ t lợi chèn ép b à i trừ đối lập chiến sự tiến hành hơn hai tháng thật lâu chưa bình xong là thật khó đánh sao thực tại không phải đối có chút người đến nói chiến sự kéo càng lâu đối bọn hắn mà nói càng có lợi chiến công quân lương cùng với cùng quân địch thông đồng hắn đem cẩm y hệ vệ phái vào quân bên trong không đơn thuần là vì điều tra có tình nhưng mà hắn hiện nay một tâm tại bình định phía trên tạm thời không the mở để ý cái này bày ra hỏa mọi người sắc mặt khó coi mới vừa mở miệng người càng là thần sắc câm trầm ma quý mặt bên trên tái hiện vẻ tươi cười nhiều hứng thú nhìn đám người một mắt đá trúng thiết bản đi cái này bày ra hỏa ở tại quân bên trong tự xem là tay cầm quân quyền xưa nay phách l ố i quen từng cái đều muốn mượn người khác nâng lên chính mình cái này đoạn thời gian hắn cũng không có ít nhận đất khí nhưng mà bất đắc dĩ do thân phận hạn chế không thể không nắm lô m u i nhận xuống hắn vốn liền nhận gặt bỏ hiện nay mới đến quân bên trong như là liền xử trí số lớn tướng lĩnh khó tránh khỏi có tranh quyền đoạt lợi hiểm nghi hết lần này tới lần khác những n à y người đối hắn mệnh lệnh cũng là lá mặt lá trái nhưng mà hắn cũng không thể thật cùng tướng quân bên trong tướng lĩnh đều bãi miễn không có tướng lĩnh người nào đến chỉ huy đại quân bất quá liền hắn đều không có nghĩ đến lâm mang vậy mà lại trực tiếp vẹn mặt mới vừa mở miệng tướng lĩnh cảm giác mặt bên trên có chút không nhịn được chắp tay nói lâm đại nhân hạ quan chỉ là trần thuật l ờ i còn chưa dứt doanh trướng chi bên trong bỗng nhiên dâng lên một cỗ kinh khủng khí thế đám người chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hắc ảnh l o ạ qua sắp theo đó liền nhìn đến mới vừa mở miệng tướng lĩnh cả cái người nằm trên đất lâm mang một cước dẫm trên đầu hắn toàn thân tản ra người lạ chớ gần băng lãnh khí tức đám người lập tức một kinh nhìn đến cái này một màn càng là tâm sinh nội hỏa suy cho cùng ra từ tại cùng một phái hệ quân bên trong rất bài ngoại nhưng mà cũng cực kỳ ô n đoàn lý hưu phụng ngữ khí hơi lạnh lâm đại nhân chỗ này là quân doanh không phải cầm ý đ ể vệ trấn phủ thi ma quý cũng hơi hơi s ư ớ n g sở nội tâm thất kinh nhìn đến truyền luôn không phải giả a lâm mang bình đạo ánh mắt chậm rãi quét qua lạnh lùng nói lần này bình định vậy hạ đã cho phép ta tiền t r ạ m hậu tấu quyền lực đừng có lại lấy cái gì cầm ý g h ì hệ vệ không có quyền xử trí làm lấy cớ cầm ý g h ì hệ vệ bắt người không cần thiết lấy cớ bản quan muốn giết người cũng không có người có thể ngăn lâm mang túi đầu quan sát đất bên trên thân ảnh mạnh nhiên một c ư ớ c rơi xuống tạp sát nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng s ư n g nức ngã tại đất bên trên tướng lĩnh phát ra một tiếng bi thương mặc dù chưa chết nhưng mà thương thế này không có mấy tháng đều không thể tu dưỡng tốt đám người nhìn khỏe mắt một nứt có người nhìn về phía ma quý mà ma quý liền là một bộ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm trạng thái tựa như nhìn không thấy đồng dạng lâm mang chậm rãi dịch chuyển khỏi chân bình tĩnh nói quan mới nhậm chức ba cây đuốc cái này cây đuốc thứ nhất liền từ ngươi bắt đầu lâm mang một tay v i ệ n tú xuân đao quay người đi ra đại trướng thanh lãnh l ờ i nói cùng theo chuyển đến ma tổng binh như có không nghe hiệu lệnh người có thể cáo chi bản quan bộ hạng c ầ m ý địa v ệ đao rất bén sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi người ta thường đọc chuyện để chữa lành tâm hồn cũng vậy một tác phẩm chữa lành tâm hồn tuyệt vời sau những ngày vật lộn ngoài đời thực chương ba trăm hai mươi bốn công phá hàn x u ấ bảo đại tông sư chi uy thượng bình l o ạ n đại doanh bên trong lúc này an tĩnh quỷ dị đám người kinh ngạc nhìn qua kia đạo biến mất tại màn đêm bên trong thân ảnh thần s ắ c khác nhau trước đó một màn để trên mặt mọi người đều có chút không n h ì n được nhất là lâm mang câu nói sau cùng thể hiện rõ liền là hướng bọn hắn nói lý hưu phụng sắc mặt dị thường khó coi ma quý quay đầu lại mắt nhìn đám người âm thanh lạnh l ù n g nói truyền lệnh toàn quân từ tối nay lên toàn quân chuẩn bị sẵn sàng đêm không gỡ giáp đ a bất ly thân đám người trầm mặc giây phút lần lượt chắp tay nói tuân lệnh có thời điểm c ẩ m ý rỉa vệ cùng với giám quân thân phận so ma quý cái này tổng binh tốt dùng bọn hắn có thể dùng tại ma quý trước mặt v i n h mặt hất hàm sai khiến là bởi vì hắn ngoại tộc thân phận nhưng mà đối c ẩ m ý rỉa vệ lại không được cho dù là trước đó c ẩ m ý rỉa vệ đi đến cũng không có nhiều ít để ở trong lòng suy cho cùng c ẩ m ý rỉa vệ chỉ là phụ trách điều tra quân tỉnh hiệp trợ đại quân tác chiến mà tại t h ư ớ n g bên trong trung tướng thân phận thấp nhất cũng là tứ phẩm tham tướng mà lại quân bên trong sự tỉnh cho dù là ma quý cũng sẽ không đi hướng cầm ý r ỉ vệ nói ra quân bên trong tướng linh không hòa thuận cái này hướng đến là binh gia tối k � Mà、ma à m quý đôi mắt nhắm lại nhìn qua lâm mang rời đi phương hướng thầm nghĩ cái này vị còn thật là người cũng như tên hàn phong gào thét hai ngàn cẩm y hiện vệ tại hoang vu đường núi trùng trùng điệp điệp phi nhanh nhấc lên đẩy trời khói bụi như sấm xét vó ngựa tiếng vang triệt bốn phương không chung bên trong n hiện ư có một đoàn mây t đoàn đen ạ trầm tới. dãi gì đọc b nay lâm mang cưới tỉ hàn sơn bảo thủ bị phản bội đầu hàng địch đến mức hàn sơn bảo thất thủ hiện nay hàn sơn bảo thủ quân tuy chỉ có ba vạn nhưng mà hắn địa thế hiểm yếu lại là dễ thủ khó công không có mấy vạn đại quân căn bản gặm không nổi tới mấu chốt như dùng đại quân vây công bốn phía thành lũy sẽ hội nhanh chóng phản ứng qua đến tại ba canh giờ có thể liền có thể gấp rút tiếp viện đại nhân sai trí g ụ c ngựa lên trước cung kính nói có phải hay không cần thiết ta mang người xuống đi sờ sờ tình huống không cần phi hưng truyền tin ma tổng binh nói cho hắn có thể dùng tiến công lâm mang khẽ lắc đầu trầm giọng nói chuyển ta mệnh lệnh nghỉ ngơi nửa canh giờ sau nửa canh giờ cường công hàn sơn bảo bản quan muốn tại chỗ này dùng cơm vâng sai trí chắp tay đáp xuống mặt đầy chiến ý tuy là hai n g h n đ ố i ba vạn nhưng mà hắn mắt bên trong lại không có chút nào sợ hãi hàn sơn bảo bên trong quan hải phía sau buộc lấy từng cái doanh trướng cùng với một chút đơn sơ nhà hàn sơn bảo quan hải nhiều nhất chỉ có thể dung nạp năm n g h n người trú thủ vì đó đại bộ phận binh mã đều trú đóng ở quan hải phía sau cũng là thủ vệ kho lúa thính đường bên trong than hỏa thiêu đốt lên một đám tướng lĩnh ngồi tại hai bên đường bên trong một mảnh ả n h ca hiến hót tại cái này đường bên trong nhảy múa vũ cơ đều là ninh hạ vệ từng cái địa chủ hương thân thế t i ế p tại trên công đường chính là hao bái nghĩa tử hao vân hàn sơn bảo là một chỗ cực kỳ hiểm yếu chỗ lại là kho lúa một chồng hao bái tự nhiên không yên lòng để người khác trông coi liền phái nghĩa tử của mình đi đến chỉ là hao vân lại là cực kỳ không nguyện ý lưu tại chỗ này căn bản liền vô pháp lập công thậm chí liền ra hàn sơn bảo đều không thể làm đến người mông cổ hán đổ nguyện ý đi tới tiền tuyến cùng người hàn chém giết hao vân một mặt buồn bực uống rượu cong đột nhiên ở giữa một bên đánh tỉ bản nữ tử tay bên trong dây đàn nước gãy đường bên trong diễn tấu ngừng lại trong nháy mắt nữ tử dọa đến sắc mặt làm đạ một mảnh liền gấp quý xuống Cầu xin tha thứ, đại nhân tha, tha m ạ nữ g mạng. không Đại để nhân Vân nào n tha Khao thèm chút ý nhân xin cầu tử h thứ, sắc mặt lạnh lùng khoát tay áo, âm thanh lạnh lùng nói, kéo xuống đi đi. Đại nhân, tha mạng à. Đại nhân a tay mặt t sắp âm mạng lùng lùng Đại Đại nói, xuống nữ kéo áo, đi đi. hoảng sợ kêu dây lên nàng tận mắt gặp qua chính mình tỉ bội kéo vào trong bầy sói sau đó sói hoang xé nát hao vân trong mắt lóe lên một tia t r ắ n ghét bởi vì hắn xuất thân phía trước tại ninh hạ thành lúc liền luôn luôn bị xem thường hắn biết rõ những kia người đều xưng hô hắn vì màn gì dạ nhân bất quá kia lúc hắn thân phận hèn bọn chỉ có thể khuôn mặt tươi cười đón lấy thân phận hôm nay trao đổi hắn đem đã từng chịu khuất nhục đều l ò i lại nhưng mà hắn kỳ thực càng nghĩ tại những kia tướng lĩnh thân bên trên tìm về đến hắn muốn nhìn lấy bọn hắn tại trước mặt mình khúng n ú m bộ dạng hai bên tướng lĩnh có người âm thầm đáng tiếc nội tâm âm thầm thầm mắng thật là phung phí của trời a nghe nói hao vân đại nhân phía dưới phía trước luyện công lúc luyện phế thật là đáng tiếc kia nhiều vợ thiếp liên tại cái này lúc bên ngoài một tên binh lính vọt vào báo đại nhân quân địch đến công thành cái gì hao vân đứng vậy mặt đầy kinh hỉ nói mau nói có nhiều ít người hắn đợi lâu như vậy cơ hội rốt cuộc chờ đến a binh sĩ trần c h ờ một chút nói khẽ một một vạn người không chờ binh sĩ mở miệng hao vân đã không kịp chờ đợi mở miệng hồng quang đ ầ y mặt không không phải nhìn đến tướng quân cái này phó bộ dáng binh sĩ một lúc có chút sợ hãi một ngàn người sao hao vân mặt đầy thất vọng là một cái người binh sĩ nói khẽ cái gì hao vân mặt đầy tức giận nói một cái người liền nghĩ sấm hàn s ơ n bảo hôn đản bọn hắn có hơi cũng không quá đem bản tướng để ở trong mắt đi tướng quân có lẽ hắn là đến đầu hàng đâu một người đứng người lên mặt đầy lịnh n ọ nói đi theo bản tướng đi nhìn nhìn h à o vân mặt đầy nộ khí hắn ngược lại muốn nhìn nhìn đến tột cùng là ai lớn mật như thế vậy mà sấm hắn hàn sơn bảo thời gian chuyển trong nháy mắt lâm mang cưới lấy tỳ hưu dọc theo đại lộ chậm rãi đi tới thành tướng bên trên một đám binh sĩ lập tức giới bị lên đến trông thấy thân hình khôi ngô tỳ hưu lập tức lộ ra kinh sợ sợ hai than nói kia là cái gì quái v ậ t đương đương đương đang cảnh giới tiếng trung vang lên sắt na ở giữa một vòng nọ tiễn từ không trung rơi xuống ẩm ẩm lâm mang quanh thân tiên thiên c ư ơ n g khí vòng quanh n ỏ tiễn tại quanh thân ba thước chi bên ngoài liền lần lượt nổ tung hồng t ỷ hưu phát ra một tiếng gầm nhẹ c u ầ n c u ộ n âm ba như núi kêu biển gầm càn quét mà đi thành tường bên trên một đám binh sĩ lập tức che hai lô thai t ỷ hưu đi bộ nhàn nhã hướng lấy thành chỉ cất bước đi tới rất nhanh thành tường lại lần nữa bắn tới từng sợi phá thành n ổ xoắn úc n ỏ tiễn lóe ra hàn quang lạnh l é o n à y các loại phá thành cự nọ cho dù là bình thường t i ê n cương cảnh hộ thể cơm khí đều có thể dễ dàng xuyên thủng lâm mang khẽ ngẩm đầu nhìn lại、vâng. quanh thân phảng phất có nhất tầng vô hình khí lãng khuyết tán ra tới phá thành n ẫ u ngừng ở giữa không t r u n g bên trong sau đó từng tấc từng tấc nổ tung nổ tung nọ tiện rơi xuống đầy đất thế nào khả năng thanh tương một cái tướng c h ấ n thủ chừng lớn hai mắt cảm giác i ế t hầu bên trong giống là chắn một khối đồ vật nhanh cáo chi tướng quân tướng c h ấ n thủ tê tâm liệt phế giống to không bao lâu hao vân một đám người liền hướng lên thành tường nhìn đến lâm mang phi ngư phục hao vân cười lạnh nói nguyên lai là cầm y địa vệ bàn tên giết hắn tướng trấn thủ trần trở nói đại nhân mũi tên đối hắn không dùng không có dùng h à o vân nhữ mày l i ê n tại cái này lúc sau lưng h à o vân đi ra một vị lão giả sắc mặt ngưng trọng nói tướng quân này người thực lực phi phạm còn là thừa dịp sớm cầu v i ệ n đi mở miệng người là lần này bạch liên giáo phái tới cao thủ bạch liên nhiều lần thực thi ám sát mà hàn sơn bảo lại là một chỗ nơi cực kỳ trọng yếu lần này cố ý phái một vị tông sư đi đến h à o vân hơi hơi nhăn mày lơ đ ế n nói hắn b ấ t quá một người lẽ nào còn có thể chống qua ta ba vạn đại quân sao cho dù là tông sư lại như thế nào hắn ba vạn đại quân đôi đều có thể đem hắn đẻ chết cái này lúc một đạo cực kỳ bình đạm thanh â m chậm rãi vang lên mở cửa thành ra quỳ xuống đất tiếp nhận đầu hàng bảo đảm n g ư ờ i toàn thây bình đạm tiếng nói tại mọi người bên thai chật vang đầu tiên là bình đạm rất nhanh tựa như như sấm rểnh oanh minh vào mà thôi đám người chỉ cảm thấy tâm thần đại trấn giống là có một đạo kinh lôi ở bên thai nổ vang lâm mang răng môi hé mở lạnh lùng khuôn mặt nhìn không ra chút nào biểu tình mắt bên trong mang lấy hờ hững côn vọng hao vân lập tức đại nộ một bàn tay đập vào thành chặt bên trên quan sát phía dưới lâm mang cười lạnh nói thật lớn khẩu khí bản tướng hôm nay liền trên mặt đất ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi như thế nào lấy ta thủ cấp đứng ở sau người bạch liên giáo lao giả sắc mặt trắng bệnh mang theo hoảng sợ mong lâm mang một mắt kinh hại muốn việt đây cũng không phải là phổ thông t ô n g sư liếc gặp lâm mang trước mắt khuôn mặt hắn chợt nhớ tới một kiện sự tình cả cái lảo đảo lùi lại hai bước hoảng sợ nói nhân đồ lâm mang hắn thế nào hội tới nơi đây gần như liền tại hắn vừa dứt lời nháy mắt lâm mang chậm dãi ngước mắt việt bên hông tú xuân đao bỗng nhiên bắn ra sau đó bị lâm mang một cái giữ tại tay bên trong toàn thân chân nguyên giống như thủy triều tuôn ra khí huyết oanh minh tinh khí thần nháy mắt gia tăng đến đ ỉ n h phong trong nháy mắt một cổ vô cùng kinh khủng đao ý bao phủ phương viên mấy bên trong suy suy mặt đất nháy mắt nứt ra từng đạo cao vài trượng vết đao khói bùi nổi lên một phía hậu cung ngựa giống thanh niên ba t ố t mời quay xe chương ba trăm hai mươi lăm công phá hàn sơ bảo đại tông sư chi uy hạ ông long đám người tay bên trong đao tại thời khắc này run dày lên một cách điên cuồng ẩn ẩn muốn rời khỏi tay thanh thúy đao minh tự long ngâm hồ gầm thiên đ i ệ nguyên khí điên cuồng tụ đến t long long cái, cái này cố kinh khủng ý thấy mọi người hạ ý thức toàn thân run lên phía sau nhà ra nhất tầng cực hạn hàn ý hỏa diễm phóng lên tận trời giống là dâng lên một đạo thông thiên hòa trụ hòa diễm hướng thẳng trời cao đây mới thực là thiên địa lực lượng tại đạp vào thiên nhân nhị cảnh phía sau hắn liền nắm giữ khống chế thiên địa lực lượng hòa diễm theo lấy vân vụ quyết tán như mực mây đen tại thời khắc này hoàn toàn đỏ đậm một trượng mười trượng trăm trượng rất nhiều sắc mặt người soát một lần ảm đạm một mảnh hào không huyết s ắ c lâm mang nhẹ miêu đạm viết một đao chém xuống không t r u n g bên trong k i a trôi uy thế bảng bạc đao khí chi vân cũng cùng theo đồng thời rơi xuống đao ý tràn ngập nháy mắt giống như thực chất khoảnh khắc ở giữa phảng phất sơn nhạc sụp đổ biển hồ chảy ngược cho người một trùng sơn dùng biện phụ khủng bố chi uy cái này một khắc vạn người gặp đến bọn hắn suốt đời khó quên một màn thiên a trường sinh thiên tại thượng cái này là cái gì không hoảng sợ tiếng kêu rên tại thành tường quanh quẩn kinh hô thanh âm liên tục vang vọng bốn phương đám người tựa như mất đi tâm thần ngơ ngác đứng lặng tại tại chỗ ánh mắt đờ đẫn tại trong tầm mắt của bọn hắn chỉ có k i a đạo từ thương khung chỗ sâu chém xuống khủng bố đ a o quang vô biên đao ý theo lấy đao quang tràn lan đỏ thấm liệt diễm chi quang chiếu sáng h tám ưu ám không t r ú n g tại thời khắc này toát ra cực độ quang huy rực rỡ hai bên bóng đêm phảng phất bị một, một chút xô tan hừng hực liệt hỏa đập vào mặt mà đến nóng bỏng liệt hỏa đem đám người khuôn mặt chiếu g i i màu đỏ bừng một mảnh nhật lan quần quận phô thi k h một một người, người, tại, tại, tại, tại hỏa diễm thủy n triều lập tức vọt tới nháy mắt bạch liên giáo lao giả một cái quăng lên hao vân quay người liền nhảy xuống thành tường hướng lấy thành bên trong trốn đi đại tông sư cái này có thể là đại tông sư a một người chống vạn quân đại tông sư hắn cả cái người đều nhanh điên sớm biết như đây hắn tuyệt sẽ không đi đến chỗ này vì cái gì cái này vị lại đột nhiên tới nơi đây hỏa diễm như bóng với hình phản phất biển bên trong thủy triều không ngừng quần quận mà tới liệt diễm thôn phệ hết thảy không hao vân hoảng sợ bi thương một tiếng mặt đầy không cam c h ơ mắt nhìn thành tường bên trên mấy ngàn người biến mất tại nóng bỏng hỏa diễm bên trong lâm mang nâng đao nhìn chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ tỉ hưu tỉ hưu chậm rãi cất bước hướng lấy thành bên trong đi tới hai con mắt bên trong tán phát kiệt ngạo bất tuần hung lệ khí tức theo lấy lâm mang lâu hiện nay tỳ hưu đã sơm không lại là thân mang khí vận t h ủ y thú mà là một tôn chân chính hung thú một người một thú hành t ẩ u tại đầy trời biển lửa bên trong giống như chỗ không người vanh long long quần quần khói bùi bên trong cầm y hỉa vệ g ụ c ngựa băng băng mà tới đằng đằng sát khí tú xuân đao ra khỏi vỏ đao phong nhìn chỉ mặt đất may mắn sống sót đến binh sĩ đã sớm dọa đến hoang mang lo sợ thần s á t xín ốc a a một chút người hoảng sợ bỏ dậy như phát điên hướng lấy bốn phía phong tới hống tỳ hưu gầm gừ một tiếng lôi minh trợn nổi lên miệng bên trong viên nguyệt loan đao lạng yên bay ra phốc phốc phốc phốc viên nguyệt loan đao phá toái hư không máu nhiễm trời cao huyết vũ đầy trời một cái tiếp tục một cái ngã xuống thi thể phân ly cụt tay cụt chân rơi xuống đầy đất cả cái hàn sơn bảo bên trong là như một tòa vô biên luyện ngục cầm ý địa vệ r ụ t ngựa đạp vào trong thành sai trí dơ cao tú xuân đao hét giận d ữ nói giết cái này một khắc hai ngàn cầm ý địa vệ giống như một trôi ra khỏi v ỏ tú xuân đao hung hăng đụng vào quân địch quân trận chi bên trong hàn sơn bảo bên trong binh sĩ mới đầu còn tại không ngừng vào tới nhưng mà rất nhanh liền bị phía trước núi thây biển máu luyện ngục cảnh vật hù dọa đến mặt đầy kinh hoàng hướng lấy hậu phương trốn đi chỗ này địa hình ngược lại hạn chế lại quân địch thông hướng quan hải con đường vốn liền hẹp hòi một lần nhiều nhất dung nạp mấy trăm người thông qua xông ra quân địch thành hàng thành hàng ngã xuống thi thể phủ kín cả cái con đường dọa đến mất hồn mất v h í a quân địch hốt hoảng hướng sau rút cùng gọn tới người đụng vào nhau hậu phương hao vân mặt đầy âm tản phẫn nộ gầm từ nói giết giết cho ta ra ngoài lui ra phía sau người chết có lẽ chỉ có như vậy tài năng từ bỏ hắn nội tâm sợ hãi theo tại bên cạnh hắn binh sĩ cầm trong tay cung nỏ không ngừng bắn lui về sau trốn về binh sĩ từng dãy binh sĩ liên tiếp ngã xuống như nói lâm mang cùng cầm y địa vệ giết sáu thành kia hao vân liền giết hai thành còn có hai thành liền là chết tại g i ấ m đạp bên trong rất nhanh phía trước quân địch tâm thần triệt để sụp đổ quỳ xuống đất đầu hàng đem binh khí ném xuống đất theo lấy cái thứ nhất người đầu hàng càng ngày càng nhiều người quỳ trên mặt đất đại chiến qua sau chiến trường bên trên m á u chạy thành sông tử thi khắp nơi nồng đậm huyết tinh chi khí tràn ngập một phía không chung bên trong vô số k ề n k ề n lượn vòng lấy đối lấy thi thể trên mặt đất thèm nhỏ nước dãi nhưng mà tựa hồ e ngại tại phía dưới những kia đứng vững vàng trên lưng nhựa phía trên toàn thân đấm máu thân ảnh không dám đáp xuống lâm mang cưỡi lấy tì hưu quan sát quỷ trên mặt đất đám người bình tĩnh nói người nào là chỗ này tướng lĩnh rơi vào kinh khủng bên trong đám người trầm mặc im lặng phốc phốc mấy tên cầm y địa vệ giơ tay chém xuống đầu người l ạ g yên lan xuống một người thất kinh nói là hắn hắn là hao vân tướng quân của chúng ta lúc này hao vân đã sớm đổi một thân phổ thông giáp vị ẩn nấp tại đám người bên trong hao vân lập tức sắc mặt một trắng rất nhanh đứng lên nổi giận mắng đáng chết đại minh người động thù đi mỗi thù hôm nay tổng có một ngày ta phụ nhất định sẽ đòi lại lâm mang lại là cũng không có nhìn hắn mà là nhìn về phía hao vân thân một bên người không có nghĩ đến còn có thể bắt đến một đầu tiểu ngư quỳ trên mặt đất bạch liên giáo lao giả sắc mặt lập tức một biến sau một khắc cả cái người bay lượn mà bắt đầu hướng lấy một cái cầm ý rỉa vệ đánh tới nhìn lấy gần tại gang tấp cầm y dì a vệ hắn ánh mắt lộ ra vẻ đến cuồng chỉ cần có thể cựa njf một vị cầm ý rỉa vệ hắn liền còn có hy vọng đào tẩu Bành! trái tim vị trí mánh nổ tung một đoàn huyết vụ lao giả cúi đầu vô cùng ngạc nhiên nhìn lấy ngực đại động trùng điệp đập xuống đất lâm mang ánh mắt từ đám người thân bên trên k h ẽ quét mà qua ngựa khí lạ m ạ t giết các ngươi bên cạnh người sau cùng sống sót đến người bản quan có thể cho hắn một cái cơ hội đám người s ứ n g sở liên tại cái này lúc đám người bên trong có một cái nam nhân trẻ tuổi nhặt lên đất bên trên ao trực tiếp một đao đâm vào h à o vân trái tim hao vân manh chừng lớn hai mắt nhìn lấy nam từ trẻ tuổi mặt đầy không cam tin tưởng theo lấy này người đạo thủ chàng bên trong lại lần nữa rơi vào sát lục bên trong đầu hàng hơn ngàn người rất nhanh liền tự giết lẫn nhau hầu như không còn chàng bên trong chỉ còn lại một đạo nâng lấy đao gậy thân ảnh lâm mang nhiều hứng thú nhìn lấy hắn khẽ cười nói hạ thủ ngược lại là rất quả quyết tên gọi là gì trẻ tuổi người khàn giọng nói hồi đại nhân t i ể u nhân hao ninh lâm mang có chút ngoài ý m u ố n họ hao ngươi cùng cái này hao vân lại là quan hệ như thế nào hao ninh ném xuống tay bên trong đao bình tĩnh nói hắn là ta phụ thân lâm mang đôi mắt nhắm lại nghiền ngâm nói bạn quan có điểm thưởng t ứ c ngươi n u ồ n sống không m u ố n ngươi có thể cho bản quan cái gì hao ninh trầm mặc giây phút ngẩng đầu lên nói ta có thể trộn lẫn ninh hạ thành bên trong vì đại nhân tìm hiểu tin tức lâm mang nhẹ nhàng vỗ vỗ tỳ hưu bình đặng nói đề nghị hay bất quá ngươi cái này chủng đại hiếu tử còn là đi bồi ngươi phụ thân đi b ả n h theo lấy một tiếng là như dưa hấu vỡ vụ nổ đùng hao ninh đầu lâu nổ tung từ đầu đến cuối hắn liền chẳng bao giờ nghĩ qua thả chỗ này bất kỳ người nào rời đi hậu cung ngựa giống thanh niên ba t ố t mời quay xe chương ba trăm hai mươi sáu thanh thứ hai hỏa thượng bình loạn o đại d suốt cả đêm đám người là trắng đêm chưa ngủ ma quý ánh mắt sáng rực nhìn chằm t r ằ m xa bàn ánh mắt tập trung tại hàn sơn bảo phía trên đối với hắn loại chiến trường này lao tướng đến nói chiến cơ chớp mắt l ạ qua hắn không nghĩ có bất kỳ sai lầm nào sợ phó tổng binh thiên đều nhanh sáng ta nhìn còn là nghỉ ngơi trước đi cái này lúc đứng tại trong đại trướng một vị trẻ tuổi tham tướng đông nhiên mở miệng nói gần nhất đám người vốn liền bận rộn dị thường rất nhiều người cơ bản đều không có thế nào nghỉ ngơi hiện nay lại tại trong đại trướng chờ gần một đêm tâm tình có thể nghĩ chủ yếu rất nhiều người cũng không tin tưởng hàn sơn bảo hội bị công phá theo bọn hắn nghĩ lâm mang căn bản liền không biết chiến sự cũng không hiểu ninh hạ tình huống như này làm việc bất quá là nóng lòng lập công thôi cầm ý dị hệ vệ cũng vẹn vẹn là cầm ý dị hệ vệ lại không phải chiến trường danh tướng những người này không thiếu từ các nơi đều đến thậm chí từ kinh đô mà đến hôn tư lịch nhân viên theo bọn hắn nghĩ đi đến ninh hạ bình luận cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu bất kể cái này chẳng chiến là thắng hay thua đều sẽ không ảnh hưởng đến chiến công của bọn hắn ma quý nhìn trẻ tuổi tham tướng một mắt khe n h ư mày âm thanh lạnh lùng nói chỗ này là chiến trường binh sĩ có thể dùng nghỉ ngơi chúng ta không được cái này tuổi trẻ tham tướng trước đó cũng không có quy doanh mà là đi tuần sắt phòng tuyến một mực đến sau nửa đêm mới trở về nhưng mà nói là tuần sắt phòng tuyến kỳ thực liền là đi lưu mạnh tư lịch vì chính mình lý lịch thêm vào một bút công tích ngay trước mặt lâm mang tự nhiên không dám nhưng mà tại ma quý trước mặt tự nhiên không cố kỵ gì lý hư phụng ôm cánh tay đứng ở một bên trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh hàn sơn bảo địa thế hiểm yếu lại có ba vạn thủ quân lại há là kia dễ dàng công phá thúng chi là trong thời gian ngắn ngủi như thế làm không cẩn thận một ngày phụ cận thành lũy thủ quân gấp rút tiếp viện cái này hai ngàn cầm y h i ệ vệ đều là hao tổn sau cùng còn không phải phải dựa vào bọn hắn đi trước cứu viện liên tại cái này lúc đại t ư ớ n g bên ngoài một người long hành hổ bộ mà đến thân xác lạnh lùng đường kỳ chắp tay tay nói ma tổng binh hàn sơn bảo đã phá t r u n g quanh các bảo đều là đã gấp rút tiếp viện mới nhanh chóng phát binh ma q u ỳ ánh mắt sáng lên một quyền đập tại s a bàn bên trên nháy mắt tinh thần phân chấn mặt lộ kích động quát to người tới truyền lệnh các quân xuất phát bản tướng muốn tại trong vòng một ngày đoạt xuống hàn sơn bảo n h ấ t tuyến tất cả phòng tuyến trong đại trướng đám người đầu tiên là xương sở rất nhanh lộ ra vẹ không dám tin thật công phá rồi lý hư phụng thần sắc âm trầm thầm nghĩ thế nào khả năng như này nhanh chóng vừa mới qua đi bao lâu lính liên lạc nhanh chóng chạy hướng bôi phía tiếng cùng h lúc đó hàn sơn bảo bị công phá tin tức cũng chuyển về ninh hạ thành tổng binh phủ lúc này chiếu dương mới lên hao bái cũng vừa từ hai cái mỹ cơ trong chăn đứng dậy tại thị nữ phục thị dưới mặc tốt một thân lộng lấy măng bảo mặt đỏ lên ra khỏi phòng ngoài cửa phòng hao thừa ân chờ đợi lo lắng nhìn đến hao bái đi ra liền vội vàng tiến lên lo lắng nói phụ thân hàn sơn bảo bị công phá cái gì hao bái mặt bên trên tiếu dung lập tức ngưng kết một cái níu lại hao thừa ân cổ áo cả giận nói có cái gì sự tình hàn sơn bảo không phải có ba vạn chú quân sao hao v ẫ n đâu hàn sơn bảo là quan trọng nhất cái này ba vạn đều là h ắ n bí mật triều thu mông cổ tư binh đều là tinh nhuệ cũng là bởi vì hắn không tín nhiệm người hán sợ những kia người hán lâm trận phản chiến hao thừa ân vội và nói cụ thể tình huống còn không rõ ràng hàn sơn bảo phụ cận tướng lĩnh đuổi đến lúc hàn sơn bảo đã là một mảnh hỗn độn ba vạn người không một cái may mắn thoát khỏi hao vân cũng đã bỏ mình hao bái lảo đảo quay ngược lại hai bước sắc mặt khó coi l i ê n tại cái này lúc viện bên ngoài một tên binh lính vội vàng chạy tới thần s ắ c bối rối báo khởi bẩm vương ra mới vừa tiền tuyến t r u y ề n đến chiến báo hàn sơn bảo một mang mười ba bảo đều bị quân minh công chiếm ta quân tử thương t h n g trọng hao bái đầu góc bên trong c h ỉ cảm thấy ông một lần giống là đau thai nghe không được bất kỳ thanh â m gì phụ thân phụ thân hao thừa ân lo lắng hô hoán hao bái manh lấy lại tinh thần đến hít sâu một hơi âm thanh lạnh lùng nói đi đi nghị sự đường chờ hao bái vội vàng đuổi đến đại đường lúc đường bên trong đã có hai người chờ đợi bạch u y ê n ánh nhẹ khẽ động động lấy thuần khiết như tuyết bàn chân ngân linh nhẹ v ă n g lên thỉnh thoảng hướng ngồi tại đối diện thảo nguyên mật tông kim cương tông thượng sư ném đi một cái mị nhãn a di đ ạ o phật kim cương tông thượng sư ra là phạm nhẹ tụng một tiếng phật hiệu nhìn về phía bạch liên ánh ánh mắt tần ẩn, ẩn mang lấy bất thiện bạch liên giáo vốn là nguồn gốc từ phật giáo tỉnh thổ tông chỉ là đi qua vô số năm phát triển tại nam tống hình thành bạch liên giáo thờ phụng phật di lặc mà bạch liên giáo tại nguyên triều thống nhất về sau có thể nói là đạt đến một cái chưa từng có đ ỉ n h phong mà lúc này bạch liên giáo giáo nghĩa cũng từng bước diễn biến trong giáo xuất hiện rất nhiều tân lưu phái ngay sau đó diễn biến lưu phái càng ngày càng nhiều nam chính đức ở giữa về sau xuất hiện thợ phụng vô sinh lắm mẫu chân không da hương lưu phái dân gian nhiều cho rằng bạch liên giáo cũng nhiều là cái này nhất lưu phái mà cái này nhất lưu phái cũng là số lượng nhiều nhất phát triển rộng nhất rất nhiều lưu phái đều bị hắn sắp nhập thôn tính cho nên nói bạch liên giáo cùng mật tông còn là có rất sâu nguồn gốc lúc đó bạch liên giáo độn vào mông cổ liền tại mông cổ lạng yên truyền đạo cùng mông cổ các bộ quý tộc đều có liên hệ đối với mật tông đến nói bạch liên giáo đồng dạng là bọn hắn cạnh tranh đối tượng thảo nguyên mật tông kim cương tông tại mông cổ các bộ đều có u y vọng cực cao ự c c mà kim cương tông cũng là tại thảo nguyên truyền đạo lực ảnh hưởng sâu nhất mật tông môn phái lần này hao bái cùng mông cổ cánh phải ba vạn hộ hợp tác trang trọp lại điều động mật tông thượng sư đích thân đến đủ thấy độ trọng thị đối với trang trọp lại đến nói chỉ cần có thể chiếm cứ ninh hạ bọn hắn liền có thể mượn này đại quy mô xâm nhập đại minh cương n ự c cho dù không được bọn hắn cũng có thể mượn này hướng đại minh triều đình đòi hỏ chốt tốt Sớm tại vạn Lịch trang t r ọ c lại liền phái người xâm phạm vĩnh hưng bảo tập sắt vĩnh hưng bảo thủ bị trang t r ọ c lại ý nghĩ vẫn luôn là thu hoạch đến cùng thổ mặc đặc bộ ta đ ắ p mồ hôi đồng dạng địa vị càng muốn cho hơn minh đình mở càng nhiều cống nạp thị hao b á i từ đường bên ngoài đi tới nhìn hai người một mắt âm thanh lạnh lùng nói các ngươi hẳn là cũng nhận được tin tức đi hàn sơn bảo bị công phá hiện nay hàn sơn bảo một mang phòng tuyến đã bị quân minh chiếm cứ gia la phạm nhữ n g mày khó hiểu nói hàn sơn bảo không phải có ba vạn chú quân sao đối với chiến trường bên trên sự tỉnh hắn tuy không hiểu nhưng mà cũng có hiểu biết như này ngắn ngủi thời gian xung quanh các bảo hẳn là có thể đủ gấp rút tiếp viện mới đúng bạch thuyền á n h đôi mắt lóe lên một cái nhìn ra la phạm một mắt khẽ cười nói rất đơn giản cái k i a vị xuất thủ có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế liền công phá hàn xuất bảo cũng chỉ có đại tông sư mới có thể làm đến ra la phạm cao mày nói dùng hắn thân phận hội như này hành sự sao đ ư ờ n g đ ư ờ n g cầm ý địa vệ trấn p h ủ sứ lại là đại tông sư chạy tới đảm nhiệm binh lính công thành nội trại cho dù là bình thường tông sư đều rất ít tham dự trong đó h u n g chi là đại tông sư theo hắn cái này là một kiện cực mất mặt sự tình hao bái sắc mặt lập tức âm chầm xuống hao bái lạnh lùng nói hai vị này người cần phải trừ rơi hắn cảm thấy một trận thật sâu hàn ý chú đóng ba vạn người hàn s u t bảo trong một đêm liền bị công phá tiên ninh hạ thành đâu đại tông sư đã lâu không tại trên giang hồ hành tẩu trừ truyền thừa lâu xa thế lực bên ngoài rất nhiều người đối với đại tông sư khái niệm đều là mơ hồ a di đà phật g i a la phạm đứng dậy nhẹ tụng tiếng n h ậ m phật hướng về phía hao bái hơi hơi không người trầm giọng nói mời vương ra yên tâm bẩn tăng hội vì vương ra chém giết này người bạch huyền h nhìn ra la phạm một mắt trong mắt lõe lên một tia cười n ạ o không biết sống chết mật tông cái này bày ra hỏa rất lâu không có đến trung nguyên tâm cao khí ngạo thật xem là trung nguyên cùng thảo nguyên đ ồ n g dạng tại thảo nguyên bên trên mật tông cơ bản không có cái gì định nhân bất quá đã mật tông người muốn tìm chết nàng cũng không để ý nhìn c h ẳ n g hí. bạch h u y ề n ánh đứng dậy chân trần lơ lửng tại giữa không t r ú n g khẽ cười nói kia liền trước giờ chúc mừng thượng sư mã đáo thành công ha ha bạch h u y ề n ánh cười cười quay người rời đi đ ạ i đường hao bái k h ẽ nhữ mày nhìn thật sâu bạch u y ề n ánh một mắt cái này nữ nhân mới vừa là ý gì tổng binh phủ bên ngoài bạch tuyển o ánh thân một bên bỗng nhiên tái hiện một đạo toàn thân bao phủ tại hắc bảo bên trong thân ảnh h ắ c liên thánh sứ trầm giọng nói chúng ta cần thiết động thủ sao động thủ bạch tuyển o ánh nhẹ liếc hắn một mắt bình đ ạ m nói ngươi thật xem là hắn như này đơn giản sao liền thiếu lâm đều không làm gì được hắn ngươi liền đừng đi tự tìm đ ư ờ n g chết chúng ta kế hoạch vốn không liền ở đây bạch tuyển o ánh cười nạo một tiếng trầm trọng nói hao bái này người tuy có thành phủ năng lực cũng không tệ nghe theo hắn liền nghĩ lật đổ đại minh quá suy nghĩ viễn vông chỉ cần kinh thành sự việc thành công chính là lâm mang không đáng sợ h ắ c liên thánh sứ khe n h ư mày lại là không nói thêm gì nữa hậu cung ngựa giống thanh niên ba tốt mời quay xe chương ba trăm hai mươi bảy thanh thứ hai hỏa hạ theo lấy hàn sơn bảo bị công phá ma quý một đường xuất quân công thành n ổ i trại rất nhanh liền đoạt xuống hơn mười cái thành lũy đem chiến tuyến không ngừng đẩy mạnh cái này trang chiến sự càng giống là đối nhiều ngày dùng đến nội hỏa phát thiết cả cái bình luận đại danh từ trên xuống dưới gần như đều nén một miệng nộ khí cho nên chiến sự bắt đầu quân minh hoàn toàn là một bộ liệu mạng đậu pháp kỳ thực chân chính luận lên đến cái này gần hai mươi vạn đại quân cũng là vàng thao lẫn lộn trong đó kinh doanh binh mã từng tham dự qua hồ quảng giang tây bình loạn cũng tính là có kinh nghiệm mà đại đồng binh mã càng là thường xuyên chiến đấu trái lại sơn tây t h i ể m tây hai địa phương trú quân chiến lược liền phải kém hơn rất nhiều tại chính sử bên trong ninh hạ chi loạn có thể đủ bình định cùng liêu đông thiết kỵ cùng mầm binh có quan hệ rất lớn nhưng mà chiến lược lại kém hơn m ộ ư ơ i vạn người này lên đi đánh thuận gió trượng còn là có thể dùng ma quý lại là kiệt xuất danh tướng chỉ huy xuất chúng cho nên cái này một chiến đánh có thể nói là cực kỳ thuận lợi bình loạn đại doanh bên ngoài lâm mang cưỡi lấy tỉ hưu trầm dai tới sau lưng cầm ý rỉa vệ áp tải xe xe lương thực doanh trại cửa trước phòng thủ binh sĩ nhìn đến cầm ý rỉa vệ lập tức đẩy ra cự cọc bột ngựa nhìn lấy tự thân một bên giục ngựa mà qua cầm ý rỉa vệ đại doanh bên ngoài phòng thủ binh sĩ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh toàn thân khó hiểu một lạnh tia rất có sát ý con mắt lệnh nhân tâm quý nhất là rất nhiều người y bảo còn chưa thay đổi toàn thân tiên huyết ngưng kết tản ra nồng đầm huyết tinh chi khí mùi gây mùi đập vào mặt mà tới mọi người sắc mặt một trắng làm xe xe lương thực trở vào đại doanh tin tức rất nhanh chuyển ra sớm tại mấy ngày trước quân bên trong liền là lời đồn nổi lên m ộ n phía chuyền u ô n lương thảo thiếu thốn dẫn đến quân tâm giao động hiện nay nhìn đến những n à y lương thực trở vào đại doanh lời đồn cũng tính là tự sụp đổ nghe nói lâm mang trở về ma quý không kịp chờ đợi sông ra doanh trướng lâm đại nhân ma quý trịnh trọng hành hành lễ như không phải hàn sơn bảo bị công phá nay chiến tuyệt sẽ không như này thuận lợi lại kéo xuống đi chỉ hội chết càng nhiều người điều này cũng làm cho hắn nhận thức đến đại tông sư lực lượng chỉ dựa vào hai ngàn người liền công phá chú đóng ba vạn tinh nhuệ quân mông cổ hàn sơn bảo tất sẽ nằm vào sử sách ma tổng binh lâm mang khẽ vớt c ằ m n g ả y xuống tỉ hưu hỏi chiến sự như thế nào ma quý cười nói hao bái quân đội đã bắt đầu co lại phòng tuyến nhưng mà chiến sự nhất thời bán hội vô pháp kết thúc hai người đơn giản hàn huyên một phiên ma quý phái thân binh đi trước tiếp thu lương thảo lâm mang liền là phân phó một đám c ẩ m ý rỉa vệ đi trước nghỉ ngơi cho dù những n à y c ẩ m ý rỉa vệ đều là võ giả ngày đêm đi đường đi đường thân thể cũng không chịu được nổi màn đêm vừa đến quân tinh nóng ánh không t r u n g bên trong tinh quang l ó e lên cái này chàng đại thắng cũng tính là bù đắp tinh thần đê mê hiện nay đại quân sĩ khí tăng gọn một cái cầm ý dỉa vệ đi ngang qua doanh trướng ngừng chân tại tại chỗ lắng nghe một chút rất nhanh quay người rời đi soái trướng bên trong ma quý đứng tại xa bàn trước hướng lâm mang giảng thuật hắn tiếp xuống kế sách lâm mang nghiêm túc lắng nghe mắt lộ ra vẻ suy tư ninh hạ chi loạn nói cho cùng vẫn là đến triều đình đại quân bình định ma quý giảng thuật xong khẽ thở dài cái này một chiến tuy thắng nhưng mà thắng ở đánh bất ngờ tiếp xuống chiến sự vẫn không cho phép lạc quan h à o bái quân đội hiện nay chiếm cứ hơn phân nửa ninh hạ chỗ danh sưng cầm binh ba mươi vạn hắn phía sau lại có bạch liên giáo cùng mông cổ các bộ duy trì lâm mang đứng tại xa bàn bên cạnh trầm ngâm nói ngày mai ta hội mạng một ngàn cầm y đ ị vệ dọc theo thánh m ụ c bảo nhất tuyến phá hư lương thảo của bọn họ lộ tuyến lấy đạo của người trả lại cho người từ hàn sơn bảo vận hồi lương thực đầy đủ một tháng chúng ta tạm thời không cần vì lương thực thảo phát sầu quân địch không có lương thảo cung ứng đại quân áp cảnh có thể hướng t r ú đóng ở thành lũy bên trong quân hán chiêu hàng ma quý khẽ thở dài lần này ninh hạ chi loạn không biết phải có bao nhiêu người vô tội chết đi lâm mang nhìn ma quý một mắt bình đặng nói chiến trường nào có bất tử người liên tại cái này lúc một cái cẩm y hệ vệ đi vào danh o trướng đầu tiên là nhìn ma quý một mắt sau đó đi đến lâm mang thân một bên thấp giọng nói ra lâm mang sắc mặt dần dần lạnh xuống ma quý rõ ràng phát giác được lâm mang mặt bên trên dị dạng lâm mang nhẹ lắc nhẹ xua tay cầm lên s a bàn bên trên một cái tiểu đội xí ném mạnh tại s a bàn bên trên bình đ ậ m nói ma tổng binh đi đi chúng ta đi nhìn c h à n g hí nói lâm mang đã cất bước đi ra doanh trướng ma quý sửng sốt một chút h i ế u kỳ đi theo ra ngoài chỉ là rất nhanh ma quý thần sắc cũng cùng theo âm trầm xuống bên hai quanh quần thanh â m lúc này lại là trói thai vô cùng lâm mang ngừng chân tại doanh trướng bên ngoài canh giữ tại doanh trướng bên ngoài binh sĩ sắc mặt biến hóa vừa nghĩ hành động mấy tên cẩm y h i ệ vệ liền lên trước đem đao gác ở trên cổ của bọn hắn lâm mang cũng không có chút nào hỏi thăm ma quý cái này vị chỉ huy ý tứ chỉ là lạnh lùng vứt xuống cái này câu nói sắt theo đó mấy tên cầm ý rỉa vệ lên trước nhất ra doanh trướng d è m theo lấy doanh trướng mở ra t r ư ớ n g bên trong tình cảnh cũng rõ ràng chiếu vào trước mặt mọi người chỉ gặp t r ư ớ n g bên trong bốn năm cái trẻ tuổi người h ơ i linh đinh say m ề m còn có ba bốn cái tập hợp tại cái bàn bên cạnh không ngừng hét lớn trên đất ném lấy rất nhiều bầu rượu có lẽ là bởi vì uống say nguyên nhân t r ư ớ n g bên trong đám người còn không nhận thấy được tình huống ngoại giới cầm ý r ỉ vệ ngang ngược xâm nhập trong đó kéo lên đám người liền đi ra ngoài thả ra ta ngươi biết rõ ta là ai chăng gan lớn một người lớn tiếng quát lớn lên đến mặt đỏ tới mang thai chửi rủa mấy cái người lung la lung lay bị lôi kéo ra doanh trướng còn duy trì mấy phần thanh tỉnh mấy người nhìn đến bên ngoài trắng cảnh d ọ a đến sắc mặt lập tức một trắng này các loại động tĩnh cũng dẫn tới bốn phía rất nhiều người đám người lần lượt vây tụ qua tới quỳ xuống một cái cẩm y d ỉ vệ quát lớn một tiếng sau đó trực tiếp dùng vỏ đao đập tại trẻ tuổi tham tướng đầu gối bên trên một thời gian trên đất quỷ thành một hàng lâm mang quét đám người một mắt bình tĩnh nói chảm đi lời này vừa nói ra mọi người đều là một kinh liên ma quý đều là thần sắc một kinh sắc mặt biến hóa tuy nói quân bên trong uống rượu là tối kỵ nhưng mà kỳ thực rất nhiều tướng lĩnh đều sẽ ngẫu nhiên vụn g trộm uống một chút chỉ cần không ảnh hưởng chiến sự không ảnh hưởng toàn cục rất nhiều người cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt húng chi những n à y người thân phận thật không đơn giản như là chạm con đã một thanh â m đột nhiên vang lên lý hưu phụng từ trong đám người g ạ t ra nhìn về phía lâm mang thấp giọng nói lâm đại nhân bọn hắn mặc dù trong quân đội uống rượu nhưng cũng là bởi vì đánh thắng t r ư ợ một lúc hưng phấn tội không đáng chết lý hư phụng trong lòng cũng là một bụng hỏa đám phế vật này uống rượu cũng liền thôi uống xong cái này quỷ bộ dạng nhưng mà hắn lại không thể không đứng ra đến bảo vệ xuống những n à y người cái này là lợi ích chính trị trao đổi như là hắn không ra mặt sợ rằng ngày mai hắn liền sẽ gặp phải vạch tội bị bãi miễn vào kinh thành nhật thẩm Thắng trận. Lâm mang mắt liễm nâng, lạnh nói, trường phong cốc một thắng khẽ lạnh phong chiến, bỏ mình bốn đại minh binh mang nâng, lùng nói, bốn vạn này Lâm liễm là đại cái cốc bỏ sĩ, đại minh thổ địa còn tại ngoại t ộ c thống trị dưới cái này là thắng trận sao lâm mang con mắt như điện quát lạnh nói ngươi nói cho ta cái gì là thắng trận hay là nói ngươi xem là này chiến là bởi vì các ngươi lý hư phụng sắc mặt khó coi hừ đông nhiên quỳ trên mặt đất một người phát ra hừ lạnh một tiếng t r â m trọng nói chúng ta đoạt xuống mười ba bảo các ngươi bất quá đoạt xuống một bảo có tư cách gì thả ra ta cầm ý địa vệ không liền là bảo vệ chính xác sao chiến trường bên trên còn không phải đến dựa vào đại quân lâm mang tức giận vô cùng mà cười nhìn đến rượu sau nói lời t h ậ ta lâm mang nhẹ lắc nhẹ xua tay lạnh lùng nói b ả n quan là giáng quân này tội như thế nào b ả n quan tự có định đoạt v ề phần bọn hắn là vị nào từ điện phía sau lại đứng lấy cái gì người như là khâm phục tận có thể đến tìm ta lâm mang cái này là thanh thứ hai hỏa c h ạ m vừa mới nói xong cầm ý hệ vệ lần lượt rút đao phốc phốc phốc phốc huyết nhục xé nát đầu người lan l ộ t tiên huyết bắn tung tóe c h à n g bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi người ta thường đọc chuyện để chữa lành tâm hồn cũng vậy một tác phẩm chữa lành tâm hồn tuyệt vời sau những ngày vật lộn ngoài đời thực chương ba trăm hai mươi tám lý như tùng đến trang bên trong tĩnh mịch một mảnh bắn tung toé tiên huyết tại đất bên trên chậm rãi chạy xuôi trận mắt tròn xoe đầu lâu lặng yên cút đến mấy người dưới chân cẩm y địa vệ xuất đao quá nhanh cho nên rất nhiều người đều không có phản ứng qua tới bắn tung toé tiên huyết bắn tung toé tại t r ư tướng mặt bên trên đám người có chút hoảng hốt nhìn lấy những tia thi thể không đầu toàn thân run lên ma quý sắc mặt biến hóa nhịn không được hít vào một hơi quá ác có thể bị xếp vào t i ế n bình loạn đại quân bên trong h ô tư lịch lại có cái nào là đơn giản phía sau bọn họ muốn đứng lấy tam phẩm trở lên triều đình đại quan muốn liền là h u â n quý quốc công thế gia hoặc là cùng hoàng thất có lấy hoặc nhiều hoặc ít quan hệ những n à y người nói theo một ý nghĩa nào đó là hoàng đế ngầm thừa nhận cái này liền là một chủ ngầm n g thừa nhận quy tắc ngầm phía sau dính dáng một cái cực kỳ to lớn tập đoàn lợi ích cho dù là hoàng đế cũng phải cho mấy phần mặt mũi đây cũng là hoàng đế hướng thần tử bày ra vinh hạnh đặc biệt mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng mà trên thực tế người cùng người liền là không cùng một dạng phổ thông quân sĩ uống rượu nhẹ thị trượng ba mươi nặng thì quất roi một trăm càng có nghiêm trọng người t r ạ m thủ thị chúng nhưng đối với những này từ đệ đến nói cho dù là bọn họ thật uống rượu tối đa cũng chỉ là phạt đ ộ n g chỉ cần còn nghĩ ở trong quan chứng hốn nên có đạo lý đối nhân xử thế liền vô cùng tránh khỏi đối với những người này cho dù hắn cũng không thể ra sức liền cầm ý đ ì vệ động thủ đều có người cầu tình huống chi là hắn một đám tướng lĩnh càng là vừa kinh vừa giận nói cho cùng những n à y người đến quân doanh lúc bọn hắn đều là trong đó đã được lợi ích người bọn hắn phía sau người không có ít nhờ bọn hắn chiếu cố những n à y người lý hư phụng sắc mặt tâm trầm không chỉ là bởi vì lâm mang chém giết những ngày người càng là bởi vì lâm mang phất hắn mặt mũi hắn dù sao cũng là bình loạn đại quân phó tổng binh lâm mang cử động lần này không thể nghi ngờ là trực tiếp đánh hắn mặt lâm mang chậm rãi quét đám người một mắt c ư ờ i lạnh nói đừng nói cái gì tội không đáng chết từ ninh hạ chi loạn bắt đầu chết người nhiều không có cái gì người là không thể chết chiến sự liên tục thất bại có tư cách gì uống rượu từ hôm nay trở đi cẩm ý địa vệ chỉnh đốn quân kỷ như có lại phạm người đây chính là các ngươi mấy cái hạ chàng đừng trách là không nói trước lâm mang lời nói tuy nhỏ nhưng mà lại rõ ràng rơi vào trong thai mọi người giống như lôi minh sắt na ở giữa giống là rơi xuống một cái kinh lôi t r ú n g tướng sắc mặt khó coi cái này lời thể hiện rõ liền là nói cho bọn hắn nghe mà lại cầm ý dịa vệ như này can thiệp quân bên trong sự tình càng làm bọn hắn hơn nổi nóng lâm mang lạnh lùng nhìn đám người một mắt quay người rời đi v a n g lánh lời nói c h ậ m dai truyền đến bản quan hy vọng cái này thanh thứ ba hỏa tốt nhất không muốn đốt tới chư vị đỉnh đầu nhìn qua lâm mang bóng lưng rời đi đám người tận đều là rơi vào trầm mặc bên trong tất cả giải tán đi ma quý khoát tay á o gia hiệu thân binh đem thi thể khiêm đi người chết đều chết rồi lại tính toán cũng là vô dụng doanh trướng bên trong lý hư phụng vừa đi vào đại trướng liền đưa mũ giáp ném tại giường bên trên thần s á c tâm trầm theo lấy tiến vào mấy danh tướng lĩnh sắc mặt đều là đặc biệt tâm trầm đại nhân này sự tình sợ là không tiện bàn giao a thân sau một cái tướng lĩnh trần trở nói những n à y người đều là nhờ quan hệ bọn hắn phía sau người có thể là muốn chúng ta bảo đảm bọn hắn an toàn lý hư phụng ngồi xuống b ư n lên bàn bên trên trà uống một hơi cạn sạch cười lạnh nói mắc mớ gì đến chúng ta không nhìn thấy là cái này vị g i á m quân đại nhân hành động sao đ ã hắn muốn giết liền để hắn giết đi bổn tướng quân muốn nhìn nhìn cái này vị có thể phách lối bao lâu lý hư phụng đặt chén trà xuống ngầm đầu nhìn đám người một mắt bình tĩnh nói đều trở về đi nay sự tình trách tội không đến các ngươi đầu bên trên đám người nhìn nhau âm thầm nhẹ nhàng thở ra nối tiếp nhau lui ra ngoài chờ đám người rời đi về sau lý hư phụng cầm lên bàn bên trên một phong thư tin trong mắt lõe lên một tia khó mà nhận ra lệ ý kinh đô một phong đến từ ninh hạ chiến báo trình tại chu dực quân cái bàn phía trên chu d ự c quân tách ra mật báo nghiêm túc nhìn xong mặt bên trên không khỏi lộ ra mỉm cười đem mật báo đập vào cái bàn bên trên chu d ự c quân đứng dậy chắp tay tại phía trước cửa sổ cười nói lâm mang quả nhiên không phụ chấm dạy kỳ vọng vừa đến ninh hạ vệ liền cho chấm đưa tới một tin tức tốt cái này chàng chiến sự kéo càng lâu đối với quốc khố đến nói tiêu hao càng phát như là thêm trinh thuế má các ngự sử lại nên mang hắn thanh nghèo binh chuộc luyện võ chúc mừng bệ hạ đứng ở phía sau tảo chính thuần hơi hơi khóc người cười bồi nói b ệ hạ nghĩ đến triệt để thanh trừ phản quân sắp tới lâm đại nhân như này công tích lệnh thần bội phục chu dực quân khẽ vớt c ằ m mặt bên trên t i ế u d u n g đống nhiên giảm bớt mấy phần có công nên thưởng có thể là lâm mang còn quá trẻ như là ban thưởng cầm y liệ vệ bên ngoài chức quan trên triều đỉnh sợ là lại nên tranh luận đứng ở phía sau tàu chính thuần mặt bên trên lộ ra một vệ khó mà nhận ra nụ cười t r ờ i v ừ a sáng ma quý liền chỉnh đốn binh mã tiếp tục cường công phía trước thành lũy mà cầm y liệ vệ cũng là tứ tán ra đến phá hư quân địch lương thảo lộ tuyến chiến đấu tiến hành mấy ngày mượn lấy mấy ngày trước đây sĩ khí ma quý một đường vững vàng duy trì liên tục đẩy mạnh c h i n tuyến cái này ba ngày lâm mang cũng luôn luôn đi tới chiến trường đối với ma quý có một cái hoàn toàn mới nhận thức nay n g ư ờ i chiến thuật thắng ở một cái ổn chữ nhìn giống như chậm chạp nhưng mà chiến tuyến vững chắc ninh hạ vệ bốn mươi bày bảo hiện nay đã có một nửa bị đ o ạ t hồi trong đại trướng nhìn chăm chú lên trước mắt sa bàn ma quý khẽ cười nói chỉ cần công pha phía trước cái này đầu chiến tuyến hao bái quân đội đem toàn tuyến bị bại bọn hắn duy nhất có thể thủ cũng chỉ có ninh hạ thành lâm mang nhìn chăm chú lấy sa bàn chỉ lấy một chỗ hỏi cái này là cái gì địa phương ma quý theo lấy nhìn lại trầm mặc một chút nói tại r ư ờ n Phong g Cốc, b n quân m n liền h hao trường ổ n đến bây giờ, chiến sự tiến hành gần 3 tháng, nhưng mà chết người đều không bằng cái này một chiến nhiều.、Chỗ、này cũng là Thánh một bảo ba bảo một mang ở đây. đều bây Cho chết cái Chỗ Mộc Bảo Bảo giờ, sự một t mà là ọ n quán g yếu khẩu. Tại t r phong cốc về sau liền là thánh m g c bảo chỗ này địa hình hiểm yếu chúng ta như nghĩ tiến công thánh m g c bảo cần phải thông qua chỗ này lâm mang không có mở miệng chỉ là nhìn chăm chú lấy kia mảnh không đáng chú ý địa phương chiến tranh là tan khốc tại chỗ này mạng người là không đáng giá tiền nhất lâm mang bỗng nhiên cười cười tự tự nói lại giống là tại hướng ma quý nói ra thấp giọng nói đột nhiên rất cảm khái ma quý kinh ngạc nhìn lâm mang một mắt liên tại cái này lúc bên ngoài truyền đến một trận tiếng huyên náo một cái thân binh vào trướng đến báo tướng h quân ngoài trướng đến một người tự xưng là lý như tùng lâm mang cùng ma quý nhìn nhau nhanh n g ờ i ma quý vội và nói vừa dứt lời một đạo thân mang đen nhánh chiến giáp khuôn mặt o a i hùng nam tử khôi nô g cất bước đi đến đạp vào trướng bên trong n g á y mắt một cổ nồng đậm sát khí đập vào mặt mà tới ma tổng binh lý như tùng cười chắp tay tay sau đó lại nhìn về phía lâm mang cười nói lâm đại nhân lại gặp mặt gặp qua lý tổng binh ma quý liền gấp thi lễ một cái ninh hạ bình luận lý như tùng là tổng binh hắn là phó tổng binh nên có lễ tiết còn là phải có ma quý năng lực đương nhiên không cần phải nói nhưng mà bởi vì đặc thù thân phận trong quân đội rất nhận gạt bỏ cho nên hắn hành sự đều cực kỳ cẩn thận liền là sợ rơi người sơ hở lý như tùng thản nhiên nhận cái này hành lễ lâm mang cười lên tiếng chào một phiên hàn huyên về sau ma quý kinh ngạc nói lý tổng binh ngươi cùng lâm đại nhân cái này là nhận thức lâm mang cười nói t h n g đi qua liêu đông Cùng lý, tướng quân hợp qua. lý như g tùng quân ha p tắt ha l cười một tiếng cười to nói bản tướng là sợ đến muộn các người đem trượng đánh xong đây chẳng phải là đi một chuyến buồn công dọc theo con đường này bản tướng có thể là đã nghe nói tiền tuyến tình hình chiến đấu lý mộ sâu cảm phục phục a ma tổng binh dụng binh như thần đừng nhìn lý như tùng bề ngoài thô cùng nhưng mà thành phủ một điểm đều không ít lời nói này cũng là biến tướng ngâng lên ma quý cùng lâm mang hai người càng la tỏ rõ chính mình không có tranh công tâm tư ma quý nụ cười trên mặt nồng đầm mấy phần lâm mang là cầm y địa vệ nói câu không k h á c h khí liền là thật tại chiến trường hôn một vòng đều là công tích nhưng mà hắn bất đ ộ n g vốn liền thân phận mất cảm như là lý như tùng thật có đoạt công tâm tư cái này phần công lao cũng chỉ có thể vô cớ để cho hắn chiều bên trong cùng người của binh bộ dự đoán hội rất vui sướng gặp đến chính mình khổ cực một chàng sau cùng bị người cướp đội người nào cũng không nguyện ý lý như tùng cất bước đi đến xa bàn trước cười nói ma tổng binh cho ta nói nói hiện nay chiến trường tình huống đi ma quý khẽ b ư ớ cảm c hướng lý như tùng giảng giải lên mới nhất chiến trường tình huống hai người đều là chiến trường lao tướng rất nhanh liền kịch liệt nghị luận lên bắt đầu chế định một loạt chiến lược đối đãi hai người thảo luận song song về sau ma quý cái này mới triệu tập quân bên trong trừ tướng cũng là để bọn hắn cùng lý như tùng nhận thức một phiên suy cho cùng tiếp xuống đến lý như tùng mới là phụ trách bình l o ạ n chủ x o á i chúng tướng lần lượt hướng lấy lý như tùng hành lễ lý như tùng vốn liền là trẻ t u ổ i thành danh xuất thân danh môn càng là quân công từng đống hy vọng rất sâu do lý như tùng đảm nhiệm thông x o á i đám người cũng không có k h n g phục bất quá một chút người nhìn lấy ma quý không khỏi mặt lộ thương cảm làm lại tốt thì có ích lợi gì sau cùng còn không phải vì người khác làm đ ổ cưới kết quả là trung quy là công g i ả trảng thậm chí một chút người đem ánh mắt mịt mờ nhìn về phía lâm m n g theo bọn hắn nghĩ ma quý rất phối hợp cẩm y địa vệ nhưng mà cũng không có nghĩa là lý như tùng liền hội bọn hắn ngược lại là rất vui sướng nhìn cái này hai người đấu lý như tùng cũng không biết t r u n g tướng ý nghĩ cùng t r u n g tướng đơn giản nhận thức một phiên rất nhanh liền bắt đầu đâu vào đấy truyền đạt các chủng mệnh lệnh liên tại cái này lúc đường kỳ từ ngoài trướng sắc mặt â m trầm đi đến đường kỳ xâm nhập mọi người thần sắc khác nhau quân cơ nghị sự thời điểm đột nhiên xâm nhập xoay trướng cho dù là cầm y l ị a vệ cũng có đi qua giới hạn hiểm nghi đám người không khỏi nhìn về phía lý như tùng nhưng mà lệnh bọn hắn mở rộng tầm mắt là lý như tùng phảng phất không có nhìn đến đường kỳ ẩn hàm nộ khí chắp tay nói đại nhân mới vừa phi ương chuyển đến tin tức chúng ta một đội huynh đệ tại thánh mộc bảo phụ cận bị vây bắt hao bái người chuyển đến lời nói nói nếu là muốn để bọn hắn sống sót liền để n g à i một người đi tới thánh mộc bảo đường kỳ thanh em rất thanh nhưng mà xoáy sổ sách liền không lớn lời nói này rõ ràng rơi vào trong thai mọi người Tinh phẩm tu tiên gia tộc, 3, trường, ngày trường Trường không phẩm thêm hề mỗi mời cẩm gia đọc. đi vệ, thượng. Xoáy cái này vị lại nên làm thế nào lựa chọn lâm mang sắc mặt trầm xuống đ ỗ n g nhiên cười lạnh đi đi nói lâm mang một tay vịn tú xuân a o liền tính toán rời đi đại trướng lý như tùng trầm n g â m giây phút nói ra lâm đại nhân này sự t ì n h có phải hay không cần thiết bàn bạc kỹ hơn liền sợ này sự t ì n h có lừa dối muốn không ngươi mang một nhóm quân bên trong cao thủ đi tới kỳ t h ự c có câu nói hắn không nói này sự t ì n h thể hiện rõ liền là cả b ấ y làm đến một cái hợp cách tướng lĩnh lúc cần thiết là muốn làm ra lấy hay bỏ lý hư phụng trầm giọng nói lý tổng binh nói có lý lâm đại nhân nếu là thật sự muốn đi trước không bằng mang một đội tinh binh lý như tùng khẽ vất c ằ m trầm giọng nói không bằng ta phái binh đi tới thánh mộc bảo địch nhân đưa tin đi đến tất nhiên là có mưu đồ lâm mang bây giờ là quân bên trong tối cường chiến lược lại thân phận đặc thù như thật ra sự tình bọn hắn đều là gánh vác tội lỗi không cần lâm mang nhìn hắn một cái bình tĩnh nói một đám gà đất chó sành bàn q u a n một người là đủ lý hư phụng đứng tại sa bàn bên cạnh ánh mắt khó mà nhận ra liếc lâm mang một mắt ngay sau đó liền nhìn về phía trước mắt sa bàn nhìn qua lâm mang đi ra đại trướng chúng tướng mắt bên trong không khỏi lóe qua một k i a trào phúng như này hành vi đúng là không khôn ngoan khư khư cố chấp này sự tình thể hiện rõ liền là một cái bẫy cố ý dẫn dụ lâm mang đi tới bất quá làm ấy cái thuộc h ạ liền như này hành sự lỗ mãng như thật chúng địch nhân cả bẫy sau cùng còn không phải đến bọn hắn đi tới cứu viện lý hư phụng mở miệng nói lý tổng binh chúng ta còn là làm tốt kịp thời cứu viện chuẩn bị đi lâm đại nhân lúc này đi tới thánh mộc bảo sợ rằng sẽ xáo trộn kế hoạch ban đầu đám người nhìn nhau người nào đều nghe ra lời này bên trong tâm h ý nếu là thật sự vì đó có cái gì sai lầm cái này tội lỗi sợ là liền phải lâm mang đến vánh vác lý như tùng k h ẽ t h ở dài một cái nhìn về phía đám người âm thanh lạnh lùng nói này sự tỉnh chớ nghị luận nữa lâm mang đi ra đại trướng bước chân đột nhiên đình trệ ngẩng đầu ngắm nhìn không trung t ì hưu k h ẽ quát một tiếng t ì hưu từ nơi xa rậm chân mà đến mau lẹ như điện lâm mang quay đầu mắt nhìn đường kỳ trầm giọng nói chú ý một chút doanh địa tình huống lâm mang xoay người nhảy lên t ì hưu phi nhanh ra bình loạn đại doanh. Khói nhìn qua lâm mang đi xa cự ly bình loạn đại doanh bên ngoài sơn đỉnh phía trên hai đạo bóng người chậm rãi đi ra bạch huyền ánh chân trần lơ lửng tại giữa không trùng mặt đầy mị cười bình đẳng nói nhìn đến tia phong thư bên trong nói không sai này người còn thật là rất coi trọng bộ hạ của mình đứng ở bên cạnh hắc liên thánh sứ âm thanh lạnh lùng nói phải chăng có thể hành động rồi chờ một chút đi bạch huyền ánh thần sắc nghiền ngâm nói cái này chút cự ly hắn rất nhanh liền có thể đuổi trở về l i ê n là đáng tiếc mật tông tia ra hỏa hắc liên thánh sứ cao mày nói vạn nhất hắn thành công đâu thành công bạch huyền ánh, ánh, ánh mắt sâu kín nhìn chăm chú lấy phía dưới bình loạn đại doanh trong mắt lóe lên một tia lanh ý cố ý mượn lấy ra la phạm bàn tay đẩy ra lâm mang liền là vì tập kích bình loạn đại doanh đoạn thời gian gần nhất quân minh không ngừng công thành nội trại Ừ, cái này tốc độ tiến hành tiếp quân minh rất nhanh liền có thể đánh đến ninh hạ dưới thành cái này cùng bọn hắn kế hoạch không phù hợp bọn hắn cần phải là sắp sáng quân kéo tại chỗ này kéo càng lâu kinh thành sự tỉnh mới sẽ càng thuận lợi chiến sự càng lâu tiêu xài càng nhiều triều đình sau cùng tất nhiên mạnh mẽ bắt ép thuế má chọc bách tính p h ậ n đoán đến thời điểm lộ vương đang cơ liền thuận lợi hơn như đây cũng có thể đem kinh sư phụ cận binh mã toàn bộ điều đi phòng ngừa chúng tướng cần vương thời gian lạc yên trôi qua s ơ đình bạch tuyển á n h khép cười một tiếng lấy ra một cái đạn tín hiệu lạc yên kéo vang hưu không chung bên trong tiên hoa nổ tung bình l o ạ n đại doanh bên trong ngay tại binh lính tuần tra máy ngầm đầu thần s ắ c kinh ngạc liên tại cái này lúc bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều thân xuyên bạch lý thân ảnh phốc phốc phốc phốc rất nhiều binh sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị liên tiếp ngã xuống địch tập địch tập phản ứng qua đến binh sĩ tê tâm liệt phế giống giận đương đương đương đang c u ầ n c u ộ n tiếng c h u n g vang lên trong đại t r ư ớ n g nghị sự trúng tướng sắc mặt đại biến có cái gì sự tình một tên binh lính vội vàng chạy vào kinh hoàng nói tướng quân địch nhân tập kích doanh trại cái gì nghe nói đám người lập tức một kinh lý như tùng một bà nhấc lên một bên trường thương âm thanh lạnh lùng nói theo bản tướng giết địch lúc này cả cái bình loạn đại doanh đều là đã loạn làm một đoàn bạch liên giáo người hốn tại các chỗ không ngừng tập kích binh sĩ như là trên chiến trường đối mặt hơn mười vạn đại quân bọn hắn nháy mắt liền hội bị đạp thành thịt nát nhưng mà tại đại doanh bên trong binh sĩ phân tán bạch liên giáo tập kích lại là đột nhiên như thế rất nhiều người căn bản không kịp phản ứng nhìn đến bạch liên giáo cao thủ một kiếm liền chém giết mấy chục người trắng trận cho binh sĩ tạo thành một chút áp lực vô hình mặc dù nhiều chỗ cũng c o chống cự càng có bạch liên giáo người bị không ngừng gây sát nhưng mà cả cái bình loạn đại doanh còn là loạn cả lên cầm ý địa vệ kết thành chiến trận không ngừng vây sát lấy bạch liên giáo người nhưng mà lần này bạch liên giáo tập kích doanh trại không ít người tới càng có rất nhiều mông cổ mật tông cao thủ ba ngàn cầm ý địa vệ có một ngàn tại thánh m ụ c bảo nhất tuyến còn có một ngàn ở tiền tuyến điều tra quân tình bình loạn đại doanh bên trong cũng chỉ có một ngàn người một ngàn người phân tán các chỗ hoàn toàn là hạt cắt trong sa mạc các loại lý như tùng dẫn đầu chúng tướng xông ra đại t r ư ớ lúc Bên ngoài đã lý o đoàn. giáo ạ Bạch n Liên người. làm Là Mà một q u như tùng ánh mắt vội vàng một quét quát lạnh nói đều đ ừ n g loạn chúng tướng nghe lệnh thu nạp bộ hạ binh mã vây quét bạch liên giáo yêu nhân lý như tùng cũng không phải kẻ yếu cái này quát to một tiếng vận chuyển chân nguyên vang vọng đại doanh đột nhiên ở giữa một cái mang lấy mặt nạ quỷ bạch liên giáo giáo đồ cầm đao đánh tới sắt na ở giữa liền buộc phát ra h uy thế kinh khủng tông sư lý như tùng sắc mặt một lạnh một thương mánh đâm ra một điểm hàn mang trật hiện thương xuất như long tay bên trong trường thường giống như dao long gầm g ừ thẳng tắp một thương đâm về phía đánh tới bạch liên giáo sát thủ k e n thương mũi nhọn cùng l ư ỡ i đao va chạm bắn ra một tiếng lơi mát va chạm thanh â m k i a lửa tung tóe bạch liên giáo sát thủ kêu lên một tiếng đau đớn lùi lại mà ra lý như tùng mặt đầy sát ý chợt quất lên giết địch đám người lần lượt rút đao chém giết hôn chiến với nhau vừa mới nói xong đã cầm thương một thương đâm về phía phía trước bạch liên giáo sát thủ trên thân thương lôi đ ỉ n h nổ tung điện hồ i c h ấ p động lý như tùng mánh đạp lên mặt đất cả cái người bay lượn mà bắt đầu một thương quét ngang sau đó cực kỳ ngang ngược đập xuống phía trước bạch liên giáo tông sư dùng đao đó n ỡ, nhưng mà hắn đánh giá thấp trên một thương này mang theo b ả n g bạc lực lượng cả cái người cánh tay chầm xuống hai chân thật sâu xa vào trong lòng đất như lôi đ ỉ n h chân nguyên theo lấy thân đao tràn ngập mà tới、Phúc. bạch liên giáo tông sư mánh phun ra một ngụm màu tươi sát theo đó lý như tùng trường thương một chọc trực tiếp đem bạch liên giáo tôn g sư một đầu cánh tay quán xuyên không xa chỗ lý hư p h ụ n g nhìn chăm chú lấy cái này một màn sắc mặt hơi trầm xuống sơn đỉnh phía trên bạch h u y ể n đánh nhìn chăm chú lấy phía dưới bình t ĩ n h nói thánh sứ đại nhân làm phiền ngài xuất thủ đã chúng ta hợp tác người muốn để những n à y người chết l i ề n giúp hắn hoàn thành tâm nguyện đi h á c liên thánh sứ k h ẽ nhữ mày thần sắc lộ vẻ bất mãn chính là một cái tôn g sư cần gì ta xuất thủ làm đến đại tôn sư hắn cũng có chính mình nạo khí bạch u y ệ n á n h quay đầu liếc hắn một mắt cười nói này người thân phận thật không đơn giản liêu đông lý thành lương tri tử minh đình danh tướng đợi một thời gian không hẳn không có khả năng đạt đến đại tôn g sư h á c liên thánh sứ k h ẽ thở dài một cái một bước nhảy xuống sân đỉnh nhiệm vụ lần này trung pin là bạch t h u n đánh làm chủ tại một ít sự tỉnh bên trên còn cần phối hợp nháy mắt một đầu gần dài một mét to lớn hắc hưng vô cánh m à tới hắc hưng phát ra một tiếng sắc bén tiếng hót tiếng phá trời cao h á c liên thánh sứ một bước đạp ở hắc hưng phía trên phiêu nhiên rơi xuống liền tại cái này một nháy mắt chiến trường bên trong lý như tùng sắc mặt m á n một biến toàn thân nhả ra thấy lạnh cả người nhiều năm chiến trường chém giết đã sớm để hắn đối nguy cơ có lấy thiên nhiên n h ạ bén lý như tùng con mắt manh co rụt lại ngửa đầu nhìn qua kia khống chế hắc hưng m à tới thân ảnh kinh hai nói đại tông sư nhìn giống như không lộ ra trước mắt người đời nhưng mà cái này cố kinh khủng khí thế là như vực sâu cho hắn một chủng kinh ngạ cảm c giác tất nhiên là đại tông sư kỳ thực ai cũng không biết liêu đông quân bên trong liền giấu lấy một vị đại tông sư cái này là hắn phụ thân thời gian trước nhận thức một vị nhân vật võ lâm chỉ là thọ mệnh không nhiều xưa nay căn bản sẽ không xuất thủ bọn hắn huynh đệ mấy người trên võ đạo tiến triển nhanh chóng c ũ n g toàn dựa vào cái kia vị tiền bối trong bóng tối chỉ điểm lý như tùng t r là là hơi hơi sắc mặt khó coi tại một vị đại tông sư trước mặt hắn tự biết không có phản kháng chút nào lực lượng như là có liêu đông ba mươi vạn thiết kỵ ở đây cho dù là đại tông sư hắn cũng có thể đem hắn mạnh mẽ mà i chết hắn từng hỏi qua cái kia vị lao tiền bối cho ra kết luận là đại tông sư cũng có thể giết thiên nhân trung quy là người chỉ là cần thiết hao phí quá nhiều người mà lại người trung quy là có cảm tình khi trong lòng sợ hãi bị vô hạn phóng đại lúc binh sĩ liền cũng mất đi giết địch dũng khí nhìn đến cái này một màn ma quý bản năng cảm thấy không ổn lý tổng binh trước lui đi tinh phẩm tu tiên gia tộc ba nghìn bốn trăm trường mỗi ngày thêm bốn trường mời đọc chương ba trăm ba mươi cẩm y hiện vệ trước giờ đều sẽ không có tù binh hạ mặc dù hắn đối đại tông sư hiểu rõ không nhiều nhưng mà nhìn lý như tùng thân sắc liền biết này người không đơn giản có binh sĩ hướng lấy hắc liên t h á n h sứ đánh tới nhưng mà còn chưa đến gần liền thân thể nổ t u n g huyết vũ đầy trời không nguyện ý tự sát sao thật là một kiện phiền phức sự tình hắc liên t h á n h sứ nhìn lý như tùng một mắt n h ẹ miêu đạm viết đưa tay ra thân ảnh loáng một cái liền hướng lấy lý như tùng bắt giữ mà lý như tùng không gian bốn phía phảng phất bị cầm giữ không thể động đậy con mắt bên trong hắc liên thanh sứ thân ảnh từng bước tới gần t n hát m liên thánh sứ trong này mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhưng mà tay bên trong tốc độ lại là không chậm chút nào một đạo hữu lãnh chân nguyên phảng phất đóng băng không khí mặt đất hàn băng tràn ngập lý như tùng trường thương phía trên ngưng kết ra từng tầng từng tầng thật dày băng xương tại cái này cỗ kinh khủng dưới áp lực lý như tùng không ngừng lùi lại giữa lông mày ngưng kết ra nhất tầng sưng ơ trắng một thân giáp vị càng là tản mát ra từng tia từng tia bạch vụ hắn trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ mặc dù sớm có suy đoán nhưng mà lúc này phương biết lẫn nhau ở giữa tranh lệch liền tại cái này lúc một tiếng giống như long ngâm hét giận dữ trợn nổi lên hỏa long kinh hiện khủng bố nóng bỏng hỏa diễm đem hàn băng bốc hơi hỏa diễm khí lãng rung chuyển vô tật áp lực hạ xuống không gian phảng phất bị g i m cầm hát liên thánh sứ thần sắc cứng lại trong mắt lóe lên một tia sợ hãi một đa kia là một c h ô i thiêu đốt lên mạ vàng sắc thuần dương chân hỏa trường đao vạch phá bầu trời chém nát hết thảy pham la đến gần người tại hỏa d i ễ m bên trong tiêu vong một đao kia tốc độ quá nhanh nhanh đến cả cái đại doanh bên trong chỉ có hắc liên thánh sứ một người phát giác được bang ba quy thế giống là một tòa cự sơn va chạm mà tới cái này một đao chém vào hắc liên thánh sứ cùng lý như tùng hai người ở giữa sau đó bay về phía nơi xa phốc phốc một vị bạch liên giáo đổ thân thể nổ tung đao thế dư huy không giảm sắt na ở giữa xuyên thùng mấy trăm người hơn mười người bị trên trường đao mang theo to lớn s u n g lực mang lấy hướng lên thiên k h ô n g trong n g á y mắt không trung bên trong bay lên trên trăm đạo toàn thân đẫm máu thi thể sau đó lại như dưới sủi cào rơi xuống Vì thế kinh người lệnh bốn chu chiến đấu tất cả mọi người không tự chủ được ngừng lại vê anh mặt đất nổ tung một cái hô cực lớn một c h u ô i tản ra hàn quang lạnh như băng tu xuân đao thật sâu chìm vào mặt đất hướng một tiếng trầm thấp gầm gừ tiếng đột nhiên văng lên cái này một tiếng chấn n h i ế t thương khung gầm gừ nháy mắt hấp dẫn đám người ánh mắt hát liên thánh sứ liền gấp quay đầu nhìn lại là ngươi hát liên thánh sứ lập tức lên tiếng kinh hô lý như tùng cũng là mặt đầy trấn kinh ngạc nhiên nói lâm mang lý hưu phụng hai mắt t r ừ n g một cái trong mắt l ó e lên một k i a kinh hãi thế nào khả năng đại doanh bên ngoài thì hưu chậm rãi cất bước đi tới lâm mang đứng vững vàng tại thì hưu phía trên một thân màu đỏ sầm phi ngư phục sắc mặt lạnh lùng kiên một nháy mắt đám người nháy mắt cảm nhận được một cổ khó tả áp lực phảng phất con núi thây biển máu đáng sợ cảnh tượng mãnh liệt mà tới đi tới không lại là một cái người mà là cả cái thiên địa chúng tướng thần sắc khác nhau đồng thời trong lòng cũng sinh ra nồng đầm nghi hoặc lâm mang không phải đi tới thần mục bảo sao cho dù hắn tốc độ lại nhanh chạy đến chỗ này cũng cần mấy canh giờ mới đúng sơn đỉnh phía trên bạch huyện ánh sắc mặt m a n h m ộ t biến thần sát cầm chầm đáng chết hắn vậy mà không có rời đi gần như nháy mắt bạch huyện ánh liền dùng bạch liên giáo bí thuật hướng hắc liên thánh sứ chuyên âm nhanh rút rời đi chỗ này từ lâm mang xuất hiện tại chỗ này một khắc này nàng liền biết rõ kế hoạch đã thất bại đợi tiếp nữa các nàng hai người sợ rằng đều là lưu ở nơi đây hắc liên thánh sứ hơi hơi nhăn mày nhìn lấy lâm mang lại là cũng không nguyện ý rời đi trên giang hồ đem người này lưu truyền x ô i sùng sục hắn cũng muốn thử thử đến tột cùng mạnh bao nhiêu bất quá là một người trẻ tuổi thật là có chuyện như này khoa trương gặp hắc liên thánh sứ không hề bị lay động bạch huyền ánh nháy mắt minh bạch hắn ý nghĩ hôn đ à n bạch huyền ánh thấp giọng mắng một câu q a y người liền hướng lấy rừng bên trong bỏ chạy chính mình tìm chết có thể chớ liên lụy nàng từ lần trước kế hoạch thất bại về sau nàng nội tâm liền càng thêm cẩn thận ngươi liền là lâm mang không có nghĩ đến ngươi vậy mà lại trở về bất quá ngươi trở về cũng là chịu chết hắc liên thánh sứ quan sát lâm mang một mắt bước chân n h ẹ điểm một đạo hàn băng trưởng ấn tại lòng bàn tay hội tụ bàng bạc thiên địa nguyên khí gào thét mà tới phương viên mấy bên trong bên trong nhiệt độ trợn hạ xuống lâm mang t ử tì hưu lưng bộ phận nhảy lên một cái đồng dạng một quyền đối v a n g ra ngoài thiên địa nguyên khí khoảnh khắc ở giữa hội tụ quyền ở giữa ẩn ẩn có thiên địa lực lượng rúng động cho người một chủng lực bản sơn hề khí cái thế vô tận uy lực vê anh dưới một tiếng vang thật lớn khí lãng như bài sơn đạo hải gạt ra hắc liên thánh sứ bay ngược ra m ư ờ mét bốn phía trướng đồng trực tiếp bị nhấc lên hắc liên thánh sứ miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi s á t mặt hái nhiên lâm mang hờ h ữ n g thanh âm vang lên theo láo ra hỏa lão liền đường đi ra mất mặt xấu hổ vừa mới nói xong nơi xa chìm vào mặt đất tú xuân đao đã rơi vào tay bên trong keng một đạo trong trẻo đao minh tiếng đột nhiên vang vọng bốn phương ngay sau đó tất cả người liền cảm giác tầm mắt bên trong đột nhiên sáng lên một vệ đao khí ngang qua thương khung đao ý lít nha lít nhít trải r dọ bốn phía phản p h ấ t không khí bên trong đều ngưng kết băng lãnh thấu xương đao ý lâm m n g thân ảnh giống như từ tầm mắt bên trong biến mất dung nhập kia một trong phạm vi mấy chục dặm v n đao tề minh ông long c h ó i thai đao minh tiếng chém nát hàn phong khoảnh khắc ở giữa cả cái đại doanh đều phảng phất xa và o yên t ĩ n h bên trong vô biên đao ý chấn nhiếp nhân tâm hắc liên thánh sứ mắt lộ ra kinh khủng đã lâu sợ hãi cảm giác sông lên đầu đỉnh đầu giống là bao phủ nhất tầng thật dày lôi vân phảng phất tùy thời đều có một đạo kinh thiên lôi đ ỉ n h hạ xuống trăm năm cái này loại cảm giác đã rất lâu không có có qua lúc đó hắn chỉ ở trên người một người cảm nhận được qua cái này trùng cảm giác bị đẻ nén cực độ sắt theo đó thương mang đao khí phảng phất nằm ngang ở thiên địa ở giữa vang giữa ở c h é m Lâm m tới. a n g không chế liên ấ y t địa lực lượng, thánh n triệt sứ giống giận gọi ra nguyên thần p h á p tướng một toa toàn thân đen nhánh tạo hình cổ quái to lớn liên hoa cuộn xoáy thăng không liên hoa xoay tròn tại hắn thân thể bốn phía giống là hình thành một đạo bình t r ư ớ n g nhưng mà làm đao khí đụng chạm nháy mắt tạp sát một tiếng liên hoa ẩm v a n g pha toái h ắ c liên thánh sứ hoảng sợ hướng lấy hậu phương t ố i lui nhưng mà tựa hồ bất kể hắn thế nào trốn đều tránh không khỏi cái này đạo đao khí luân hồi hoảng hốt ở giữa hắn n g ầ m trộm nghe đến một tiếng lạnh lùng như thượng thương thẩm phán lôi âm vô biên đao khí chém qua hắn thân thể tâm thần đều thoái lâm mang thân ảnh xuất hiện tại phía sau hắn gió nhẹ nhẹ phất hắc liên thánh sứ thân thể tại phong bên trong chậm rãi tiêu tán điểm năng lượng b 0 0 lâm mang mắt liễm khẽ nâng thần xác hờ hưng nói cầm ý địa vệ trước giờ đều sẽ không có tù binh tại hắc liên thánh sứ chết đi nháy mắt cả cái hư không bên trong đều phảng phất tràn ngập ra từng đạo yếu ớt dây tóc đao khí t ư n g trôi trường đao đột nhiên lơ lửng mà bắt đầu trường đao pha không theo lấy từng tiếng tiếng huyết từng cả á i b cái n thần i、so、mục bảo dùng kiên cố cự thạch trồng chất mặt thành tại bốn phía có xây từng cái cao ngất lầu quan sát nếu như nói hàn sơn bảo là dựa vào nơi hiểm yếu kia thần mục bảo liền hoàn toàn là một tòa chế tạo ra đến thành lũy từ ngăn n g xuống qua mấy vạn mông cổ thiết kỵ tiến công thanh tương phía trên đến từ thảo nguyên kim cương tông thượng sư g i a la phạm ngắm nhìn nơi xa chậm dại chuyển động tay bên trong phật châu lâu như vậy vì cái gì còn không thấy hắn đến g i a la phạm tự nói một tiếng tại hắn thân một bên đứng lấy một cái thân mặc khải giáp nam tử nay n g ư ơ i l à thần mộc bảo thủ bị tống thắng đào đã từng cũng là hao bái một tay n h ấ t mang theo lên đến tại hao bái phản loạn về sau liền chủ động quy hàng vào hao bái bộ hạ nghe nói tống thắng đào cười nói thượng sư có ngại ở đây hắn khẳng định e ngại không dám đi đến nghe nói cái này vị kim cương tông thượng sư là hao bái ngồi khách quý hắn tự nhiên phải định đoạt lấy điểm a di đà phật g i a la phạm nhẹ tụng một tiếng phật hiệu nhìn lấy thành tường phía dưới đôi mắt nhắm lại khẽ thở dài tại sao phải khổ như vậy a tại thành tường hạ dùng dây thừng treo lấy hơn m ộ ư ơ i cụ vết thương trải rộng thi thể đều là một thân phi ngư p h ụ lệnh tấu xương hàn phong tàn phá bừa bãi mà qua phát ra ô ô tiếng vang g i a la phạm tụng niệm lấy kinh văn yếu ớt thở dài làm đến kim cương tông thượng sư dùng hắn thân phận nếu như không tất yếu là không nguyện ý đối với mấy cái này phổ thông người xuất thủ hắn vốn nghĩ bắt sống những n à y người làm gì được những n à y người lại một lòng muốn chết lần lượt tự toái tâm mạch cũng không biết kiên lâm mang có phải hay không hội đúng hẹn mà tới ai g i a la phạm thượng sư k h ẽ thở dài một cái chậm rãi chuyển động tay bên trong phật c h â u ánh mắt nhìn về phía nơi xa tống thắng đào túi đầu mắt nhìn dưới thành thi thể phi một miệng cười lạnh nói không biết thời thế cho các ngươi sống sót cơ hội đều không chân quý tại cái này thê lương nghèo nàn chỗ lưu lại nửa đời người theo hắn cái gì sứ mệnh trách nhiệm đều không bằng đại phú đại quý phi chàng thành tao gì l i ê n tại cái này lúc nơi xa c u ồ n quẩn khói bùi bên trong có một thân ảnh chậm rãi đi tới bộ pháp rất chậm từ sóng bùi bên trong như ẩn như hiện gia la phạm thượng sư mánh mở ra mắt c h ậ m giọng nói đến rồi vừa mới nói xong tống thắng đào lập tức một kinh quắp giới bị nháy mắt thành t ư ờ n g một đám binh sĩ kéo cung cái tên từng cái công thành vũ khí nhắm chuẩn phía trước gia la phạm thượng sư k h ẽ nhữ mày c h ậ m ngâm nói cái kia vị nhân đồ là kiếm khách sao cái gì tống thắng đào một mặt khó hiểu kiếm khách không phải dùng đau sao rốt cuộc k h ó i b ù i bên trong k i a đạo thân ảnh chiếu vào trong tầm mắt của mọi người khí độ đột nhiên tự nhiên một thân bạch di ỉa y bảo bay phất phới võ lấy tóc đen tại phong bên trong phiêu đãng gia la phạm thượng sư bình đ ả m nói đều nói đại minh c ầ m y ỉa vệ lâm mang thiên phú vô song tuổi còn trẻ liền đã vào thiên nhân c h i cảnh hôm nay v ẫ n tăng cả gan tỉnh giáo người tới khẽ lắc đầu bình tĩnh nói ta cũng không phải lâm mang gia la phạm thượng sư vô cùng ngạc nhiên cau mày nói tia ngươi là cái gì người bạch d thân ảnh chậm rãi ngầm đầu n ữ khí bình đạo trương vân phong trương vân phong ra la phạm thượng sư tự nói một tiếng trong mắt lóe lên một tia giật mình kinh ngạc nói bạch vân kiếm trương vân phong đoạn trước thời gian mông cổ thảo nguyên t r ư ớ c một vị người hán kiếm khách hoành không xuất thế giang hồ người xưng bạch vân kiếm nay n g ư ờ i được người tôn xưng là hiệp sĩ phía trước một mực lưu lạc tại mông cổ các bộ được đến qua rất nhiều quý nhân thưởng thức đương nhiên tại đại minh trên giang hồ này người cũng được s ư n g chi vì giang nam đệ nhất kiếm khách h á n sở dĩ nhận thức liền là bởi vì trước đó không lâu thủ mặc đặc bộ ta đáp mồ hôi từng phái người mời trào qua này người ra la phạm thượng sư khó hiểu nói ngươi tới nơi đây làm cái gì trương vân phong ngước mắt nhìn qua phía trước ánh mắt dừng lại tại kia từng t r ư ơ n g thấy chết không sờn trên khuôn mặt trầm rãi nói bị người nhờ mang bọn hắn về nhà sau cùng một chữ rơi xuống đột nhiên kiếm i í t trợ hiện ba ngàn kiếm ý mãnh liệt mà bắt đầu trương vân phong rút ra n g ư ợ c bên trong bạch vân kiếm cất bước hướng l ấ y thần mục bảo đi tới theo lấy hắn hành cầu trên người hắn khí tức cũng tại từng bước gia tăng chân nguyên giống như quần quận giang hà hình thành một cỗ kinh khủng ý thế một cỗ vô hình kiếm ý từ trên người hắn lan tràn ra ngoài cái này mới khắc hắn giống như là một chuôi kiếm một trôi lưu lạc chân trời cao ngạo vô cùng kiếm tống thắng đào quát lạnh nói bán tên s á t na ở giữa vạn thiên t i ễ n mất là như mưa rơi rơi xuống vành vành vành tại trương vân phong thân thể b ộ n phía kiếm khí hóa thành một đạo khủng bố long quyền từng sợi múi tên triệt để nổ tung g i a la phạm thần sắt một kinh kinh ngạc nói đại tông sư tống thắng đào trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ cuối cùng là ai g i a la phạm thượng sư khẽ lắc đầu nói khẽ tống tướng quân để ngươi người dừng tay đi không có dùng một thời gian kiếm khí thúc giục mặt đất sóng đùi lơ lửng ngưng tụ ra từng trôi cắt vàng chi kiếm gia la phạm thượng sư từ thành tường nhảy xuống thể nội đương một tiếng kim quang đại thả a di đả phật gia la phạm nhẹ tụng một tiếng phật hiệu nhìn lấy trương vân phong bình tĩnh nói trương thiếu hiệp ngươi lại cần gì tham dự này sự t ì n h không bằng liền này thối lui đi ngươi bất quá là vừa đến thiên nhân tri cảnh bần tăng không nghĩ bắt nạt ngươi như ngươi nguyện ý vào ta mật tông tu hành bần tăng có thể thay thế dẫn kiến tắc nam triệt thượng sư với hắn mà nói cùng trương vân phong giao thủ hoàn toàn không cần thiết hắn mục tiêu chân chính là lâm mang liền sợ kia lâm mang là cố ý để trương vân phong đến tiêu hao hắn lực lượng nghị muốn ngư ông đắc lợi trương vân phong khép cười một tiếng cầm kiếm đi tới chậm rãi nói t r ư ơ n g mỗ là người hán các ngươi đạp lên là hán thổ chỗ này là ta người hán thổ điện đại minh kiếm khách trương vân phong xin chỉ giáo kiếm lên gió gạo sắt na ở giữa vang vọng vân tiêu kiếm minh t i ế n g tại mọi người bên thai quanh quẩn trương vân phong thân ảnh biến mất tại s ó n g bụi bên trong có một kiếm phảng phất từ tây mà tới cả cái không chung một nháy mắt giống như bị vô biên kiếm ảnh b á phủ vô số kiếm y trung quy rót thành một kiếm Cái này một kiếm c h t x u ố n g h ắ nguyên toàn à n lực, c la t vào thần nhân pháp a tướng chậm rãi hiện ra dẫn dắt lấy thiên địa lực lượng c h ù n g t r ù n g điệp điệp vào tới da la phạm thượng sư khí huyết bạ hót nháy mắt khuấy động phong vân dẫn động vô tận thiên địa nguyên khí hướng lấy thể nội rúng động mật tông đại thủ tấn sát na ở giữa một đạo đủ có mấy chục trượng số lượng toàn thân vàng dựng phật tấn đập hướng trương vân phong Vì thế kinh khủng lệnh thành tường bên trên đám người kinh hãi muốn tuyệt vô cùng hoảng sợ khí lang giống như c u ồ n g phong tàn phá bừa bãi đem rất nhiều người trực tiếp hất t u n g ở mặt đất một trường khuynh thiên âm bạo liên tục phương viên trăm trượng chi bên trong giống như dị thế vô tận uy áp rơi xuống và anh kiếm khí cùng phật tấn sát na ở giữa va chạm bắn ra một tiếng kinh thiên oanh minh tiêm ộ t n á y mắt đám người bên thai chuyển đến một trận to lớn oanh minh màng nhị đều giống như bị chấn bể phong vân chấn động đ gia đ ị toái la phạm thượng sư ho ra một mụ máu sắc mặt khó coi ánh mắt bên trong mang lấy sợ hãi khói bùi tàn đi trương vân phong cầm kiếm đi tới một thân sạch sẽ y bảo đã sớm tiên huyết trải rộng cầm kiếm tay tại run nhẹ nhẹ gia la phạm thượng sư sắc mặt trắng bệnh âm thanh lạnh lùng nói trương vân phong ngươi thật muốn tiếp tục đấu sao đáng ra không trương vân phong không có mở miệng vẫn ý như cũ hướng lấy ra la phạm thượng sư cất bước đi tới kiếm ý lại một lần nữa ngưng tụ ra la phạm thượng sư không cam lòng nhìn trương vân phong một mắt nhẹ tụng một tiếng phật hiệu thấp giọng nói t r ư ơ n g thiếu hiệp không thẹn hiệp sĩ chi danh b ầ n tăng nội p h ụ máu đã đỗ quá nhiều trên mảnh đất này nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta thánh nhân sẽ soi sáng trung nguyên thiên hạ sẽ thái bình máu sẽ ngừng chạy đầu sẽ không rơi chương ba trăm ba mươi hai mang bọn hắn về nhà hạ mời ra la phạm tránh ra thân thể trương h khỏe miệng tiên huyết. Tiếp tục đấu nữa, cho dù hắn có thể thắng, sau cùng cũng là thắng thảm. Hắn cũng không ó có tay tiên Tiếp tục t lao nữa, sau là đi đấu miệng muốn cùng cũng cũng cùng dù vân phong tử c h i ế nhìn xuống đi, k ô n mạng cần、thiết. Trương Vân Phong n g có liều thiết. h hắn một cái thu vào kiếm chậm rãi đi hướng thành tường tống thắng đảo mặt đầy n ộ sắc có tâm ngăn cản nhưng kiến thức tình cảnh vừa nãy lúc này vô luận như thế nào đều nói không ra quát lớn trương vân phong lấy xuống dây thừng nhìn về phía tống thắng đảo bình đặng nói cho ta tìm chiếc xe bà gác tống thắng đảo thần sắc cầm、chậm. trương vân phong ánh mắt từng bước lang l ệ lên đến tống thắng đảo trầm mặc g â y phút nhìn về phía binh lính sau lưng phân phó nói đi tìm xe b à gác rất nhanh mấy danh sĩ binh đẩy tới một cỗ xe b à gác trương vân phong đem một đám c ẩ m ý địa vệ thi thể thả tại trên xe b à gác kéo lấy xe b à gác đón lấy trời c h i ề u từ từ đi xa dần dần biến mất trong c á t bụi ha ha đột nhiên tiếng cười từ nơi xa vang lên thượng sư lưu tốt ngươi đầu người đi rất nhanh liền sẽ có người để lấy nhìn qua trương vân phong rời đi tống thắng đào thần sắc gầm chầm nói thượng sư lẽ nào liền cái này để hắn rời đi vương ra chỗ k i ệ như thế nào bàn giao gia la phạm thượng sư liếc hắn một mắt bình tĩnh nói ngươi đi truy bọn hắn chỉ là cùng hao bái hợp tác không phải đến vì hao bái bán mạng tống thắng đảo sắc mặt trì trệ cười cười xấu hổ bình l o ạ n đại doanh cả cái đại doanh đã là hoàn toàn tinh mịch không khí bên trong phiêu đã nồng đậm hết u y tinh vị bạch liên giáo người thi thể rơi xuống đầy đất trước đó hôn loạn triệt để bình định doanh bên trong binh sĩ bắt đầu thu dọn chiến trường lý như tùng cất bước đi tới nhìn lấy lâm mang trần trờ nói ngươi không có đi thần m ộ bảo lâm mang xuất hiện quá mức t r ư n g hợp liền giống là sớm có mưu tính trước đồng dạng hắn cũng may mắn lâm mang xuất hiện kịp thời nếu không hôm nay chỉ sợ cũng thực sự chôn cất sinh tại đây cùng sau lưng lý như tùng một đám tướng lĩnh cũng là thần sắc khác nhau trước đó một màn để bọn hắn tâm tình hiện nay chưa bình xong phục nhìn về phía lâm mang ánh mắt bên trong ẩn ẩn mang lấy một tia sợ hãi sau cùng k i a khủng bố một đao tại đầu góc bên trong phảng phất v u n g đi không được mỗi lần văng lên đều cảm thấy một trận hàn ý lâm mang chậm rãi lau sạch lấy tay bên trong tu xuân đao thu đao vào vỏ bình t ĩ n h nói cầm ý đ vệ trước giờ đều sẽ không có tù binh đương kỳ vì cái gì phẫn nộ đó là bởi vì hắn biết rõ cái kia một đội c ẩ m ý thì h vệ đã mất đi sống trở ra cơ hội kia cái gọi là tin càng giống là một chủng vũ nhụ lý như tùng hơi ngẩn ra đơn giản một câu hắn lại nghe được ra một kia khó t ả bi ý kia ngươi đã như đây kia trước đó là cố ý đại trướng là cố ý đã sớm biết bạch liên giáo muốn tập kích doanh trại ta bất quá là nghĩ mang bọn hắn trở về thôi lâm mang nhẹ miêu đạm viết nói bình đạm nói bất quá nửa đường gặp một vị người quen biết đến sự tình liền đuổi trở về lâm mang đ ố n g nhiên cười một tiếng quay người nhìn về phía đám người bên trong một người mặt bên trên tiếu dung từng bước đạm đi lý hư phụng người có biết tội không bình đạm lời nói lại giống như một cái kinh lôi trùng điệp rơi xuống đám người bên trong lý hư phụng sắc mặt biến hóa lý như tùng khe nhũ mày kinh ngạc nói lâm đại nhân ngươi cái này là ý gì đám người ánh mắt lần lượt hướng lấy lý hư phụng ném đi đồng dạng một mặt kinh ngạc tại mọi người nhìn chăm chú lý hư phụng đứng dậy âm thanh lạnh lùng nói lâm đại nhân bản tướng không biết ngươi lại nói cái gì bản tướng cũng không biết chính mình phạm cái gì tội lâm mang không có mở miệng chỉ là thần sắc văng lãnh nhìn chăm chú lấy hắn một thời gian không khí đặc biệt ngưng trọng lý như tùng nhìn lâm mang một mắt lại nhìn lấy lý h ư u phụng nói lâm đại nhân có lời gì ngươi liền không ngại nói rõ đi hắn biết rõ dùng cái này v ị làm việc tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ nói ra lời này lâm mang trầm dai nói cẩm y hệ vệ hành động lộ tuyến bản quan chỉ ở trong đại trướng nói qua người biết rất ít bản quan phái đi ra đều là lúc trước theo bản quan tham dự hồ quảng bình loạn tinh nhuệ lại tinh thông k i n h công sở trường ẩn nấp bình thường t ô n g sư cũng rất khó đem bọn hắn bắt được húng chi bọn hắn tùy thời tại chuyển biến địa điểm ẩn nút hành động lộ tuyến cực kỳ ẩn nút n h ư không phải có người tiết lộ như thế nào lại trùng hợp như thế lý hư phụng cười lạnh một tiếng bình đ ặ n nói lâm đại nhân ý tứ tin tức là bản tướng tiết lộ cho dù bản tướng cùng ngươi có một chút bất hòa nhưng mà cũng không cần như thế đi bản tướng là bình định phó tổng binh làm như thế có cái gì c h ỗ t ố t trong đại chướng người không ít vì cái gì hết lần này tới lần khác liền nói là bản tướng lý tổng binh lý hư phụng chắp tay tay nhìn lấy lý như tùng nói cho dù lâm đại nhân là giám quân cũng không thể như này nói xấu bản tướng à. chúng tướng hai mặt nhìn nhau như nói lâm mang cùng lý hư phụng bất hòa Kỳ thực biết theo cái cũng điểm người nào cũng biết đi này nào lý hưu h p ụ như g mấy cái tâm phúc lần lửa sen vào nói, đúng vậy à, lý tổng binh lại thế lại này hành sự. tùng khe nhữ mày hắn lại cảm thấy không hề giống là h i ể u lầm chỉ là không có vô cùng s á c thực chứng cứ lý hư u phụng lại là phó tổng binh s á c thực là khó dùng phục chúng lâm mang l ệ n h lùng nói chết đến trước mắt còn không biết hối cải bản tướng nhìn ngươi cái này toàn thân trên dưới liền cái này cái miệng cứng nhất chiến sự tiến hành hai tháng thật là ngươi không có năng lực sao lâm mang lạnh lùng quát lên một tiếng lớn ý vị thâm trường nói chẳng lẽ ngươi thật xem là cùng hao bái dơ bẩn giao dịch b ả n quan không biết lâm mang từ ngực bên trong lấy ra một phong thư tin lạnh lùng nói cái này là ngươi t i ệ n ra tin cần thiết b ả n quan tự thân nhiệm g một lần sau ngươi nhằm vào đương nhiên không chỉ là cầm ý d ị vệ là lý tổng b ì n h cùng ma tổng b ì n h hôm nay như là bạch liên giáo tập kích doanh trại thành công lý tổng b ì n h cùng ma tổng b ì n h một chết triều đình không tướng sau cùng liền phải một lần nữa bắt đầu dùng ngươi chỉ tiếc ngươi không ngờ tới bạn quan liền không có rời đi a lý hư p h ụ n triệt để biến sắc một n h ì n lý hư phụng sắp mặt, lý như tùng thần s ắ c m a n h một lạnh. lý hư phụng, người thật lớn lá gan. lý hư phụng nội tâm một binh quay người liền hướng lấy nơi x a bỏ chạy. nhưng mà một vệt đao quang s o hắn tốc độ càng nhanh. Phốc phốc. lý hư phụng chạy thân thể đột nhiên d ừ n g bước, đầu lâu cùng thân thể chậm r ã i tách ra. một k h ỏ a trận mắt tròn xoe đầu lâu lăn xuống trên mặt đất. thi thể t r ù n g điệp đập xuống đất. t ĩ n h mọi người thấy chết đi lý hư phụng, một thời gian sửng sốt đây cũng không phải là trước đó hôn tư lịch tham tướng, mà là ninh hạ bình loạn đại quân phó tổng binh a. lý hư phụng thông đồng n g i địch thư thông c u n giặc tội chết lâm mang thu đ a o và o vỏ đem thư tin tiện tay ném xuống đất lâm đại nhân lý như tùng sửng sốt một chút nhìn lấy bị ném xuống đất thư tin ngạc nhiên nói ngươi cái này là giả lâm mang bình đ ả m nói trước lúc này hắn kỳ thực cũng không có vô cùng s á t thực chứng cứ nhưng mà tại cả cái đại doanh bên trong có thể có lá gan làm ra này sự tình cũng chỉ có lý hư phụng đám người lần lượn s ư ơ n g sở mặt đầy kinh ngạc giả đám người nhìn về phía không xa chỗ lý hư phụng phía sau không khỏi nhả ra nhất tầng hàn ý một phong giả thư tin ngược lại lừa dối ra lý hư phụng ma quý mắt nhìn chết đi lý hư phụng khẽ thở dài một cái không có nghĩ đến cùng chính mình tranh đấu thật lâu lý hư phụng vậy mà liền cái này chết rồi lâm mang bình tĩnh nói người tới đem bọn hắn cầm xuống chặt chẽ thẩm vấn một đám cầm ý địa vệ nhanh chóng xông lên trước đem lý hư phụng một đám tâm phúc cầm xuống tha mạng đại nhân tha mạng a chúng ta cái gì cũng không biết mấy người vừa quát vài câu liền bị cầm ý địa vệ ngang ngược kéo đi lâm mang chậm rãi thu hồi ánh mắt nhìn về phía còn lại một đám tướng lĩnh lạnh lùng nói đừng tưởng rằng các ngươi có nhiều sạch sẽ một chút sự tình bản quan là không nguyện ý cha cũng không phải cha không được lý hư phụng liền là bản quan nhậm chức thanh thứ ba hỏa mong chư vị tự giải quyết tốt quân bên trong tướng lĩnh thật cha cứu kỹ cảng người đó thân bên trên lại là thật sạch sẽ nhất là lý hư phụng đảm nhiệm chỉ huy thời điểm trên làm dưới theo cái này là tất nhiên nhưng mà giá trị này bình loạn thời khắc mấu chốt hắn không khả năng đem tất cả tướng lĩnh đều giết máu đã đỗ quá nhiều trên mảnh đất này nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta thánh nhân sẽ soi sáng trung nguyên thiên hạ sẽ thái bình máu sẽ ngừng chảy đầu sẽ không rơi chương ba trăm ba mươi ba đoạt xuống thần mục bảo thượng bình l o ạ n đại doanh một cơn náo động liền này kết thúc cái này c h à n g bạch liên giáo tập kích mặc dù có lâm mang đ ú n g tay nhưng mà đại doanh bên trong tổn thất đồng dạng không nhỏ bạch liên giáo lần này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến nhằm vào mục tiêu lớn nhiều đều là quân bên trong cơ tầng sĩ quan bọn hắn đối với quân bên trong tình huống điều tra rất rõ ràng lý như tùng nhìn chăm chú phía trước sa bàn trầm giọng nói tiếp xuống quan trọng nhất liền là thần mục bảo nhất tuyến chỉ cần công phá chỗ này hao bái quân đội cũng chỉ có thể lui thủ ninh hạ thành cả cái ninh hạ vệ bọn hắn đều đem không hiểm có thể thủ ma quý thở dài lắc đầu nói mặc dù chiến sự thuận lợi nhưng đối với chúng ta hậu phương đến nói cũng là một cái cực lớn khiêu chiến a bạch liên giáo tập kích thiêu hủy bộ phận lương thảo còn lại lương thảo nhiều nhất chỉ đủ bảy ngày chiến tuyến kéo như này dài lương thảo vận chuyển chính là một cái to lớn vấn đề lý như tùng nói khẽ qua chiến dịch này bạch liên giáo tạm thời rất khó đối lương thảo vận chuyển tạo thành ảnh hưởng không chỉ như vậy ma quý nhìn hai người một mắt thở dài hiện nay hậu phương lương thảo đã xuất hiện thiếu thốn dấu hiệu kinh thành lương thảo chậm chạp không có vận chuyển đến đoạn thời gian gần nhất từ phụ cận các tỉnh vận chuyển đến lương thực đều giảm bớt rất nhiều gần hai mươi vạn người lại là mỗi ngày duy trì liên tục tác chiến như là liền bụng đều ăn không đủ no nói gì để người bán mạng nhưng mà cái này hai mươi vạn người mỗi ngày tiêu hao lương thực đều là một cái thiên văn sổ tự đương nhiên cái này hai mươi vạn binh sĩ cũng không phải đều là có thể chiến t r i binh bao quát bên trong rất nhiều phụ binh còn có nâng phu dù vậy chiến sự tiến hành ba tháng tiêu hao lương thực đều là một cái thiên văn sổ tự đây cũng không phải là đang chiến tranh mà là tại đốt tiền lâm mang sắc mặt trầm xuống chính sử bên trong tam đại trinh có thể nói là sắp sáng hướng góp nhặt nội t ì n h tiêu hao sạch sẽ nay chiến mặc dù trước giờ rất nhiều nhưng mà tiêu hao một điểm đều không ít cung bên trong cái kia vị đã bắt đầu điều động chính mình nội khố bên trong tiền dùng xung quân vang từ nay có thể thấy quốc khố là thật không có tiền năm nay lại là một cái đại thai chi năm bách tính sinh hoạt gian nan mạnh mẽ bắt ép thuế má tất nhiên dẫn tới càng lớn nhiễu loạn hao bái có thể dùng hào không tiết chế vơ vét bách tính nhưng mà triều đình lại không thể làm như thế lâm mang suy tư giây phút nói mượn lương đi từ sơn tây các tỉnh danh gia vọng tộc mượn tiền sơn tây nhiều thương nhân lương thực hẳn là không thiếu tối thiểu có thể hiểu khẩn cấp ta hội thư tin một phần mang đến giang nam dùng vận tải đường thủy đ i ề u giang nam lương thực đi đến chỉ mong triều đình từ kinh đô vận lương thời gian hao phí quá lâu chủ yếu hắn rõ ràng từ kinh đô vận lương trong đó tất nhiên không thiếu mờ ám c ẳ n có một ít người hội cố ý dây dưa lý như tùng mắt liễm khẽ nâng khe khẽ thở dài một quyền đập tại xa bàn bên trên bất đắc dĩ nói liền sợ bọn hắn không mượn. chỉ mong từ những kia thế ra trong đại tộc tay bên trong ngựa l ư ơ n g khả năng không lớn bọn hắn không từ bên trong quấy dối liền không sai lâm mang thần sắc một lạnh cười lạnh nói không mượn. vậy bản quan liền mượn đầu của bọn hắn dùng một lần lý như tùng cùng ma quý phản phất thần giao cách cảm ngẩng đầu nhìn nhau hai người khỏe miệng không hẹn mà gặp kéo ra dám như thế không kiên nghệ gì cả hành sự chỉ sợ cũng chỉ có cái này vị chủ yếu bọn hắn thân phận bất đồng hành sự cần thiết có quá nhiều cố kỵ như là bọn hắn ra mặt bảo đảm thứ hai thiên ngự s ử sổ gấp liền có thể một đồng lớn cắt trùng v ạ c h tội làm đến tay cầm trọng binh tướng lĩnh vốn liền thân phận mất cảm lại như này làm việc c à n g sẽ phải gánh chịu k i ế n kỵ như là do c ầ m y rỉa vệ ra mặt có lẽ thật có thể mở tới l i ê n tại cái này lúc ngoài trướng chuyển đến đường kỳ thanh âm đại nhân trương vân phong đến lâm mang tiện tay ném xuống cờ xí nói mời tiến đến đi lý như tùng cùng ma quý hai người đều không có mở miệng mặt lộ vẻ nghĩ hoặc rất nhanh ngoài trướng đi vào một người một thân bạch đi nhốm máu n g ự bên trong ôm lấy một chỗ kiếm nhìn đến trương vân phong lý như tùng thần sắc mãnh nhiên một ngừng ánh mắt kinh nghi bất định đại tông sư cùng lâm mang khí tức nội liễm bất đồng trương vân phong một thân khí thế b ằ n g bạc liền giống là trong đêm tối ngọn đến đặc biệt nổi bật hắn kinh nghiệm chiến trường n g ạ y bén độ tự nhiên viễn siêu thường nhân húng chi phía trước lâu liền đối mặt qua một vị đại tông sư trương vân phong hướng về phía lâm mang chắp tay tay thở dài lâm đại nhân trương mộ không có năng lực chưa có thể chém giết kia mật tông phiên tăng lâm mang nhìn trương vân phong một mắt kinh ngạc nói mật tông đại tông sư hắn vốn cho rằng này sự tình là bạch liên giáo hành động không có nghĩ đến vậy mà còn có mật tông tham dự trong đó ừm trương vân phong khẽ vất cảm giải thích nói này người tại mật tông bên trong được xưng là gia la phạm thượng sư cùng trang trọc lại quan hệ rất tốt ta tại mông cổ du lịch lúc thường nghe nói này người ta cùng hắn giao thủ một phiên nhưng mà chưa có thể thắng được hắn lâm mang lắc đầu nói ngươi có thể đủ đem bọn hắn mang về đến đã rất tốt tại hắn rời đi đại doanh không lâu sau liền gặp gỡ chuẩn bị đi tới bình l o ạ n đại doanh trương vân phong hai người tướng tán gẫu phía dưới lâm mang lại n đem trương vân phong giới thiệu cho lý như tùng cùng ma quý đương nhiên không có nói trương vân phong chân thực thân phận suy cho cùng trương vân phong thân phận quá mức mất cảm biết đến trương vân phong là một vị đại tông sư lý như tùng cùng ma quý hai người mắt bên trong đồng thời lóe qua một địa giật mình trương vân phong tuy không bằng lâm mang trẻ tuổi nhưng mà ở độ tuổi này tại trên giang hồ cũng tuyệt đối tính là là trẻ tuổi người kiến thức qua lâm mang xuất thủ bọn hắn biết rõ một vị đại tông sư đến tột cùng trọng yếu bực nào có kia một khắc bọn hắn nội tâm đều sinh ra mời chào c h i tâm một phiên giao lưu về sau trương vân phong người thân thể có thương liền rời đi đi trước nghỉ ngơi thần mục bảo bên ngoài một thân ảnh từ từ tái hiện vay trắng tại phong bên trong khẽ đung đưa nhìn qua nơi xa thần mục bảo bạch u y ể n á n h trong mắt lóe lên một tia thật sâu hận ý hắc liên thánh sứ hiện nay chưa trở về hắn kết quả không cần nói cũng biết tự đại gia hỏa lần này bạch liên giáo có thể nói là tổn thất nặng nề ngược lại là vô cớ làm lợi mật tông cái này bởi g i a hỏa một vị đại tông sư đối bạch liên giáo đến nói đã là thương gân độ cốt nhất là hắc liên thánh sứ chết đi trực tiếp xáo trộn bạch liên giáo rất nhiều kế hoạch hắc liên thánh sứ có thể là giáo chủ hộ pháp lần này trôn cất sinh tại ninh hạ nàng đều không biết nên như thế nào hướng giáo chủ giải thích đỗng nhiên bạch tuyển ánh đôi mi thanh tú hơi n h ữ kinh ngạc nói chỗ này phát sinh qua chiến đấu nàng hai con mắt bên trong dần dần sáng lên một đạo thần quang ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phía trước tinh thần lực nhanh chóng hướng lấy bốn phía khuyết tán ra tới kiếm ý không phải kia ra hỏa bạch tuyển ánh nội tâm một kinh lại có tân đại tông sư xuất hiện rồi một cỗ lực lượng đến từ tại mật tông nhưng mà một đường khác kiếm ý lại rất lạ lẫm là t r i ề u đình bí mật phái tới người sao bạch tuyển ánh nhữ mảy mắt nhìn phía trước đ ỗ n g nhiên cười lạnh một tiếng yếu ớt nói đã ta bạch liên giáo tổn thất nặng nề ngươi mật tông cũng đừng nghĩ tốt qua vừa mới nói xong bạch tuyển ánh thân thể chậm rãi đ ặ n đi rất nhanh biến mất máu đã đỗ quá nhiều trên mảnh đất này nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta thánh nhân sẽ soi sáng trung nguyên thiên hạ sẽ thái bình máu sẽ ngừng chạy đầu sẽ không rơi chương ba trăm ba mươi bốn đoạt xuống thần m ụ t bảo hạ hai ngày về sau đại quân chỉnh đốn hoàn tất về sau bắt đầu tân tiến công hơn mười vạn đại quân chia ra ba đường phân biệt từ khác nhau phương hướng tiến công tình hình chiến đấu kịch liệt vô cùng tinh k ỳ tế không mấy vạn binh mã tại bình nguyên chậm rãi đi tới ngột ngạt vó ngựa tiếng chấn động mặt đất cho dù tiến lên tốc độ cũng không nhanh nhưng mà mấy vạn binh mã r i ụ c ngựa mà đi lại là thân khoác trọng giáp cho người một chủng vô cùng áp bách cảm giác theo lấy đội ngũ tiến lên phía trước một tòa to lớn sơn cốc cũng đập vào mắt bên trong trường phong cốc hai bên sơn tiếu cao mấy chục mét miệng cốc hẹp mà thiểu cả cái trường phong cốc sâu đủ mấy trăm mét là một chỗ thiên nhiên mai phục chỗ hàn phong tàn phá bừa bãi mà qua lúc thường xuyên có thể nghe thấy quỷ k h ó c lang hào thanh â m giống như lệ quỷ k h ó c gáy vì đó trường phong cốc tại địa phương tương đối nổi danh nhưng mà rất ít hội có nhân tuyển chọn tại chỗ này thông hành như chỗ này là thông hướng thần mục bảo tối nhanh gọn thông đạo đại quân cũng sẽ không lựa chọn chỗ này như là tha đường liền phải lãng phí hai ngày thời gian lâm mang ánh mắt khẽ nâng nhìn về phía phía trước trường phong cốc miệng cốc mặt đất bên trên cắm vào một cái quân minh cờ xí nhốn máu phá toái cờ xí phiêu đãng phát ra trận trận nhẹ vang lên ma quý nhẹ thở dài một tiếng mở miệng nói phía trước liền là trường phong cốc trước đây bốn vạn quân minh liền là hao tổn tại đây phía trước không có nghĩ lại hiện nay nhìn đến này sự tỉnh khả năng không có biểu hiện bên trên kia đơn giản trước đây đại quân tập kích thần mục bảo chỉ có số ít người biết địch nhân có thể đủ biết đến tất nhiên là quân bên trong có người bán tin tức lâm mang đôi mắt khép hở tinh thần lực chậm dai thả ra giống như một trận gió nhẹ khép ướt ma tổng binh ngừng xuống đi ma quý đầu tiên là s ư ơ n g sở rất nhanh phản ứng qua đến thần s á c triệt để lạnh xuống truyền lệnh toàn quân đình chỉ tiến lên theo lấy ma quý mệnh lệnh được đưa ra quân đội tại trường phong cốc bên ngoài ngừng xuống ma quý sắc mặt ngưng trọng nói lâm đại nhân chỗ này có mai p h ụ lâm mang khẽ vớt cảm ma quý thần sắc chấm xuống nội giận mắng cái này b ở y đáng chết ra hỏa lại nghĩ lập lại c h i ề u cũ trường phong cốc địa hình quá mức đặc thù từ chỗ này hoàn toàn là dốc đứng vách núi hắn lại có rừng rậm che lấp nhưng mà từ thần mục bảo k h á c một bên lại là một cái độ dốc có thể dung đại quân đi tới địch nhân một ngày chiếm cư sơn cốc hai bên từ cốc bên trong thông hành rất bị động lâm mang nhìn qua hai bên vách núi khẽ cười một tiếng bình đặng nói đường kỳ đem kiểu mới hỏa pháo đẩy lên tới theo tại một bên đường kỳ rất nhanh r i ụ c ngựa rời đi không bao lâu thường tôn cự hình hỏa pháo bị chậm rãi đẩy ra những n à y hỏa pháo tại tiến lên lúc đều là do hai con ngựa kéo lấy tiến lên đủ thấy trọng lượng ma quý hướng sau liếc một mắt rất nhanh minh bạch lâm mang ý nghĩ những n à y hỏa pháo từ bị vận chuyển đến kỳ thực rất ít động tới bình thường thành lũy bình thường hỏa pháo đều đủ dùng ứng phó chờ binh sĩ tháo lắp đạn dược hoàn tất một mai viên đạn từ ống pháo bên trong nhanh như điện chớp bay ra sau đó rơi vào sơn cốc bên trên rừng rậm bên trong vê a n g làm đạn pháo rơi xuống một nháy mắt bắn ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang trong khoảnh khắc đó đều có thể cảm nhận được mặt đất yếu ớt run dậy Cắt bụi cùng đá vụn nhẹ nhẹ khiêu động bạo tạc sinh ra khủng bố thanh âm là như lôi đình nổ v a n g khí lãng như bài sơn đảo hải t u ô n r a từng dãy thụ m ộ t liên miên ngã xuống làm đạn pháo nổ vang một khắc này thanh âm truyền vào trong thai mọi người lệ tất cả người hạ ý thức thân thể run lên mắt lộ ra kinh hãi ngựa bất an tê minh lên đến h ư n g hực liệt hỏa tại rừng rậm bên trong t i ê u đốt nương theo lấy thê thảm bị thương thanh âm lâm mang đôi mắt nhắm lại trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cái này hỏa phá uy lực có điểm vượt qua hắn tưởng tượng ai chỉ sợ cũng liền thiên cương cảnh võ giả như là chỗ tại bạo tạc phạm vi đều khó dùng may mắn thoát khỏi thử bắn kết thúc gần như nháy mắt mười mai đạn pháo lại lần nữa phóng lên tận trời vạch phá bầu trời sau đó giống như như lưu tinh rơi vào rừng rậm bên trong vây anh vây anh lương theo lấy từng tiếng tiếng kinh tiên nổ đùng nháy mắt hỏa quang nổi lên b ộ t phía thế lương tiếng kêu rên theo lấy miệng cốc chuyển đến càng có vẻ âm t r ầ m quỷ dị rừng rậm bên trong thân mục bảo thủ bị tống thắng đào sắc mặt hơi hơi trắng bệnh hoảng sợ nói rút nhanh rút nhanh rút nói tại thân binh bảo vệ dưới nhanh chóng hướng sau rời khỏi đáng chết cuối cùng là cái gì hỏa pháo lâm ạ i có uy l mang hỏa pháo nói pháo độ cao căn bản khẽ ô n đến này g chỗ. v â pháo pháo sai chí mang một đội người đi lên nhìn nhìn vâng nhận được mệnh lệnh sai trí rất nhanh liền dẫn lấy một đội tinh nhuệ cẩm y, y hệ vệ leo lên sơn cốc hai bên một lát sau dương dầm bên trong vang lên một mai đạn tín hiệu lâm mang nhìn về phía ma quý khẽ cười nói ma tổng binh có thể dùng tiếp tục đi tới ma quý khẽ vớt cảm quắt toàn quân tăng tốc đi tới đại quân nhanh chóng thông qua trường phong cốc rất nhanh liền đi đến thần mục bảo bên ngoài lít nha lít nhít đại quân đem toàn bộ thần mục bảo triệt để bao vây cắt vàng có đất không khí bên trong tựa hồ cũng tràn ngập lấy tốc sát chi khí ma quý chậm rãi thu hồi ánh mắt chầm giọng nói chúng ta thời gian có hạn cần phải phải nhanh chóng công thần m ù bảo lần này chia ra ba đường còn lại hai đường đều là dê công vì chính là nhiễu loạn quân địch tầm mắt bọn hắn mục tiêu chân chính là thần m ù bảo nếu không ma quý cũng sẽ không đích thân đi đến chiến sự tiến hành đến hiện nay t hao b á i đại quân cũng là tổn thất nặng nề nhất là hàn sơn bảo phòng tuyến bị phá làm cho cả chiến tuyến h ỗ n loạn chỉ cần công phá thần m ù bảo liền có thể mượn này hướng chung quanh các bảo tiến công thanh tương phía trên nhìn qua nơi xa lít nha lít nhít đại quân tống thắng đào trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ đáng chết không phải đã phát ra cầu viện sao vì cái gì chung quanh các bảo vệ i quân còn chưa tới theo bên người thân binh run giọng nói tướng quân muốn không chúng ta đầu hàng đi bọn hắn cũng không phải là người mông cổ tự nhiên không có vì hao bài bán mạng ý nghĩ tham gia quân ngũ đi lính tự nhiên là người nào đưa tiền liền cùng người nào tống thắng đào sắc mặt tâm trầm manh nhiên rút đ a o phốc phốc máu tuân như cột tống thắng đào lạnh lùng nói người nào còn dám nói đầu hàng cái này liền là hạ tràng người khác có thể dùng đầu hàng nhưng mà hắn biết rõ một ngày đầu hàng chính mình hạ tràng nhất định hội rất thảm hắn tay bên trên dính lấy quá nhiều người máu càng có c ẩ m y địa v ệ máu cái này tội lôi hắn trốn không được ma quý nhẹ nhẹ phất phất tay hậu phương quân trận bên trong thường tôn hỏa pháo bị không ngừng đẩy ra vê anh nương theo lấy một tiếng vang thật lớn đạn pháo rơi tại thần mục bảo trì bên trong rất nhanh lại có hai mai đạn pháo vạch phá bầu trời rơi tại thành tường phía trên tiếng pháo dừng lại giây phút sát na ở giữa lít nha lít nhít đạn pháo từ không trung như là cỗ sao trồi rơi xuống vê anh vê anh cả cái thần mục bảo triệt để bị ngọn lửa bao trùm một người độc hành phía sau là lít nha lít nhít đại quân từng mai từng mai thiêu đốt lên liệt diễm đạn pháo từ đỉnh đầu phía trên vệ qua lúc này chiếu dọi ra một bộ to lớn hình ảnh lâm mang hơi hơi nước mắt bên hông tú xuân đao bỗng nhiên bay ra trong nháy mắt tay bên trong tú xuân đao điên cuồng run dày lên đến ẩn ẩn chuyển ra một cổ đáng sợ đao minh tản ra băng lãnh tột cùng hàn ý một tôn ma ý thao thiên nguyên thần pháp tướng chậm rãi tái hiện thiên địa lực lượng điên cuồng hội tụ một đạo khủng bố kinh tiên h đao khí tản phá b ử a bãi b ắ t phương keng không khí tại cái này dưới đao tê minh khí lãng quần quận thành tướng bên trên thủ quân vốn liền bởi vì đạn pháo ganh kích chỗ tại kinh khủng bên trong trông thấy cái này một màn lập tức sợ vỡ mật thiên a kia là cái gì đám người kinh hô toàn thân nhịn không được run dậy cái này một màn lệnh bọn hắn nghĩ lên trước đó không lâu sự tỉnh tống thắng đào sắc mặt chấm nhật thất thanh nói đại tông sư trước đó không lâu một màn kia đến nay vẫn còn tại tại đầu v ó c bên trong làm hắn thoại âm rơi xuống một khắc này kia một vệ kinh thiên đao khí cũng cùng theo chém xuống thương mang đao khí hình thành một đạo long quyển gầm gừ lấy phóng tới thành môn như sấm tựa như điện mặt đất cắt bụi c ả n quét mà bắt đầu đem toàn bộ thành lũy đều phảng phất bao phủ lại sau một khắc cả cái thành tường ẩm vang chấn động phảng phất trời đất quay cuồng kiên cố thành môn cũng cùng theo nổ tung ra đến t r ố n g chất tại thành môn sau cự thạch nổ tung thành đầy trời đá vụn tại cái này k h n g bố nổ đúng âm thanh bên trong rất nhiều trực tiếp ngồi tại đất sát mặt tái n h ậ n hào không huyết s á c ma quý thần sắc chấn động dùng sống đao c h ụ n đánh giáp ngực giận dữ hét giết giết giết mấy vạn đại quân gầm thét tiếng hội tụ vào một chỗ phản phất trăm trượng b ộ t lộ từ trên cao rơi xuống vang vọng vân tiêu đại quân giống như thủy triều hướng lấy thần mục bảo bên trong tràn vào ninh hạ thành đại đường bên trong không khí đặc biệt ngưng trọng hao bái ngồi tại ghế bên trên thần sắc cấm chầm tại một bên kim cương tông thượng sư chậm rãi chuyển động phật châu nhắm mắt không nói hai vị hào bài âm thanh lạnh lùng nói hai vị không tính toán cho bản vương một cái thuyết phát sao hai vị ban đầu là như thế nào hướng bản vương bảo đảm lâm mang có thể chết hao b á i ánh mắt liếc hướng một bên kim cương tông ra là phạm thượng sư ra la phạm chậm rãi mở ra mắt nhẹ tụng một tiếng phật hiệu bình t ĩ n h nói vương ra này sự t ì n h phi bẩn tăng chi tội thực là kia lâm mang không nguyện ý đi đến hử hao b á i hư lạnh một tiếng ngay sau đó nhìn về phía một bên bạch h u y ể n á n h chú ý tới hao b á i ánh mắt bạch h u y ể n á n h khép cười một tiếng bình đặng nói vương ra chúng ta bạch liên giáo lần này tập kích doanh trại có thể là tổn thất nặng nề nay sự tỉnh không bằng hỏi hỏi thượng sư đi n h ư không phải hắn kia một bên không có thành công lần này chúng ta tập kích doanh trại cũng sẽ không thất bại nghe lấy hai người lời nói hao bái sắc mặt tâm trầm nhưng mà đối mặt hai người hao bái lúc này cũng không tốt thật vẻ mặt liên tại cái này lúc hao thừa ân thần sắc vội vã đi đến phụ thân thân mục bảo thất thủ cái gì hao bái sắc mặt đại biến kinh đứng dậy sau đó lại thất hồn l ạ c phách ngồi xuống máu đã đỗ quá nhiều trên mảnh đất này nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta thánh nhân sẽ soi sáng trung nguyên thiên hạ sẽ thái bình máu sẽ ngừng chạy đầu sẽ không rơi Trường thành hạ, thượng. binh hạ, lâm qua rất lâu hao bái mới hồi phục tinh thần lại thần sắc cầm chầm t h ầ n mục bảo một ngày bị công phá duy nhất có thể thủ cũng chỉ có ninh hạ thành cả cái ninh hạ vệ đem lại cũng không hiểm có thể thủ đường bên trong gia la phạm khẽ nhữ mày đây cũng không phải là một tin tức tốt như là ninh hạ vệ thật thất thủ bọn hắn tất cả b ả y mưu đều sẽ rơi không đến mức bạch tuyển đánh ngược lại là thần sắc như thường vẫn ý như cũ mỉm cười kế hoạch của các nàng vốn liền không tại chỗ này hao bái có phải hay không có thể đủ thành công cũng không trọng yếu chính là một cái ninh hạ nghèo n à n biên c à n h chỗ lại làm sao có thể cùng cả cái đại minh so sánh hao bái hít sâu một hơi âm thanh lạnh lùng nói thông chi các bảo thủ bị thu nạp binh mã đi hắn cũng là kinh nghiệm chiến trường người tự nhiên rõ ràng lại kéo cũng xuống đi cũng là vô dụng ngược lại dễ dàng bị trục các đánh tan lãng phí binh lực thà rằng như vậy chẳng bằng tập hợp tất cả binh mã tử thủ ninh hạ thành hao thừa ân chắp tay đáp xuống nhanh chóng quay người rời đi hao bái nhìn qua ngoài phòng khe khẽ thở dài hắn không minh bạch rõ ràng là một bộ cực tốt cục diện vì cái gì biến thành hôm nay cái này bộ dáng h à o bai chậm rãi thu hồi ánh mắt nhìn về phía ra la phạm cùng bạch h u y ề n á n h trầm giọng nói hai vị có cái gì tốt đề nghị sao bạch h u y ề n á n h khẽ cười nói vương ra ngày có phân phó ta bạch liên giáo nhất định dốc sức tương trợ ta bạch liên giáo cùng vương ra là thật tâm hợp tác bạch h u y ề n á n h bao hàm thâm ý liếc ra la phạm thượng sư một mắt có ý riêng ra la phạm thượng sư mắt liễm khẽ nâng thân sắc bất thiện nhìn bạch tuyển á n h một mắt nhẹ tụng một tiếng phật hiệu đứng lên nói này sự tình là bẩn tăng chi tội mời vương ra yên tâm b ầ n tăng nhất định sẽ bảo đảm vương gia an toàn hao bái bình đ ẳ n nói vậy làm phiền hai vị nói nhẹ nhẹ để chén trà xuống cái này đã là tiễn khách d i tứ đối đãi hai người rời đi về sau hao bái đột nhiên đem chén trà mánh ném tại đất bên trên mặt đầy nội hỏa phế vật đều là một đám phế vật hao bái đứng dậy m ắ n g to mắt bên trong đốt lên không thể kiềm chế nội hỏa thật làm hắn không minh bạch cái này hai người là cái gì ý sao rõ ràng liền là nhìn hắn thế yếu lưu lùi bước tâm tư miệng bên trên nói êm hay nhưng mà như là thật vì hắn bán mạng lần trước cũng liền sẽ không thất bại hai người nói không có một câu là hắn hy vọng nghe thấy vương ra cái này lúc đường bên ngoài một vị văn nhân ăn mặc nam tử chậm rãi đi đến thi lễ một cái h à o bái nhìn hắn một cái k h o á t tay nói ngồi đi văn sĩ tu ở một bên ngồi xuống cười nói kỳ thực vương ra không cần như này p h ẫ n nộ dùng ninh hạ thành phòng vệ quân minh nhất thời bán hội là vô pháp công phá nhưng mà l u ô n sẽ có công phá một ngày không phải sao h à o bái hỏi ngược một câu tự rêu cười một tiếng nói cho cùng hắn còn là quá vội vàng cũng bị trước mắt lợi í c h che đôi mắt có lẽ cũng là hắn đánh giá thấp quân minh văn sĩ tú nói khẽ cho dù ninh hạ thành phá chúng ta cũng co đường lui bất quá xuất quân lui vào hạ lan sơn h à o bái khe khẽ thở dài thở dài có thể bản vương không cam tâm a hắn là ninh hạ vương nếu như hôm nay rời đi cùng những tia sơn phỉ có gì khác văn sĩ tú liếc mắt ngoài phòng thấp giọng nói vương g i a ngài không cảm thấy kỳ quái sao kỳ quái h à o bái hơi s ư ơ n g sở khó hiểu nói ý gì văn sĩ tú một mực đảm nhiệm hắn mưu sĩ nhân vật rất nhiều sự t ì n h h à o bái cũng sẽ nghe theo hắn đề nghị bạch liên giáo văn sĩ tú đôi mắt lóe lên chấm ngâm nói theo ta biết bạch liên giáo tại thảo nguyên thế lực cũng không yếu nhưng mà lần này bọn hắn thể hiện ra lực lượng lại rất không phù hợp h à o bái cười lạnh nói cái này bởi ra hỏa căn bản là không có tính toán thành tâm cùng ta hợp tác không ngoài liền làm ư ợ n gió bẻ măng thôi văn sĩ tú lắc đầu trầm giọng nói không chỉ vẹn vẹn như đây chúng ta tại thảo nguyên thám tử do sẽ đến có rất nhiều cao thủ tiến vào ninh hạ bạch liên giáo tại thảo nguyên bên trên phân đà đã từng đại quy mô điều động qua h à o bái nhữ mày nhìn lấy văn sĩ tú kinh nghi bất định nói ngươi là nói bọn hắn có khác bài mưu văn sĩ tú khẽ vất cảm thở dài nhưng mà cái này bởi r a hỏa cụ thể muốn làm cái gì ta còn chưa điều tra ra bạch liên giáo có rất nhiều cao thủ tử vong nhưng mà ta p h ả i người lặng lẽ điều tra bọn hắn thi thể những kia người cũng không phải là bạch liên giáo cao thủ hao bái thần sắc một lạnh lạnh lùng nói bức ấp bất quá bản vương cá chết lưới rách bản vương không tốt qua người nào đều đừng nghĩ tốt hao bái một quyền đập tại cái bàn bên trên trong mắt lóe lên một dòng s á t ý lạnh lẽo t h â n mục bảo một phá b ì n h loạn đại quân tiến thẳng một mạch thẳng vào ninh hạ vệ phúc đ i ệ sĩ khí tăng vọn tại cái này các loại đại thế phía dưới Chúng tướng đ quan. quan mới nhậm chức ba cây đuốc cái này ba cây đuốc đốt quá vượng thực sự dọa đến rất nhiều người không dám lại lá mặt lá trái ninh hạ đại thắng tin tức cũng cùng theo chuyển vào các tỉnh cùng với kinh đô hoàng cung vũ anh điện bên trong nhìn lấy tân đưa tới chiến báo chu dược quân n h ị n không được cười ha hả t ố t lâm mang quả thật không phụ chấm kỳ vọng ninh hạ liên tục đại thắng để trong lòng hắn treo lấy một khoả tâm cũng không khỏi n ố i l ò n g như là ninh hạ thật p h ả n phản ảnh hưởng liền là cả cái tây bắc phòng tuyến càng hội uy hiếp đến kinh sư chu dược quân chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ cười nói t à o công công trâm đều muốn tự mình đi ninh hạ nhìn, nhìn. tàu chính thuần sắc mặt biến hóa vội nói vậy hạ không thể a ngài vạn kim thân thể há có thể mạo hiểm như vậy được chu d ự c quân cảm thấy nhức đầu khoát tay háo ngựa khí hơi lạnh c h ấ m lời này bất quá là lời nói đ ù a tôi h thân vị hoàng đế sự tình sự tình bị trói buộc nhìn giống như giàu có tứ hải kỳ thực căn bản không có nửa điểm tự do phía trước như đây hiện nay vẫn là như thế truyền chỉ chu d ự c quân bình đ ả m nói nói cho lâm mang chấm muốn nhìn đến hao bái đầu người vâng t à o chính phần không người đ ắ p xuống có người vui vẻ tự nhiên có người sầu lộ vương phủ bên trong nhìn lấy truyền về chiến báo chu tái xương ánh mắt hơi chầm xuống âm thanh lạnh lùng nói giang hồ các phái có thể toàn bộ vào kinh thành hoa đạo thường thấp giọng nói còn có một chút còn chưa đi đến cái khác thiếu lâm kiêm một bên còn chưa trả lời không có thời gian chu tái xương âm thanh lạnh lùng nói nói cho thiếu lâm này sự tình như thành phía sau phật đạo chi tranh triều đình đem cho cùng duy trì ta nghĩ huyền trân hắn hội minh bạch cho dù ninh hạ thành có thể đủ thủ vững ở ninh hạ chi loạn nhiều nhất lại có ba tháng liền có thể bình định cái này đã xáo trộn hắn kế hoạch ban đầu vốn cho rằng ninh hạ chi loạn hội ngăn chặn càng nhiều triều đình binh lực không ngờ hiện nay chiến sự đúng là liên tục báo cáo thắng lợi hoàng vị chi tranh ngươi không chết liền là ta sống chuyện cho tới bây giờ hắn đã không có lựa chọn nào khác nếu không hắn cũng sẽ không đáp ứng thiếu lâm này các loại điều kiện để thiếu lâm ngồi lớn tuyệt không phải là một chuyện tốt triều đình hội vì cái gì hội dung túng đạo ra bởi vì những ngày người đều ưa thích trốn vào trong rừng sâu núi t h ẳ m tu luyện căn bản sẽ không nhúng tay thế tục từng cái đều nghĩ lấy vũ hóa thành tiên có thể từ sơn bên trong đợi đến chết nhưng mà thiếu lâm liền không nhất định hoa đạo thường gật đầu nói ta cái này liền cho bắt thiếu lâm kia một bên truyền tin chu tái sương quay người hướng lấy mật thất đi tới hờ hưng nói bản hầu muốn bê quan một trận tiểu sự tình liền không nên quái dày máu đã đỗ quá nhiều trên mảnh đất này nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta thánh nhân sẽ soi sáng trung nguyên thiên hạ sẽ thái bình máu sẽ ngừng chạy đầu sẽ không rơi chương ba trăm ba mươi sáu binh lâm thành hạ thượng bắc thiếu lâm thiên phong bên trong huyền trân tụng niệm lấy kinh văn nhẹ gõ nhẹ động mó cái này lúc thiên phong đại môn từ từ mở ra huyền độ đi đến nói khẽ Phương huynh, trượng sư Hình, lộ vâng ư người ơ n nghĩ muốn gặp ngài. Huyền g gặp chậm rãi mở mắt ra. Bình tĩnh đôi mắt nhìn chăm chú Bình tĩnh nhìn phía mở mắt mắt rãi ra. trước đôi Phật t n lấy ư ợ n huyền ẹ thở dài một tiếng, dài ế y đất nói, mời hắn vào đi. nói, hắn Vâng. mời h vào u độ quay người đi ra thiên phòng rất nhanh từ bên ngoài đi vào một vị quân lấy thật dày ra cầu nam nhân nhìn lên đến hơn bốn mươi tuổi mặt tướng nho nhã toàn thân tản ra một cổ lệnh người như một xuân phong k h í thế nhưng mà hắn lại cho người một c h ù n g bệnh trạng cảm giác phản phất tùy thời đều sẽ ngã xuống sắc mặt lộ vẻ tái nhợt huyền chân đại sư a di đà phật huyền chân đứng người lên nhìn lấy người tới, khẽ thở lấy tới, dài, cố trường h chủ, í Cố mời ngồi đi. t sinh nhẹ nhẹ hò k h a n một cười một bên tiếng gửi không nói, huyền chân đại sư, cười một tiếng, bao i liên ế t hàm tâm ý nhìn lấy huyền chân chậm rãi nói huyền chân đại sư có thể biết ninh hạ phản loạn Có biết một nâng hừ huyền độ hư lạnh một tiếng lạnh lùng nói ta thiếu lâm ngàn năm cổ tháp thời điểm nào e ngại qua hắn muốn tới thì tới ta thiếu lâm cũng không phải tốt lấn hạng người huyền độ huyền trân hướng về phía hắn khe khẽ lất đầu nhìn lấy cô trường sinh thở dài cô thí chủ không ngại nói rõ đi cô trường sinh đứng người lên chắp tay cười nói thiếu lâm nếu là nguyện ý tương trợ ta nhà vương g i a thảo phạt giam định thanh quân chắc ta nghĩ bậy hạ phải nên hội cho phép dùng hậu đãi thiếu lâm c h i danh phải nên chuyển khắp thiên hạ mới đúng cần gì phải đạo phật đạo gia tại trước huyền trân cũng không phải người ngu tự nhiên nghe ra lời này bên trong tâm h ý nghe nói huyền trân chuyển động v ậ t c h â u thật lâu không nói thiên p h o n g bên trong một thời gian yên tĩnh trở lại cô trường sinh cười nhìn lấy huyền trân không vội không trầm thường thức trả thật ừ u y ề lâu huyền chân đôi mắt hơi mở nhẹ thở dài một tiếng bình tĩnh nói chứ ma vệ đạo là ta thiếu lầm một phận cố trường sinh khép cười một tiếng chắp tay nói huyền chân đại sư kia tiểu sinh liền cáo tử ngài ý tứ ta hội truyền đạt ta nhà vương ra chờ cố trường sinh rời đi về sau huyền độ cái này mới nói phương trượng sư m i n h ngài thật muốn đáp ứng bọn hắn cái này có thể là tạo phản a những n à y người có hơi quá mức điên cuồng bọn hắn có thể có nghĩ qua này sự tình hậu quả thiếu lâm vì cái gì một độ đối lâm mang cho phép dùng ngược n g h ị n liền là kiềng kỵ tại triều đình cho dù là thiếu lâm cũng chẳng bao giờ nghĩ qua tạo phản từ xưa đến nay tạo phản người lại có mấy người thành công huyền c h â n lắc đầu nói huyền độ nói cẩn thận ta thiếu lâm chỉ là bảo vệ võ lâm chính đạo trừ ma vệ đ ạ o thôi từ lâm mang bất kỳ cầm ý gì hệ vệ về sau tàn sát rất nhiều võ lâm đồng đạo h ã m hại giang hồ đồng liêu ta thiếu lâm chỉ là hướng bệ hạ vì rất nhiều võ lâm đồng liêu lấy một cái công đạo như là bệ hạ nguyện ý nghiêm trị ma đầu ra phương trượng sư, sư huynh huyền g trân h nhìn lấy huyền độ khoác tay tháo nói khẽ huyền độ đi mời giới luật đường tăng nhân đi huyền độ bất đắc dĩ thở dài quay người rời đi nhìn qua đóng lại cửa phòng huyền c h â n trầm mặc lại quay người quỳ tại phật tượng phía dưới a di đà phật có chút sự tình kỳ thực đã không có lựa chọn hắn một mực chậm chạp không có đáp ứng cũng bất quá là nghĩ vì thiếu lâm lưu đến càng nhiều lợi ích thiếu lâm cùng lâm mang lân đoán trung quy là không cách nào tránh khỏi như là hắn nắm giữ càng nhiều quyền thế tất hội càng thêm nhằm vào thiếu lâm hắn một lại n h ư ợ n bộ đúng là bất đắc dĩ hành động hắn không nguyện ý đem thiếu lâm mang vào vực sâu nhưng mà cũng tuyệt không nguyện ý nhìn lấy thiếu lâm liền này cô đơn đã như đây chẳng bằng lựa chọn một cái càng thêm đơn giản phương thức húng chi hắn vốn liền không có tính toán dùng thiếu lâm danh nghĩa hành sự bình luận đại doanh nguyên bản bình luận đại doanh đã rời xa tân đại doanh cự ly ninh hạ thành đã không x tại thân l i mục ô n g c bảo bị công phá về sau hao bái liền điều đi chú thủ các bảo tinh nhuệ n sĩ tốt đây cũng là bọn hắn có thể đủ một đường thế như chẻ tre công thành nổ trại nguyên nhân lưu lại các bảo đều là một đám giả yếu tàn tật như thế nào ngăn lại đại quân vậy liền dùng thủy công lý như tùng đem một cái cờ xí đưa vào ninh hạ thành cười lạnh nói ta liền không tin hắn không ra đến ta đã sớm quan sát qua chỗ này địa hình có thể dẫn nước rót chi kỳ thực vây nhưng không đánh là biện pháp tốt nhất nhưng mà làm gì được bọn hắn đồng dạng hao không nổi ninh hạ vệ vốn liền là một bên phòng trọng trấn hao bái lại đem các bảo lương thảo đều trở vào trong đó h i ệ n nhiên là làm đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài ma quý nhìn c h ầ m c h ầ m x a bàn trầm ngâm nói tiệc cái này công việc có thể không nhỏ a tổng so người chết tốt lý như tùng thở dài nếu không liền phải cầm nhân mạng đi lấp như là đánh lâu không xong thật vất vả tụ lên sĩ khí lại đem tán loạn kia lúc lại nghĩ đánh xuống tổn thất lớn hơn lâm mang không có phát biểu ý kiến chính như lý như tùng nói cái này đích sắc là biện pháp tốt nhất l i ê n tính hắn có thể công phá ninh hạ thành thành m ô n nhưng mà thành bên trong m ộ ư ơ i ba vạn chú quân không có kia dễ dàng giải quyết chỉ có tan giã tâm trí của bọn hắn khiến cho bọn hắn đầu hàng húng chi hắn cũng không khả năng lần lần xuất thủ như thật như này đơn giản triều đình cũng liền không cần thiết nuôi lấy mấy chục vạn đại quân đại tông sư lại mạnh cũng chỉ là một cái người c viên này t r ư ờ n g thanh đột nhiên đưa tới cái này dạng một phần tin lẽ nào là cái này trong đó có vấn đề gì lâm mang lòng bàn tay đốt lên một đoàn hỏa diễm thiêu hủy bức thư hỏi tại bác trực lệ thám tử có thể có tin tức đường kỳ cung kính nói căn cứ bọn hắn nói gần nhất xác thực có rất nhiều giang hồ người vào kinh thành trong đó còn có rất nhiều danh môn đại phái nhưng mà gần đây trên giang hồ có một chàng thịnh hội nghe nói là có một vị trên giang hồ lao tông sư giảng đạo rất nhiều giang hồ người hâm mộ mà tới lâm mang nhữ mày không nói tiếp tục để người nhìn c h ầ m c h ầ m đi m ậ t thiết chú ý gần nhất đều có cái gì người tiến vào bắt trực lệ cho dù hắn trong lòng có nghi ngờ nhưng mà hiện nay cái này bình luận mấu chốt chi cơ hắn cũng vô pháp dễ dàng rời đi đã viên trường thanh đưa tin đi đến nghĩ đến hắn hẳn là cũng tại bí mật điều tra hiện nay kinh đô quang đại tông sư ngoài sáng liền có bốn vị chút giang hồ người phải nên không tạo nổi sóng gió gì hai ngày về sau chỉnh đốn hoàn tất đại quân bắt đầu chia binh công chiếm các bảo một đường thế như t r ẻ tre có thể đủ chia binh còn phần nhiều do trương vân phong gia nhập một vị đại tông sư không nghi ngờ mang đến rất lớn trợ lực đại quân rất nhanh binh lâm t h à n h h ạ vanh long long cắt vàng quân quận tinh kỳ tế h không ninh hạ thành bên ngoài l í t nha l í t nhít chiến mã chạy nhanh đến tốc độ cũng không nhanh nhưng mà mười vạn đại quân đều tới vẫn cho người một chủng vô cùng kinh khủng cảm giác binh sĩ cầm trong tay vũ khí nhanh chóng đi tới nặng nề g h tấm thuẫn đập trên mặt đất bắn ra một tiếng kinh tiên nổ đùng không chung bên trong mây đen đều phảng phất tại theo lấy đại quân chậm rãi di động nổi trống thanh em giống như lôi đình gào thét nổ đùng không thôi thanh tương phía trên nhìn qua nơi xa liền nhau vô tận đại quân hao b á i thần sắc cầm chầm cuối cùng vẫn là đến một bước này mặc dù sớm có dự đoán nhưng mà phát sinh hắn nội tâm còn là cực kỳ không cam cả cái ninh hạ chỗ đã toàn diện thất thủ như là này thành lại phá hắn liền phải chạy trốn khỏi chỗ này a di đà phật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 mời các bạn đón đọc và chứng kiến cuộc hành trình của hắn trở thành kẻ mạnh nhất chương ba trăm ba mươi bảy bị đồng đội h ã m hại ra l à phạm thượng sư thượng khắc nghiệt chia ý tràn ngập toàn bộ chiến trường chiến mã t ế minh chiến cổ lôi động lý như tùng rục ngựa lên trước vận chuyển chân nguyên chợ q u á t lên hao bái chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao mở thành đầu hàng còn có một chút hy vọng sống các ngươi mấy cái đều là ta đại minh quân sĩ lẽ nào muốn tùy này người phản địch sao ha ha nghe nói h a bái lại là cười ha hả một thân giáp vị nhẹ vang lên lớn tiếng nói đầu hàng bản vương sớm liền hàng qua một lần hôm nay cái này đầu lại là không nguyện ý lại thấp bất quá các ngươi mấy cái nếu là thật sự xem là ăn chắc bản vương đại có thể thử thử bản vương đầu ở đây chờ các ngươi mấy cái đến lấy hao bái đồng dạng không cam yếu thế mạnh nhiên rút ra bội đao dùng đao gõ giáp ngực phẫn nộ quát bản vương các dũng sĩ nói cho bản vương các ngươi sợ không sợ chiến chiến tiếng như sóng thần uy thế minh mông những n à y người đều là hao bái những năm này nuôi dưỡng mông cổ tư binh tinh huệ theo cùng hắn vào sinh gia tử từ đầu đến cuối những tư binh này liền từ không bị rời qua ninh hạ thành đến mức thành bên trên còn lại quân minh những này vốn là tứ doanh binh mã nhưng mà triều đình một mực k hất nợ quân lương liền tại hao bái cổ động hạ tạo phản trong đó cũng có bạch liên giáo nhúng tay nguyên nhân bạch liên giáo sở trường về dùng tinh thần bí pháp mê hoặc nhân tâm rất nhiều tướng lĩnh đã sớm bị bạch liên giáo trong bóng tối k h ô n g chế từng tiếng tiếng hò hét cũng kích lên thành tường toàn quân sĩ khí hao bái quay đầu nhìn về phía gia la phạm thượng sư hỏi ta đáp mồ hôi viện binh lúc nào có thể tới a di đà phật gia la phạm thượng sư nhẹ tụt một tiếng phật hiệu t hư ấ p g hao bái cười lạnh g yên n nhưng không phải hứa hẹn hậu lễ thủ mặc đặc bộ cái tia vị thuận nghĩa vương dự đoán cũng sẽ không ra tay thật sự đem hắn bức gấp bất quá trực tiếp vứt bỏ cái này ninh hạ thành đột vào hạ lan sơn sau đó tha đạo cùng bọn hắn tranh đoạt thảo nguyên hao bái nhìn về phía thân bên hơi hơi nhăn mày thánh nữ ngươi đột nhiên mang lên khăn che mặt lại là ý gì bạch huyền đ á n h khép cười một tiếng yếu ớt nói chỉ là có người quen không muốn cùng hắn chạm mặt thôi hao bái nhíu nhíu mày lại là lại không có nói thêm cái gì trước mắt hắn còn cần thiết bạch liên giáo lực lượng không tốt cùng hắn nháo quá cương liên tại cái này lúc thành bên ngoài có một đạo quái vật khổng l ồ chậm rãi đi tới vê anh vê anh lột ngạt bộ pháp đạp ở mặt đất bên trên bắn ra từng tiếng tiếng tiếng vang nhìn phía xa quái vật khổng lộ hao bái ánh mắt hơi trầm xuống cả kinh nói đó chính là tỷ hưu sao gia la phạm thượng sư hai mắt đột nhiên sáng lên ánh mắt lộ ra một tia ý mừng cái này các loại thiên địa dị thú vậy mà thật tồn tại tông môn cổ tịch bên trong ghi chép được này thú người có thể được thiên địa khí v ậ n giữ gìn n à y thú bộ dáng ngược lại là cùng cổ tịch ghi chép bên trong không khác nhau chút nào gia la phạm thượng sư ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m nơi x a tỷ hưu như là hắn có thể thu được này thú phía sau nhất định có thể tại mật tông bên trong thu hoạch đến càng cao hy vọng nói không chắc có thể đủ thu hoạch đến mật tông trí cao quán đỉnh truyền thừa lâm mang đôi mắt nhắm lại nhìn chằm chằm phía giới kia đạo đứng vững vàng tại lưng ngựa bên trên thân ảnh âm thầm kinh hãi làm đến đại tông sư đã sớm thoát ly mắt thường nhận ra t ầ g thứ không biết vì cái gì hắn ẩn ẩn có chủng khó hiểu kinh ngạc cảm giác cái này t i ể u tử cái gì tình huống mặc dù hắn đã từng nghe nói qua này người nhưng mà hiểu rõ cũng không tính nhiều thảo nguyên vốn liền cách xa trung nguyên mà lại mật tông phần lớn ở tự miếu lâu không xuất thế lần này như không phải trang trọc lại tình cầu hắn cũng sẽ không đi đến chỗ này chú ý tới bạch u y ẹ n á n h khiêu khích ánh mắt da la phạm liền là nghĩ lui ra phía sau cũng không khả năng a di đà phật da la phạm nhẹ tụng một tiếng phật hiệu hắn âm bên trong mang lấy mật tông đặc hữu tinh thần bí pháp lâm t h í chủ bần tăng g i a la phạm lâm mang mắt l i ế m khét nâng l i ê n tại cái này một nháy mắt một vệ kinh thiên đao khí bắn ra gào thét lên đánh út về phía g i a la phạm khủng bố đao khí vạch phá bầu trời g i a la phạm sắc mặt biến hóa g i ậ n hư một tiếng q u a n thân phật quang chiếu rọi tay bên trong phật c h â u ném ra ngoài bà ảnh theo lấy một tiếng vang thật lớn đao khí p h a toái phật trôi n h á y mắt bay ngược lại trở về cái này lúc bạch tuyển á n h mở miệng nói thượng sư không bằng xuất thủ bắt giữ hán lúc này có thể là thời cơ tốt nhất vương gia đại quân có thể thay ngài áp trận theo lấy bạch tuyển á n h mở miệng h à o bái cũng gật đầu nói thượng sư nếu có thể tại trận trước đ ê m này người chém giết nhất định có thể tráng sĩ khí của ta bạch tuyển á n h là cố ý muốn để g i a la phạm đi chịu chết mà h à o bái liền là thật không hiểu xưa nay g i a la phạm đem mật tông nói vô cùng thân bí mà g i a la phạm thực lực hắn cũng tự thân kiến thức qua theo hắn lâm mang như này trẻ tuổi cho dù là lại lợi hại cũng tất nhiên sẽ không là g i a la phạm đối thủ g i a la phạm tiếp lấy phật c h ú a ơ i sắc mặt biến hóa nghe thấy hai người rất có chút đâm lao phải theo lao nhìn hao bái một mắt nhẹ tụng một tiếng vật hiệu nhẹ nhàng rơi xuống thành tại rơi xuống một nháy mắt da la phạm toàn thân đương một thân nhục thân bên trong khí huyết oanh minh đỏ t h ấ m khí huyết lực lượng trực tiếp từ thể nội tràn lan mà ra nguyên thần pháp tướng chậm rãi hiện ra thiên địa lực lượng gào thét mà tới hắn cảm nhận được lâm mang cương đại cho nên vừa ra tay liền là toàn lực theo lấy da la phạm thượng sư cất bước đi tới hư không bên trong ẩ n ẩ n có long tượng tề h minh long tượng bàn nhục công bất kể là tây v ự c mật tông còn là thảo nguyên mật tông đều là chủ tu nhục thân tại trung nguyên các chủ môn phái chém giết tranh đoạt địa bàn mà thảo nguyên cùng tây vực mật tông đều là độc chiếm một chỗ liền giống là sói hoang mất đi thiên địch cùng c ả n h tranh người có thể dùng tại thảo nguyên tự ý đi săn tại thảo nguyên bên trên mật tông được đến mông cổ các bộ duy trì rất nhiều mông cổ bộ tộc càng đem mật tông đệ tử xem là chân phật đối đ ạ i ra la phạm miệng tụng phật nói sau lưng nguyên thần pháp tướng phật quang càng phát phóng ánh một mai to lớn phật ấn chậm rãi ngưng tụ dẫn động thiên địa nguyên khí càng quét quân quận trường ấn lại như sơn nhạc đổ xuống nghiền ép không khí phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng cái này một khắc t ắ m rửa lấy vô tận phật quang ra la phạm vạn chúng c h ú n g m ụ s á t na ở giữa mấy chục trượng số lượng khủng bố trường ấn rơi xuống lâm mang ánh mắt thâm thúy mặt bên trên biểu tình không có biến hóa chút nào keng một đạo trong trẻo đao minh tiếng đột nhiên vang vọng hoa nguyên ngay sau đó thiên địa ở giữa liền phảng phất xuất hiện một tia sáng phương viên mấy bên trong xa và hoàn toàn tĩnh mịch bên trong hư không bên trong hiện ra từng chuôi trong suốt đao ảnh một chuôi tuyệt thiên liếc địa to lớn đao khí đột nhiên sinh ra vắt ngang thiên địa ở giữa h o à n g hốt ở giữa trong tầm mắt của mọi người cảnh tượng tại biên hóa không lại là m ê n h m ô n g vô bờ hoa nguyên n g mà là một mảnh núi thây biển m u cảnh vật phá thoái bạch cốt vương tọa phía trên một đạo thần tình hờ hưng thân ảnh quan sát bắc p ư ơ n g kia một nháy mắt tối t ă n bên trong phảng phất có một đạo ý chí hàn lâm n ị c h ta ý chí người vong huyết hải quân quận s ắ p theo đó từ huyết hải bên trong c ó một chuôi huyết đao chậm rãi tái hiện vạch phá bầu trời cùng lúc đó thấu xương đao khí cũng trong phút chốc càn quét đại điện huyết đ ổ tạp sát phật tấn tại dưới một đao này pha toái phật quang tràn lan làm phật tấn pha toái một khắc này ra la phạm kêu lên một tiếng đau đớn sắc mặt đại biến thế nào khả năng khống chế thiên địa lực lượng võ đạo ý chí cuối cùng là cái gì quái vật hàn vốn liền xuất thân kim cường tông kiến thức tự nhiên phi phạm khống chế thiên địa lực lượng cái này đã là nửa cái chân bước vào lục địa chân tiên tri cảnh cả cái kim cương tông bên trong chỉ có tắc nam triệt thượng s ư nắm giữ mà võ đạo ý chí đã là một chủng đặc biệt lĩnh vực không chờ hắn lấy lại tinh thần đến khi một vệ đao khí đã dùng một chủng không thể địch nổi chi thế chém tới không ra la phạm phát ra một tiếng kinh hô mắt lộ ra kinh khủng như phát điên hướng lấy nơi xa bỏ chạy đồng thời thiêu đốt khí huyết hai tay nhanh chóng kết tấn bất động minh vương ấn mặt đất tại đao khí tàn phá b ử a bãi nứt ra một đạo to lớn khe ránh khói bùi lăn lộn kinh thiên đao khí giống như thiên long hét giận dữ đáp xuống đao khí quán xuyên ra la phạm nguyên thần pháp tướng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 bị đồng đội hãm hại ra l à phạm thượng sư hạng v a n n còn sót lại đao khí c h ạ g tại đại địa phía trên phát ra một tiếng vang thật lớn càn quét quần quận khói bụi tre lấp tầm mắt mặt đất bên trên liệt lấy một đạo dài chừng mười trượng to lớn khe ránh từ nhìn xuống dưới nổi bật vô cùng tĩnh toàn bộ chiến trường rơi vào yên tĩnh như chết bên trong chỉ có kình phong kêu to t h a n h tướng bên trên hao bái vừa cổ vũ lên đến sĩ khí lúc này không còn sót lại chút gì lấy mà thay thế là kinh khủng trái lại quân minh một phương tại ngắn g ủ i yên tĩnh phía sau là sụp sôi phần chân tiếng hò hét tiếng r u n g thiên địa vi vũ vi vũ quân minh vi vũ quân minh vi vũ từng tiếng tiếng tê tâm liệt phế hét giận dữ xuyên vào c ự u tiêu hao b á i sắc mặt triệt để chầm xuống một quyền đập tại thành tường bên trên phế vật phế vật hao bái giận mắng liên tục hắn cảm giác nhận đến lửa gạt đem chính mình khoác lác như này lợi hại kết quả liền cái này sớm biết như đây hắn liền sẽ không phái ra la phạm xuống đi hiện nay ngược lại là trắng trận hao tồn x í khí hao bái manh bay đầu nhìn về phía một bên bạch tuyển á n h ngự khí hơi lạnh ngươi có phải hay không đã sớm biết bạch huyền đánh một mặt kinh ngạc nói vương ra lợi này là ý gì h ừ hao bái h ừ lạnh một tiếng thần s á c bất thiện tốt nhất như này đi hao bái trực tiếp quay người rời đi g i a la phạm chết lệnh hắn cảm thấy bất an phía trước hắn từng một độ xem là tay cầm mấy chục vạn đại quân bình thường giang hồ võ giả đều bất quá là chút t h ả a mãn g nhưng mà hôm nay một màn lại để hắn cảm nhận được một trận thật sâu hàn ý trừ đi lúc đó bình định nguyên t r i ề u lúc phía sau đại tông sư đã rất ít hiện thân ở chiến trường húng chi đại tông sư vốn liền ít có rất nhiều đều là tự giữ thân phận không n g u y ệ n ý tham dự trong đó đưa mắt nhìn hao bái rời đi bạch huyền đánh thấp giọng cười cười túi đầu nhìn về phía dưới thành trong mắt lõe lên một tia khó mà nhận ra k i ê n kỵ mặc dù sớm có dự đoán nhưng mà làm nàng tận mắt nhìn thấy về sau vẫn cảm thấy một trận kinh hãi gia la phạm cũng không phải kẻ yếu lại lâm mang liền một chiêu đều chưa tiếp xuống h ắ c liên thánh sứ chết không an bạch huyền đánh đôi mắt lõe lên lẩm bẩm nói nhìn đến, đến nhanh chóng rời đi chỗ này hiện nay kinh đô lập tức khởi nghĩa còn la phải tận nhanh chạy tới kinh đô mới được chỉ cần kinh thành kế hoạch thành công lâm mang chắc chắn phải chết không có kia tầm thân phận người trong thiên hạ này có thể là mất đi kiên kỵ lâm mang thu đao và o vỏ cưới lấy tì hưu trở về chủ xoáy bên trong một đường đi tới lập tức hấp dẫn vô số binh sĩ ánh mắt hòa n h i ệ t ánh mắt bên trong mang lấy không chút nào che giấu sùng bái lý như tùng hít sâu một hơi tay cầm đao hơi hơi chặt mấy phần liên tại cái này lúc một cái lính liên lạc r ụ t ngựa đi đến báo thám tử đ ế n tin chúng ta người lấy được một phong hao bái cùng mông cổ các bộ lui tới b ứ thư thư bên trong nói mông cổ các bộ kỵ binh lập tức đến bên cạnh lý như tùng thần sắc cứng lại mông cổ kỵ binh ngầm đầu ngắm nhìn phía trước thành t ư ờ n g hắn bỗng nhiên minh bạch cái gì c h ắ c không được hao bái hội thủ vững ninh hạ thành nguyên lai là đã sớm chuẩn bị liếc gặp lý như tùng sắc mặt ngưng trọng lâm mang kinh ngạc nói có vấn đề gì sao lý như tùng khẽ vớt c ằ m trầm giọng nói mông cổ kỵ binh tại biên cảnh tập kết phải nên là thổ mặc đặc bộ hạ các bộ kỵ binh thổ mặc đặc bộ ta đáp mồ hôi mặc dù tiếp nhận triều đình sắc phong làm thuận nghĩa vương nhưng mà hãn bộ hạ các bộ tộc thường xuyên x u i nam tập một bên cùng triều đình đã từng có nhiều lần ma sát lần này tập kết tại biên cảnh hắn ý lại quá rõ ràng lý như tùng thở dài mông cổ kỵ binh khí thế hung hùng nếu thật là vì tường trợ hao bái mà đến chúng ta liền phải cải biến kế hoạch như nghĩ nước chìm linh hạ thành liền cần phải sửa mương dẫn lưu dẫn hoàng hà nước nhưng mà cái này cần một đoạn thời gian như là tại trong thời gian ngắn vô pháp làm đến một ngày tao nộ mông cổ kỵ binh sung kích đến thời điểm bọn hắn sẽ chịu đến hai mặt giác công lý như tùng trầm ngâm nói hao bái thủ vững ở đây rất khả năng liền là tại chợ mông cổ kỵ binh lâm mang vô vô tỳ hưu khẽ cười một tiếng chậm rãi nói đã như đây kia liền đánh nát bọn hắn hy vọng lý như tùng hơi ngần ra vợ nói lâm đại nhân yên tâm đi b ả n quan dẫn dắt cầm ý rỉa vệ đi trước là đủ lâm mang nhẹ lắc nhẹ xua tay đưa lưng về phía đại quân t ừ từ đi xa hoàng sa bảo chỗ này cự ly ninh hạ thành cũng không tính xa lâm mang đôi mắt khép hở một tay vịn đ a u lẳng lặng trờ phía sau là ba ngàn ruột ngựa mà đứng cầm ý rỉa vệ qua rất lâu mặt đất đ ố n g nhiên nhẹ run dày vênh váo lên đến một chút nhỏ bẽ cục đá trên mặt đất nhẹ lên mấy hơi thở về sau tiếng a n h minh vang vọng từ thiên địa bát phương của tới thanh âm càng ngày càng lớn g i ố nơi g là t h ư n g h ả hét dẫn Nơi dữ. xa che khuất bầu trời khói bụi tại hướng lấy này chỗ lan tràn mà đến nhanh như điện chớp l ạ như long quyện phong tàn phá bừa bãi mà đến đại địa c h â n chiến không khí bên trong đều ẩn ẩn chuyển đến khắc nghiệt cảm giác nơi xa trên đường chân trời xuất hiện một dòng lũ lớn cái này hồng lưu phảng phất cùng thiên địa đụng vào nhau nghiền ép mà tới thì hưu nhẹ nhẹ gầm nhẹ một tiếng thanh âm tại trong tiếng gió từng bước truyền lại tàn mát ra vô tận uy nghiêm làm đến tiên địa dị thú hắn huyết mạch đối với phổ thông tàu thú có lấy thiên nhiên áp bách trong nháy mắt ngay tại băng băng mà tới liệt mã bất an rối loạn lên hàng trước ngựa đứng núi chịu xảo lần lượt n g ã n h à o trên đất một thời gian dẫm đạp vô số tiếng kêu rên vang vọng không ngừng thì hưu mắt lộ ra xem thường dưới vó lôi đình điên cùng luận động bất quá dù sao cũng là chạy tại thảo nguyên bên trên liệt mã tại chủ nhân s u thế hạng rất nhanh lại lần nữa tiến lên lâm mang vô vô tì hưu một người một thú đón lấy đại quân đi ngược lên trên. việt việt sau lưng cầm ý dịa vệ liền là lần lượt rút ra đao khống chế lấy liệt mã chậm g i i hương trước đẩy mạnh kỳ thực so lên thành bên trong mười ba vạn thủ quân cái này mấy vạn kỵ binh ngược lại muốn lại càng dễ đối phó mông cổ kỵ binh đều là từ các bộ tụ đến không thể phủ nhận bọn hắn cá thể lực lượng nhưng mà tại quân kỳ lại kém rất nhiều bọn hắn hội sợ hãi hội sợ hãi tại cái này hoa nguyên n g bên trên t ì hưu càng là thiên nhiên liệp s á t giả hắn không nguyện ý đi phá thành là không hy vọng phía sau đại quân đều là dựa vào đại tông sư nhưng mà cái này bình loạn thời khắc mấu chốt càng không muốn bị những này d â u ria người quấy dày theo lấy tỳ hưu đi tới lâm mang toàn thân khí thế cũng tại từng bước gia tăng chân nguyên ẩ n ẩ n tràn lan mà ra một c ô vô hình khí thế từ hắn trên người chậm rãi dâng lên cái này một k h ắ c lâm mang cả cái người đều phảng phất dung nhập đao bên trong cả cái giống như là một chuôi đao từng bước tiếp cận mông cổ kỵ binh cũng nhìn rõ địch nhân phía trước đồng thời lần lượt rút ra đao nguyên bản chậm rãi tốc độ bắt đầu phi nhanh lên đến mông cổ kỵ binh bên trong một vị thân mang giáp vị khuôn mặt thu cùng nam nhân nhìn chăm chú phía trước quát o nghiền nát bọn hắn hắn nhận ra những n à y người trang phục cẩm ý t h i vệ cái này là đại minh thiên tử thân quân phóng tầm mắt nhìn lại nhiều nhất bất quá hơn ba người chỉ dựa vào ba ngàn người liền muốn ngăn hạ bọn hắn năm vạn mông cổ thiết kỵ có hơi quá mức c u ồ n g vọng bọn hắn là trường sinh thiên kiệt xuất nhất dũng sĩ không dư thừa chút nào ngôn luận lâm mang chỉ là chậm dai rút ra tú xuân nao lập tức khói bụi bên trong phảng phất xuất hiện một vệ vi quang giống như mặt trời mới lên ở hướng đông phá vỡ mây vụ vô biên đao ý đem phương viên mấy bên trong bao phủ đao khí như như dây tóc dùng lâm mang làm trung tâm hướng lấy bốn phương tám hướng tạt ra phốc phốc phốc phốc từng thất liệt mã tại di chuyển đường bên trong liền nổ tung ra đến huyết vũ đầy trời sát theo đó tì hưu phi nhanh giống như một cái sắc bén mũi tên hung hăng đục vào quân trận bên trong cùng lúc đó cẩm y lì ể u vệ cũng cùng theo phóng ngựa phi nước đại giết nương theo lấy gầm thép tâm thành ba ngàn cẩm y lì ể u vệ hung hăng hướng vào trong đó s á t na ở giữa người ngã ngựa đổ vội sông mà đến mông cổ thiết kỵ trung ương xuất hiện một đạo lỗ thủng to lớn mông cổ binh sĩ thành hàng thành hàng ngã xuống theo lấy đao quang chém qua quân lấy lấy gào thét gió lốc đem bốn phía quân trận xé nát một đao phía dưới đủ có hơn ngàn người trôn tất sinh rất nhanh quân trận bị đục xuyên mà lúc này lâm mang quanh ư ờ i xuất lĩnh lấy c ẩ m y hệ vệ lại lần nữa xung trận làm mông cổ kỵ binh quân trận bị liên tục mấy lần đột xuyên đại quân nhanh chóng bắt đầu tán loạn kinh khủng sợ hãi hỗn loạn các chủng cảm xúc tràn ngập tại mọi người nội tâm nhanh chóng quyết tán năm vạn kỵ binh cái này một khắc bắt đầu hoàn toàn tán loạn đại quân triệt để loạn cả lên làm chạy tán loạn bắt đầu liền một phát không thể vắn hồi mông cổ kỵ bắt i n h b đầu hốt hoảng hướng lấy bốn vương tám hướng trốn đi đổ lưu một chỗ thi thể tì hưu đạp ở huyết thủy bên trong chậm rãi đi đến một vị thân mang khải giáp nam từ trước mặt chắc khác nhiều hoảng sợ ngầng đầu trước mắt đầu dị thú này cho hắn một chủng vô cùng kinh khủng cảm giác lâm mang đứng ở trên cao quan sát hắn hờ hưng nói vì bản quan hướng thuận nghĩa vương mang câu nói nói cho hắn như còn dám đặt chân đại minh thổ địa bản quan nhất định hội lấy hắn đầu lâu đến lúc cuối cùng một câu rơi xuống thì hugh đã quay người rời đi chắc khác nhiều kinh ngạc nhìn qua nơi xa nhìn lấy tử thương một c h n g ô n g cổ kỵ binh thất hồn l ạ c phách hắn rất nhớ đại tiếng quát mắng đối phương cùng vọng nhưng mà không biết vì cái gì hắn cảm thấy cái kia nam nhân nói tựa hồ là thật hắn không phải thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả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 mặc dù phía trên truyền đến tin tức viện quân lại có mấy ngày liền có thể đến nhưng mà chậm chạp gặp không được đến v i ệ n quân còn làm mọi người nội tâm cảm thấy một trận sợ hãi vì khích lệ sĩ khí hao bái càng là cầm ra nhiều năm góp nhặt cùng với cái này đoạn thời gian vơ vét vàng bạc châu đào ban thưởng cho binh sĩ nhưng mà dù vậy cũng chỉ có thể làm dịu một lúc kiên trì không bao lâu tổng binh phủ bên trong hao bái lo lắng dạo bước đi tới đi lui thần s á c cầm trầm nói tốt nhiều nhất bất quá hai ngày viện quân liền có thể đến nhưng mà chậm chạp không gặp viện quân đến đến đã lệnh hắn nội tâm ẩn, ẩn bất an hãn tử hao thừa ân dáng vẻ vội vã đi đến thở dài phụ thân mông cổ k i a m ộ t bên ngoài ý m u ố n hao bái sắc mặt biến hóa trong mắt lóe lên một tia sợ hãi hao bái lảo đảo lùi lại hai bước thò tay đỡ lấy cái bàn hít sâu một hơi lúc này mới hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hao thừa ân muốn nói lại thôi mới vừa chim bù câu đến tin thảo nguyên mông cổ bộ tộc bị cản đường ta đắp hãn không nguyện ý lại phái binh đi đến b à n h hao bái một quyền đập tại cái bàn bên trên cả giận nói cái này bầy nói mà không giữ lời hạng người bọn hắn là trường sinh t i ê n sỉ nhục hao bái giận mắng vài tiếng liền lại thần sắc cô đơn ngồi xuống hắn biết rõ mông cổ kỵ binh chưa đến sợ là tao nội chức không có chống cự Bằng không cái kia vị ta đắp hãn tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ tiến công đại minh cơ hội mà lại mông cổ các bộ cũng không phải ta đắp h ắ n một cái người định đ o ạ n nếu là không có đầy đủ lợi ích mông cổ các bộ tộc là sẽ không dễ dàng đáp ứng xuất binh bọn hắn đều không muốn luồng phí hy sinh chính mình tộc nhân nói cho cùng còn là gặp hắn đại thế đã mất nếu như là hắn binh phong càn quét ninh hạ thời điểm lại cần gì phải như đây hào thừa ân trần trờ nói phụ thân quân minh đã ở mở kênh dẫn nước bọn hắn phải nên là sử dụng thủy công chúng ta bây giờ nên như thế nào muốn không mở thành đầu hàng đi ninh hạ thành xác thực là kiên cố lại trang bị lượng lớn hỏa khí nhưng mà một ngày hồng thủy vào thành cái này hơn mười vạn đại quân sẽ không sức chống cự không có viện binh bọn hắn liền là khốn tại lồng bên trong dã thú mặc người chém giết lúc này đầu hàng nói không chắc còn có thể giữ lại một bộ phận thực lực đầu hàng hào b á i ngẩng đầu nhìn chính mình cái này nhi tử cái này là hắn hài lòng nhất một cái nhi tử càng là cấp cho kỳ vọng hao bái tự rêu nói liền sợ quân minh không đáp ứng a có lẽ trước đây hắn là nên nghe quyền cũng không đến nỗi có cục diện hôm nay nhưng mà chiến sự tiến hành đến hiện nay liền tính hắn nghĩ từ bỏ đầu hàng quân minh cũng sẽ không đáp ứng đã muộn a hao thừa ân chấp tay nói phụ thân tại sao không thử một chút có thể gửi một phong thư đưa cho quân minh nghĩ đến bọn hắn cũng không nguyện ý cùng chúng ta liều chết đến cùng hao bái n h u mày không nói người liền là như đây có thời điểm cho dù biết rõ không có hy vọng nhưng vẫn là nghĩ tận l ự c thử một lần nội tâm ôm lấy một tia may mắn hắn trước đây tự tin bắt nguồn từ mật tông bắt nguồn từ mông cổ các bộ duy trì bắt nguồn từ dưới trướng hắn ba mươi vạn binh mã nhưng mà một lần lại một lần thất bại cũng để hắn nản lòng thoại trí thật lâu hao bái nhẹ thở dài một tiếng k h o á t tay nói này sự tình liền do ngươi đi làm đi nói cho quân minh có điều kiện gì chỉ cần không quá mức phân bản vương đều nguyện ý đáp ứng vâng hao thừa ân chắp tay đáp xuống quay người rời đi thanh bên ngoài chủ xoáy đại trướng bên trong một phong thư tin để tại cái bàn bên trên lý như tùng thu hồi ánh mắt cười nói cái này hao bái lại biết đưa tin đi đến xem ra là thu đến mông cổ kỵ binh chiến bại tin tức hiện nay mông cổ các bộ đã sớm không phải đã từng mông cổ bộ tộc ta đáp han đã giả hắn hy vọng tại hạ xuống các bộ đều có chính mình ý nghĩ ta đáp han có thể chỉ huy cũng chỉ có thổ mặc đặc bộ nhưng mà hắn cũng nghĩ bảo tồn thổ mặc đặc bộ thực lực ma quý lạnh lùng nói chúng ta chết kia nhiều tướng sĩ há là hắn một câu đầu hàng liền có thể giải quyết một bên khác lâm mang chậm rãi lau sạch lấy tu xuân nào bình đ ặ n nói đầu hàng có thể dùng để hắn mở thành tiễn ra hắn đầu lâu lý như tùng cười cười ý kiến của hai người ngược lại là cùng hắn không lưu mà hợp bất quá lý như tùng trần chờ giây phút thở dài liền sợ chiều bên trong có người không cái này nghĩa quân đội cùng các quan văn ý kiến tổng là không gặp nhau dự đoán có rất nhiều người là hy vọng tiếp nhận hao bái quy hàng vì cái gì bởi vì có thể mang đến lợi ích lớn hơn nữa như nói hao bái cùng chiều bên trong một ít người không có liên hệ tất nhiên là không khả năng húng chi có chút lao ngoan cố một mực phụng hành cái gọi là cảm hóa chính sách tuân theo nho đạo k e n lâm mang thu vào đao khẽ cười một tiếng chậm dãi nói kia liền đừng để bọn hắn biết rõ phong thư này chúng ta cũng chưa từng thấy qua h ú n g chi bệ hạ đã truyền đến ý chỉ để bản q u a n mang hao bái đầu người trở về lý như tùng cùng ma quý nhìn nhau đã liền lâm mang đều nói như thế bọn hắn tự nhiên không có ý kiến công phá ninh hạ thành có thể so tiếp nhận đầu hàng công lao đại thậm chí hai người chờ chính là lâm mang thái độ cái này vị là thiên tử thân quân lại lần này g i á n quân thân phận đặc thù tổng binh phủ bên trong nhìn lấy đưa tới bức thư hao bái sắc mặt tâm trầm ha ha hao bái đột nhiên cười to lên cười lạnh nói tốt một cái để bản vương tự hiến đầu lâu hao bái một bà nhấc lên bức thư đem hắn xé nát lạnh lùng nói đã như đây vậy bản vương liền phụng đổi tới cùng hao thừa ân đứng tại phía trên trầm mặc không nói hắn cũng không có nghĩ đến cái này một lần quân minh thái độ lại biết như này cường ả n h hao bái ngẩng đầu nhìn hắn một mắt hỏi bạch liên giáo người vì cái gì còn không đi đến vừa mới nói xong đường bên ngoài đã đi vào một người vương ra bạch tuyển á n h cười hơi hơi không người hao bái liếc hắn một mắt k h ẽ nhũi mày không biết vì cái gì lần này hắn cảm giác trước mắt cái này vị thánh nữ có chút lạ lẫm không có lúc trước lần thứ nhất gặp mặt lúc r ụ hoặc cùng vũ mị cảm giác hao bái lắc đầu rất nhanh liền đem ý nghĩ này ném xót trầm giọng nói bản vương cần thiết các ngươi phối hợp bản vương tập kích doanh trại tối nay giờ t í phía sau bản vương đem phái quân tập kích quân minh doanh địa cần thiết ngươi bạch liên giáo cao thủ ngăn chặn quân minh bên trong cao thủ vây k h ố n tại thành bên trong kiên trì không bao lâu chỉ có tập kích doanh trại thử nghiệm phá vây chỉ cần có thể rời đi cái này ninh hạ thành hắn liền có thể xuất quân lui vào hạ lan sơn bạch u y ệ n ánh gật đầu cười vương ra xin yên tâm ta c á i này liền đi an bài nhìn lấy bạch tuyển đánh rời đi hao bái càng phát cảm thấy không thích hợp phụ thân ngài thật muốn như này sao hao thừa ân chắp tay nói nay sự tình thực tại quá mức mạo hiểm quân minh bên trong có cái kia vị cầm ý rỉa vệ cao thủ như là một ngày ra khỏi thành sợ rằng càng thêm hung hiểm a hao bái dựa vào tại hoàng hoa ghế bên trên nhìn chăm chú lấy hao thừa ân chậm dãi nói tối nay ta hội vì ngươi sáng tạo cơ hội cái gì hao thừa ân vô cùng ngạc nhiên hao bái đứng dậy vỗ vô, vô hao thừa ân bốn mắt nhìn nhau một chữ một câu nói ngươi là ta coi trọng nhất như tử ta thất bại nhưng mà ngươi cần phải sống s ó t đến tương lai có một ngày cần phải báo thù cho ta phụ thân hao thừa ân vừa muốn mở miệng liền bị hao bái giơ tay đánh gãy hao bái vì hắn chỉnh lý một phiên giáp vị sau đó thỏ tay vô vô hắn b ả vai nói thảo nguyên bên trên hùng ưng một ngày nào đó phải học được một mình phi hành hao thừa ân hơi ngần ra hai mắt đỏ bừng t r ỉ n h trọng nắm tay n ệ n gõ tại ngực phụ thân ta minh bạch hao thừa ân hơi không người một cái quay người rời đi đưa mắt nhìn hao thừa ân rời đi hao bái xoay người lại đến một bên lấy xuống treo ở tường bên trên một chôi lo a nao cái này lúc đường bên ngoài một thân ảnh cất bước đi đến vương ra văn sĩ tú hơi hơi k h ô n g người cung kính nói đều chuẩn bị tốt văn sĩ tú mắt nhìn ngoài phòng thấp giọng nói ta an bài thám tử t r a đến thành bên trong rất nhiều bạch liên giáo người biến mất quân minh vây thành chưa lâu rất nhiều bạch liên giáo người đã rời đi thành bên trong chúng ta t r a đến địa đạo nhưng mà đều là đã bị phong kín vị thánh nữ kia đại nhân cũng không đúng lắm nghe nói hao b á i thần sắc khẽ động cau mày nói ngươi phát hiện cái gì văn sĩ tú cười lạnh nói thánh nữ kia là cái hàng giả ta từng gặp thánh nữ kia rất mạnh bên cạnh nàng cũng có cường giả thủ hộ hiện nay tại thành bên trong căn bản liền là một cái hàng giả h à o bái sắc mặt triệt để lạnh xuống âm trầm như nước cười lạnh nói tốt ta tốt một cái bạch liên giáo nhìn đến từ đầu đến cuối bản vương đều là trong tay các nàng quân cờ nói cái gì để bản vương tại chỗ này thủ vững mười ngày bạch liên giáo viện binh hội đến kết quả chạy so người nào đều nhanh h à o bái tại ninh hạ mười mấy năm đã sớm bí mật bồi dưỡng ra bản thân tình báo thế lực có lẽ tại địa phương khác không có năng lực gì nhưng mà chỗ này là ninh hạ thành là hắn kinh doanh hơn m ộ ư ơ i năm địa phương l i ê n tính bạch liên giáo hành sự lại cẩn thận còn là hội lộ ra chân ngựa còn t r a đến cái gì văn sĩ t u chắp tay nói ta lén lút xuống bắt lấy mấy cái bạch liên giáo giáo đồ từ bọn hắn miệng bên trong này ra tin tức căn cứ những k i a giáo đồ nói bọn hắn có một nhóm người đã rời đi ninh hạ đi tới kinh đô kinh đô hao bái trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc khó hiểu nói bạch liên giáo người đi kinh đô làm cái gì chẳng lẽ bọn hắn còn nghĩ ám sát hoàng đế sao không thể phủ nhận bạch liên giáo rất mạnh nhưng mà liền bằng bọn hắn liền nghĩ ám sát hoàng đế không khác tại si tâm vọng tưởng hư hao bái hư lạnh một tiếng lạnh lùng nói này sự tình bản vương nhớ xuống tổng có một ngày bản vương hội toàn bộ đòi lại máu đã đỗ quá nhiều trên mảnh đất này nhưng để được thái bình ta cũng không ngại để bàn tay này với máu chỉ cần con dân đại hán trở thành con dân đại việt ta thánh nhân sẽ soi sáng trung nguyên thiên hạ sẽ thái bình máu sẽ ngừng chạy đầu sẽ không rơi chương ba trăm bốn mươi hao bái đào vong hạ màn đêm lặng yên hàng lâm hắc vân áp thành kinh phong gầm g ự thành tướng bên trên thủ quân dơ bắt lửa đem không ngừng dò xét kéo kẹt theo lấy một tiếng tiếng vang trầm nặng nặng nề g h thành môn từ từ mở ra cầu treo cũng cùng theo để xuống hát cám bên trong lít nha lít nhít bóng người theo lấy thành môn tôn u r a trên vó ngựa bao khỏa lấy vải trắng thanh em rất nhẹ càng ngày càng nhiều binh sĩ từ thành bên trong tôn u r a binh sĩ lặng yên hướng về phía trước đi tới chờ đi đến khoảng cách nhất định về sau t r ở mình lên ngựa sau đó bắt đầu tập kích bất ngờ rít rít trong n h y mắt sụp sôi tiếng la rít vang vọng bùn phương vênh long long liệt mã ở trên mặt đất lao vụt hướng về phía trước doanh địa phong tới cự cọc buộc ngựa bị ngang ngược giải khai một vòng vòng mũi tên bắn ra, lưng ngựa bên trên binh sĩ nhanh chóng ném bắn mưa tiễn s á t na ở giữa hỏa vũ đ ầ y trời lít nha lít nhít hỏa tiện hướng về phía trước doanh địa gần như đồng thời quân minh doanh địa các chỗ đều gặp đến tập kích phòng thủ quân minh binh sĩ bị mũi tên bắn chết doanh địa bên trong song phương nhân mã chém giết tại cùng nhau không ngừng có người n g ã xuống hao thừa ân tại một đám thân binh hộ vệ dưới hướng vào doanh bên trong không ngừng cơ loan nào kỳ thực hắn biết rõ phụ thân ý nghĩ tối nay hắn mới là mỗi câu nhưng mà rất nhanh hắn liền phát giác được không đúng cái này danh o điệu bên trong binh sĩ quá ít quân minh mười mấy vạn đại quân chỗ này danh o điệu bên trong ít nói cũng phải nên có ba vạn binh mã nhưng mà từ bọn hắn hướng vào danh o bên trong căn bản liền không có tao nổ quá lớn chống cự bị ý nghĩ này vừa lên bốn phía hắc cám bên trong đ ố n g nhiên sáng lên từng chùm báo đuốc phóng hắc cám bên trong q u á t to một tiếng trợ hiện b à n h b à n h b à n h viên đạn từ nòng súng bên trong bắn ra nhanh chóng đụng vào phía trước kỵ binh thân bên trên nháy mắt vung đao xông trận kỵ binh nửa người bị nổ nát ấy huyết nhục mơ hồ từng tiếng tiếng nổ đùng càng là kinh động thân dưới phi nhanh liệt mã hát cám bên trong thuốc nổ từ nòng súng bên trong bán ra đốt lên ánh lửa chói mắt mỗi một lần tiếng súng vang lên đều có kỵ binh ngã xuống hao thừa ân con mắt manh co rụt lại nhưng mà lại cũng chưa rời khỏi mà là giống giận gầm g ử lao ra giết tại hắn thân thể bốn phía có một tầng hộ thể cơ ư n g khí bốn phía kỵ binh cũng lần lượt lấy xuống tấm thuẫn ở phía sau hắn phiêu đãng một cái ưng cờ vạn kỵ binh hộ vệ lấy hao thừa ân súng kích doanh địa, hướng về phía trước đánh tới. ma quý đứng ở một bên nội tâm âm thầm bội phục không hổ là xuất thân danh môn phía sau lý như tùng đánh trận cho người một chủng đi một bước nhìn ba bước cảm giác thận trọng từng bước càng trọng yếu là này người đủ hung ác có thể dùng kia nhiều binh sĩ làm bội nhử ma quý nhìn qua nơi xa doanh địa cười lạnh nói nhìn đến hao bái là tính toán trốn Ta vốn cho lúc à này là là hắn sẽ thủ Như hắn phải h xuống người cũng Tùng nói, bọn nên là dò xét đến sẽ tử quyết. xét quả đi, cười c Lý do n dẫn mương tin g ta t ứ Lý này h ư Tùng sớm có b i binh ngoài. tướng trong tán quân doanh bên n ra kỵ à Lúc này quân địch hướng vào quân doanh có thể nói là hai mặt giáp công rất nhanh lượng lớn quân minh kỵ binh từ bốn phương tám hướng vào tới bắt đầu xung trận quân địch quân trận bắt đầu từng bước hỗn loạn lên song phương chém giết c à n g phát thảm liệt một bộ phận binh mã thậm chí bắt đầu công hướng ninh hạ thành mà lúc này ninh hạ thành bên trong lại có một cổ binh mã thừa dịp hỗn loạn từ lúc mở thành môn bên trong trốn ra h á cám bên trong hôn loạn cùng nhau liền rất khó phân được rõ ràng chiến đấu tiến hành trọn vẹn một cách giờ càng ngày càng nhiều quân địch bắt đầu đầu hàng hữu quân doanh địa bên trong hơn ngàn binh sĩ bị vây quanh ở doanh bên trong hao thừa ân máu me khắp người đứng đám người bên trong tay bên trong lưới đao đã sớm bị mẹ dần dần bao vây binh sĩ chủ động tách ra một con đường lý như tùng cất bước đi ra thần s á c lạnh lùng lâm mang những mày trầm giọng nói hao bái không ở chỗ này hắn cùng hao bái cũng tính có qua gặp mặt một lần nhưng những người này bên trong cũng không hao bái ha, ha. hao thừa ân nở nụ cười bình đặng nói ta phụ đương nhiên không tại hắn như thế nào lại dễ dàng mạo hiểm lý như tùng quay đầu nhìn về phía ninh hạ thành thành tướng bên trên từng chùn bó đuốc vẫn lóe lên không lâm mang nhìn h à o thừa ân một mắt cười lạnh nói h à o bái hẳn là thừa dịp vừa mới hỗn loạn chạy đi ngược lại là đủ hung ác vậy mà cầm ngươi cái này nhi tử làm m g ồ i nhử h à o thừa ân sắc mặt biến hóa làm đến h à o bái nhi tử binh sĩ tự nhiên sẽ liệu mạng hộ vệ cho nên cái này liền cho đám người tạo thành một chủng giả tượng hao bái liền tại chỗ này lại thêm mấy vạn người tuân gia ninh hạ thành lại là mây đen dày đặc khí hậu như là dùng tiểu cổ nhân mã thừa dịp loạn trốn ra cũng không phải việc khó gì trước đó thừa dịp loạn đào tẩu người vốn liền không ít càng nhiều tướng lĩnh đều để mắt tới cái này đầu đánh lấy ưng ơ cờ cá lớn song phương cộng lại nhân số đủ có hơn mười vạn chém giết hôn chiến với nhau cho dù là hắn cũng vô pháp phân biệt ra lý như tùng thần sắc c âm trầm lạnh lùng nói truyền lệnh các quân nhất định phải tìm đến hà bái chết hay sống không cần lo t ì hưu lâm mang k ẽ gọi một tiếng xoay người cưới lên t ì hưu thẳng đến phương tây l i ê n tính hao b á i trốn khỏi hắn cũng chỉ có một cái phương hướng có thể dùng rời đi cái này chút thời gian cũng trốn không được xa mà hắn tất nhiên không khả năng là một cái người đào vòng tất có thân vệ đi theo như này lượng lớn nhân viên tập hợp dùng tì hưu đặc biệt năng lực dùng không bao lâu là có thể đ ổ i kịp hoa nguyên bên trên ba ngàn kỵ binh tại phóng ngựa phi nhanh nhấc lên đầy trời khói bụi giá giá hao b á i không ngừng thúc giục thân dưới liệt mã do i ngựa tại lưng ngựa rút ra từng đầu đỏ tươi huyết ấ n hắn biết rõ một ngày quân minh phát giác được hắn âm mưu tất nhiên hội phái binh truy kích lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều vì phòng ngựa quân minh chú ý tới hắn rời đi lúc cũng vẻn vẹn mang cái này ba ngàn thân vệ liên tại cái này lúc hậu phương bỗng nhiên truyền đến một tiếng khét ê ơ hắn âm như lôi đình nổ tung chấn nhiếp người tâm hao bái thân giới liệt mã bất an hơi nhúc nhích một chút manh dừng bước hao bái vội vàng quay đầu thoáng nhìn con mắt manh co rụt lại hoảng sợ nói là hắn thấy lạnh cả người nháy mắt này lên nội tâm tóm lấy dây cương tay khẽ run lên tỉ hưu tốc độ rất nhanh hoàn toàn không phải phổ thông n g a có thể so sánh đột nhiên tỉ hưu bốn chân phát lực từ tại c h ỗ nhảy lên một cái không chung bên trong một đạo to lớn hắc ảnh bao phủ xuống là như mũi tên vạch phá bầu trời sắt theo đó phía trước hoa nguyên n g rơi xuống một tôn quái vật khổng lồ mặt đất khẽ run lên hồng t h hưu phát ra một tiếng hét giận dữ h à o bái liền gấp níu lại dây cương sắc mặt khó coi mắt bên trong lần ẩn mang lấy sợ hãi giết hắn h à o bái bỗng nhiên gầm thét một tiếng q u ắ c giết hắn bản vương thưởng hắn hoàng kim n à n l ư ợ n g bốn phía thân vệ nháy mắt r i ụ c ngựa chạy nhanh đến cơ tay bên trong đao lâm mang mặt không biểu tình nhìn chăm chú lấy hao bái nhẹ nhàng vô vô t h hưu viên n g u y ệ t loan đao đ ỗ n g nhiên thoáng hiện sáng tỏ đao quang phảng phất vạch phá hạ cám làm viên n g u y ệ t loan đao thăng vào không trung một khắc này giống như một vòng chân chính minh nguyệt dâng lên phốc phốc sau một khắc chạy nhanh đến binh sĩ liền đã là nhân mã đều thoái viên n g u y ệ t loan đao tại màn đêm bên trong không ngừng thoáng hiện huyết vũ đầy trời hao bái thần sắc càng phát hoảng sợ ba ngàn thân vệ kỵ binh không ngừng ngã xuống từng khỏa đầu lâu phóng lên tận trời lao vụt ngựa từ ở giữa đồng thời một chia làm hai ngã nhào trên đất lâm m n g tới lấy tỳ hưu chầm dài đến hành cẩu tại đại quân bên trong nhàn nhã đi như vào chỗ không người phốc phốc đến lúc cuối cùng một người n g ã xuống hoa nguyên n g tràn ngập lấy nồng đậm mùi vị huyết tinh lệnh người buồn ôn cụt tay cụt chân rơi xuống đầy đất khoan đã hao bái hoảng sợ hét lớn ta có một cái kinh tiên chi bí hắn sợ gọi chậm lâm mang hơi hơi nhăn mày hao bái nội tâm vừa kinh vừa giận vội và nói g n ngươi giết ta ngươi tuyệt đối sẽ hối hận hao bái mặc dù nội tâm rất kinh khủng nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định lâm mang liếc hắn một mắt mắt bên trong giống như có một đạo hóng ánh vòng xoáy tái hiện biến thiên kích địa tinh thần đại pháp tại tinh thần bí thuật mê hoặc hạ hao bái rất nhanh trầm luân trong đó nói đi bình đạm lời nói bên trong mang lấy một t i ê u đặc biệt rung động tại hao bái tư duy nhận biết bên trong hắn đã cùng lâm mang đạt được hiệp nghị hao bái ngơ ngơ ngác ngác nói bạch liên giáo người rời đi ninh hạ bọn hắn căn bản không có tại ninh hạ thành mà là đi kinh đô bọn hắn rất nhiều cao thủ đều bí mật đi tới kinh đô bọn hắn tự xem là làm rất bí mật nhưng mà nhưng không giấu giếm được bản vương lâm mang thần sắc hơi động trong mắt lóe lên một tiên ngưng trọng bạch liên giáo người vào kinh thành như là này sự tình vị thật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 t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi mốt mang theo ba t h ứ ớ c đao vạn dặm kiếm phong hầu thượng bất kể vương t r i ề u thịnh thế còn là tận thế bạch liên giáo cái này b ở i ra hỏa thích nhất sự t ì n h liền là tạo phản cái này liền giống là khắc vào bọn hắn xương bên trong dùng tạo phản vì chính mình nhiệm vụ từ bỏ ha bái bí mật đi tới kinh đô chỉ có một cái khả năng liền là vì tạo phản ngược lại không khả năng là vì hoàng đế trúc thọ lâm mang nháy mắt nghĩ đến đoạn trước thời gian giang hầu người vào kinh thành một chuyện thời gian quá mức trùng hợp nhưng mà đến tột cùng là cái gì người lại có thể trong bóng tối tập kết như này nhiều người còn dám làm như này coi trời bằng vùng sự tỉnh ngư quyền xoát vị cũng không phải là một chuyện đơn giản trừ phi cái này phía sau bảy mưu người vốn liền đến từ tại chu gia nội bộ càng có lấy thân phận không tầm thường địa vị cái này m ộ t khắc tất cả mọi chuyện đều phảng phất liên hệ liêu đông thổ man cùng giã nhân nữ chân xuôi nam kiềm chế lại lý thành lương l i ê u đ ô n g quân đội ninh hạ hao b á i tạo phản kinh doanh hơn nửa binh m ã điều động bốn phía các tỉnh cùng với t u y ê n phủ đại đồng binh mã toàn bộ đ ề u đi ninh hạ vệ hiện nay nhìn giống như hai bên phòng thủ nghiêm mật kinh đô an toàn nhưng mà kỳ thực lại là yếu kém nhất thời điểm bởi vì chân chính nguy cơ đến từ tại nội bộ nếu như thật là t ạ o phản tiêu cái này người sau l ư n g tất nhiên là có năm chắc khống chế kinh doanh còn lại binh mã mà lại hắn thân phận có thể đủ được đến bách quan cùng với rất nhiều tướng lĩnh công nhận nếu không danh bất chính nôn bất thuận tất nhiên hội bị quần công chi lâm mang ánh mắt hơi chầm xuống liếc mắt ha bái một đao chém xuống hắn đầu lâu nhấc lên liền đi sợ rằng này sự tình liền hắn đều sẽ liên lụy trong đó hắn cũng không cho rằng tân người kế nhiệm còn hội cho phép chính mình thành vị cầm ý địa vệ chân phụ sứ độc trưởng binh quyền một triệu thiên tử một triệu thần cây b ố t thứ nhất rất khả năng đốt liền là chính mình lâm mang một đường nhanh như điện chấp chạy về bình loạn đại doanh hiện nay phản loạn đã bình chỉ còn lại đ à o tàu rất nhiều đào binh cùng với bộ phận tử t h ủ tại thành bên trong binh sĩ gặp đến lâm mang trở về lý như tùng cùng ma quý hai người chính tính toán mở miệng hỏi thăm lại phát hiện lâm mang một mặt lanh sắc để người không rét mà run hắn toàn thân đều ẩn ẩn tản ra người lạ i chớ gần khí thế lâm mang nhanh bước đi đến một đám cầm ý rỉa vệ trước mặt nghiêm nghị nói tất cả cầm ý rỉa vệ lập tức lên đường chạy tới kinh đô phi ưng truyền tin bắt trực lệ tất cả cầm ý rỉa vệ thiên h lệnh hắn nhóm toàn bộ vào kinh thành nói cho các môn các phái cùng với tại bắc trực lệ tất cả thông sư ngăn cản hết t h ể chuẩn bị vào kinh thành giang h ồ người bất kể bọn hắn dùng cái gì biện pháp đều cần phải đem người cho ta cả lại nghe nói lý như tùng cùng ma quý hai người nhìn nhau thần sắc khẽ biến mắt bên trong nhiều chút thấp hỏng bọn hắn cũng không phải người ngu lâm mang lời nói lệnh bọn hắn cảm thấy một chút bất an lâm mang nhìn lý như tùng cùng ma quý một mắt lại là không có hướng hai người nhiều làm giải thích di tứ nếu thật là tạo phản một ngày thành công những đại quân này đến thời điểm nghe ai mệnh lệnh liền không nhất định Húng chi này sự theo ì n cũng vẹn v lấy, lấy lâm mang rời đi một đám cẩm ý rỉa vệ cũng nhanh chóng hành động cả cái doanh điệu bên trong cẩm ý rỉa vệ lần lượt chở mình lên ngựa trực tiếp giục ngựa chạy hướng phương xa từng nhánh cẩm ý rỉa vệ đ ặ t hưu đạn tín hiệu tại không trung nổ vang lý như tùng sắc mặt nghiêm trọng thấp giọng nói chỉ sợ là kinh đô ra đại sự rồi lâm mang rõ ràng là đổi u bắt h a o bái nhưng mà lúc này vội vàng trở về mà lại một đến liền triệu tập cầm y hệ vệ vào kinh thành tuyệt đối là kinh đô có đại sự xảy ra ma quý mắt nhìn buồn phía lắc đầu nói lý tổn g binh nói c ẩ n t h ậ n có chút sự tình trung quy không phải bọn hắn có thể nghị luận lý như tùng khẽ vất c ằ m không có lại nhiều nói chỉ là hai người lúc này biểu tình đều đặc biệt trầm trọng nhưng mà cho dù là hai người vạn vạn nghị không đến kinh bên trong có người hội tạo phản kinh đô mây đen bao phủ cả bầu trời tầng mây chỗ sâu lôi đỉnh chậm rãi r ũ n g động thỉnh thoảng có một đạo thiểm điện từ tầng mây chỗ sâu vạch qua đem cả tòa hoàng cung chiếu sáng không biết thời điểm nào không chung bên trong đột nhiên hạ xuống tí tách tí tách tiểu vũ mưa rơi dần tăng đảo mắt ở giữa đã làm mưa to bằng bạc lộ vương p h ủ bên trong mật thất đại môn từ từ mở ra một đạo khí tức thâm trầm thân ảnh từ bên trong chậm rãi đi ra một thân màu đen trường bảo đỉnh đầu một cái t ử k i m quan ánh mắt đạo mạc tràn đầy quan sát thương sinh tri ý tại trung quanh h ắ n không gian phảng phất bị ngăn cách thiên địa lực lượng tại bốn phía lưu chuyển nhà bên trong hoa đạo thường sắc mặt biến hóa ẩn ẩn cảm nhận được một cổ như sơn khủng bố áp lực một thời gian nhịn không được quỳ xuống vội nói chúc mừng hầu gia thần công đại thành chu tái xương ánh mắt đạo mạc nhìn chăm chú lấy hắn chậm rãi nói giang hồ các phái có phải hay không toàn bộ vào kinh thành hoa đạo thường ngầm đầu cười nói hầu gia yên tâm bọn hắn đã đến thành bên ngoài chỉ cần thành bên trong tín hiệu cùng nhau liền có thể vào thành kinh đô rất đặc thù trước đây lập quốc phía sau lưu bá ôn bố trí trận pháp có thể đủ giám sát đến đại tông sư lực lượng ba động bởi vì đại tông sư thời khắc tại dẫn tới thiên địa cộng minh cho nên một ngày vào thành trận pháp tất hội cảm ứ n g được húng chi quá nhiều đại tông sư vào kinh thành liền tính trận pháp không khởi động cũng sẽ bị phát giác được cái này còn là hắn mượn lấy lộ vương thân phận từ hoàng cung vũ khố bên trong trà đến vì phòng ngừa bị phát giác được cho nên hiện nay tất cả đại tông sư bao gồm tông sư chỉ có thể tại kinh đô bên ngoài chờ đợi chu tái sương khẽ b ư ớ c cảm cất bước đi đến phía trước cửa sổ đứng chắp tay ánh mắt thâm thúy nhìn về phía viện bên trong một cây đại thụ chu tái sương dội ra tay tiếp lấy một mảnh bay xuống lá rụng bình đàm nói gió lên kia liền làm lên đi hoa đạo thường sắc mặt vui mừng chắp tay nói vâng hoa đạo thường đứng dậy cất bước đi ra khỏi phòng lúc này tại viện tử trung ương đứng đầy lít nha lít nhít h ắ c y thân ảnh đều là lương bộ trường đao dùng mặt nạ che mặt cái này là hoa đạo thường mượn lấy lộ vương danh nghĩa bí mật bồi dưỡng một cái tư quân lần này làm lên cũng là dùng lộ vương danh nghĩa trừ cái đó ra kinh doanh bên trong còn thừa binh mã cũng đã bị trong bóng tối k h ô n g chế kinh doanh một bộ phận binh mã sẽ hội tử thụ tại kinh đô chi bên ngoài phòng ngừa còn lại quân đội vào kinh thành hoa đạo thường hoặc là nói lộ vương chu dực lưu nhìn chăm chú lấy đám người thân bên trên đột nhiên tản mát ra h uy nghiêm trầm giọng nói chư vị nuôi binh ngàn ngày dụng binh một lúc hiện nay triều đình gian thần l ộ quyền cầm ý địa vệ trấn phủ sứ lâm mang dùng yêu pháp mê hoặc hoàng huynh g i a n định vô đạo tàn sát dân chúng vô tội tội lôi đáng chu nay hoàng huynh bị hắn l ừ a bịp nhận hắn mê hoặc đã bị hắn khống chế tại hoàng cung bên trong bản vương sâu cảm giác đau lòng bản vương cùng hoàng huynh ruột thịt cùng mẹ sinh ra không nguyện ý gặp lại hắn nhận tặc tử lừa dối hôm nay bản vương thảo phạt n ị tặc thanh quân chắc c h u d ự c lưu manh nhiên rút ra e o ở giữa bội kiếm nghiêm nghị nói tiêu diệt cầm y địa vệ thảo phạt n h ị c h tặc keng keng keng Ken. viễn bên trong mấy ngàn hắc y địa vệ sĩ lần lượt rút dao làm chu d ự c lưu dẫn đầu bước ra lộ vương phủ một khắc này một cái đạn tín hiệu cũng cùng theo tại không trung nổ vang hiu vanh long long khu phố bên trên liệt mã phi nhanh từ kinh đô cắt trôi nháy mắt tuân ra vô số cầm trong tay binh khí giang h ồ người sau đó hướng lấy hoàng cung đánh tới cùng lúc đó càng có một chút người trực tiếp thẳng hướng trấn phủ ti cùng đông tây nhị hán trụ sở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 khi nhìn thấy không t r u n g sáng lên đạn tín hiệu lúc sắc mặt biến hóa liên tại cái này lúc bên ngoài đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng la g i ế t nương theo lấy trận trận binh khí va chạm thanh âm viên trường thanh vừa nghĩ hành động đột nhiên ở giữa một vệ kiếm khí từ h cám bên trong chém tới kêu một vệ kiếm khí giống như du long phá vỡ kinh thiên c ử lãng xuyên vân phá vụ chạy nhanh đến vô biên kiếm y nháy mắt đem toàn bộ bắt chấn phủ ti bao phủ l í t nha lit nhít kiếm khí cảng là khóa chặt viên trường thanh viên trường thanh nhẹ nhẹ một chỉ điểm ra chỉ kinh dung chuyển hư không trực tiếp đem kiếm khí đung đưa thoái cái này lúc không xa trôn ó c nhà phía trên một đạo bóng người chậm rãi tái hiện hắn tay bên trong nắm một chua kiếm một chuôi màu xanh tam xích trường kiếm một bộ văn sĩ trung niên ăn mặc ngũ quân là như đ a o g ọ t phủ khắc m i vũ ở giữa góc cạnh rõ ràng hai con mắt bên trong càng là tán phát ngạo nghệ chi ý mang lấy một cổ không gì sánh kịp phong thái viên trưởng thanh thần sắc ngưng lại trầm giọng nói côn luân kiếm thần chắc lăng chiêu tại đương thế có thể có như này kiếm ý người chỉ sợ cũng chỉ có này người chủ yếu hắn nhận ra kia chua kiếm thần kiếm cầm lòng chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ người này là cái gì lại đột nhiên hiện thân kinh đô như nói là vì côn luân phái báo thù mà đến cũng hẳn là đi tìm lâm mang a chắc lăng chiêu túi đầu quan sát viên trường thanh cũng không có có giải thích gì nghĩ mà là bình đẳng nói ra tay đi giang hồ truyền ôn viên trường thanh kiếm chỉ kinh thế luyện thanh một một mình đặc kiếm khí chi thuật chắc m ộ i hôm nay nghĩ linh giáo một phiên đột nhiên ở giữa b ắ c c h ấ n phủ ti bên trong truyền đến một trận kêu thảm sát theo đó lại một đạo thân ảnh thoát hiện chính là trấn thủ bí khố long hồ sơn đạo sĩ trương huyền viễn bên ngoài cái này động tinh lớn hắn liền tính là nghĩ không phát hiện đ ề u khó trương huyền viễn nhìn lấy viên trường thanh lại mắt nhìn chắc lăng chiêu trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ ngưng trọng nói cuối cùng là chuyện gì xảy ra không biết viên trường thanh cười khổ lắc đầu bất quá lúc này hắn nội tâm lại có một cái lớn mật suy đoán chỉ là hắn thật không dám xác định quá mức hoang đường này lúc chắc lăng chiêu đột nhiên một bước đặt đến ba thước kiếm mang trợ hiện quanh thân kiếm khí hảo quang long ánh kiếm thế cho người một t r ù n g quần quận cảm giác một kiếm da thư không ngưng kết viên trường thanh nội tâm một kinh lập tức hợp chỉ như kiếm quanh thân tản mát ra một cổ kinh người kiếm khí ngàn vạn kiếm khí từ trong cơ thể phá thể mà ra mỗi một đạo kiếm khí bên trong tựa hồ cũng dung nhập bất đồng kiếm đạo chân ý những này kiếm đạo chân ý hòa làm một thể vòng quanh tại hắn thân thể bên ngoài hình thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên đứng ở một bên t r ư ơ n g huyền viễn mặt đầy vẻ kinh ngạc viên trường thanh lại đã tới mức độ này võ đạo ý chí hắn đã lĩnh nộ g ra chính mình chân lý võ đạo dùng tự thân ý chí ảnh hưởng thiên địa cái này đã coi như là mới nhìn qua lục địa chân tiên cánh cửa quả thật là kỳ tài ngốt trời a nhưng mà hắn lại nhịn không được nhìn chắc lăng chiêu một mắt nổi tiếng phía dưới không sai cái này có thể được xưng là kiếm thần. lại há hội là bình thường hàng người ba ngàn kiếm khí để ngang trời cao đi viên trưởng thanh tùy một ý nhữ i mày mặt bên trên cũng không có bao nhiêu vui mừng cái này một kiếm nhìn giống như là hắn c h i ế m cư thượng phòng nhưng mà chắc lăng chiêu căn bản chưa tận toàn lực kêu một kiếm bên trong ẩn chứa khủng bố kiếm ý lệnh hắn đều âm thầm kinh hãi viên trưởng thanh dậm chân mà lên quắp đạo trưởng nhanh đi hoàng cung vô luận như thế nào hoàng cung đều tuyệt không thể ra sự tình chỉ tiếc bí khố c ử u tầng mở ra lệnh bài cũng không trên tay hắn phía sau hắn lít nha lít nhít kiếm khí bắt đầu hội tụ là như một đạo kiếm khí trường hà từ thiên một bên ẩ m ẩ m từng trôi kiếm khí bắt đầu đập ra dung hợp tản mát ra vô cùng bàng bạc n h thế viên trưởng thanh giữa ngón tay ngưng tụ ra một vệ trắng nhạt kiếm quang đầy trời nước mưa phảng phất đều tập hợp tại cái này một kiếm bên trong một đạo dài chừng mười t r ư ợ n g kinh người kiếm khí cùng theo chém ra vô biên kiếm khí càng lạ lại như mũi tên nhọn bắn trụm mà ra nhà ấm vang sụp đổ khói bùi c u ồ n c u ộ n s ó n g bùi bên trong chỉ có hai đạo bóng người tại không ngừng l ó e lên như ẩn như hiện tràn lan kiếm quang đem mặt đất chạm nổ tung nghe nói trương huyền viễn đầu tiên là xương sở rất nhanh phản ứng quạt ớ i vừa muốn rời đi viện bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng tụng kinh thanh âm a di đà phật phương xa màn mưa bên trong. m ộ trương huyền n viễn lông mày nhũ chặt suy tư giây phút kinh ngạc nói huyền pháp thiếu lâm giới luật đường huyền pháp trước đây chữ huyền tăng nhân thiếu lâm giới luật đường luôn luôn dùng trừ ma vệ đạo vì chính mình nhiệm vụ trẻ tuổi lúc huyền pháp càng là bên trong người nổi bật trên giang hồ có tam tuyệt tăng danh sưng chỉ là hắn đã có rất nhiều năm không có tại trên giang hồ đi lại tin đồn bên trong huyền pháp đã từng tẩu hỏa nhập ma bị nuốt vào c h ấ n ma tháp bên trong cẳng có chuyên môn nói hắn đã viên tịch liếc gặp huyền pháp viên trưởng thanh sắc mặt triệt để băng lãnh xuống dưới hà nội n tâm suy đoán thành thật cái này bởi gia hỏa là điên rồi sao trương huyền viễn cũng nghĩ thông bên trong mấu chốt quát mắng ngươi thiếu lâm là điên rồi sao dám tham dự này các loại đại nghịch bất đạo sự tình ngươi có thể có nghĩ qua hậu quả hiện tại thu tay lại còn kịp ngươi đây là tại cho ngươi thiếu lâm chiếu họa a di đà phật huyền pháp khẽ lắc đầu bình tĩnh nói thí chủ nói sai lần này bần tăng vào kinh thành chỉ vì trừ ma vệ đạo mà tới bần tăng sớm không phải thiếu lâm người bất quá một vân du tứ phương phổ thông tăng nhân thôi ma đầu lâm mang tàn sát vô tội giang hồ đồng liêu tàn sát giang hồ này các loại tà ma ngoại đạo lại trộm chức vị cao lừa dối bệ hạ người người có thể chu d i ệ t ha ha trương huyền viễn t r ợ n cười to lên đến c h â m c h ọ c nói tốt một cái trừ ma vệ đạo không nghĩ tới đi nhiều như vậy năm ngươi thiếu lâm còn như này dối trá như nói giết người ngươi g i i luật đường giết người còn thiếu sao ngược lại là không có nghĩ đến các ngươi lấy cớ tìm rất tốt hắn hướng đến không thích thiếu lâm người lúc đó đạo phật chi tranh cùng thiếu lâm ân oán cũng không ít Trừ ma vệ đạo các ngươi trừ ma có thể không tại kinh đô trương huyền viễn hét lớn một tiếng lòng bàn tay nháy mắt tụ tập được khủng bố lôi quang rõ ràng là ngũ lôi thiên tâm quyết tại cái này rông tố đêm thi triển này công càng có thể dẫn động thiên địa lực lượng trương huyền viễn cả cái người đều p h ả n phất tắm r ử a tại vô tận lôi quang bên trong quanh thân lôi quang đại thả một trưởng còn chưa rơi xuống liên đã tản mát ra uy thế kinh khủng huyền pháp thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú lấy phía trước d a n mua thân thể bên trong đ ỗ n g nhiên có bảng bạc khí huyết bắt đầu nhanh chóng r ũ n g động l ạ như hoàng hà nước lao nhanh trong n g á y mắt huyền pháp thể nội khí huyết oanh minh phản lão hoàng đồng nháy mắt từ hơn tám mươi tuổi lão nhân trạng thái trả lời đến hơn bốn mươi tuổi bộ dáng cả cái người tản ra giạt rào sinh cơ hắn mặt ngoài thân thể tản ra hóng ánh phật quang huyền pháp gầy yếu thân hình mánh đạp đất mặt cả cái mặt đất phảng phất địa chấn ẩm vang một tiếng thật lớn vô tận khói bụi tràn ngập huyền pháp bay vọt lên sau đó một quyển ngang ngược oanh tới phật quang nở、rộ. q u y ề người ở i kế nhiệm giới luật đường thủ tọa bế quan tiềm tu cái này mới chịu đạt đến đại tông sư đến mức ngoại giới tin đồn bất quá là thiếu lâm cố ý thả ra tin tức huyền pháp dùng quyền phá vỡ lôi quang sau đó biến quyền vị trưởng dùng đại lực kim cương trưởng cùng trương huyền viễn đối bính một trường tu vi đến huyền pháp mức độ này cho dù là phổ thông thiếu lâm t u y ệ t kỹ tại hắn tay bên trong cũng có thể phát huy ra lớn lao huy lực hai người đồng thời lùi lại chân nguyên dư ba lại như sóng biển điên cùng càn quét bốn phương mặt đất bị mạnh mẽ nhấc lên từng t ò a nhà liên tiếp sụp đổ xuống đi trong c h ư ớ c mắt hai người lại lần nữa hướng vào khói bụi bên trong chiến đấu kịch liệt lên đến trương huyền viễn c h ấ n thủ bí khố bắt tầng những năm gần đây cũng là duyệt lần các phái cổ tịch mà đạo ra chi pháp bản liền chú trọng tích lũy càng là cảm ngộ thiên địa truy cầu con người cùng tự nhiên hợp nhất Vì、đó, hắn mặc dù đột phá không lâu lũy lực lượng là sâu, sâu, sau, địa hai gian nhưng thiên trưởng khống càng là cực sâu, hai người tích thời gian khó mà một cực cực đối với phải â n thắng、bại. Hôn loạn chi chỗ không chỉ là bắt chấn phủ ti, tối nay kinh bên trong các chỗ đều là bạo loạn không、thôi. Hắn không bắt ti, tối thôi. chi chỗ chỉ phủ chỗ bại. bạo là là các đều thần càng không thánh mẫu hắn không tính toán được tất cả vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ gian nan gia tăng thực lực của mình đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu kiếp nạn ta là chính kiếp nạn của chư thiên văn tộc mời các bạn đón đọc và chứng kiến cuộc hành trình của hắn trở thành kẻ mạnh nhất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 đột nhiên ở giữa bắc trấn phủ ti bên trong truyền đến một trận kêu thảm s á t theo đó lại một đạo thân ảnh thoáng hiện chính là c h ấ n thủ bí khố long hồ sơn đạo sĩ trương huyền viễn bên ngoài cái này động tĩnh lớn hắn liền tính là nghĩ không phát hiện đ ề u khó trương huyền viễn nhìn lấy viên trưởng thanh lại mắt nhìn chắc lăng chiêu trong mắt lóe lên một tia k i ế n kỵ nương trọng nói cuối cùng là chuyện gì xảy ra không biết viên trưởng thanh cười khổ lắc đầu bất quá lúc này hắn nội tâm lại có một cái lớn mật suy đoán chỉ là hắn thật không dám xác định quá mức hoang đường này lúc chắc lăng chiêu đột nhiên một bước đặt đến ba thước kiếm mang trợi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 rất nhanh phản ứng qua tới vừa muốn rời đi viện bên ngoài đ ố n g nhiên truyền đến một tiếng tụng kinh thanh âm a di đà phật phương xa màn mưa bên trong một đạo khuôn mặt vô cùng thân ảnh già n u ô i chậm rãi đi tới bộ pháp rất nhẹ nhưng mà tại bước chân rơi xuống nháy mắt lại cho người một chủng cục đá rơi vào bình tĩnh mặt hồ cảm giác nổi lên một chút gọn sóng hắn hình dạng nhìn lên đến cực kỳ đ ầ n độn mười phân phổ thông xấu xấu thật cao trương thí chủ dừng bước đi trương huyền viễn lông mày níu chặt suy tư giây phút kinh ngạc nói huyền pháp thiếu lâm giới luật đường huyền pháp trước đây chữ huyền t ă n nhân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 huyền pháp bay vọt lên sau đó một quyền ngang ngược q u anh tới phật quang nở rộ quyền ở giữa bao phủ một tầng trói mắt minh ánh sáng quang minh quyền huyền pháp đã từng thành danh c h i kỹ càng thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ b ê u đầu huyền pháp được xưng là tam tuyệt tăng liền là bởi vì quyền trưởng chân ba tuyệt nắm giữ hơn m ộ ư ơ i chủng thiếu lâm tuyệt kỹ càng là tinh thông mấy chục chủng giang hồ võ học trẻ tuổi lúc huyền pháp si mê các phái võ học vì vậy mà mới chậm trễ tu vì cảnh giới người kế nhiệm giới luật đường thủ tọa bế quan tiềm tu cái này mới chịu đạt đến đại tông sư đến mức ngoại giới tin đồn bất quá là thiếu lâm cố ý thả ra tin tức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 đao ra thiên địa kinh chém tận hết thảy t h ư a mưa to b ằ n g bạc đầy trời mưa to theo lấy cung điện mái hiên chậm rãi chạy xuôi màn mưa bên trong lâm mang nâng đao nhìn chỉ mặt đất đứng tại trước mọi người nước mưa theo lấy thân đao chậm rãi chạy xuống đao phong phía trên lóe ra hàn quang lạnh l é o cái này một khắc không khí bên trong sát khí đều phảng phất ngưng vì thực chất băng lanh thấu xương đám người toàn thân run lên cảm nhận được một cổ thật sâu hàn ý lộ vương mắt bên trong càng là lóe qua một tia giật mình hắn thế nào hội trở về ninh hạ chi loạn nhanh như vậy liền bình định rồi chiếu theo bọn hắn kế hoạch ninh hạ chi loạn hẳn là còn chưa bình xong định mới đúng tại t r à n g đám người càng là vừa kinh vừa giận tựa hồ bị t i a thao thiên sát khí chấn n hiếp người có tên cây có bóng dù cho tại t r à n g những n à y người luôn miệng nói muốn thảo phạt lâm mang nhưng mà thật làm lâm mang đứng tại bọn hắn trước mặt lúc ngày xưa hắn làm sự t ì n h lập tức xông lên đầu e ngại kinh hoàng làm vốn liền là đại nghịch bất đạo sự t ì n h như nói nội tâm không có mấy phần thấp t h ỏ g tất nhiên là giả nhất là mới vừa quân thần ở giữa một màn để bọn hắn áp lực đột n g t ă n g các c h ủ n tâm tình tràn ngập lấy trong tim rất nhiều giang hồ người ý thức lui ra phía sau một bước một chút nhát gan người thậm chí tay cầm đao đều đang khe khẽ run rẩy thấy thế lâm mang thần sắc càng phát khinh miệt hướng trước phóng ra một bước cười to nói giang hồ thảo mãng vĩnh viễn không ra gì liên bằng các ngươi những n à y phế vật lại cũng mưu t o à n tạo phản khoảnh khắc ở giữa một cỗ kinh khủng áp lực là như vạn nhận núi cao vụt lên từ mặt đất lúc này lâm mang thể nội chân nguyên vận chuyển t h a o thiên ma ý t ừ trên người hắn phát tán ra p h ả n phất giống như từ địa ngục bên trong đi ra ma thần tay bên trong tú xuân đao kéo dài ra thuần dương liễn hỏa đem cái này đầy trời mưa to bốc hơi khủng bố xôi trào ma ý không ngừng quấy n h i ề u đám người tâm thần rất nhiều người hai con mắt đỏ bừng nội tâm sát ý q u e n q u ầ n tại ma ý quấy nhiều phía dưới đột nhiên hướng lấy đồng bạn bên cạnh xuất thủ làm lâm mang bước ra một bước về sau một đám giang h ồ người lại là kìm lòng không được lại lần nữa lui về sau một bước a di đạp phật huyền chân nhữ mày nhẹ tụng một tiếng phật hiệu phật tâm bên trong mang lấy một tia vận luật đặc biệt một tia phật quang hướng lấy bốn phương tám hướng tản ra huyền chân nhữ mày nhìn lấy lâm m a n thấp giọng nói lâm thí chủ bỏ xuống đồ đao quay đầu làm bờ hiện tại thu tay lại còn kịp theo lấy huyền chân mở miệng ở sau lưng hắn một đám thiếu lâm tăng nhân đồng thời tụng niệm kinh văn q u ỷ dị phật âm chấn động hư không mang lấy một tia tinh thần bà đậu những này tăng nhân ra từ thiếu lâm giới luật đường bọn hắn độ hóa ma đạo người phương pháp hướng đến bá đạo tập cùng nói là cảm hóa kỳ thực là dùng tinh thần bí pháp c ư ơ n g ép thôi miên hư vẹn vẹn là h ừ lạnh một tiếng lại giống như lôi đình nổ tung p h ú c p h ú c h ắ n âm bên trong lần chứa âm ba nháy mắt chấn vỡ thiếu lâm tăng chúng phật âm công pháp phản vệ lệnh một đám thiếu lâm tăng chúng đồng thời thổ huyết Huyền sắc mặt khó chi không Trân bên trên tử bi chi sắc đã sớm không còn mặt Mặt tử xót sắc sắc sớm coi. bi đã lúc ạ i c h t thay thế là vô tận lạnh lùng. Lâm Thí gì, lùng. lấy là lạnh Lâm mà vô h ủ Sự t ì này h hiện nghiệp đến nay, ngươi còn muốn Ngươi n lại cái sao? tạo sát nghiệp sao? Ngươi cái này một t huyền â n tính không trừ, tương lai tất hội làm hại thiên hạ, tán sát càng n ma làm lai trừ, tất sát hội hại hạ, h i ề bách tính. Lúc tính. n à h u y t r â n biểu hiện nhìn giống như bình tĩnh nhưng mà hắn đ ấ y l ò n g lại là chấn động vô cùng cái này một thân ma ý quả thực so chấn ma tháp bên trong cầm tù những kia ma đạo yêu nhân càng mạnh nhưng mà cái này ra hỏa đến tột cùng l ạ như thế nào ổn định lại tâm thần vo giả tầm thường chút tâm ma đô có khả năng tẩu hỏa nhập ma cái này ra hỏa vậy mà chưa nhận chút nào ảnh hưởng bất quá cái này cũng không phải là một chuyện xấu trừ ma vệ đạo bọn hắn đã chiếm cứ đại nghĩa thiên hạ cái này lúc chu dực quân đ ỗ n g nhiên hướng nhảy tới ra một bước ngữ khí xâm nhiên hôm nay hạ là thiên hạ của chớm người thiếu lâm nào dám nói thiên hạ người thiếu lâm lúc nào lại có thể đại biểu thiên hạ rồi chuyện hôm nay để hắn cảm nhận được t r ư ớ c không có xỉ nhục cùng phẫn nộ a di đà phật huyền chân thần sắc hơi động nhẹ tụng một tiếng vật hiệu bình tĩnh nói vậy hạ ngài đã nhận ma đầu mỹ hoặc tâm thần có tổn chiếm nhiễm m a tính nay gian định lộ quyền quân vương vô đạo lý nên mời h ư u đức người giúp đỡ xã tắc b ầ n tăng mời bệ hạ thối vị n h n m chức đã đã vạch mặt thiếu lâm cũng đã không có lựa chọn nào khác hắn nhìn ra chu dự quân thái độ hôm nay vô luận như thế nào đều cần phải để lộ vương đ ă n g cơ theo lấy huyền chân thoại âm rơi xuống bốn phía đám người tự a hồ nhận đến cảm nhiễm lần lượt nghĩa chính n ô n từ nói mời bệ hạ thối vị nhậm chức mời bệ hạ thối vị nhậm chức lộ vương im lặng nở nụ cười chỉ là hắn không có mở miệm những lời này người khác có thể dùng nói nhưng mà hắn lại không thể thế nào cũng phải ra vẻ thận trọng một phiên không phải sao lâm mang c ư ờ i nhạo một tiếng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lấy huyền chân chậm rãi nói thiếu lâm hủy diệt chi họa từ người huyền chân mà khởi đầu lâm mang chậm rãi quét qua đám người c h ầ m giọng nói sau ngày hôm nay bản quan chức chu thiếu lâm lại diệt các ngươi mấy cái cắt phái đồ g a diệt tộc chó gà không tha đám người lần lượt biến sắc khó hiểu đám người nội tâm sản sinh một cổ kinh ngạc hàn ý lộ vương nhìn chằm chằm lâm mang không dám lại trì hoãn rút kiếm hết lớn chư vị hoàng h u n h đã bị gian thần lừa dối vì thiên h ạ trừ gian định thanh con chắc sự t ì n h đến hiện nay đã không có lùi bước chỗ trống l i ê n tính hắn trở về lại như thế nào chính là một người lại như thế nào nghịch hôm nay hạ đại thế a di đạp phật theo lấy lộ vương thoại âm rơi xuống huyền trân dẫn trước đứng dậy thiếu lâm cùng lâm mang mâu thuẫn vốn liền không có thể điều hòa song phương càng là kết xuống tử thủ hôm nay vô luận như thế nào lâm mang đều phải chết gặp huyền trân đứng ra về sau đám người bên trong lại có hai vị lao giả đứng ra một người trong đó khuôn mặt giàn mua đầu tóc dùng một cái gậy gỗ buộc lấy vắt trên lưng lấy hai thanh kiếm khí tức vô cùng t h ă n trầm Này người ra từ kiếm thần sơn cũng là giang hồ ca quyết bên trong bảy kiếm một trong này người là kiếm thần sơn thượng thượng nhiệm môn chủ giang hồ xưng là c ư hợp song kiếm nhiễm vô song một người k h á c liền là một cái thân xuyên hắc b à o lao giả dáng vẻ khô lâu hốc mắt h ă m sâu cho người một t r ủ n g âm lãnh cảm giác này người cụ thể họ tên đã sớm không người biết đến tại trên giang hồ được xưng là ngũ độc tôn giả dù một thân độc thuật mà nổi tiếng có chuyên ôn hắn từng xuất thân từ tôn giả nhưng mà một mực chưa tìm được chứng minh lần này chu tái sương nhu phản có thể nói là làm đủ đầy đủ chuẩy chính là bởi vì xuất thân từ hoàng thất hắn mới biết rõ hoàng thất đáng sợ nội tình chu tái x ư ơ n g từ long khánh thời kỳ đã tại bắt đầu lạng yên bày mưu thu nạp thiên hạ cao thủ ha ha lâm mang cười ha hả tóc đen tại kình phong bên trong tự ý phiêu đãng trong tiếng cười tràn đầy mỉa mai tốt một cái thanh quân chắc đã các ngươi xưng ơ bản quan vì tà ma ngoại đạo vậy hôm nay liền để các ngươi mấy cái nhìn nhìn cái gì là tà ma lâm mang nâng lấy đ a o ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lấy đám người nói loạn thần tạc tử đáng chu đến lúc cuối cùng một chữ rơi xuống không chung một tiếng sấm rền nổ vang cả cái tầng mây bên trong từng đạo thiểm điện điên cuồng vạch qua một tiếng quát lớn vang vọng hoàn vũ sắt theo đó tại mọi người chấn động ánh mắt hạ lâm mang chậm rãi lơ lửng mà bắt đầu mưa to đột nhiên ngừng lâm mang trôi nổi tại giữa không t r u n g cả cái người tản mát ra mênh mông vô ngần khí thế khủng bố thiên địa lực lượng điên cuồng hội tụ bàng bạc thiên địa nguyên khí trực tiếp hình thành một đạo trăm trượng số lượng gió lốc long quyền làm c h u d ư c quân đem hình dòng mặt dây t r u y ề n giao cho trong tay hắn một khắc này hắn liền cảm nhận được một cổ cực kỳ đặc thù lực lượng cả cái người tâm thần không tự chủ chìm đắm tại mặt dây chuyển bên trong đây mới là hoàng thất chân chính nội vâng vâng vâng lên tại cái này lúc hoàng cung các chỗ đ ố n g nhiên dâng lên từng đạo thông thiên quang trụ cùng lúc đó cả cái hoàng cung đại điện tại thời khắc này đều toát ra hóng á n h trói mắt kim quang hoàng cung đại điện từng sợi long văn cự trụ cái này một khắc là như sống lại màn đêm phảng phất bị o a n g nhiên tách ra cự chú cùng cực cám đan sen v a n h long mây đen chỗ sâu lôi đình một đạo tiếp tục một đạo rơi xuống m à u tím điện quang hốt hồn p h á c h người dần dần đáng sợ khí tức ngột ngạt trải rộng cả cái hoàng cung cái này một n á y mắt gần như tất cả người đều cảm nhận được một cổ vô cùng kinh khủ áp lực giống như một toà núi cao vạn trượng giữa trời đập xuống thán phục cự lãng từ vạn trượng không trung ầm ầm mà xuống tại cái này một nháy mắt đám người t h ầ n s ắ c đại biến hoàng cung một góc tôn ân cầm trong tay một kiếm đem hồng liên thánh sứ một kiếm kích lui ngẩng đầu nhìn không trung chật cười to thông thiên chi uy cái này là thông thiên chi uy a lao đạo hôm nay mở mang hiểu biết đã nghiền đã nghiền nha tôn ân một cái lấy xuống eo ở giữa bầu rượu miệng lớn uống cạn hắn thân bên trên khí tức lại lần nữa bảo tăng một phân hắn lưu tại hoàng cung nhiều như vậy năm sớm liền phát giác chỗ này ẩn tàng lấy một đạo cực kỳ đáng sợ trận pháp nhưng mà một mực không có nhìn thấy làm đến khâm thiên giám giám chính hắn chân chính chức trách kỳ thực là giám sát kinh đô trận pháp kiểm tra kinh bên trong đại tông sư trong kinh thành bố lấy một môn đạo nhà kinh thiên tri trận đừng nói đại tông sư liền là bình thường t ô n g sư đều có thể giám sát đến nhưng mà hắn một mực rất rõ ràng hắn nắm giữ chỉ là cái này trận pháp một góc của b ă n g sơn chân chính hạch tâm cũng không tại hắn khâm thiên giám hiện nay gặp đến trận pháp mở ra hắn ngược lại là có thể an tâm đối phó cái này bốn người tôn ân nhìn lên trước mắt bốn người cười to nói mấy vị hôm nay các ngươi sợ là đi không được sau cùng một câu rơi xuống tôn ân đột nhiên một tay kết tấn tối tăm bên trong dẫn dắt lấy một cổ thiên địa lực lượng mà tới hắn cả cái người t à n mát ra khí tức huyền ảo phản phất dung nhập thiên địa ở giữa cùng cái này phương tiên h địa hòa làm một thể hắn tuy là trưởng khống hoàng cung trận pháp nhưng mà mỗi năm tại khâm thiên giảm tìm đ ò i lại trưởng khống kinh đô trận pháp đã có thể từ bên trong mượn tới mấy phần trận pháp lực lượng đương nhiên chủ yếu nhất là làm đến trước mắt trận pháp khống chế giả lâm m n g cũng không có ngăn cản nhẹ nhàng một kiếm đâm ra sắt na ở giữa cả cái đầu kiếm p h ẳ n g phất ngưng tụ ra vòng xoáy phá vỡ hết thảy trực tiếp đem cái kia vị mười ác sơn trang trang chủ kích bay rớt ra ngoài bốn người t h ầ n sắc kinh khủng dư quang liếc mắt không trùng cảm nhận được một trận kinh ngạc cuối cùng là cái gì thanh l i ê n thánh sứ sắc mặt khó coi nội tâm nhịn không được giận mắng trong tình báo của bọn họ có thể không có những này cái này lộ vương sẽ không là cố ý dụ dỗ bọn hàn à. núi la sơn mười năm có một đêm t r ă n g tỏ biển vô lượng trăm năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang ngàn năm có một lần lui tạn mạ ta chờ đợi mấy vần năm chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. hướng thanh thang để nợ quân nụ không về Võ một lộ bên bến, quay đầu hiện bóng hiện hồng nhan. Trưng quay đầu đao ra đọc. trợt h Mời i địa k ngoài h chém hết thảy, hạ. tận Bên n hoàng cung vô số đang ngủ say bách tính cái này một khắc giật mình tỉnh lại nhưng lại rất nhanh t h ứ c đi mà lại ngủ đặc biệt sâu rất nhiều còn chưa ngừng thở người lúc này đều cảm giác đặc biệt không đốn chu dực quân đứng tại mưa rào tầm tã bên trong một thân long bảo đã sơ ngất đẫm nhưng mà trên mặt hắn lại mang lấy nghiêm nghị sắc ý liên bằng các ngươi những n à y loạn thần tạc tử cũng xứng bức chấm t h á i vị chấm là đại minh thiên tử chỗ này là hoàng cung như là đường đường đại minh thiên tử táng thân tại hoàng cung chẳng phải là chuyện cười lớn chu d ự c quân thần sắc hờ hưng nhìn lấy đám người lạnh lùng nói các ngươi ngu xuẩn nhất quyết định liền là lựa chọn tại hoàng cung đặc t h ủ chu d ự c quân thần sắc bình tĩnh sửa sang lại long bảo xua tay cự tuyệt tào chính thuần đưa tới dù c h ô n g không cần thiết cái này dù chu d ự c quân hờ hưng nói lộ vương ngươi chỉ biết kinh đô có xây đại trận lại không biết cái này trận hạch tâm liền là cái này hoàng cung lúc đó thái tổ mời lưu bá ôn thành lập này trận liền là vì bảo hoàng thất tá n u y cái gì lộ vương sắc mặt biến hóa cả cái người sắc mặt trầm xuống nhưng mà không chờ hắn phản ứng qua đến lấy một lần cực hạn sát ý liền đã khóa chặt đám người lâm mang túi đầu quan sát đám người thân ảnh trong chớp mắt biến mất tại bảng bạc màn mưa bên trong tại cái này một nháy mắt huyền chân bên cạnh lao tăng con mắt mánh co r ụ t lại kinh quát nhanh lui lời còn chưa dứt một cái quăng lên lộ vương mấy người trực tiếp nhanh chóng trốn khỏi tại chỗ s á t na ở giữa đầy trời nước mương ngưng trệ đao khí như cồn bạo lòng quyển tàn phá bừa bãi mạ tới huyền chân càng là quanh thân kim quang đại thả ngưng tụ ra một tòa óng ánh kim phật pháp t mạnh nhiên một bước đạp ở mặt đất bên trên lưu lại từng đạo tàn ảnh ngay một khắc này phương v i ê n trong vòng trăm trượng đều bị một cô kinh khủng đao ý bao phủ vô tận uy áp rơi xuống nương theo lấy lấy một lần khủng bố đ a u khí lâm mang chậm rãi đạp lấy hư không mà xuống tay bên trong tu xuân đao phóng thích ra mạ vàng sắc khủng bố đ a u khí một đao chém xuống phanh phanh đứng sau lưng lộ vương những người giang hồ kia cùng hắc y rỉa vệ sĩ lập tức thân thể n ổ t u n g hóa thành một đoàn huyết vụ ba ngàn hắc y rỉa vệ sĩ nháy mắt biến thành đầy trời huyết vũ phốc phốc phốc phốc đối mặt đao phó liền nửa điểm tiên huyết đều không có lưu xuống vô số giang hồ cao thủ kêu thảm hướng lấy nơi xa bỏ chạy nhưng bọn hắn phảng phất bị giam cầm ở cái này phương thiên địa bên trong không thể động đậy tràn lan đao khi xung kích tại b ố n phía đem từng cái giang h ồ người đồng thời chém nát xé nát phá thoái cụt tay cụt chân rơi l ả tà trên đất xa tại cung bên ngoài môn bên ngoài giang h ồ người hoảng sợ hạ ngồi tại tại chỗ nghị muốn dây r ủ i lấy bỏ dậy nhưng mà thân thể không nhận khống chế sủi lơ xuống đi một chút người càng l ạ tại đất bên trên không để ý hình tượng bỏ lên cái này một màn tương dọn người tại những người này thậm chí đều có rất nhiều tứ ngũ cảnh tông sư cho dù là đại tông sư xuất thủ cũng tuyệt không phải nhẹ ý có thể đủ chém giết nhưng mà lúc này lâm mang xuất thủ vẹn vẹn chỉ là lực lượng dư uy liền đem bọn hắn nghiền thành một đoàn huyết vụ trong n g a y mắt cả cái vũ anh điện bốn phía đều tại run rẩy mặt đất bên trên gạch đá nổ tung hóa thành một đống bột đá kiếm thần sơn lão giả phía sau hai thanh trường kiếm bay ra kiếm khí như trường hồng có nhật t r ù n g t r ù n g điệp điệp và về phía la khí nhưng mà tại đụng trạm sát na liền vỡ nát ra đến hai thanh trường kiếm cuốn ngược lấy bay về hắn liệt ngân trải rộng nhiễm vô song manh phun ra một thanh tiên huyết cầm kiếm tay điên c u ồ n g run r à y dưới chân mặt đất thật sâu lún xuống dưới làm đao khí tán đi một khắc này cả cái điện bên ngoài đã sớm là thây ngang khắc đ ộ n g huyết vũ như thắp nước lâm mang nâng đao đứng vững vàng tại không trùng quanh thân thiên địa phảng phất triệt để n g ă n cách thông thiên cái gì là thông thiên cái này một khắc hắn triệt để minh bạch chu dực quân cho chính mình liền là cái này cả cái hoàng cung trận pháp hạch tâm chìa khóa càng là trận pháp liên thông mấu chốt lục địa chân tiên độc trưởng một phương thiên địa tại cái này một phương thiên địa bên trong sở hữu lấy vô thượng lực lượng hắn nghĩ tới long h ổ sơn kia đặc thù tiểu bí cảnh chỗ này cùng kêu bí cảnh ngược lại là có dị khúc đồng công c h i diệu không biết lưu ba ôn là dùng cái gì thủ đoạn làm được lại lấy đặc biệt trận pháp lực lượng đem toàn bộ hoàng cung cải tạo thành một cái độc lập thiên địa mặc dù là mượn dùng trận pháp cầu thông thiên địa cũng không phải chân chính lục địa chân tiên nhưng mà lực lượng cũng tuyệt không phải thiên nhân có thể so sánh đi theo tại huyền chân bên cạnh lao tăng kinh h ả i muốn tuyệt cả kinh nói cái này là thông thiên cảnh lực lượng cả cái hoàng cung đều bị cải tạo thành một cái đặc thù thiên địa đi theo tại huyền chân bên cạnh tăng nhân là bác thiếu lâm độ chữ lót lao tăng Độ minh. lần u tuyệt thiếu lâu quốc lâu sau, lúc cũng là thiếu huy ậ phận, lập n minh nhất hắn chính minh không cũng hoàng tư tư thời thời lịch, là lâm lịch là lúc là lâm l chùa cực độ đối điểm, đại điểm. bối kia vào kỳ này để bảo đảm vạn vô nhất thất cũng vì bảo đảm thiếu lâm lợi ích huyền chân mới cố ý mời ra đ ộ minh thiếu lâm cần thiết thể hiện ra đầy đủ lực lượng chỉ có như vậy mới có thể tại sự thành phía sau thu hoạch đến càng lớn quyền lên tiếng cái gì huyền chân mặt đầy kinh hãi nhanh đi đ ộ minh nội tâm kinh khủng quắp rời đi hoàng cung cần phải rời đi nơi này đi cái này lúc một đạo bình đạm mà lại băng lanh thanh âm vang lên muộn vừa mới nói xong lâm mang lại một lần nữa biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong mọi người sắc mặt đại biến kinh vào vân tiêu đao ý khoảnh khắc ở giữa bao phủ phương viên mấy bên trong không lại đã từng khống chế thiên địa lực lượng mà là chân chính trưởng khống thiên địa lực lượng ngũ độc tôn giả dưới chân một điểm cả cái người bay vọt lên điên cuồng trốn hướng nơi xa liền tại cái này lúc sau lưng không khí hơi biến động lên đến tại đằng sau hắn đầu góc bên trong vừa đản sinh cái này ý nghĩ liền cảm giác cổ đau xót một chuôi tản ra thanh lãnh hàn quang tu xuân đao giống như quỷ mị một nháy mắt xuất hiện tại trên cổ hắn nhẹ nhẹ vạch một cái phốc phốc quá nhanh sau một khắc hắn hoảng sợ hai mắt bên trong liền nhìn đến một cỗ phun trào ra tiên huyết thi thể không đầu điểm năng lượng 4000000 cái thứ nhất lâm mang mặt không chút thay đổi nói trận mắt tròn xoe đầu lâu lăn xuống trên mặt đất cái này cái này thế nào khả năng nhanh đi nhìn đến cái này một màn còn lại đám người lập tức kinh khủng những người này có rất nhiều tông môn lục cảnh tông sư cũng là mới vừa một đao kia phía dưới may mắn còn sống người lộ vương thất vọng mất mát xứng sờ ngay tại chỗ Khắp cả người sinh hàn đỉnh cả người lấy một màn h không i n trước ầ m thường, biết đại tông s đáng chiến Nhưng sợ lược. ư t r mắt mọi người cảm thấy một trận hoang đường sau một khắc lâm mang lần nữa biến mất tại màn mưa bên trong trong tầm mắt của mọi người phản phất mất đi tung tích liên tại cái này một máy mắt lấy một lần bình đạm thanh â m từ vang lên bên thai mọi người huyết đ ổ không được kiếm thần sơn nhiễm vô song con mắt gấp gáp hét vang một tiếng tay bên trong hai thanh t r ư ở n g kiếm hóa thành hai cái hồng lam hàng dài gầm gừ mà ra toàn thân tản m ắ t ra kinh thiên kiếm ý nương theo lấy một trôi thông thiên cự kiếm hai đoá liên hoa đồng thời thoát hiện một nháy mắt toát ra cực độ c h ó i mắt q u a n mang nhiễm vô song khí huyết thiêu đốt lên cả cái g i ả yếu đáng sợ bọn hắn những ngày người vốn liền là sắp đến thọ mệnh đại hạ lần này xuất sơn trừ đi tông môn truyền thừa bên ngoài càng thêm kéo dài tính mạng chi thuật nếu bàn về và kéo dài tính mạng thủ đoạn lại có kêu một phái có thể đủ hơn được hoàng thất càng nghĩ xem một chút hoàng thất lục địa chân tiên lưu xuống bàn chép tay n h ư không phải như đây người nào lại thật nguyện ý mạo như này đại phong hiểm hành sự nhưng mà cái này một khắc hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong chỉ là hắn liều tận thủ đoạn một kích lúc này lại là vô cùng yếu ớt tập xem là ngạo s o n g kiếm trực tiếp bị một chia làm hai phá toái thành vô số toái phiến kiếm k h í vỡ nát lấy một lần đao ảnh càng là quán xuyên hắn lồng ngực sẽ ra một cái to lớn huyết động thể nội sinh cơ triệt để đoạn tuyệt điểm năng lượng năm mươi năm cái thứ hai lâm mang bình đạm thanh em yếu ớt vang lên đang độ minh hai đạo lông mày trắng phiêu đãng đứng tại trước mọi người quanh thân phật quang đại thả huyền trân rời đi chỗ này đóng lại sân môn đừng có lại xuất thế độ minh thân sau manh tái hiện một đạo phật quang nóng ánh kim phật c ử u phẩm kim liên vòng quanh dẫn dắt lấy thiên địa lực lượng hàng lâm độ minh vốn liền sống không được mấy năm lúc này thiêu đốt khí huyết chỉ vì đổi được một khắc cực hạn chiến l ự c càng làm cho hắn tình trạng trở về đ ỉ n h phong cả cái người từ khuôn mặt già yếu trạng thái nháy mắt trở về đến hơn ba mươi tuổi khuôn mặt oanh minh khí huyết tại thể nội tràn lan huyền chân hơi n g ẩ n ra hai mắt một đỏ rất nhanh xoay người chạy nhìn qua huyền chân rời đi lâm mang cũng không có có hành động mà là đưa ánh mắt về phía đ ộ minh quyết định ngu xuẩn a di đạp phật đ ộ minh nhẹ tụng một tiếng phật hiệu chắp tay trước ngực bình tĩnh nói m ắ đầu mời theo lão nạp cùng xuống địa ngục đi thật lớn phật tâm nháy mắt chân bốn phía cung điện nổ tung dẫn động cả cái thiên địa lực lượng vào tới k h ô n g chế lấy thiên địa lực lượng thôi động cái này hao hết hết thẻ một trường thư không chấn động lên vô số gợn sóng nước mưa lần lượt nổ tung sau đó hóa thành xương m ụ tiêu tán độ minh một trưởng rơi xuống kim phật pháp đi theo một trong trưởng chụp về phía lâm mang mà hắn thân ảnh lại là lách mình phóng tới c h u d ự c quân bậy hạ cẩn thận tàu chính thuần uống gấp một tiếng liền tính toán ngăn tại c h u d ự c quân thân trước nhưng mà độ minh gần chết một kích đem tàu chính thuần c h ấ n bay rớt ra ngoài c h u d ự c quân mặt bên trên cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi ngay một khắc này bên thai đột nhiên một tiếng đa minh rất nhẹ sắt theo đó trước mắt hắn cảnh tượng bắt đầu thay đổi phản phát xa vào vô biên địa ngục bên trong độ minh ngươi có biết tội không to lớn thanh em vang lên thường tôn phật quang lóng ánh đại phật đứng tại b ố n phía trận mắt nhìn không tại tâm thần c h ầ m luân ngáy mắt đ ộ minh liền phản ứng lại khổ tu mấy trăm năm tâm trí của hắn đã sớm viễn siêu thường nhân tại tâm thần trở về s á t na lại gặp một đạo đao quang phảng phất vượt qua không gian chém tới cựu phẩm phật liên từng t ấ c từng t ấ c phá toái nguyên thần pháp tướng cũng cùng theo phá toái đ ộ minh ngạc nhiên mặt bên trên ngay sau đó lộ ra nụ cười khổ sở trên lệnh to lớn như thế sao khác nhau một trời một vực ga sớm biết như đây hắn thiếu lâm lại cần gì phải tham dự này sự tình á huyền chân ngươi sai à làm hắn đôi mắt khép hờ ngáy mắt lấy một lần trắng nhạt đao quang chém qua điểm năng lượng 8000000 lâm mang một bà nhấc lên độ minh đầu lâu lăng không trôi nổi tại giữa không trung thiệm điện tự thân sau vay qua chiếu dọi ra một tôn ma thần thân ảnh b ảnh độ minh đầu lâu ở trong tay của hắn nổ tung lâm mang ánh mắt bình đạm quan sát nơi xa đi bộ nhàn nhã đi hướng khâm thiên g i á m chỗ nhưng mà tốc độ lại là cực nhanh trước mắt mà tới tôn ân một kiếm bức lui mấy người xoay người rời đi càng là đứng ở đằng xa hướng về phía mấy người mỉm cười nghĩ hấp một cái rượu lại phát hiện hồ lô đã không thanh l i ê n thánh sư mấy phần lần lượt xứng sở nhưng mà sau một khắc mấy người đồng thời con mắt co r ụ t lại mắt lộ ra kinh khủng nhanh đi thanh l i ê n thánh sư quay người liền hướng lấy nơi xa bỏ chạy trước đó một màn bọn hắn cũng không phải không có phát giác được chỉ là lao đạo sĩ này một mực kéo lấy bọn hắn căn bản không để bọn hắn rời đi nhưng mà bốn phía thiên địa phảng phất bị ngăn cách đao ý phảng phất biến thành tù lung lâm mang chậm rãi đưa tay ra làm cái thỏ tay hư cầm động tác vành vành theo lấy hai tiếng bạo vang hai vị đại tông sư bị phản ý xoắn nát điểm năng lượng sáu mươi nghìn lâm mang một bước phóng ra trong trước mắt đi đến thanh l i ê n thánh sứ trước mặt tay bên trong tú xuân đao nhẹ nhàng chém đ ú n g ra thanh l i ê n thánh sứ tim đập r ộ i lên lập tức cảm nhận được một cổ không gì sánh kịp đáng sợ áp lực lệnh hắn phía sau lông tơ dựng thẳng ông nương theo lấy một tiếng đao minh đao quang ẩn ẩn chém nát hư không lại nhiều thủ đoạn tại dưới một đao này cũng là không làm nên chuyện gì phốc phốc cả cái người từ mi tâm bắt đầu một chia làm hai điểm năng lượng năm mươi năm nghìn lâm mang dư quang thoáng nhìn tùy ý một chỉ điểm ra chu thần s á t thánh thí t i ê n chỉ bình thường một ngón tay lại giống như thương long hét giận dữ đột phá không gian hạn chế hồng liên thánh sứ tại một ngón tay phía dưới thân thể từng tấp từng tấp nhân diện cái thứ bảy mông cổ xua binh nam hạ đại việt g i à n trận đón chờ cuộc long tranh hổ đấu giữa hai đế chế bắt đầu mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự chương ba trăm bốn mươi sáu thiên nhân t ă n g cảnh tôn ân vô vỗ chính mình hồ lô nhìn lấy lâm mang một mặt a o ước dĩ nhiên không phải a o ước lâm mang giết người cái này các loại huyết tinh sự tình hẳn hướng đến không thích mà là đối với cái này trận pháp trưởng không cơ hội nay trận bao hàm thông thiên cảnh ảo diệu dùng trận pháp câu thông thiên địa mượn này hình thành sánh ngang lục địa chân tiên đặc thù lĩnh vực như là có thể từ bên trong c ó lĩnh nộ g tất nhiên được ích lợi vô cùng vẫn khí tốt nói không chắc còn có thể thấy được thông thiên cảnh ảo diệu cũng không biết lâm mang có không có từ bên trong lĩnh nộ g ra cái gì đến lúc này hắn vẫn nhìn không thấu cái này người chết những năm này hắn tại khâm thiên dám mượn lấy trận pháp rõ ràng thiên địa tiến cảnh nhanh chóng tụ tập cả cái vương triều thiên hạ lực lượng lại há là kia đơn giản bất quá những n à y người cũng là ngu xuẩn lựa chọn cái gì địa phương không tốt muốn lựa chọn hoàng cung một vị lục địa chân tiên quyết định nửa sinh bày trận pháp lại há là một đám phàm phu tục tử có thể phá chỉ là hắn cũng không có nghĩ đến bệ hạ lại biết đem trận pháp quyền khống chế giao cho lâm mang bàn tay như là cái này vị đương thời đột nhiên quay giáo một kích bệ hạ có lẽ liền nên hối hận tôn ân nghĩ như vậy hướng về phía lâm mang nhẹ nhẹ chắp tay tay cười nói gặp qua lâm đại nhân chúc mừng tôn giam chính lâm mang khẽ vớt cảm sau đó quay người rời đi một bước bước ra thân ảnh phảng phất dung nhập cả cái thiên địa nháy mắt đã đến ngoài ngàn mét tôn ân khe khẽ thở dài nhìn trên mặt đất một b ã i thịt não một mặt cảm khái cái này thanh hồng nhị sứ sợ là phải tuyệt tự đi bạch liên giáo truyền thừa thủ đoạn hắn còn là rõ ràng mấy phần không có hai người này về sau phía sau lại nghĩ bồi dưỡng tân thanh sứ còn không biết muốn bao lâu nhìn qua gần tại gang tất cung môn huyền chân ánh mắt bên trong đột nhiên tỏa ra t h ầ n quang liều mạng thêm nhanh tốc độ chạy đi chỉ cần rời đi hoàng cung ma đầu kia liền mất đi lực lượng cái này là lúc này huyền chân đầu góc bên trong duy nhất ý nghĩ hắn biết rõ tại cung bên ngoài còn có một chút đại tông sư tập hợp bọn hắn mấy người lực lượng nhất định có thể chém giết cái này ma đầu l i ê n này phong bê sân môn hắn không cam tâm này ma đầu không trừ hắn thẹn với thiếu lâm phương trượng thân p h ậ n ma đầu huyền chân sắc mặt tâm trầm lạnh lùng nói ta thiếu lâm thể báo này thủ thoại âm rơi xuống bên hai một đạo thanh lãnh thanh âm đột nhiên vang lên đáng tiếc n g ư ờ i không có cơ hội cái gì huyền chân thần sắc một kinh sắc theo đó con mắt manh cò rụt lại chỉ gặp phía trước lâm mang thân ảnh là như quỷ mị xuất hiện tại màn mưa bên trong ánh mắt bên trong xuất hiện lấy một lần đa quang tại hắn ánh mắt bên trong t ừ n g g i ọ t nước mưa lúc này treo ngừng ở giữa không trung bên trong đào quang tại con mắt bên trong nhanh chóng phóng đại huyền trân cực kỳ hoảng sợ giống giận gọi ra nguyên thần pháp tướng càng là thiêu đốt khí huyết nhưng mà hắn lại không phải là vì l i ề u mạng mà là chạy trốn khỏi chỗ này hắn biết rõ tại hoàng cung bên trong hắn căn bản không có phần thắng chút nào ông đao minh thanh âm trợ t hiện đầy trời phật quang tại khoảnh khắc ở giữa phá toái h một đoá phật liên bị q u ấ y vì toai phiến tú xuân đao đã rời khỏi tay dung nhập cả phiến thiên địa phốc phốc huyền trân kinh ngạc túi đầu xuống nhìn lấy đâm vào ngực tú xuân đào mặt đầy không cam liên tại cái này một m h á y mắt lâm mang thỏ tay nắm chặt c h ô i đao nhẹ nhẹ một q u ấ y đao khí xâm nhập thể nội trực tiếp xé nát huyền chân kinh mạch toàn thân bốn mắt nhìn nhau lâm mang c h ậ m dai nói ta nói qua ngươi thiếu lâm hủy diệt chi họa từ ngươi huyền chân mà khởi đầu rút ra đao một m h á y mắt huyền chân thân thể đã như bụi mù tiêu tán vũ anh điện bên ngoài chu dực quân đứng tại mưa to bên trong mà không biểu tình ở trước mặt hắn quỳ một người chính là lộ vương lâm mang là cố ý tranh né lộ vương dù sao cũng là hoàng đế thân huynh đệ hoàng đế thế nào xử trí là hắn sự tình nhưng mà không thể do hắn đến đọc thủ tối thiểu không thể làm hoàng đ ế mặt vậy hạ lâm mang rơi xuống đem hình dòng mặt dây chuyền chắp tay đưa lên mặc dù rất không nỡ nhưng mà cái này đồ vật cũng liền tại hoàng cung có dùng ra cái này địa giới liền là một cái phế v ậ t bất quá hắn cũng tò mò cái này hoàng cung pháp trận đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chu d ự c quân cũng không có đưa tay đón mà là bình tĩnh nói đều giải quyết rồi lâm mang khẽ vất c ằ m nói cung bên trong n ị c h tặc đều là đã phục chu chu d ư c quân bình đạm nói đã như đây tia liền cùng lúc đều dọn dẹp sạch xe đi Bệ、hạ yên、tâm. tối â m t nay l o ạ ngược lại là cho chấm lên bài học ca lâm mang chắp tay nói vậy hạ thần có một chuyện thình giáo có sự tình gì lộ vương có thể từng tập võ chu dực quân nhũng mày tập võ tại hắn ấn tượng bên trong lộ vương tựa hồ cũng không có tập võ luyện võ đều là nhỏ bé bắt đầu có thể tại hậu thiên có thành tựu người ít càng thêm ít mà lúc này quỳ trên mặt đất lộ vương lại là sắc mặt biến hóa lâm mang hơi hơi liếc mắt nhìn lấy lộ vương nói người ẩn tàng rất tốt cái này p h â n ẩn nút b ả n sự cho dù là bình thường đại tông sư cũng vô pháp phát hiện hắn từng cùng lộ vương c o qua gặp mặt một lần nhưng lúc đó cũng chưa phát hiện bất quá kia lúc hắn cũng không có hiện nay thực lực tại hắn trưởng khống chỗ này trận pháp về sau liền nhạy bén phát rất được cái này vị lộ vương điện hạ lại là có võ nghệ tại thân mà lại không hề kém chu dự quân túi đầu nhìn lấy lộ vương cười lạnh nói lộ vương chấm ngược lại là xem nhẹ ngươi luyện võ thế nào là nghĩ so chấm sống càng lâu từ trước đến nay lộ vương cho người cảm giác đều là hoàn khố vương gia hành sự hoang đường trên triều đình bách quan đối hắn cũng là rất có phê bình kín đáo chu dực quân lại là đối hắn thiên vị có thêm vì cái gì trừ đi hai người thân phận bên ngoài liền là bởi vì lộ vương càng là như đây chu dực quân càng yên tâm chỉ có một cái hoàn khố vương gia mới vô pháp tranh đoạt hoàng vị có thể tại tối nay lại là lệnh hắn cảm nhận được chức không có lửa gạt lộ vương phản loạn cái này phía sau lại dính dáng nhiều ít đại thần nhìn đến có rất nhiều người là đang mong đợi hắn rời đi vị trí này lâm mang khẽ lắc đầu cười nói vậy hạ liền sợ trước mắt cái này vị cũng không phải là lộ vương chu dực quân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhưng mà tại lâm mang thoại âm rơi xuống nháy mắt ban đầu quỳ trên mặt đất lộ vương lại là đột nhiên đứng dậy bạo khởi má lên mặt đầy sát ý cả cái người tán phát cực kỳ không tầm thường khi thế vậy hạ cẩn thận tào chính t u ầ n k h ẽ quát một tiếng đã một trưởng vô ra nhưng mà đối mặt cái này một trưởng lộ vương không chỉ không có chút nào né tránh ngược lại chủ động nên đón một khắc này lộ vương trong mắt lóe lên một kia thoải mái hầu ra chúng ta thất bại a kế hoạch bên trong một ngày này sự tình thất bại liền muốn dùng thật lộ vương gánh tội thay như hắn trốn khỏi thì đem thật lộ vương ngụy trang thành sợ tội tự sát mà như hắn bất hạnh bị đâm tất nhiên là bị cầm tù sau cùng cũng có thể dùng thay xà đổi cột kế sách dùng thật lộ vương đổi ra đã thân phận bại lộ tia hắn liền t u y ệ t không thể sống sót lộ vương đôi mắt nhắm lại đã chuẩn bị tốt nên đón tử vong nhưng mà cũng không có, có tưởng tượng bên trong cảm giác đau đớn chuyển đến ngược lại là b ả vai thêm một cái cường l ự c bàn tay lâm mang cười lạnh nói nghĩ chết người nghĩ quá đơn giản một tia chân nguyên tràn vào lộ vương thể nội trực tiếp đóng kín hắn gân mạch v i ệ t hiếu lộ vương sắc mặt c h n g nhận lâm mang tiện tay vứt xuống lộ vương bình đặng nói nhìn đến ngươi quả thật không phải lộ vương hắn mới vừa lời bất quá là lừa dối này người thôi sau đó lợi dụng biến thiên kích tinh thần bí pháp quấy nhiều hắn tâm thần hắn trong lòng cũng vẹn vẹn là hoài nghi đứng ở một bên tàu chính thuần liền gấp quý xuống nói v ậ hạ tha tội thần được chu dự quân khoát tay áo ánh mắt thâm thúy bình tính nói lên đến đi chấm tha ngươi vô tội chu d ự c quân quan sát lộ vương sắc mặt băng lãnh lạnh lùng nói nói ngươi đến tột cùng là cái gì người cả gan giả mạo lộ vương hoa đạo thường cười lạnh nói hoàng h i n h ngươi muốn giết ta liền động thủ đi sao phải nói nhiều như vậy chu d ự c quân ngẩng đầu ngắm nhìn công t r u n g chậm dãi nói chấm mệt mỏi lâm mang phía sau sự tình liền giao cho ngươi chu d ự c quân quay người hướng lấy vũ anh điện bên trong đi tới bước chân đột nhiên đình trệ bình đ ặ n nói y phục vận tàu công công ngày mai vì lâm đại nhân tiến bộ thất lương quan kỳ lần phục đi Tàu Tuần Chính s lâm, Ma lâm mang hiển c á nhiên cũng nghe ra lời này bên trong ý tứ chắp tay cởi nói thần tạo bệ hạ chu dực quân thân ảnh biến mất tại điện bên trong lâm mang quay đầu nhìn về phía tàu chính thuần mỉm cười làm phiền tàu công công tàu chính thuần chắp tay cười cười nội tâm lại là cũng không có bao nhiêu ý mừng lâm mang quay người đi ra vũ ánh điện liếc mắt quỳ tại bên ngoài cửa cung một đám giang hầu người sau lưng bọn hắn liền là toàn thân mang giáp cầm trong tay vũ khí kim n ô vệ cũng không phải tất cả hai mươi bốn thân vệ đều làm phản dù sao cũng là thân vệ quân tại hoàng cung phản loạn phát sinh về sau rất nhiều tướng lĩnh liền xuất quân đi vũ ánh điện nhìn đến lâm mang đi ra một đám giang hầu người lần lượt mặt đầy hoảng sợ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đại nhân tha mạng đại nhân chúng ta là nhận bọn hắn lừa dối lâm mang cất bước hướng lấy cung bên ngoài đi tới thần s á c hở h ữ n g một đường những nơi đi qua từng k h ỏ a đầu người đồng thời lan xuống bi thương cầu xin tha thứ tiếng im bặt mà dừng huyết thủy theo lấy mặt đất chậm rãi chạy xuôi ngoài cửa cung lâm mang ngẩng đầu nhìn không trung bình đặng nói cái này mưa cũng nên ngừng khẽ cười một tiếng một bước phóng ra đề thăng thiên nhân tam cảnh điểm năng lượng sáu không không không không không không anh thể nội phảng phất có cái gì gông xiềng bị phá ra khí huyết oanh minh hướng lấy bốn phía tràn lan ra đến đen nhánh mây đen chỗ sâu một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời sáng t ố i chập trần t h i ể m điện chiếu dọi ra một đạo nông lung thân ảnh lâm mang chậm rãi cất bước đi tới toàn thân khí thế nhanh chóng gia tăng nháy mắt đạt đến một cái đ ỉ n h phong nguyên thần pháp tướng đông nhiên thoáng hiện một đoá nguyên thần c h i hoa càng là trong phút chốc ngưng tụ chân nguyên nhục thân nguyên thần tam hoa đều hiện tam hoa tụ đỉnh thiên nhân tam cảnh thành hết thảy đều là nước chạy thành sâu tam hoa cuộn xoáy cách đỉnh đầu dẫn động thiên địa nguyên khí l ạ i như long q u y n chạy ngược mà xuống mà lúc này lâm mang thân thể phảng phất biến thành một cái lỗ đen thật lớn điên cùng thôn phệ lấy quần quận mà đến thiên địa nguyên khí hải nạc bách xuyên lâm mang đôi mắt khẽ nâng nhìn chăm chú lấy phía trước đen nhánh khu phố phảng phất vượt qua từng tòa nhà ánh mắt đi đến bắt chấn phủ ti bên trong làm tiếng sấm tại không trung vang lên một nháy mắt lâm mang thân ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ mà lúc này bắt chấn phủ ti bên trong oanh một tòa nhà ẩm vang sụp đổ viên trường thanh cả cái người bay ngược lại lấy đụng vào nhà bên trong nhấc lên quần quần khói bụi khu cụ viên trường thanh một thân bạch bào nhôm u máu sắc mặt trắng bệnh tóc h a i bù xù chắc lăng chiêu hờ hưng nói dừng ở đây người kiếm đạo rất không sai có giá trị học tập trong tay hắn cầm long kiếm toát ra vô tận kiếm quang kiếm khí lạ như một đạo giải lụa màu xanh rơi xuống dùng trường hồng quán nhật chi thế hướng lấy viên trường thanh đâm tới thẳng tắp một đâm nhìn giống như không có dư thừa chiêu thức nhưng trong đó lại là ẩn chứa nhất là cực hạn kiếm đạo lực lượng k h ô n g bố kiếm ý từ giải lụa màu xanh bên trong k h u ấ y động mà ra kiếm quang trộ đến hai bên không khí c u ố n ngược lấy tách ra kích lên hai đạo khí lãng nơi xa trương huyền viễn giận không kèm được có tâm ngăn cản lại bị huyền minh ngăn viên trường thanh đắng chát cười một tiếng hắn kiếm đạo trung quy là không hoàn thiện kiếm khí chi thuật nhìn giống như bạo phát lực mười phần. nhưng mà vô lực đánh lâu một ngày thể nội thuần tàng kiếm khí tiêu hao hầu như không còn hắn kỳ thực liền cùng phế nhân không khác võ giả tầm thường cũng là thôi hết lần này tới lần khác gặp là cái này vị côn luân kiếm thần viên đại nhân cái này là nhận m ệ n h sao l i ê n tại cái này lúc một đạo nhẹ nhàng thậm chí mang lấy chút nghiền ngấm thanh â m vang lên s á t na ở giữa tại hắn thân trước liền nhiều thêm một bóng người viên t r ư ờ n g thanh một mặt kinh hãi lâm mang cái này thanh â m hắn không thể quen thuộc hơn được、Cút. một tiếng quất lớn kinh phá cửu tiêu cầm trong tay tu xuân đao tùy ý một đao chém xuống phá vỡ trùng điệp kiếm khí tản mát ra phách tuyệt bốn phương đáng sợ khí t ứ c kiếm khí vỡ nát thành vô số toai phiến chắc lăng chiêu thần sắc ngưng lại âm thanh lạnh lùng nói ngươi liền là lâm mang lâm mang nâng đao nhìn chỉ mặt đất tóc đen tùy ý phiêu đãng chậm dãi nước g mắt một đạo t i ề m điện vạch phá bầu trời lâm mang thân ảnh biến mất nháy mắt tại tại chỗ cực hạn băng lãnh đao ý bao phủ b ố n phía biến thành một tòa đao lĩnh vực nương theo lấy một đạo lạnh lùng tột cùng thanh âm bản quan tục danh là các ngươi có thể gọi sao mông cổ cuộc long tranh hổ đấu giữa hai đế chế bắt đầu mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự chương ba trăm bốn mươi bảy náo loạn ngừng thượng một tiếng kinh k h i ế u vang vọng h o à n v ũ tại cái này một máy mắt phương viên mấy bên trong thiên địa đều phảng phất biến thành đao lĩnh vực bá đạo không kiêng nghệ gì cả tại bên ngoài khu phố chém giết đám người lập tức cảm nhận được một cổ đáng sợ áp lực tại thời khắc này nhịn không được tâm sinh thần phục cảm giác rất nhiều người tay cầm đao đều đang khe khẽ run dậy ẩm một người hoảng sợ vứt xuống tay bên trong đao quay người liền muốn chạy trốn ra cái này khu vực ông long tất cả đ a u tại thời khắc này lần lượt run dày lên đến giống là nhận đến dẫn dắt lăng không lơ lửng mà bắt đầu s á t na ở giữa cái này một phiến khu vực gần ẩn cùng ngoại giới hết thể ngăn cách ra đến giống như hai thế giới một thời gian không chung bên trong tí tách tí tách tiểu vũ quỷ dị lơ lửng ngừng ở giữa không chung bên trong từng giọt nước mưa bên trong lại phảng phất tần chứa lạnh lẽo đao ý sáng tối chập trần đao quang tại hắc cám bên trong lóe lên một cái rồi biến mất đao phong hàn quang lóe lên tản ra lạnh lẽo lang liệt khí t ư c chắc lăng chiêu khe nhữ mày trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc ngay sau đó giơ tay một ki thân kiếm phía trên đốt lên màu xanh hỏa diễm dài ước chừng vài thước tại cái này trong màn đêm đặc biệt trói sáng kiếm mang nhìn giống như giản dị tự nhiên kiếm đạo cho người một chủng vô cùng kinh khủng cảm giác cái này là kiếm mang đệ nhị cảnh giới cho dù là cùng viên trưởng thành chiến đấu lúc chắc lăng chiêu đều không có thi triển đi ra nương theo lấy pha không tiếng rít chắc lăng chiêu cầm lòng kiếm tại không khí bên trong nhanh chóng xuyên toa tại cái này khoảnh khắc trường kiếm trong tay của hắn dùng một chủng cực kỳ quỷ dị góc độ đâm về phía lâm m n g kiếm như du long keng theo lấy một tiếng lơi mác tiếng va chạm v a lên đao kiếm chạm vào nhau bắn tung toé ra vô số h ỏ a tinh lâm mang một tay cầm đao thần s ắ c hờ hững nhìn chăm chú lấy chắc lăng chiêu âm thanh lạnh lùng nói kiếm thần bất quá như này chắc lăng chiêu sắc mặt một lạnh hắn là một cái cực kỳ tự ngạo người càng là một cái trung tình với kiếm người cái này lời là tại bôi nhọ hắn kiếm đạo nhưng mà rất nhanh chắc lăng chiêu sắc mặt hơi kinh lâm mang lại một lần nữa từ hắn trước mắt biến mất xuất hiện tại một tòa nóc nhà bộ nhưng mà liền tại cái này một m h á y mắt lâm mang thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ khống chế lấy thiên địa lực lượng vô cùng ngang ngược chạy tới khí thế bàn bạc khí thế gia tăng những nơi đi qua thiên thượng địa hạ tận triệt thành đao vực theo lấy lâm mang chém ra một đao trong thiên đ ị a tất cả đều hướng lấy chắc lăng chiêu chẳng đi từng trôi đao khí l à như lít nha lít nhít mui tên nhọn đồng thời chém về phía chắc lăng chiêu áp lực kinh khủng lệnh nơi xa huyền pháp cùng trương huyền viễn hai người đều là một kinh trương huyền viễn càng là kinh ngạc khó hiểu cái này tiểu tử lúc nào đối thiên địa lực lượng cảm lộ như này sâu rồi không đúng trương huyền viễn nhìn chăm chú lâm mang kinh nghi bất định nói hắn đã ngưng ra tam hoa hắn mặc dù cảnh giới không cao nhưng đối với thiên đ i ệ lực lượng cảm lộ lại là cực sâu cái này đã không lại là đơn giản khống chế thiên địa lực lượng mà là ẩn ẩn hình thành chính mình lĩnh vực đem tự thân võ đạo ý chi dung nhập một phiến thiên địa bên trong mà lúc này chắc lăng chiêu cảm n g ộ lại là càng sâu hắn kiếm tựa hồ xa vào một mảnh lầy lội bên trong rõ ràng phía trước cái gì cũng không có nhưng mà vẫn cảm nhận được một cổ lực cản liền thiên địa lực lượng đ ề u ẩn ẩn mơ hồ mấy phần rất mạnh đ a u ý chắc lăng chiêu thần sắc ngưng lại nhưng mà mắt bên trong lại là bắn ra cực mạnh chiến ý nguy cơ sinh tử cũng là cơ duyên nếu có thể tiếp xuống cái này một đao hắn nhất định có thể có điều n g ra hắn tuy không cần đao nhưng mà dùng đao kiếm vốn liền là c ộ n thông chắc lăng chiêu tay bên trong cầm long kiếm lăng không lơ lửng quanh thân tản mát ra cực hạn kiếm ý dần dần thân sau nguyên thần pháp tướng chậm rãi hiện ra hiện ra một trôi cao vài trượng trong suốt kiếm ảnh trên giang hồ đều chuyển hắn hành sự tàn nhẫn nhưng mà lại không người phủ nhận hắn kiếm thần chi danh cho dù là nguyên thần pháp tướng cũng là hắn tự thân chi kiếm đạo không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói làm đến một cái truy cầu kiếm đạo người hắn vốn liền khát vọng khiêu chiến hết thẻ cao thủ chắc lăng chiêu nhìn chăm chú phía trước h tám chân nguyên điên cùng rúng động sắt na ở giữa tại thần kiếm cầm long bốn phía tái hiện từng trôi kiếm ảnh l í t nha l í t nít h hội tụ dung hợp sau đó hóa thành một đạo màu xanh cự long nguyên thần pháp tướng tựa hồ cùng cầm long kiếm hòa thành một thể l í t nha l í t nít h kiếm khí xé nát không khí phảng phất giống như ở giữa tự long ngâm thét dài nhưng mà liền tại cái này long ngâm tiếng vang lên s á t na thư không bên trong truyền đến một đạo đ ạ m mạc thanh âm Vái! Sát sáng sâu theo trong tầng trô như đen đao đó, đêm màn mực mây bên lên quang giống như chân trời một đám ánh bình minh từ mây đen bên trong ném mà ra phá thiên đao ý cùng kiếm ý tại giữa không trung đụng vào nhau v a n h long long khi va chạm một m á y mắt lập tức buộc phát ra một cổ giường như sấm xét tiếng vang kiếm khí hàng dài khoảnh khắc ở giữa phá thoái kinh vào cựu tiêu đao khí từ không trung rơi xuống chém nát hết thảy vô tận thiên địa xa khí đều phát ra là như địa chấn bình thường tiếng oanh minh một nháy mắt mưa như trút nước cồn phong hét g i ậ n d ữ bắn ra kiếm khí đầy trời đao khí tùy ý càn quét k h u ấ động va chạm ra một cỗ cồn bạo gió lốc hai người trung tâm một đạo chân nguyên và chạm gió lốc hướng lấy bốn phương tám hướng phúc tạng ra tới vanh long hơn phân nửa bắt chân phủ ti nhà từng tòa sập xuống phá thoái khói bùi cuộn cuộn tại cái này cố cường đại sung kích viên trường thanh cùng trương huyền viễn mấy người không nhận k h ô n g chế bay ngược lại lấy sông ra bắt chân phủ ti phúc viên trường thanh ho ra một mụ máu sắc mặt trắng bệnh chỉ là trên mặt hắn mang lấy nồng đậm chân kinh cái này tiểu tử lúc nào biến đến mạnh như vậy rồi trương huyền viễn một cái tay k h á c lên hắn bả vai sắc mặt ngưng trọng nói không có sự tình đi không có sự tình viên trường thanh nói ánh mắt lại là chăm chú nhìn phía trước khói bụi khi thiên địa lại lần nữa trở về hắc cá một m khắc này lâm mang cầm trong tay tu xuân đao thân ảnh phảng phát hành tẩu tại hư không bên trong cả cái người giống như dung nhập đao bên trong cũng dung nhập cái này phiến thiên địa thiên địa ở giữa chỉ còn lại cái này một đao duy tâm duy ta một đao kia lấy một lần đao quang nhanh đến mức cực hạn là như thiểm điện b ạ c h phá bầu trời cái này một nháy mắt cho dù là viên trường thanh cùng trương huyền viễn cái này mấy vị đại tông sư cũng hạ ý thức hai mắt nhắm nghiển một dọn nước mưa nhanh chóng rơi xuống trên mặt đất k h u ấ y động lên chút khói bụi đồng thời rơi xuống còn có một dọn tiên huyết tích cực tích cực chắc lăng chiêu một thân nho bảo bị tiên huyết nhuộm đỏ bừng hắn một tay nâng lấy cầm lòng kiếm b ă n g lánh khuôn mặt mang lấy một tia tiêu tan lâm mang nâng đao nhìn chỉ lấy mặt đất đứng sau lưng chắc lăng chiêu chậm dài xoay người lại không có lại đi nhìn chắc lăng chiêu mà là đưa ánh mắt về phía không xa chỗ huyền pháp phát giác được lâm mang ánh mắt huyền pháp nội tâm lập tức một kinh có chủng cảm giác không rét mà run lâm mang phóng qua chắc lăng chiêu đi hướng huyền pháp mà liền tại hai người thân ảnh giao thoa mà qua nháy mắt chắc lăng chiêu thân thể từ nửa thân dưới bắt đầu sau đó một một chút biến mất chắc lăng chiêu răng môi hé mở hơi thở mong manh thanh âm cũng vang lên theo không tiếc đến lúc cuối cùng một chữ rơi xuống thời điểm cả cái người đã triệt để tiêu tán tại trong không khí đổ giữ k i a t r ô i đã từng hưởng dự giang hồ cầm lòng kiếm lâm mang chậm rãi cất bước bình tĩnh nói nhìn đến lần này vào kinh thành thiếu lâm người liền chỉ còn lại ngươi một cái mông cổ x s a binh nam hạ đại việt giàn trận đón chờ cuộc long tranh hổ đấu giữa hai đế chế bắt đầu mời đọc bộ truyện lịch sử quân sự t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi tám não là ngừng hạ cái gì huyền pháp thần sắc một kinh hai mắt chừng một cái cả kinh nói ngươi nói cái gì trước đó hoàng cung bạo phát chiến đấu hắn cũng không phải không có phát giác được nhưng mà hắn cũng không cho rằng kết quả hội có cái gì cải biến không nói cái khác đại tông sư huyền c h â n sư huynh cái này lần có thể là mời ra đ ộ minh sư tổ kia có thể là thiếu lâm bên trong tư cách lâu nhất tăng nhân càng là thiếu lâm nội tình huyền pháp đâm thanh lạnh lùng nói ma đầu bẩn tăng lại há sẽ vào bẫy của ngươi nhưng ư ơ i hiện tại quay đầu còn kịp ngươi làm hại g i a hồ s á t lục vô số chỉ có sớm ngày quy y phật môn mới có thể rửa sạch ngươi tội nghiệt như này chấp mê bất ngộ là muốn cùng ma đạo làm bạn sao xuất thân từ thiếu lâm giới luật đường vốn cũng không phải là cái gì tốt tính người thiếu lâm giới luật đường tăng nhân liền là đã từng ma đạo người gặp cũng muốn sợ h ã i mấy phần huyền pháp c á i này một tiếng quát bên trong lần lần lần chứa phật ra chân môn ma đầu lâm mang cười nhạo một tiếng trâm trọng nói bạn quan tử không cho rằng chính mình là cái gì người tốt có thể các ngươi thiếu lâm lại có thể tốt đi nơi nào không làm sản xuất đòi hỏi vô độ thiên hạ đại hạn thời điểm các lên cái gì là chính, cái gì là tà. người biết không ta nghĩ ngươi không biết kia liền đi hỏi một chút ngươi phật đi huyền pháp nội tâm một kinh nổi giận gầm lên một tiếng la hán pháp đi theo chi tái hiện quanh thân tản mát ra hóng ánh phật quang khí huyết nhanh chóng tiêu đốt lên nhưng mà hắn vốn liền cùng trương huyền viễn chiến đấu rất lâu một thân chân nguyên đã sớm tiêu hao không sai biệt lắm lại như thế nào ngăn lại khí thế chính thịnh lâm mang vừa tụ lên pháp tướng khoảnh khắc ở giữa pha toái gần như nháy mắt trên cổ của hắn liền nhiều một trôi sắc bén tú xuân đao bốn mắt nhìn nhau lâm mang thần sắc n g ạ o nghễ quan sát huyền pháp thời gian phảng phất dừng lại huyền pháp mở to hai mắt tại hắn đầu góc bên trong vẫn nghĩ lấy né tránh cái này một đao nhưng chúng quy còn là chậm suy lâm mang tay cầm đao nhẹ nhẹ khé động nương theo lấy một tiếng huyết n ụ c xé nát thanh âm huyền pháp đầu lâu lập tức phóng lên tận trời tiên huyết tuân ra điểm năng lượng bốn không không không không chém giết huyền pháp về sau lâm mang cũng không có dừng bước lại mà là hướng lấy bắt chấn phủ ti bên ngoài đánh tới thành bên trong hỗn loạn cũng không vì những n à y người tử vong m à kết thúc thậm chí rất nhiều người cũng không rõ sở hoàng cung bên trong tranh đấu đã hạ màn hắc cám bên trong đao quang không ngừng sáng lên kịch liệt tiếng đánh nhau hoàn toàn mà dừng giống là dừng lại thật lâu sát lục lạng yên mà dừng khu phố n ổ n g a n g lộn xộn chất đầy thi thể giống như một bộ nhân gian địa ngục lâm mang n â n g lấy đao lại lần nữa bước vào bắt chấn phủ ti phế tích bên trong viên trường thanh ngồi tại một cái ghế bên trên nhìn đến lâm mang trở về lúc này mới hỏi cung bên trong không có sự tình đi căn cứ trước đó lâm mang nói hắn đã đoán đến mấy phần lâm mang lắc đầu nói cung bên trong phản tặc đã càn quét không sai biệt lắm nghe nói viên trường thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm như là cung bên trong r a sự tình hậu quả kia hắn đã không dám tưởng tượng cái này bởi r a hỏa có hơi quá mức ga lớn hiện nay hắn cũng nghĩ thông hết thảy c h ắ c không được cái này đoạn thời gian hội có kia nhiều giang hầu người xuất hiện tại kinh đô hắn nghĩ qua rất nhiều loại khả năng lại chưa nghĩ qua những n à y người vậy mà gan to bằng trời đến được như phản sự tỉnh lâm mang thu đao và o vỏ quát l ệ n h nói cẩm ý địa vệ n g h e lệnh nhanh chóng khống chế kinh đô các thành thành môn như gặp phản kháng dùng n ư u phản tội luận sử giết chết bất luận tội đóng cửa thành không có bản quan mệnh lệnh người nào đều không được rời đi kinh đô một đêm này náo động chú định không có kết thúc dễ dàng như vậy thành bên ngoài còn tập kết lấy gần mười vạn kinh doanh binh mã như n g h ị hộ kinh đô an uy liền cần phải phong tỏa các thành thành môn tuân mệnh đêm tối bên trong vang lên từng tiếng tiếng như núi kêu biển gầm cùng hét dù cho rất nhiều người đều đã là có thương tích trong người nhưng vẫn là bắn ra cực mạnh chiến ý bọn hắn đều không phải người ngu đều có thể đoán ra mấy phần tối nay sự tình công danh lợi lộc gần ngay trước mắt còn lại cầm ý l i ệ vệ thành quần kết đội bắt đầu hướng lấy các thành môn chạy đi lâm mang nhìn về phía trương huyền viễn nói tiền bối làm phiền ngươi tùy bọn hắn đi một chuyến đi chỉ có một vị đại tông sư đi theo tài năng bảo đảm này sự việc thành công trương huyền viễn khẽ vất cảm yên tâm đi lâm mang cũng không có tại chỗ này lợi lâu mà là dẫn cầm ý l i ệ vệ thẳng đến lộ vương phủ mặc dù lộ vương đã bị đâm nhưng là thành bên trong hỗn loạn lại cũng chưa đình chỉ rất nhiều giang h ồ người mượn cơ hội này khắp nơi cướp bóc đốt giết trên từng đường phố đã là hỗn loạn vô cùng rất nhiều giang h ồ người thậm chí chính mình nội đấu t h ằ n g đến cẩm ý đ ị ề vệ cùng với đông tây nhị hán đông s ư ở n g xuất hiện cục diện này mới chịu làm dịu lộ vương phủ khu phố bên trên lâm mang lách mình m à tới thân ảnh nhanh như điện chấp chạy nhanh đến một cước đá văng lộ vương phủ đại m ộ i lục này lộ vương phủ đã sớm là một mảnh hỗn độn lộ vương người trong phủ toàn bộ đổ xuống huyết hồ bên trong rất nhiều nhà đều đã bắt đầu cháy r ừ n rực không khí bên trong tràn ngập dầu hỏa vĩ đạo lâm mang thần sắc ngưng lại cái này là giết người diệt khẩu đi vào lộ vương phủ tại cả cái phủ bên trong tỉ mỉ tìm kiếm một lần lại là cũng không có tìm tới lộ vương tung tích gặp lộ vương phủ bên trong không người lâm mang trực tiếp rời đi kinh đô thẳng đến kinh đô bên ngoài kinh doanh lúc này kinh doanh đại trướng một vị thân mang giáp vị trung niên nam tử tại trướng bên trong không ngừng ra bước thần sắc lo lắng này người là ngũ quân doanh phó tướng ninh c h i nguyên lần này ninh hạ bình l o ạ n kinh doanh tổng đốc rời đi làm đến phó tướng tự nhiên sở hữu chỉ huy kinh doanh quyền lợi ninh tri nguyên một quyền đập tại cái bàn bên trên mặt lộ lo lắng tin của kinh thành hào vẫn chưa t r u y ề n đến chiếu theo kế hoạch một ngày hoàng cung sự thành liền do kinh doanh vào kinh thành tiếp quản các thành phòng ngự chỉ là đến hiện tại đều không có tin tức t r u y ề n đến khó tránh khỏi lệnh hắn có chút lo lắng liền tại cái này lúc bên ngoài t r u y ề n đến một trận tiếng h u y ê n áo ninh chi nguyên vốn liền tâm tình bực bội nghe thấy bên ngoài h u y ê n áo phẫn nộ xông ra doanh trướng phẫn nộ quát là người nào tại bên ngoài ồn ào vừa dứt lời ninh chi nguyên con mắt mánh co g ụ c lại trong mắt lóe lên một kia không dễ dàng phát giác sợ hãi binh sĩ vây tụ tại bốn phía mà tại đại trướng trước đứng vững vàng một đạo thần sắc băng lanh thân ảnh bản quan cẩm ý gì về vệ trấn phụ xứ phụng bệ hạ mạng tiếp quản kinh doanh từ giờ phút này bắt đầu bất kỳ người nào không bệ hạ chiếu lệnh đều không đến tự ý rời kinh doanh một bước người vi phạm tội cùng ngữ phản c h u di tam tộc ninh chi nguyên sắc mặt đại biến sắc mặt x o á t một lần nháy mắt tảm đạm một mảnh hắn tự nhiên rõ ràng cái này lời đến tột cùng đại biểu lấy cái gì ý tứ lảo đảo lùi lại hai bước ninh chi nguyên gian lẽ nào thần tuân chỉ trên mặt hắn mang lấy một nụ cười khổ sở phản kháng lúc này đại thế đã mất liền tính là phản kháng lại có ý nghĩa gì c h à n g b ă n g an tâm chờ đợi xử lý chỉ cầu bệ hạ thương cảm cho hắn gia tộc một chút hy vọng sống lâm mang thần sắc hở hứng nhìn hắn một cái một bước phóng ra thân ảnh biến mất tại kinh doanh chi bên ngoài khống chế lại kinh doanh ý vị lấy cuộc động l o ạ n này không sai biệt lắm cũng liền nên kết thúc chỉ tiếc t i ê u lộ vương người sau lưng đến nay còn chưa xuất hiện đến mức tối nay tham dự này sự t ì n h giang hồ môn phái có nhiều thời gian chậm d ã i thanh toán núi la sơn mười năm có một đêm chăm tỏ viện vô lượng trăm năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang ngàn năm có một lần lui tạn mạ ta chờ đợi mấy vạn năm chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười võ lộ thênh thang không bờ bến quay đầu trợt hiện bóng hồng nhan mời đọc chương ba trăm bốn mươi chín phong hầu thượng bầu trời không trung lộ ra một mảng màu trắng chỉ là hôm nay kinh đô không có ngày xưa ồn ào náo động cả cái khu phố lộ vẻ hữu quạng gần như nhìn không thấy nhiều ít được người thỉnh thoảng có đông tây nhị hán cùng với c ẩ m ý l ị a vệ người rục ngựa mạ qua năm thành binh mã ti người đẩy xe ba gác đem từng xe thi thể không ngừng vận chuyển về thành bên ngoài bãi tham a một chút sai dịch thanh tẩy lấy mặt đất từng đội từng đội binh lính mặc khôi giáp từ khu phố xuyên qua mà qua nào đó một chỗ còn hội bạo phát chiến đấu nương theo lấy trận trận thê thảm bị thương kinh đô bốn môn đại môn đóng chặt thành môn phía dưới là đằng đằng sát khí cẩm y hệ vệ đêm qua náo động tuy đã kết thúc nhưng mà thành bên trong lịch tặc cũng không có hoàn toàn thanh t r ư ờ n g cả cái kinh đô đều tại giới nghiêm bên trong đối với rất nhiều bách tính đến nói mặc dù bọn hắn không rõ ràng đ ê m qua đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình nhưng bọn hắn rất rõ ràng hôm nay tuyệt không phải một cái trên đường ngày tốt lành hoàng cung bên ngoài cửa cung bách quan đứng xếp hàng chờ cung cửa mở ra Bách quan t r ầ một mặc m c h ú tiếng n g ư ờ mặt lộ thấp lộ còn có người t h ầ n sắc dị dạng đối với r h t n h n g roi mà nói, đêm qua cái kêu vị trí bên trên t bên người đến một cái h o à n g quan cơ t r i ề phong tiên giống như dao lăng bay lên như tiếng sấm thét dài phúc tiên môn bách quan đứng tại ngự đạo hai bên lặng lặng chờ chỉ là rất nhiều người lặng yên ngầm đầu nhìn về phía phía trước ngự ngồi cái kia vị trí đến nay còn t r ố n g không ba lại là một tiếng roi kêu theo lấy roi kêu tiếng vang lên nơi xa một đạo thân mang long b à o thân ảnh tại mọi người chen trúc hạ trầm d ã i đến trông thấy kia đạo thân ảnh rất nhiều nhân tâm bên trong đều là một kinh một chút người càng là mặt lộ kinh khủng chu d ự c quân long hành h ổ bộ mà đến quan sát phía dưới hành lễ đám người bình đắm nói miễn lễ đi thế nào chư vị có phải hay không rất thất vọng chu d ư c quân nợ nụ cười chỉ là sắc mặt lạnh đáng sợ c ư ờ i lạnh nói trẫm còn ngồi tại vị trí này bên trên các ngươi có phải hay không cảm thấy rất không hài lòng muốn không các ngươi đến ngồi một chút mọi người sắc mặt lập tức một biến liền gấp quỳ xuống thần mấy người đáng chết ha ha chu dực quân cười to nói tốt một cái đáng chết theo trẫm nhìn đáng chết là trẫm đi không biết chư vị đêm qua có thể ngủ an ổn trẫm có thể là một đêm không ngủ a cho dù đi qua một đêm chu dực quân nội tâm nội hỏa vẫn cũng không có tiêu tán đêm qua kia c h à n phản loạn chàng bên trong những này dường như cung kính người lại có mấy người tham dự trong đó lại có bao nhiêu người là mong lấy hắn vị hoàng đế này hạ vị hắn nghĩ kiểm tra nhưng mà hắn nhìn xuống bởi vì hắn sợ chính mình một ngày cha được đến sau cùng triều đình này không thừa nổi một cái người chu dự c quân ánh mắt lạnh lùng từ đám người thân bên trên chậm rãi quét qua âm thanh lạnh lùng nói hôm nay chấm vốn là không tính t o á n hướng bởi vì chấm đêm qua tại mưa bên trong đứng gần một canh giờ nói chu dự c quân chậm rãi đứng lên quan sát đám người bình đạm nói bất quá chấm càng nghĩ vẫn cảm thấy nên cùng các người gặp mặt một lần vì cái gì chu dự quân trợt quất lên bởi vì chấm muốn nói cho các ngươi cái này đại minh thiên tử còn là chấm cái này đại minh tiên h vẫn không thay đổi phía dưới bách quan thần sắc khác nhau có người càng là sắc mặt trắng bệnh con xuống thân thể khe run bách quan đầu thấp càng thấp bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp đến vị hoàng đế trẻ tuổi này phát cái này đại hỏa chu dự c quân hơi hơi liếp mắt bình tĩnh nói tào công công chuyển chỉ đi vâng tào chính thuần không lời hành lễ ngay sau đó hướng t r ư ớ c phóng ra một bước vận chuyển c h â n nguyên trầm giọng nói vũ an hầu y t kiến vừa mới nói xong tại tràng văn võ bá quan thần sắc đại kinh từng cái mặt đầy kinh ngạc rất nhiều túi đầu quan viên đều hạ ý thức ngẩng đầu lên bọn hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm vũ an hầu trừ đi thái hậu thân tộc chi bên ngoài hiện nay lại không phong hầu người cho dù là lập xuống quân công người không ngoài là phong bá mà thôi cái này vũ an hầu lại là người nào trừ đi hoàng thất tử đệ bên ngoài hiện nay căn bản không một cái phong hầu người quân công hầu đã trở thành một chủng s a không thể chạm hy vọng xa vời nhất là đối với rất nhiều võ tướng đến nói nói cho cùng rất nhiều người đặt cược đêm qua sự tình còn không phải vì tòng lòng chi công hiện nay đã có rất ít đại chiến sự phát sinh cho dù phát sinh cũng là tăng nhiều thì ít mà lại vũ an hầu cái này phong hào có hơi quá lớn nhìn chung lịch sử có thể được vũ an phong hào người lác đắc không có mấy một thời gian văn võ bá quan nội tâm miên man bất định lần lượt suy đoán cái này vị vũ an hầu đến tột cùng là cái gì người l i ê n tại cái này lúc trong yên tĩnh một trận bình đạm tiếng bước chân vang lên bên thai mọi người nồng đậm uy áp cảm giác là như ngàn trượng cự lãng quần c u ộ n lấy đánh tới mặt đất nhẹ run dày run tại thời khắc này văn võ bá quan hạ ý thức đồng thời quay đầu nhưng mà đập vào mắt bên trong một màn Lại、lệnh ạ i l bọn hắn con mắt co rụt lại mặt đầy kinh hãi cùng không dám tin tưởng là hắn bên ngoài cửa cung tỉ hưu chậm rãi đi dạo tàn bộ tản ra thiên địa dị thú đặc hưu uy nghiêm to lớn thân thể lệnh người nhìn mà phát khiếp dưới chân điện hồ toát ra hai mắt bên trong tản ra đáng sợ sắc khí nhưng mà chân chính lệnh bọn hắn c h ấ n kinh là tỉ hưu l ư n g bên trên kiêu đạo một thân kỳ lân hầu phục thân ảnh lâm mang tại phụng thiên môn cái này văn võ bá quan triều hội chỗ cưới lấy tỉ hưu chậm rãi đến lâm mang ở trên cao nhìn xuống quan sát đám người cái này một n h y mắt tất cả người đầu góc bên trong không hẹn mà gặp tái hiện một cái từ đại nghịch bất đạo nhưng lại không biết vì cái gì cái này một màn phảng phất là thật sâu ấn khắc tại đầu góc bên trong vung đi không được muốn nói gì một lúc lại liền nói không ra miệng lâm mang t ử t ì hưu lưng bên trên n h y xuống tuy lấy một thân kỳ lân hồi phục nhưng mà giữa eo vẫn đeo tú xuân a o chu dực quân mặt bên trên cũng không có có bất kỳ cái gì bất mãn bởi vì cái này vốn liền là hắn ngầm đồng ý hứa hắn có thể c ư ớ i ngựa vào cùng đêm qua hắn cũng đã nói ý phụ bẩn liền nên đổi một thân hắn long bảo rửa một chút vẫn có thể mặc mà kia thân phi ngư phục đã nát kia liền đổi thân kỳ lần phục đi chỉ là không ngờ hắn lại biết cưới lấy tỷ hưu đi đến lâm mang long hành h ộ i bộ cất bước đi tới toàn thân tản ra nghiêm nghị khí thế thần bái kiến bệ hạ lâm mang chắp tay hành lễ bình đạm thanh âm lại tựa như một cái kinh lôi đem đám người tâm thần nháy mắt kéo về miễn lễ chu dực quân nhìn lấy văn võ b á quan bình tĩnh nói chấm hôm nay thượng triều chuyện thứ hai liền là hướng chư vị giới thiệu ta đại minh vụ an hầu tào công công tuyên chỉ đi tao chính thuần nhìn thật sâu lâm mang một mắt nội tâm nhẹ thở dài ngay sau đó từ một bên ti lễ giám thái giám tay nâng nhờ bản bên trong lấy qua một phong thánh chỉ p h ụ thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết cẩm y địa vệ lâm mang ninh hạ bình định có công c h ạ m đ ị c h mười vạn chiến công hiển hách t h ư ở n g bạc v à lượng ruộng tốt ngàn mẫu ban thưởng định quốc tướng quân hàm quản lý kim ngô vệ sự tỉnh toàn trường đ ề u kinh cả triều văn võ bá quan không dám tin tưởng nhìn lấy lâm mang thần s ắ c kinh ngạc định quốc tướng quân mặc dù cái này vẹn vẹn là một cái hơn hàm nhưng cũng là tòng nhị phẩm quản lý kim ngô vệ sự tỉnh bệ hạ cái này là đem kim ngô vệ giao cho hắn vốn liền khống chế cẩm y địa vệ hiện nay lại quản lý kim n ô vệ vậy hạ thật t i ê n tâm nhưng mà theo lấy cái này phong thánh chỉ đọc xong tào chính thuần lại lấy qua thứ hai phòng chậm rãi mở rộng đọc phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết cẩm y ý hệ vệ lâm mang cứu giá có công kéo đại hạ tại đem dùng bình định l o ạ n diện n ị c h tặc cống hiến rất cao tứ kỳ lân h ầ u phục hai kiện tứ mãng văn kim ấn một kiện tào chính thuần không ngừng niệm lấy ban thưởng tại hai bên sớm có ti lễ giám thái giám tay nâng lấy ban thưởng đồ vật chậm dạy đứng ra văn v õ ba quan ánh mắt cũng cùng theo chậm rãi di động tới tào chính thuần dừng một chút sau đó chậm dãi nói Phong vũ an hầu thừa kế v o tĩnh, tĩnh、so、bách quan nhìn lấy lâm mang thần xác hoàng hốt hầu tước đã bao lâu không có co qua rồi rất nhiều võ tướng mắt bên trong càng là tràn đầy không cam lòng đại minh tự lập quốc dùng đến đều là dùng quân công phong hầu hắn bằng cái gì vì tướng người làm x o á y đều chưa phong hầu một cái cẩm y địa vệ lại được phong hầu tước bọn hắn rất nhiều người chịu được một đời thậm chí liền một cái bá tức cũng không chiếm được núi la sơn mười năm có một đêm trăng tỏ b i ể n vô lượng trăm năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang ngàn năm có một lần lui t ả n mạ ta chờ đợi mấy vạn năm chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười võ lộ thênh thang không bờ bến quay đầu trợt hiện bóng hồng nhan mời đọc chương ba trăm năm mươi phong hầu hạ người liền là như đây đại gia đều không có tự nhiên không có cái gì nhưng đột nhiên ban đầu để bọn hắn khinh bị người thu hoạch đến bọn hắn tha thiết ước mơ đồ vật liền hội cảm thấy phẫn nộ thậm chí bọn hắn sẽ không nghĩ có phải hay không chính mình không có tư cách mà là hội cảm thấy đối phương bằng cái gì đối phương lại có tư cách gì văn võ bá quan nhìn chăm chú một mắt sau một khắc đám người bên trong một vị quan viên đứng ra bị dạp xuống đất lớn tiếng nói mời bệ hạ nghĩ lại ta đại minh dùng quân công phong tước từ thế tông bắt đầu chưa lại có phong tước lâm đại nhân tuy cống hiến rất cao nhưng mà hoàn toàn không đủ để phong tước bệ hạ t ổ tông tri pháp không thể làm trái a mời bệ hạ thu hồi thánh mệnh trên đời này vĩnh viễn sẽ không thiếu hụt vệ đạo sĩ húng chi lâm mang phong tước càng là trực tiếp kích thích đến bách quan vốn liền là cẩm y d ị vệ quyền trưởng một phương để rất nhiều người kiến kỵ hiện nay lại phong hầu thừa kế v o n g thế không có người hội hoài nghi một vị hầu tức p h â n l ư ợ n g mở miệng người chính là lễ bộ cấp sự chung hoàng v ĩ hy chức vị nhìn giống như hèn ngọn nhưng mà kỳ thực quyền hành cũng không nhỏ bằng không thì cũng không không có tư cách tham dự triều hội theo lấy hoàng vi hy mở miệng lại có rất nhiều quan viên lần lượt đứng ra t h thanh nói mời bệ hạ thu hồi thánh mệnh mời bệ hạ thu hồi thánh m ệ n h tao chính thuần lặng lẽ dùng dư quang liếc mắt chu dự quân lâm mang đồng dạng không có mở miệng chu dự quân tức giận m à c ư ờ i nhìn lấy đám người lạnh lùng nói các ngươi thật to gan đây là tại bức chấm sao thật làm chấm không dám giết các ngươi cái này một lần trừ đi quan văn bên ngoài còn có rất nhiều võ tướng cũng đồng thời đứng dậy chu dự quân ngữ khí mọi người nội tâm thất kinh nhưng mà dù vậy bọn hắn cũng tuyệt không nguyện ý gặp đến lâm mang được phong h ầ u tước rất nhanh lại có một chút quan viên đứng dậy mặt đây chính khí lơn tiếng nói mời bệ hạ nghĩ lại mời bệ hạ nghĩ lại cái này một lần đứng ra liền là ngự sử ngôn quan càng là trước không có cứng rắn bình thường quan viên có lẽ còn hội e ngại nhưng đối với những n à y chuyên nghiệp bình xịt đến nói bọn hắn sớm đã thành thói quen như là không tại triều đường khiêu khích hoàng thượng vài câu cũng liền không phải ngự sử ngôn quan bọn hắn rất nhiều người càng là dùng lưu danh sử sách vì vô thượng vinh quang chu dự c quân sắc mặt càng phát tâm trầm tốt tốt ta rất tốt chu dự c quân manh đứng người lên ánh mắt băng lánh nhìn đám người mặt đầy sắc ý người tới hét lớn một tiếng phía dưới cùng bên ngoài đi tới một đội đại hán tướng quân đem bọn hắn cho chấm kéo xuống đi đánh vào t ử lao mọi người sắc mặt k h ẽ biến nhưng mà rất nhanh liền có một vị ngự sử lớn tiếng quát lớn lên đến b ậ y hạ ngươi đây là tại khư khư cố chớp b ậ y hạ ngươi cái này là vi phạm tổ tông pháp chế hôn quân hôn quân hồ đồ vô đạo chúng ta ngự sử khuyên can là thái tổ định b ậ y hạ ngươi chẳng lẽ muốn người nói hoại tội b ậ y hạ ta đại minh luật pháp tại chỗ nào chu dực quân thần sắc càng thêm b ă trầm liền tại một đám đại hán tướng quân tính toán đem đám người kéo xuống đi lúc đứng tại phía trước nhất nội các thủ phụ thân thời hành cùng với sáu bộ đại thần cái này mới đứng dậy bệ hạ khoan đã bệ hạ bọn hắn chỉ là một lúc tình thế cấp bách còn mời bệ hạ thứ tội rất nhiều quan viên bắt đầu lần lượt cầu tình chu d ự c quân nhẹ nhẹ phất phất tay lặng lẽ nhìn lấy đám người hắn mặc dù phất nộ nhưng mà hắn cũng rõ ràng chính mình không khả năng đem cái này cả triều văn võ đều kéo đi chém huống chi như thật như này làm việc sợ rằng ngày mai cái này kinh đô liền hội chuyển hắn hồ đồ vô đạo hậu thế xét xử lại nên như thế nào viết sách mà lại nói đến cùng triều đình nghị sự tranh chấp vốn liền là thường có sự tình ngự sử nôn quan khuyên can hắn chắn đến một người lại không chặn nổi thiên hạ người lời nói nhưng mà hôm nay một màn lại là một lần lại một lần khiêu chiến lấy danh giới cuối cùng của hắn để chu dược quân cảm thấy vô cùng phẫn nộ cái này lúc tân nhiệm lễ bộ h ư u thị lang chu viễn thanh chấp tay nói vậy hạ thần có tấu nói chu viễn thanh mắt nhìn đám người trầm giọng nói lâm đại nhân c ô n g hiến rất cao chiến công h i ế n hách lý nên nên thưởng t h ầ n t h ư ợ n tấu ban thưởng lâm đại nhân long hồ tướng quân chu d ư c quân hơi n g n ra chính làm hắn nghi hoặc lúc chu viễn thanh tiếp tục nói nhưng mà phong hầu một chuyện từ thế tông bắt đầu liền lại không có qua s á c thực từ không tiền lệ như là chuyên liền ra tất dẫn tới rất nhiều nghị luận sợ để rất nhiều tướng lĩnh tâm sinh bất mãn không bằng phong vũ an bá dị an quần thần kỳ thực người nào đều nhìn ra đến vậy hạ hôm nay tất nhiên là muốn phong thưởng lâm mang đã như đây chẳng bằng lùi lại mà cầu việc khác phong hắn vì bá sau đó tại vũ vân phía trên cho phép dùng để ngủ cái này liền là triều đình bách quan cùng hoàng đế đánh cờ bách quan cũng mượn này hướng hoàng đế bày ra bọn hắn thái độ song phương đều lui nhường một bước mặc dù phong hầu một chuyện rất đột nhiên nhưng những người này trên triều đình sớm đã có một chủng vô hình ăn ý theo lấy chu viễn thanh mở miệng rất nhiều quan viên cũng lần lượt phụ họa liên trước đó rất nhiều một mặt cứng rắn bách quan lúc này cũng bắt đầu chuyển biến ý tứ chu dực quân mặt không biểu tình không có đi nhìn đám người mà là nhìn lấy lâm mang chậm rãi nói lâm mang ngươi có thể có ý nghĩ gì lâm mang mỉm cười hướng trước phóng ra một bước chắp tay nói bậy hạ thần không dị nghị nghe nói đám người không hẹn mà gặp cười một tiếng nhìn đến cũng không thật sự mãng u bất quá dù vậy lâm mang phong bá còn là đêm qua bạch liên giáo vào kinh thành ngưu toan ngưu phản càng là vào cung hành thích căn cứ bạch liên giáo giáo đổ lời khai chiều bên trong bách quan cùng hắn có liên lụy người mời chuẩn thần điều tra này á n có chút sự tình hoàng đế không dễ làm nhưng mà hắn có thể không có cái này lo lắng cầm ý rỉa vệ làm vốn liền là cái này trùng sự tình lời này vừa nói ra mọi người sắc mặt lập tức khẽ biến đám người như thế nào nghe không ra cái này lời nói bên trong thâm ý đây rõ ràng liền là nghĩ a vu van h ã m hại nhưng những người này bên trong có rất nhiều vốn liền không sạch sẽ cầm ý rỉa vệ chiếu ngục là địa phương nào bọn hắn lại quá là rõ ràng chu giự quân trầm mặc g â y phút nhìn lấy bách quan cười lạnh nói chuẩn lâm mang c h ậ m rãi xoay người nhìn thẳng đám người lạnh lùng nói người tới đem chư vị đại nhân toàn bộ giải vào chiếu ngục đợi xét xử không phải không sợ chết sao vậy liền để các ngươi nhìn nhìn cẩm ý h i ể vệ đại hình minh bạch cái gì gọi muốn sống không được muốn chết không xong t r u n g b u a n h đại hán tướng quân lại lần nữa lên trước nói cất bước đi đến chu viễn thanh trước mặt thì t h ầ m thấp giọng nói nghe nói chu đại nhân là vừa thượng nhiệm chu viễn thanh nữ mày trầm giọng nói lâm đại nhân ý gì lâm mang nhẹ nhẹ cười cười ngữ khí dửng nói kỳ thực bản hầu hôm nay tâm tình rất tốt dù sao cũng là phong hầu thời gian nhưng mà ngươi vì cái gì nhất định muốn tìm chết đâu mà lại nghĩ muốn tìm chết phương pháp có rất nhiều loại ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác t u y ể n khó khăn nhất một chủng ta đã không biết nên như thế nào hình dung ngươi ngu xuẩn còn là tự cho là đúng n g u n g ố c lâm mang thọ tay nhẹ nhàng vỗ v ỗ chu viễn thanh yếu ớt nói đúng còn muốn chúc mừng ngươi thành công làm tức giận b ả n hầu như là không giết người b ả n hầu chẳng phải là rất không có mặt mũi lâm mang lời nói rất bình tĩnh nhưng mà rơi tại chu viễn thanh t a i bên trong lại là để hắn như rớt vào hờ băng chu viễn thanh mánh chừng lớn hai mắt nhưng mà sau một khắc chính mình lại là không nhận khống chế phóng tới một bên một vị đại hán tướng quân m á n h rút ra hắn bên h ô n g đao hai mắt đỏ bừng giống giận thẳng hướng chu dự quân cái này một màn phát sinh quá mức đột nhiên ít nhiều khiến đám người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị gan lớn giám mưu toan mưu sát bệ hạ lâm mang quát l ệ n h một tiếng một ngón tay bắn ra b à n h chu viễn thanh một cái chân trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ tại không trung chậm dai phiêu tán ra đến chu viễn thanh kêu thảm nga xuống đ ô n nhiên toàn thân có cắp sắc mặt càng là vô cùng tinh khủng kêu một máy mắt, một t cổ i người h thần hắn Tính! trực tiếp t đầu n lực bóc. i ế đâm vào hắn đầu bóc. Tính. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe thể đ ợ c trong máy mắt, n g máy mọi ư sắc mặt biến đến điên ế n cùng. n âm trầm vô g ư ờ đ i tại phụng thiên đ i ệ n trước tại hoàng đế mặt đ ộ n g thủ có hơi quá mức gan lớn đi nhất là tình cảnh vừa nãy người nào đều nhìn ra trong đó ẩn nó mờ ám lễ bộ thị lang là điên rồi sao mới sẽ tại chỗ này tập sát hoàng đế rất nhiều người càng la ngẩng đầu nhìn về phía chu dược quân nghĩ nhìn nhìn chu dược quân thái độ nhưng mà nhìn lại cái nhìn kia nội tâm lại là không tự chủ được trầm xuống chu d ư c quân đối cái này hết hệ phảng phất cũng không thèm để ý hờ hưng nói đem hắn kéo xuống đi đi đêm qua hắn đều đối mặt từ cục suýt nữa từ trận chết một cái l ê bộ thị lang lại như thế nào lâm mang lại vẻ mặt tươi cười cất bước đi hướng một bên lại bộ thị lang không chờ lâm mang đi tới liền đứng ra chắp tay nói vậy hạ lâm đại nhân cống hiến rất cao nên phong hầu thần không dị nghị trầm mặc bên trong rất nhiều quan viên mặt đầy không cam lòng chắp tay nói thần mấy người tán thành núi la sơn mười năm có một đêm t r ă n g tỏ biển vô lượng trăm năm có một đợt thủy triều sương mù thương mang ngàn năm có một lần lui tạn mạ ta chờ đợi mấy vài năm chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười võ lộ thênh thang không bờ bến quay đầu t r ợ t hiện bóng hồng nhan mời đọc chương ba trăm năm mươi mốt gặp mặt thần hầu thượng vũ anh điện hạ triều phía sau chu dự quân liền thần s ắ c phẫn nộ đi đến chỗ này hôm nay trên triều đình một màn để hắn cảm thấy trước không có phẫn nộ hắn là đại minh thiên tử nhưng mà hắn lại không có đầy đủ quyền lên tiếng thậm chí liền hắn đối với thần tử phong thượng những n à y người đều muốn c h ô dự cho dù chết một vị lễ bộ thị lang nhưng mà cái này cũng không có để bọn hắn đối với mình vị hoàng đế này có chút nào kính sợ chu dực quân quay người nhìn về phía điện bên trong lâm mang hỏi phản loạn một chuyện t r a như thế nào rồi lâm mang chắp tay nói thần đuổi đến lộ vương phủ lúc cả cái lộ vương phủ đã không một cái người sống lộ vương phủ cũng x a vào biển lửa bên trong thành bên trong phản tặc ngay tại càn quét chu dực quân sắc mặt chầm xuống âm thanh lạnh lùng nói cái này bày loạn thần tặc tử nói nói ngươi ý nghĩ đi chu dực quân quay người ngồi xuống bưng lên bàn bên trên trái n h ấ p một ngụm lâm mang chắp tay nói theo ý kiến của thần lần này mưu phản sự tỉnh hẳn l à mưu đồ đã lâu tình huống không ngoài hai loại lộ vương thành công nâng đỡ lộ vương thành vì khôi lỗi sau đó bọn hắn mượn danh nghĩa lộ vương bàn tay điều khiển thiên hạ cũng hoặc là do lộ vương nhường ngôi lộ vương đoạt vị thành công lộ vương như lại ra chút ngoài ý m u ố n mà lộ vương lại không có con nối dõi lộ vương liền cần phải lựa chọn tân người nối nghiệp hắn nội tâm mặc dù ẩn ẩn có suy đoán nhưng mà lộ vương phía sau người đến cùng có phải hay không hắn cũng không thể từ này xác định húng chi này sự tình có bạch liên giáo tham dự trong đó cũng có khả năng là bạch liên giáo nghĩ mượn nhờ lộ vương trưởng không thiên hạ mấu chốt này sự tình đặc thủ cũng không thể đi dòng chống khứa c h i ê n điều tra chu dực quân rơi vào trầm mặc bên trong thật lâu không nói hiển nhiên hắn trong lòng cũng đã có suy đoán lộ vương cùng hắn ruột thịt cùng mẹ sinh ra về mặt thân phận là có tư cách nhất đây cũng là rất nhiều quan viên hội duy trì nguyên nhân nhưng mà trừ đi lộ vương bên ngoài có tư cách người còn có hắn cái kia vị điệu thấp vô cùng h o à n g thúc thật lâu chu dực quân đặt chén t r à xuống bình tĩnh nói này sự t ì n h liền do ngươi đến điều tra đi châm cho ngươi tùy cơ ứng biến vâng lâm mang chắp tay đáp xuống đúng rồi phía sau vũ thanh hầu phủ liền là ngươi phủ đệ có không đi xem một chút đi lâm mang chắp tay nói tạ bệ hạ ngay sau đó quay người đi ra vũ anh điện nhìn lấy thiên một bên dâng lên mặt trời mới mọc lâm mang đôi mắt nhắm lại khoe miệng lộ ra một tia khó mà nhận ra cười lạnh cái này tính là đối hắn gõ sao vũ thanh hầu cả nhà là kết cục gì hoàng đế vĩnh viễn là hoàng đế hắn là người cũng là hoàng đế làm đến người hắn là cảm tính cho nên tại chính mình ngàn dặm gấp rút tiếp viện đêm mưa cứu giá về sau hội cho phép dùng phong thưởng càng là phong hầu trọng thưởng nhưng nói cho cùng hắn hoàng vị hắn mạng có thể so một cái hầu vị đáng tiền nhiều tuy là thông thiên cảnh trận pháp nhưng mà bất đồng người có thể thể hiện ra h uy lực tự nhiên bất đồng nói câu tự phụ đêm qua chu dực quân cái này hoàng vị thật là có khả năng không bảo suy cho cùng kiếm người sau lưng từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện tại đặc biệt tình huống giới chu dực quân làm ra đặc biệt lựa chọn xúc động có lẽ có thể dùng cái từ này để hình dung húng chi dùng hắn hiện nay thân phận cùng địa vị phong tước ban thưởng kỳ thực là lựa chọn tốt nhất cầm ý đ ì vệ vốn liền thân phận đặc thù không có khả năng để chính mình đi chỉ huy binh bộ hoặc là ngũ quân đô nó phủ Không không c h tại cái này chủng tình hùng giới tức giận chủ dược quân giận mà phong hầu mượn này biểu đạt chính mình bất mãn càng là đối với triều đình bách quan niệm ai các ngươi kêu đánh t kêu giết nhân vật hắn liền hết lần này tới lần khác muốn trò cho, cho trọng thưởng nghe lên đến rất một người nhưng mà sự thực liền là như đây chính là dựa vào chủng chủng tình hùng giới cái này mới có phong hầu một chuyện nhưng mà làm hắn lại lần nữa ngồi tại long ỉ bên trên thành vì hoàng đế phía sau cân nhắc liền không chỉ vẹn vẹn như này chu d ự c quân còn là cái kia chu d ự c quân nếu là thật sự hội nghị đến tình cảm chương cư chính một chết liền cũng sẽ không kia thảm nói không chắc ngày nào nhìn chính mình quyền lợi lớn liền hội tìm lý do cả xuống đi hắn vì cái gì hội đối chính mình yên tâm bởi vì hắn trong triều cũng không kết đảng như là thật có một ngày nghĩ giải quyết chính mình triều đình này bách quan không một cái sẽ không vỗ tay khen hay có càng nhiều người nghĩ để chính mình chết lâm mang không để ý cười cười hoàng cung đại trận lại lợi hại có thể ngăn không được chân chính lục địa chân tiên bất quá cái này sự tình có thể không có kia dễ dàng làm vừa phong hầu liền cho chính mình ném đến một cái khoai lang bằng tay suy cho cùng sự tình liên quan hoàng thất như là ra chút vấn đề khó tránh khỏi hội bị người nói hoàng đế hãm hại tay chân hồ đồ vô đạo húng chi thần hầu vốn liền là hoàng thất người càng là hộ vệ hoàng thất người vật không có bằng chứng hoàng đế cũng không tiện động thủ cho nên cái này sự tình chỉ có thể tùy hắn đi làm nghĩ như vậy lâm mang đi đến một tòa vắng vẻ cung điện môn bên ngoài trông coi binh sĩ liền vội vàng hành lễ bái kiến vụ an hầu hôm nay triều hội phía trên phong hầu một chuyện đã sớm t r u y ề n khắp cả cái hoàng cung đối với tầng thấp nhất tướng sĩ đến nói bọn hắn cũng không biết thượng tầng tình huống phong hầu ở trong mắt bọn hắn liền là lớn nhất vinh hạnh đặc biệt lâm mang khẽ vất cảm đi vào cung bên trong lúc không thiên dám dám chính tôn ân cũng đi ra lâm hầu ra tôn ân mặt đầy thổn thức chắp tay hành lễ không có nghĩ đến vẹn vẹn mấy năm lâm mang đã có hôm nay địa vị dứt bỏ cái khác không nói vẹn vẹn lấy thân phận mà luận cả triều văn vũ lại có bao nhiêu người có thể đủ cùng hắn sánh vai vũ an hầu à mặc dù hắn không phải một cái nóng lòng tại quyền thế người nhưng mà vẫn cảm thấy một trận cực kỳ hâm mộ thưa kế vòng thế phúc đông tơ tôn hậu đại bất quá cái này ra hỏa tựa hồ đến hiện tại đều không có thành thân tôn ân cái này mới mãnh nhiên nghĩ lên mà lại cũng chưa từng nghe qua cái này vị đối vị nữ tử kia động tâm qua lâm mang gật đầu ra hiệu hỏi người không có xảy ra việc gì h từ lộ vương bị đâm về sau l i ề n bị bí mật cầm tù tại cung bên trong mà lại là do tôn ân tự thân đến chống giữ cho dù cái này lộ vương là giả nhưng mà liên quan cái này thân phận lại không thể tiết lộ ra ngoài thậm chí đêm qua sự tình cũng chỉ có thể xem là chưa từng xảy ra đem hắn đẩy tại bạch liên giáo cùng với giang hồ nhân sĩ tạo phản những n à y sự tình nói cho cùng là hoàng thất bê bối chuyến đi không chỉ hoàng đế không có mặt mũi liền cả cái hoàng thất đều không có mặt mũi anh em ruột của mình phản chính mình bất kể là nguyên nhân gì đều tuyệt đối không phải một kiện hào quang sự tình tôn ân lắc đầu nói không có sự tình ta một mực tại nhìn chằm chằm đi đi nhìn nhìn hai người tới phòng bên trong điện bên trong lộ vương ngồi tại cái ghế bên trên nhìn đến lâm mang tiền đến lập tức cười nhặt nói thế nào ta hoàng huynh là tính toán để ngươi đến giết ta lâm mang quay đầu liếc mắt tôn ân bình tĩnh nói tôn g i á m chính bản hầu có sự t ì n h cần cùng hắn trao đổi tôn ân gật đầu đi ra đại điện lâm mang thần sắc hở hứng nhìn chăm chú lấy lộ vương c ư ờ i nhạo nói lộ vương b à ngươi cũng xứng xưng lộ vương sự tình đến hiện nay giả bộ tiếp nữa còn có ý nghĩa gì lộ vương lạnh lùng nói bản vương không biết ngươi lại nói cái gì hắn biết rõ đã này sự tình thất bại liền nên do hắn mà kết thúc do lộ vương thân phận kết thúc là kết quả tốt nhất mười vạn năm trước tiếp dân phủ xuống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 phong hầu nghe nói lộ vương mắt bên trong cũng là lóe qua một tia giật mình rất nhanh cười lạnh nói cái tia ngược lại là đến chúc mừng lâm đại nhân lâm mang bình đạm nói ngươi trung thành như vậy đáng ra không lộ vương h ừ lạnh một tiếng r ứ t khoát trực tiếp hai mắt nhắm nghiền lâm mang trong mắt lóe lên một vòng nóng ánh vòng xoáy tinh thần lực chậm rãi lan tràn ra biến thiên kích địa tinh thần đại pháp lâm mang yếu đ ớt nói cho dù ngươi không nói bản hầu cũng biết rõ ngươi người sau l ư n g đến tột cùng là người nào là thần hầu chu tái sướng a vừa mới nói xong lộ vương á n h mở mắt ra nhưng mà rất nhanh cười lạnh nói thần hầu hắn cũng xứng khống chế bản vương lâm mang thần sắc nghiền ngẫm nhìn lộ vương bình đạm nói bản hầu đã biết rõ đáp án vốn cũng không xác định nhưng mà hiện nay xác định mặc dù ngươi che giấu rất tốt nhưng mà giả trung quy là giả có chút đồ vật là ngươi che giấu không được từ hắn nói ra chu tái xương cái này danh tự lúc cái này giả lộ vương tinh thần ba động liền dị thường sinh động bề ngoài che giấu lại tốt vô pháp cải biến tinh thần lực lộ vương sắc mặt chầm xuống lạnh lùng nói bản vương không biết ngươi lại nói cái gì biểu hiện nhìn giống như cường ngạnh nhưng mà hắn một khỏa tâm lại là nháy mắt ngã vào đại cốc toàn thân nổi lên một k i a hàn ý lạnh lẽo chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì lâm mang khe khẽ lắc đầu ngay sau đó quay người đi ra đại điện tôn giám chính trên đời này có thể có cái gì thuật dịch dùng có thể đủ để hai người tướng mạo giống nhau như lúc cái này giả lộ vương giả trang lộ vương như này thời gian thậm chí có thể để đại tông sư đều phân biệt không ra đến s ắ c thực không tầm thường tôn ân trầm ngâm giây phút lắc đầu nói lao đạo này ta ngược lại là cũng không có nghe qua trên giang hồ thuật dịch dùng phần lớn là một chút dễ hiểu chi thuật có thể giấu giếm được đại tông sư ít càng thêm ít nói như có điều suy nghĩ mắt nhìn điện bên trong bất quá cái này t r ù n g sự tình hắn không có chút nào nhiều hỏi thăm ý nghĩ lâm mang gật đầu nâng lấy đao chậm rãi đi xa cái này đoạn thời gian liên quan lâm mang phong hầu một chuyện cũng tại kinh đô lạng yên truyền bá ra bách quan hạ triều về sau cái này sự tình liền triệt để tuyên dương ra đến một thời gian ban đầu l à như một bãi tử thủy kinh đô lập tức sôi trào cho dù là rất nhiều phổ thông b á c h tính đối này đều là nghị luận ở mỹ đến mức trên giang hồ đưa tới oanh động liền càng lớn từ thế tông mạ khởi đầu phong hầu một chuyện có thể là đã rất nhiều không có, có qua. hết lần này tới lần khác lần này phong hầu người còn là tại trên giang hồ dù có tiếng xấu kinh bên trong sát thần cái này để rất nhiều nhân tâm bên trong căm giận bất bình đổi lại là bất luận một vị nào triều đình thống binh đại tướng bọn hắn đều có thể lý giải lại vẫn cứ là cái này vị hộ long sơn trang oanh long long mặt đất nhẹ run dày vênh váo lên đến vó ngựa tiếng như lôi phương xa trên đường chân trời từng dây thân mang hắc y cầm y thì h vệ r i ụ c ngựa chạy nhanh đến thanh thế to lớn thay thế hộ long sơn trang thủ vệ sắc mặt biến hóa hơn ngàn cầm y t ì h vệ xông đến hộ long sơn trang bên ngoài sau đó r ụ c ngựa phân đứng tại hai bên mặt đầy sắc khí cái này lúc thì hưu chậm rãi cất bước đi tới lâm mang ngắm nhìn phía trước khí thế to lớn sơn trang nhẹ nhàng vô vô tì hưu liền tính toán đạp vào sơn trang cái này lúc một gã hộ vệ liền gấp đứng ra chắp tay nói dám hỏi cái này vị đại nhân tục danh chúng ta tốt thông báo một tiếng làm càn một cái cẩm ý rỉa vệ cả giận nói cái này vị là vu an hầu nghe nói một đám hộ vệ sắp mặt lập tức một biến lâm mang không nhìn một đám hộ vệ vô vô tì hưu trực tiếp dẫn một đám cẩm ý rỉa vệ tiến vào sơn trang chi bên trong l i ệ n tại lâm mang dẫn đầu cầm ý hỉa vệ tiến vào sơn trang một khắc này chu tái sương cũng đã nhận đến tin tức đi xuống đi chu tái sương liếc mắt q u y tại điện bên trong thuộc h ạ k h o á t tay á o ánh mắt thâm thúy nhìn về phía điện bên ngoài lâm mang chu tái sương sắc mặt băng lãnh đêm hôm đó khởi nghĩa như không phải lâm mang đột nhiên xuất hiện lúc này hắn hẳn là đạp vào phụng thiên điện đêm qua một chuyện hắn hao tổn quá nhiều người không có nghĩ đến trước đây một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật hiện nay lại là cùng hắn bình khởi bình tọa thật lâu lâm mang từ điện bên ngoài đi tới ngầm đầu nhìn chu tái sương bốn mắt nhìn nhau lâm man chắp tay nói gặp qua hầu ra chu tái sương bình tĩnh nói không biết vũ an hầu mang lấy cẩm y đ ể vệ đến đây có thể là có gì chỉ giáo lâm mang cười nói chỉ giáo nói không bên trên đêm qua bạch liên giáo vào cùng hành tích h rất nhiều bạch liên giáo người đào thoát thế nào không chờ lâm mang nói xong chu tái sương liền âm thanh lạnh lùn g nói vũ an hầu cái này là hoài nghi bản hầu tư tàng bạch liên giáo người hầu ra nói đùa lâm mang lắc đầu nói nhưng mà bản hầu phụng mệnh điều tra bạch liên giáo như có chỗ mạ o phạm còn m ờ i hầu ra thứ lỗi chu tái sương ánh mắt hơi chấm xuống ngự khí lạnh mấy phần vũ an hầu cái này là muốn điều tra bản hầu hộ long sơn trang lâm mang một tay v i ệ n tú xuân đ a o ngựa khí bình đ ẳ m nói hầu ra b ệ hạ có lệnh bản hầu chức trách tại thân bạch liên giáo người gan to bằng trời như là ẩn nút tại sơn trang hầu ra ngài cũng không nghĩ lương bên trên mưu phản tội danh à. chu tái x ư ơ n g nhìn thật sâu lâm mang một mắt lạnh l ù n g nói mời đi lâm mang nhẹ nhẹ phất phất tay bình tĩnh nói lục soát vâng điện bên ngoài cầm y r ỉ vệ đồng thời hét lớn một tiếng tại cả cái sơn trang bên trong nhanh chóng điều tra lên đến lâm mang cất bước đi đến cái ghế ngồi xuống n ư ờ i nói nghe nói hầu g i a công tham tạo hóa hộ long sơn trang lại ẩn dấu thiên hạ điện tịch nghị hướng hầu g i a hỏi thăm một kiện sự tình chu tái sương nhữ mày hỏi có sự tình gì lâm mang đôi mắt nhắm lại bao hàm thâm y nói thuật dịch dung chu tái sương m ặ t không biểu tình cười cười bình đẳng nói bác trấn phủ ti ẩn dấu các phái võ học c ô n g pháp l i ề n bác trấn phủ ti đều không có t a hộ long sơn trang lại há hội có nhưng mà hắn nội tâm cũng không có biểu hiện nhìn qua bình tĩnh như vậy lâm mang nhiều hứng thú nói vạn nhất hầu ra có đâu bản hầu gần đây ngược lại là đối này đặc biệt cảm giác hứng thú trong h nháy mắt đại điện bên trong không khí đặc biệt nghiêm trọng không khí bên trong tựa hồ cũng tràn ngập lấy một cổ nồng đậm túc sát chi phí lâm mang chậm rãi đứng dậy cười nói hầu ra nếu có cái dậy bản hầu chức trách tại thân còn mời chặt quái cái h u t s ư ơ này g hờ h ư n một h điểm không chỉ chu tái sương hoài nghi liền rất nhiều đi theo mà đến cẩm ý thì hệ vệ nội tâm đều rất là nghi hoặc cái này không hề giống đại nhân phong cách đã bọn hắn ban đầu xem là muốn chép hộ long sơn trang một đường đều là đặc biệt hưng phấn lâm mang cưới lấy tì hưu âm thanh lạnh lùng nói nói cho bắc trực lệ tất cả cầm y địa vệ tại kinh đô bên ngoài tập hợp hai ngày sau binh phát thiếu lâm bản hầu muốn san bằng thiếu lâm tuân mệnh hơn ngàn cầm y địa vệ tề thanh h ế t to tiếng như lôi đỉnh gào thét lâm mang đôi mắt nhắm lại quay đầu liết hộ long sơn tràn một mắt có chút sự tình biết rõ liền tốt lại cần gì vội vã đậu thủ có uy hiếp cầm y địa vệ mới có công việc làm võ hiệp cổ đ i ệ n chơi ngại đa vũ trụ hay đến với để khám phá những bí ẩn chưa có lời giải đáp chương ba trăm năm mươi ba binh phát bắc thiếu lâm thượng vũ an hầu phủ lâm mang đứng ở trong viện lẳng lặng quan sát lên trước mắt cái này tòa khí thế to lớn phủ đệ không quản chu d ự c quân là ra tại cái gì mục đích cái này tòa hầu phủ tại cả cái kinh đô đều tuyệt đối là đứng đầu dù sao cũng là vũ thanh hầu một nhà cư trú chỗ hắn kiến tạo thời điểm càng là tiêu xài trọng kim từ vũ thanh hầu chết về sau chỗ này liền nhàn trí xuống dưới thân sau chuyển đến bình đạm tiếng bước chân nương theo lấy một đạo đùa dỡn thanh â m không có nghĩ đến quanh đi còn lại cái này tòa tòa nhà vậy mà lại về đến ngươi tay bên trong vận mệnh còn thật là thần kỳ viên trường thanh từ một bên hành lang đi vào viện bên trong vừa cười vừa nói loáng một cái đều nhanh bốn năm mà cái kia trước đây đơn thương độc mã xâm nhập kinh thành trẻ t u ổ i người hắn thành liền đều siêu việt hắn lâm mang xoay người nhìn viên trường thanh cười hỏi thương thế tốt lên rồi viên trường thanh gật đầu ở một bên bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống cười nói cái này đại p h ụ trạch có hơi quá mức quặn c ũ vẽ không nhiều chiêu chút hạ nhân sao qua một thời gian ngắn lại xem đi lâm mang ngồi xuống vì viên trường thanh rót trên trà theo quan chức đến nói viên trường thanh vẫn là cấp trên của mình nhưng mà từ thân phận mà từ lần ê n đến luận, hắn an là h bây giờ vụ u t h â p h ậ này phi phạm. tính toán đi tới thiếu lâm đi. Lâm mang tính cách, tất Dung mang nhiên sẽ không n cách, cái đi đi. qua lâm lâm sẽ bỏ à tốt cơ hội. Lần này rất nhiều giang hồ võ lâm nhân sĩ đánh ra trừ ma vệ đạo khẩu hiệu lại càng là tham dự bạch liên giáo mưu phản một chuyện đã là rơi xuống sơ hở chẳng qua hiện nay kinh doanh có một nửa binh mã tại ninh hạ còn chưa trở về còn lại kinh doanh binh mã còn muốn bảo vệ kinh sư xung quanh tuyến phủ đại đồng cùng với l i u đông các trấn quân đội đều không thể điều đi lâm mang duy nhất có thể điều động cũng chỉ có c ẩ m ý địa vệ đi tới thiếu lâm nhiều ít là có chút mạo hiểm lâm mang bình đạm nói trước đây liền là không có đem bọn hắn đánh đau cái này mới có phía sau sự t ì n h viên trường thanh khẽ lắc đầu cười nói giang hồ liền là như đây so với phổ thông mách tính bọn hắn nội tâm càng thiếu hụt kia phần kính sợ bất quá thiếu lâm một chuyện ngươi còn là cần c ẩ n t h ậ n chút lâm mang hiện nay thực lực liền hắn đều có chút nhìn không thấu nhưng mà bác thiếu lâm nội tình thâm hậu không phải bình thường bình thường giang hồ tô môn truyền thừa hơn ngàn năm mà không ngã nhiều lần vương triệu thay đổi đủ thấy phi phạm nhất là thiếu lâm xá lợi chi pháp cái này hơn ngàn năm xuống đến tuy có đại tông sư tại bên ngoài viên tịch nhưng mà rất nhiều còn là lưu lại thiếu lâm bên trong mặc dù những năm này thiếu lâm cũng không có có lục địa chân tiên xuất hiện nhưng mà có thể cùng đạo môn tranh đấu như này thời gian đã từng cũng là có qua lục địa chân tiên đây cũng là triều đình một lại dễ dàng tha thứ nguyên nhân một ngày cùng thiếu lâm hợp lại triều đình thực lực tất nhiên đại giảm cái này liền cho những kêu ma đạo cùng bạch liên giáo thời cơ lợi dụng liền tại cái này lúc một cái cẩm ý đ ị vệ đi đến chắp tay nói đại nhân thời gian kém không nhiều viên trưởng thanh đứng dậy cười nói đi đi hôm nay là ngươi khai p h ụ thời gian ngươi cái này chủ nhân tổng không thể không gặp khách ta hôm nay bách quan chỉ sợ sẽ không thật là vui lâm mang cười cười đứng dậy cùng viên trưởng thanh đồng thời hướng lấy viện bên ngoài đi tới nay lúc tại bên ngoài hầu phủ từng chiếc xe ngựa cùng cố kiệu ngừng tại khu phố bên trên rất nhiều quan viên đi ra xe ngựa nhìn lên trước mắt to lớn hầu phủ nội tâm căm phẫn bọn hắn vốn liền cùng lâm mang dù có thù hận tại phụng thiên m u ô n trước càng là công khai tẩy chay qua lâm mang phong hầu kỳ thực từ nội tâm đến nói bọn hắn là không nguyện ý đi đến thậm chí rất nhiều người đã sớm tại trong bóng tối thương lượng s o n g không tính toán tham dự lần này khai phủ nghi tiểu đường đường vũ an hầu phủ khai phủ lại không quan viên đi đến chuyến đi tất nhiên hội biến thành trò cười đây cũng là bách quan một cái tiểu tâm tư nghĩ để lâm mang tại khai phủ nghi tiểu mất mặt lại là bá đạo cũng không thể bởi vì bọn hắn không tham gia khai phủ liền định bọn hắn tội a cho dù là nháo đến bệ hạ chỗ kia cũng là bọn hắn c h i ế m lý nhưng mà làm bọn hắn đêm qua thu đến đưa tới thiếp mời lúc liền không thể không từ bỏ cái này ý nghĩ t i ế p mời đều đưa tới như là còn không tham gia h ế n đó chính là bọn hắn không biết lễ nghĩ người nào có thể biết rõ cái này sát thần lại sẽ làm ra cái gì sự tình nặng nề hầu phủ đại môn từ từ mở ra s á t theo đó một đội c ẩ m ý địa vệ từ bên trong đi ra phân lập hai bên đằng đằng sát khí nhìn chăm chú đám người rất nhiều võ tướng có tốt nhưng đối với rất nhiều quan văn đến nói vô hình bên trong bằng thêm một phần áp lực những này c ẩ m ý địa vệ toàn thân đều tràn ngập lấy lũ lanh sát khí cái này cố khí tức ngưng tụ đến một chỗ lệnh người nghe mà biến sắc rõ ràng là ban ngày nhưng mà rất nhiều người vẫn là cảm thấy một trận khó hiểu hàng ý cái này lúc một cái cầm ý địa vệ từ hầu phủ đi ra mắt nhìn đám người bình đặng nói chư vị đại nhân mời đi bách quan nhìn nhau cái này mới không tình nguyện lên trước đồng thời hướng một bên cẩm ý liệt vệ tiễn lên lễ vật cùng t i ế p mời đô sát viện ngự sử đỗ thừa kiểu lễ tiền mười lượng một cái cẩm ý liệt vệ tiếp hành lễ vật cùng t i ế p mời trực tiếp lớn tiếng tụng niệm đô sát viện ngự sử t ừ kiệm lễ tiền ba mươi lượng đại lý tự khanh lý hy phủ cống nạp sứ một kiện lại bộ tả thị lang hình ôn mã não phỉ thúy một kiện công bộ t h ư ợ thư trần yên minh bạch ngọc mã một đôi lập tức hầu phủ đại môn bên ngoài an t ĩ n h quỷ dị số dưới chính tính toán hướng hầu phủ bên trong đi tới đám người cũng lần lượt dừng bước đám người trường lớn mắt lẫn nhau nhìn chăm chú một mắt một mặt không dám tin tưởng p h ả n phất tại chất vấn không phải nói tốt tùy tiện đưa chút lễ vật ý tứ một lần sau cái này gọi tùy tiện một chút người mặt đầy khó hiểu khu cụ đi tại phía trước công bộ thượng thư làm bộ ho khan một cái thúc giục nói đi nhanh đi đừng bỏ lỡ thời gian nói nhanh chóng lấy hầu phủ bên trong đi tới ở trong quan trường lẫn bảo ra mặt tuyệt đối dạy tại thường nhân một chút quan viên nhìn lấy tay bên trong một mạc lễ vật một thời gian không biết nên nói cái gì cho phải bách quan nối tiếp nhau tiến vào hầu phủ bên trong đại viện lần lượt ngồi xuống vũ an hầu đến theo lấy thanh n â m rơi xuống một thân màu đen kỳ lân phục lâm mang từ một bên long hành hổ bộ đi tới toàn thân tản ra h uy nghiêm đáng sợ một chút quan viên càng là hạ ý thức nín thở bất kể sau lưng như thế nào chửi rủa xem thường nhưng mà làm lâm mang chân chính đứng ở bọn hắn trước m ặ t lúc còn là hội cảm thấy sợ hãi phụng thiên môn trước một mạc kia rõ mồn một t r ư ớ mắt đối với hoàng đế bọn hắn không sợ hãi là bởi vì bọn hắn rất thanh sở hoàng đế cố kỵ hoàng đế là một cái nói q u ý củ nhưng mà cái này vị hướng đến là một cái không tuân theo quy củ người khai t ậ đi lâm mang chậm rãi quét qua đám người khẽ cười một tiếng cũng không có nói thêm cái gì song phương đã sớm là thủy h ỏ a bất dung chi thế sở dĩ hạ thức mời trừ đi để cái này khai phủ nghi t i ể u lộ ra náo n h i ệ t điểm bên ngoài k h á c một điểm liền là thu lễ cái này t r à n g y ế n hội cũng là bách quan ăn buồn bực nhất một lần một ngày về sau thành bên trong liên quan tới nghịch tặc càn quét cũng kết thúc rất nhiều ẩn núp giang h ầ người cũng bị lần lượt bắt bỏ vào chiếu ngục bên trong t i ê n lặng ba ngày kinh đô lại lần nữa khôi phục sinh khí khu phố bên trên người đi lại lần nữa nhiều mà tham dự ninh hạ bình loạn cầm y d ì hẻ vệ cũng đã không ngừng không nghỉ lần lượt chạy về bắt chấn phủ ti bên trong ba ngàn cầm y d ì hẻ vệ trên luyện võ trường g ụ c ngựa mà đứng thần sắc khắc nghiệt lâm mang tới lấy t ì hưu chậm dài đến hờ hưng nói xuất phát vanh long long như sấm xét vó ngựa tiếng trên đường phố vang lên mặt đất đều ẩn ẩn tại run dậy hai bên đường cựu lâu bên trên chú ý tới một màn này giang h ầ người lần lượt nín thở ngưng thần nhìn không chuyện mắt nhìn chằm chằm phía dưới vũ an hầu hiện nay cả cái kinh đô người nào không biết cái này vị triều đình tân quý không chỉ là kinh đô tin tức thậm chí đã sớm t r u y ề n ra cả cái bắt trực lệ như không phải mấy ngày trước đây phong thành tin tức truyền bá hẳn là càng nhanh mới đúng mặc dù không ít giang hầu người ngầm giận mắng hắn m a đầu nhưng mà cũng không ít người c a m nguyện thành vì hắn môn hạ chó săn thành môn phòng thủ binh sĩ xa xa trông thấy nơi xa thân ảnh liền gấp xua tan thành môn phụ cận được người thẳng đến ba ngàn cầm y rỉa vệ sông ra thành đám người lúc này mới thở pháo nhẹ nhõm tâm có dư quý kinh đô chi bên ngoài lít nha lít nhít cầm y rỉa vệ treo đao đ ụ c ngựa mà đứng lặng im im lặng nồng đầm sắc thật ự c c h Bắt lâu cái này chấn nhiếp vân tiêu tiếng hò hét mới chậm rãi ngừng nhưng mà tất cả cầm y địa vệ ánh mắt vẫn là một mảnh kịch liệt lâm mang chỉ là khe vớt c ằ m sau đó nhẹ nhàng vô vô thì hưu thẳng đến đường phố sau lưng b ạ n cẩm ý rỉa vệ đồng thời đi theo nhấc lên to lớn khói bụi cái này một màn cũng bị rất nhiều giang hầu người nhìn đến mà tin tức cũng không thể tránh né truyền ra ngoài phía trước cẩm ý rỉa vệ rời kinh nhiều nhất bất quá mấy ngàn người lần này hội tụ vạn người tuyệt đối là kinh thiên động địa tin tức mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại gì chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tản vô tận ma huyên lùi về trong tính mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông h o a n g việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lao hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang võ giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc chương ba trăm năm mươi bốn i n h phát bắc thiếu lâm hạ bắc thiếu lâm kinh thành tin tức bắc thiếu lâm đã sớm thông qua chính mình tin tức con đường biết đến huyền chân đi tới kinh đô chứ đi độ minh cùng huyền pháp bên ngoài còn mang lấy rất nhiều thiếu lâm tăng nhân mà hiện nay lại là không một người sống trở ra cái này mấy ngày cả cái thiếu lâm đều tại t ụ n i ệ m vãng sinh kinh mà cả cái thiếu lâm tựa hồ cũng b ị kín một tầng mây đen tại cái này phần mây đen phía dưới càng ẩn tàng lấy một vệ thật sâu sợ hai đối với rất nhiều trẻ tuổi đệ tử thiếu lâm mà nói bọn hắn rất sợ bởi vì này sự t ì n h mà liên lụy đến tự thân bọn hắn vốn liền là tân vào chùa đệ tử đối với thiếu lâm tự nhiên không có cái gì về là cảm giác tháp lâm chỗ này là thả xuống lịch đại thiếu lâm viên tịch tăng nhân chỗ không chung bên trong rơi xuống tí tách tí tách tiểu vũ một đạo mặt đầy buồn rầu thân ảnh từ tháp lâm bên trong chậm rãi đi ra đi lại tập tễnh u y ề n độ quay người nhìn qua sau l ư n g tháp lâm hốc mắt từng đỏ chắp tay trước ngực chậm rãi không n ờ i thấp giọng nói sư minh sư đ ệ không có năng lực vô pháp đón về ngươi thi thể chỉ có thể dùng n g à i quần áo thay thế nguyện ngươi sớm leo cực nhạt thế giới lâm mang huyền độ mắt bên trong bỗng nhiên toát ra thật sâu hận ý thần sắc cũng lộ ra dữ tợn vô cùng ẩn ẩn có mấy phần nhập ma liên tại cái này lúc huyền độ chư vị trưởng lão mời ngươi đi đại điện huyền độ mắt bên trong đỏ tươi rất nhanh thoát đi không mặn không đảm nói ngựa khí lãnh đ ạ o thiếu lâm tự chính đường đại điện bên trong rất nhiều thiếu lâm chữ huyền trưởng lão cùng với các đường thủ t o ạ chờ huyền độ nhìn đến huyền độ đi đến một vị thiếu lâm lục cảnh tông sư thở dài nói đã huyền độ đến vậy thì bắt đầu đi việc đã đến nước này các ngươi còn tính toán kiên trì sao tin tưởng chư vị cũng đã được đến tin tức hiện nay cầm y hỉa vệ khí thế h u n g hùng chúng ta đã không có bao nhiêu thời gian mở miệng người là huyền thành cũng là thiếu lâm trưởng lão lúc đó thiếu lâm chữ huyền không thể nghi ngờ là kiệt xuất nhất bối phận chứ đi rất nhiều đại tông sư bên ngoài còn tuân ra rất nhiều tông sư chỉ là trong đó một chút người quá mức l ó a mắt cái này mới che lấp những người còn lại quang mang đám người c h ầ m mặc không nói cầm y hỉa vệ rời kinh tin tức bọn hắn đã sớm b i đến hắn mục đích không cần nói cũng biết kỳ thực cái này đoạn thời gian thiếu lâm bên trong đã xuất hiện rất nhiều không cùng một dạng thanh â m có rất nhiều tăng nhân đề nghị đầu nhập triều đình để đổi lấy thiếu lâm sinh tồn thiếu lâm dù sao cũng là ngàn năm đại tự nội t ì n h thâm hậu đối với triều đình đến nói nếu có thể thu phục thiếu lâm không nghi ngờ hội cực lớn tăng cường tự thân thực lực còn có người liền là đề nghị giải tán thiếu lâm một chút đệ tử càng làm manh động rời đi thiếu lâm ý nghĩ cái này trong đó thậm chí đều có một chút tôn g sư làm đến tôn sư cho dù là rời đi thiếu lâm tự tùy tiện tìm cái tự miếu cũng có thể hôn đến vui vẻ sung sướng ngưu phản c h i tội cái tội danh này quá lớn cho dù là rất nhiều thiếu lâm tăng nhân bọn hắn cũng tuyệt không nguyện ý gánh lên ngưu phản tội danh húng chi trải qua chuyện này phía sau ai còn dám lại vào thiếu lâm tại thiên hạ bách tính miệng bên trong thiếu lâm càng sẽ thành phản tặc chi lưu vương t r i ề u nhiều lần thay đổi mà thiếu lâm duy nhất một lần công khai phản đối triều đình cũng chỉ là tại cuối thời nhà nguyên thời điểm mà khi đó nguyên đình đã sớm là hoàng hôn tây sơn bị quân hùng chinh phạt mặc dù hiện nay triều đình đối giang hồ trưởng khống lực lớn không bằng trước nhưng mà cũng tuyệt không phải trước đây nguyên đình thiếu lâm ba vị đại tông sư t á n thân kinh đô trong đó càng có một vị chữ độ lao tăng cho dù thiếu lâm vẫn có đại tông sư lại như thế nào đối mặt khí thế hung hung cầm y l ị a vệ nghe nói huyền độ sắc mặt đột nhiên một lạnh nhìn lấy đám người âm thanh lạnh lùng nói huyền thành nếu là không có thiếu lâm ngươi có thể có thành tựu ngày hôm nay sao hiện nay thiếu lâm gặp nạn ngươi liền muốn rời đi ngươi có thể đổi đến lên thiếu lâm bồi dưỡng xứng lên huyền c h â n sư h i n h ta biết rõ ngươi ý nghĩ không ngoài liền là nghĩ đầu nhập triều đình có thể ngươi nghĩ qua không có tia lâm mang thật sẽ như ngươi mong muốn huyền thanh sắc mặt khó coi không sai cái này đoạn thời gian hắn một mực tại chủ trương thiếu lâm đầu nhập triều đình nhưng mà hắn thế nào không phải vì thiếu lâm tốt huyền t h a n h cười lạnh nói huyền độ ngươi nói thật dễ nghe có thể thiếu lâm hội có hôm nay là người nào tạo thành là ta vẫn là bọn hắn huyền t h a n h chỉ lấy đám người ngược lại lại nhìn về phía huyền độ cười lạnh nói là ngươi là huyền chân n h ư không phải hắn khư khư cố chấp muốn thu lưu nam thiếu lâm người lại há hội có phía sau sự t ì n h như không phải huyền chân cả gan làm loạn tham dự mưu phản một chuyện ta thiếu lâm lại há hội có hôm nay chi họa huyền thanh đứng người lên nhìn thẳng đám người quát lạnh nói hiện nay chúng ta còn có lựa chọn sao chờ đợi thêm nữa chờ t r i ề u đình đại quân một đến cả cái thiếu lâm đều muốn hủy diệt hắn huyền c h â n liền không xứng thành vì thiếu lâm phương trượng một thời gian điện bên trong tất cả mọi người rơi vào trong t r ầ mặc m người nào cũng không có mở miệng kỳ thực liên quan kinh đô một chuyện bọn hắn sớm liền biết rõ nếu không huyền c h â n cũng vô pháp dẫn dắt thiếu lâm chúng tăng đi tới suy cho cùng phong hiểm tùy lớn nhưng trong đó lợi ích lớn hơn như là thành công thiếu lâm tất sẽ mượn này vượt qua đạo môn thành vì trung nguyên môn phái thứ nhất có triều đình duy trì thiếu lâm cũng có thể được càng lớn phát triển hiện nay ra sự tình cái này trách nhiệm cũng không trách được huyền chân đầu bên trên suy cho cùng huyền chân dự tính ban đầu cũng là vì thiếu lâm nhưng mà này sự tình tổng phải có một cái người có thể đến gánh bắt trách nhiệm huyền độ nhìn lấy mọi người trơ mặc tự nhiên đoán ra bọn hắn ý nghĩ tự rêu cười một tiếng nạn lòng thoái chi nói đường đường thiếu lâm lại cũng thành hôm nay cái này bộ dáng cái này còn là đã từng thiếu lâm sao huyền độ gầm thét lên tiếng cho dù là trước đây nguyên đình cùng mật tông tranh đấu thời điểm bọn hắn cũng chỉ là xuôi nam phong sơn hiện nay lại không thể không đầu nhập triều đình để cầu tự bảo vệ mình đám người trầm mặc kỳ thực cái này cũng muốn làm tại ngầm thừa nhận huyền thành đề nghị nhưng mà cái này lúc lại có một giọng giàn mua mãnh nhiên vang lên n g ư ờ i nói người nào không xứng thành vì phương trượng giàn mua lời nói bên trong tràn ngập lấy một cổ uy nghiêm đáng sợ làm lời nói truyền vào điện bên trong một nháy mắt đám người nội tâm đều là một kinh phật điện đại môn ầm vang mở ra một cái mặt tướng hung ác thân khoác cũ nát cả xa lão tăng chậm rãi đi vào quanh thân quanh quẩn lấy một cỗ kinh khủng khí tức bước chân rơi trên mặt đất nháy mắt giống là có một đạo ngàn trượng cự lãng quần c u ộ n lấy hướng bọn hắn đánh tới ở sau lưng hắn còn có hai vị thiếu lâm láo tăng đi theo gặp đến ba người chúng tăng còn chưa mở miệng huyền đ ộ liền cung kính nói gặp qua đ ộ t u y ệ t sư tổ cái gì huyền thanh sắc mặt biến hóa tại trang đám người càng đồng thời đứng dậy liền hội cung kính hành lễ bái kiến đ ộ t u y ệ t sư tổ đ ộ t u y ệ t cũng không có mở miệng chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm huyền thành chậm rãi nói ngươi mới vừa nói huyền chân không có tư cách đảm nhiệm p ư ơ n g trượng huyền thanh cái chán không tự chủ rớm xuống một tầng mồ hôi lạnh sắc mặt hơi hơi trắng bệnh sư tổ không chờ huyền thành mở miệng độ tuyệt liền đánh gây hắn âm thanh lạnh l ù n g nói huyền chân cái này phương trượng so người nào đều xứng trước chúng tăng trầm mặc cái này tính là vì huyền chân chính danh sao đám người hạ ý thức nhìn huyền độ một mắt âm thầm nghĩ là huyền độ mời ra sao thiếu lâm chữ độ lao tăng đã sớm không hỏi thiếu lâm sự tình luận tư lịch độ minh s ắ c thực xấu nhất nhưng mà luận thanh danh lại là cái này vị độ tuyệt sư tổ lớn hơn độ tuyệt sư tổ là lúc đó vị cuối cùng chữ độ tăng nhân càng là do độ mình sư tổ thay sư thu đồ chỉ là bọn hắn nghe nói độ tuyệt sư tổ vào thiếu lâm cấm địa khổ tu đã có huyền ơ n t ă m pháp huyền chân liền là trong đó hai người mà tam bảo thánh lại độc chỉ độ tuyệt danh xưng quyền trưởng kiếm ba tuyệt hưởng dự giang hồ độ tuyệt nhìn lấy đám người âm thanh lạnh lùng nói bất quá một cái trẻ tuổi thẳng nhãi danh, các lại cũng ngại đến này đã hắn muốn đến k i a liền để hắn đến ta thiếu lâm thiếu niên cổ tháp chẳng lẽ còn hội sợ hắn không thành huyền thanh nhẹ thở dài một tiếng nói sư tổ các ngươi nhất định muốn khăng khăng như này sao chúng ta thật có thể thắng sao cho dù có thể thắng lâm mang hiện nay đã là triều đình vũ an hầu thân phận không hề tầm t h ư ờ n g a nói huyền thanh nhìn về phía đám người thở dài các ngươi cũng là như này nghĩ sao hắn xác thực là có chính mình tư tâm nhưng mà hắn cũng tuyệt không nghĩ nhìn lấy thiếu lâm liền này hủy diệt đầu nhập triều đình là hiện nay duy nhất có thể bảo vệ xuống thiếu lâm biện pháp h u y ề n độ đ ô n g nhiên hừ lạnh một tiếng ánh mắt lạnh lẽo lạnh lùng nói ta thiếu lâm một nhà không thể cho thắng kia cả cái giang hồ đâu hắn lâm mang một người còn có thể cùng cả cái giang hồ là được sao huyền thanh hơn i g ậ n ra cả cái người sững sờ ngay tại chỗ h u y ề n độ âm thanh lạnh lùng nói chúng ta cũng cũng không muốn cùng triều đình vì địch nhưng mà cũng tuyệt không nghĩ để triều đình cho là chúng ta là tốt lấn ta đã cáo chi rất nhiều giang hồ môn phái bọn hắn không lâu sau sau sẽ hội đi thiếu lâm kinh đô một chuyện trừ đi thiếu lâm chi bên ngoài cũng có rất nhiều môn phái tham dự trong đó biết đến cẩm ý t ì h vệ rời kinh tin tức những môn phái kia cũng là lòng người bàng hoàng hiện nay thiếu lâm cho ra giải quyết biện pháp bọn hắn tự nhiên sẽ đi đến bọn hắn cũng không phải thật nghĩ đối địch với triều đình chỉ là mượn này hướng triều đình bày ra giang hồ thái độ nghĩ đến triều đình cũng không muốn cùng bọn hắn t ự chiến người điên huyền t h a n h hiển nhiên nghe ra huyền độ ý tứ sư tổ huyền thanh lớn tiếng nói từ bỏ đi ta thiếu lâm ngàn năm cơ nghiệp không thể cho hủy hoại chỉ trong chốc l á ta đã có càng tốt biện pháp vì cái gì nhất định muốn liều mạng liền vì cái kia buồn cười thanh danh sao độ tuyệt khẽ nhữ mày âm thanh lạnh lùng nói huyền thành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 đ ô n chương ba i trăm năm mươi năm làm bản h ồ chó thượng liên quan c ẩ m y địa vệ rời kinh tin tức rất nhanh liền truyền khắp giang hồ các chỗ như này tin tức nóng hổi nháy mắt hấp dẫn thiên hạ giang hồ người ánh mắt hiện nay tại trên giang hồ đã sớm hình thành một chủng chung nhận thức cái kia vị vũ an hầu mỗi một lần rời kinh tổng hội tại trên giang hồ nhắc lên to lớn vận sóng cho dù là trước đây viên trưởng thanh tại trên giang hồ hành động đều không bằng cái này vị vũ an hầu viên t r ư ờ n g thanh tại đương thời mặc dù cũng là giàu có nổi tiếng nhưng mà hắn lại là tại dùng giang h ồ người thân phận hành tàu ở giang hồ tại hắn thân phận không có bạo ra đến phía trước ai cũng không biết hắn là cầm y địa vệ húng chi khi đó viên t r ư ờ n g thanh cũng chỉ là thiên phú hơn người tại rất nhiều người thế hệ trước mắt bên trong hắn vẫn chỉ là tiểu bối nhưng mà hiện nay lâm mang không chỉ là triều đình vũ an hầu càng là một vị có lấy không tầm thường chiến tích đại tông sư đã sớm không lại là thế hệ trẻ tuổi thậm chí là giang hồ phong than đá tân tú bảng cũng không dám lại đem cái không này dám đem lại Tại đi. vào vị xếp vào đi. Tại rất nhanh i i ề u g g ồ n g ư ờ i thế trước hệ n h ì n đến, c á i này tin h ờ đại i g a g hồ t h hệ nhất ế tuổi trẻ một may mắn nhất một đời, c ũ n g là bi ai nhất m ộ t đời. May mắn là, bọn hắn chứng khởi, là, bọn là, chuyên ứ n kiến g một t vị t gia khởi, bi ai mà lần này cùng vũ an hầu rời kinh là vì hủy diệt thiếu lâm cái này t h ủ n g sự tình vốn liền vô pháp dầu diếm hiện ú n g c h l tại hệ v trên giang hồ nghị luận âm ỵ thời điểm lâm mang xuất lĩnh đại quân cũng đuổi đến hà nam nam dương phủ dọc theo con đường này đại quân tốc độ tiến lên cũng không nhanh thậm chí nói có thể dùng rất chậm mà cái này hết thệ cũng đều là hắn cố ý hành động để viên đạn bay một chút n h ư là không cái này dạng như thế nào để bọn hắn chủ động cùng tiến tới từng cái tìm lên đến quá khó khăn hầu ra nghiêm giác giục ngựa lên trước chắp tay nói phía trước liền là nam dương phủ lâm mang bình tinh nói tại chỗ này tạm mà nghỉ ngơi hai ngày đi được đến lâm mang mệnh lệnh nghiêm giác quay người liền đi truyền đạt mệnh lệnh rất nhanh phía trước nam dương phủ thành dần dần chiếu vào trong tầm mắt của mọi người mà tại nam dương phủ thành bên ngoài sớm có nam dương phủ các cấp quan viên chờ đợi đám người phía trước nhất là một cái vóc người lộ vẻ trung niên nhân mập lùn xem hắn mặt tướng mang theo vài phần tinh minh này người liền là nam dương tri phủ lâm nhất nôn ơ sau lưng hắn liền là nam dương phủ đại đại tiểu tiểu một đám quan viên biết đến vụ an hầu đi đến nam dương địa giới cái này vị tri phủ đại nhân liền liền gấp dẫn một đám quan viên ra ngay tiếp nhìn đến nơi xa đại quân lâm nhất nôn liền gấp sửa sang lại quần áo sau đó chạy chậm lấy lên trước sau lưng rất nhiều quan viên đối với lâm nhất nôn cái này phó địa bộ một trận trơ chẽn nhưng vẫn là theo lấy nên đón nam dương tri phủ lâm nhất nôn mang theo nam dương bách quan bái kiến vụ an hầu lâm nhất nôn cao giọng hô hảo liền gấp liền muốn hành lễ lâm mang nhìn hắn một cái bình đ ặ n nói không cần tại thành bên trong chuẩn bị một chỗ chỗ nghỉ ngơi đi là là là lâm nhất ngôn liên tục gật đầu sau đó tránh ra thân thể thỏ tay ra hiệu nói hầu ra xin nhập thành hạ quan sớm liền vì hầu ra chuẩn bị tốt biệt viện tỳ hưu cất bước hướng lấy thành bên trong đi tới lập tức hấp dẫn đám người ánh mắt theo lấy lâm mang địa vị nước lên thì thuyền lên phong hầu tin tức chuyển ra tỳ hưu thân phận tự nhiên cũng bị tuyên dương ra ngoài một đường bên trên tỳ hưu có thể nói là hấp dẫn vô số người nhãn cầu đại quân rất nhanh tại thành bên trong g à n xếp lại mà cầm ý dễ vệ nhập chú nam phụ tin tức cũng cùng theo lưu truyền ra đi màn đêm buông xuống phồn tinh nóng ánh ngoài phòng trên ngọn cây chuyển đến trận trận c h i m h ó t liên tại cái này lúc phá không âm thanh đột nhiên nổi lên hiu một cái phi tiêu xuyên vân phá vụ rơi vào nhà bên trong lâm mang hai ngón kẹp lấy phi tiêu liếc mắt phi tiêu bên trên giấy viết thư âm thầm cười một cái có ý tứ lâm mang ra khỏi phòng ánh mắt nhìn về phía nơi xa hầu ra môn bên ngoài cầm ý rỉa vệ liền vội vàng hành lễ lâm mang khẽ vất cảm một bước phóng ra thân ảnh đã biến mất tại tại chỗ phương xa h ắ cám khu phố ẩn ẩn lưu lại một đạo mơ hồ tàn ảnh rất nhanh liền triệt để biến mất thành bên ngoài d ừ n g rậm lâm mang chắp hai tay sau lưng bình tĩnh nói ra đi bản hầu đến, đến rồi thoại âm rơi xuống d ừ n g bên trong t r u y ề n ra một trận tiếng bước chân dày đặc sắt theo đó ba cái khoác lấy hắc bảo thân ảnh từ mật bên trong chậm rãi đi ra ba người một bộ hắc bảo đầu bên trên mang lấy túi mũ nhìn không rõ khuôn mặt gặp q u a vũ án h ầ u khan d ọ n lời nói v ă n g lên phía trước nhất một người thò tay chậm rãi lấy xuống đầu bên trên túi mũ túi mũ phía dưới là một tấm sắc mặt lộ vẻ tái nhợt mặt đầy che lấp khuôn mặt gương mặt một bên càng là trải rộng vô số gân xanh giống là luyện tập nào đó chủng công pháp đưa đến kinh phong gào thét lên thổi bay lão giả đầy đầu tóc trắng lâm mang tùy ý quan sát ba người một mắt bình đạo nói có lời gì liền mau nói đi nói xong cũng tốt lên đường nhẹ nhàng lời nói vang lên đông dưng tăng thêm mấy phần hàn ý ha ha lão giả nhẹ giọng n ở nụ cười n g ự a khí trầm giọng nói vũ an hầu còn thật là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái bất quá trong lòng hắn còn là sinh ra chút bất mãn giang hồ thị truyền cái này vị vũ an hầu hành sự bá đạo hiện nay một n h ì n quả là thế lâm mang cũng không có mở miệng mà là thần sắc đạm mạc nhìn chăm chú lấy tống túc thư không bên trong phảng phất có bình đạm sát khí tại ngưng kết chúng ta đến từ tại ma môn lão giả thấy thế cũng không giấu giếm nữa trầm giọng nói lão phu tống túc lần này đi đến là muốn cùng lâm đại nhân nói một chút hợp tác ma môn lâm mang mắt liễm cái nâng nhiều hứng thú nói nhìn đến các ngươi cái này b ở y ránh nước bẩn bên trong chuột là cho tàn lại cháy hử vũ an hầu xin chú ý ngươi n ô tử đi theo tại lão giả sau lưng một vị hắc b à o người nhất thời bất mãn h ừ lạnh một tiếng âm thanh lạnh lùng nói ta ma môn có thể không phải nhưng mà không chờ hắn nói xong lâm mang thanh lạnh ánh mắt chậm r ã i n é m đi bình đạm lời nói vang lên bản hầu nói lời nói lúc nào cho ngươi xem vào s á t na ở giữa lâm mang thân ảnh biến mất tại tại chỗ phương viên trăm trượng dùng bên trong thiên địa đều phảng phất bao phủ tại một áp lực đáng sợ phía dưới khí thế kinh khủng như vạn trượng núi cao vụt lên từ mặt đất t ố n g túc con mắt mánh co r ụ t lại hét lớn vũ an hầu k h a n đã sau cùng một cái chậm còn chưa rơi xuống lâm mang đã xuất hiện tại mở miệng hắc bảo mặt người trước một chỉ điểm tại hắn cái chán gió nhẹ k h ẽ o bớt toàn thân hắc bảo giống như phong hóa từ từ tán đi mà dưới hắc bảo nam tử lại là mặt đầy kinh khủng hai mắt mở to gần như nháy mắt hắc bảo nam tử thân thể cũng triệt để tiêu tán tại phong bên trong tính đứng tại một bên hắc bảo người hoảng sợ lùi lại mấy bước toàn thân run rẩy t ố n g túc sắc mặt tâm trầm lâm mang hơi hơi l i ế mắt bình tĩnh nói người muốn nói cái gì t ố n g túc sắc mặt lạnh lùng nhưng vẫn là cố nén lấy nộ khí chắp tay nói vũ an hầu thứ tội là lao hủ quản giáo không nghiêm một vị tứ cảnh tông sứ a cho dù là đối với ma môn đến nói cũng đúng rồi tổn thất lớn lâm mang k h é p cười một tiếng bình đ ạ m nói ngươi thời gian không nhiều bản hầu không có kiên trì nghe người chết nói nhảm lâm mang cái này phó coi trời bằng vung thái độ làm cho tống túc phi thường nổi nóng cố nén lấy bất mãn nói nghe nói vũ an hầu muốn đối phó thiếu lâm ta ma đạo đã nhận được tin tức lần này thiếu lâm hội tụ rất nhiều giang hồ muôn phái bao quát bên trong giang hồ chín nhà bên trong mấy cái cẳng có tám môn bảy kiếm ngũ bàng nhân số đủ có vạn cho nên lâm mang thần sắc bình tĩnh hỏi ngược một câu tống túc hơi n g ra rất nhanh cười nói ta ma đạo nguyện giúp vũ an hầu một chút sức lực ta ma đạo nghỉ ngơi dưỡng sức mấy chục năm hiện nay đã là thực lực hùng hậu chúng ta nguyện cùng vũ an hầu hợp tác cộng đồng tiêu diệt thiếu lâm thiếu lâm tham dự ngưu phản lý nên bị tiêu diệt ma đạo là một cái cực kỳ rộng khắp xưng ơ hô càng giống là một cái lỏng lẻo liên minh bao quát bên trong rất nhiều ma đạo môn phái mà ma môn liền là trong đó một trong cũng là trong đó khá lớn một cái nói theo một ý nghĩa nào đó bạch liên giáo trước đây cũng là ma đạo bên trong một thành viên chỉ là bạch liên giáo động một chút lại tạo phản triều đình thường xuyên phái đại quân chính phạt làm rất nhiều ma đạo môn phái cũng không nguyện ý lại mang bạch liên giáo chơi bọn hắn là ma đạo môn phái nhưng mà cũng không có phát rồ đến cả ngày bảy mưu tạo phản a mấu chốt bạch liên giáo thường thường liền muốn tạo một hồi phản mới đầu còn có rất nhiều ma đạo tông môn tham dự sau đến bạch liên giáo đem những môn phái k i n lừa dối đi làm phá hôi liền đem bạch liên giáo triệt để đá ra cái này liên minh lại để bạch liên giáo nháo xuống đi sợ là triều đình hội trực tiếp xuất binh tiêu diệt ma đạo bạch liên giáo ra đại nghiệp đại nhưng mà cái khác ma đạo môn phái có thể hao không nổi lâm mang ánh mắt rơi tại tống túc thân bên trên bình đạm nói cùng bản hầu hợp tác chương á c n ba trăm năm mươi sáu làng bản hầu chó hạ hắn như là nghe không ra cái này lời nói bên trong niệm mai chi ý cái này hơn trăm năm cũng liền sống một ví vũ an hầu ta ma đạo lần này là mang thành ý đến ta cảm thấy vũ an hầu còn là suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc ta ma đạo thanh danh là không tốt nhưng mà ngài cũng không quan tâm cái gì thanh danh a tống túc tâm có nội họa vì lần này hợp tác hắn đã tự thân đi đến có thể nói là biểu đạt đầy đủ thành ý nói câu không k h á c h khí hiện nay lâm mang tại trên giang hồ thanh danh còn không bằng bọn hắn ma đạo đâu nghỉ ngơi dưỡng sức nói ngược lại là e m h a i lâm mang cười n ạ o nói bất quá là năm đó bị giang hồ chính đạo liên thủ khu trục r a trung nguyên hiện nay bất quá khôi phục chút thực lực liền lại nghĩ lại lần nữa về đến trung nguyên cùng bản hầu hợp tác lần này ma đạo lựa chọn cùng lâm mang hợp tác cũng là đi qua ma đạo các môn phái nhiều phiên thương nghị càng là bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc lúc này lâm mang tất nhiên là cần thiết bọn hắn lâm mang liếc hắn một mắt trêu tức nói ngươi xem là bọn hắn vì cái gì có thể tập hợp một chỗ lão giả xương sở ngạc nhiên nói cái gì ý tứ như không phải bản hầu tại phía sau thúc đẩy bọn hắn lại há hội dễ dàng như vậy tập hợp một chỗ lao giả nội tâm một kinh không dám tin tưởng nhìn lấy lâm mang cái này vị là điên rồi sao hiện nay hội tụ tại thiếu lâm giang hồ môn phái bọn hắn đã sớm dò xét qua trong đó quang đại tông sư liền có năm vị cái này cũng chưa tính tông sư mà lại chỗ kia có thể là thiếu lâm địa bàn thiếu lâm cùng những kia giang hồ môn phái có chủ ý gì rất nhiều người kỳ thực đã sớm nhìn ra thật cùng triều đình chém giết bọn hắn tất nhiên không nhận ý mà bọn hắn không ngoài liền là nghĩ hướng triều đình thể hiện ra chính mình lực lượng dùng này đến tạo áp lực đến lúc đó lâm mang bộ mặt tất nhiên có tổn ma đạo trốn xa tây vực cùng thảo nguyên mấy chục năm hiện nay trở về trung nguyên chính cần một cái kiện sự tình đến tuyên dương bọn hắn trở về nay sự tình liền là một cái rất tốt chỗ đột phá cùng vũ an hầu hợp tác bọn hắn cũng có thể mượn dùng lâm mang thanh danh tại trên giang hồ thu hoạch đến càng lớn tiện lợi chỉ cần thiếu lâm một diện có triều đình ra mặt cho dù là đạo môn không tốt nhiều nhúng tay phía sau cả cái trung nguyên đều chính là bọn hắn ma đạo thiên hạng h n g chi trải qua chuyện này phía sau ma đạo cùng triều đình hợp tác đem đi sâu vào nhân tâm ma đạo uy chắc chắn nhưng phóng đại kỳ thực nói t r ắ n g ra liền là dựa thế mượn triều đình thế tại kinh đô đêm hôm đó sự tình người trên giang hồ kỳ thực cũng không rõ lắm người biết chuyện không phải là b ạ i tha ma m liền là tại cẩm y để vệ chiếu ngục bên trong trên giang hồ chỉ biết tham dự mưu phản người toàn bộ táng thân tại kinh đô nhưng mà cũng không biết những n à y người đến tột u cùng lại như thế nào chết liên quan lâm mang phong hầu một chuyện triều đình đối ngoại thuyết pháp cũng chỉ là bình định ninh hạ phản loạn bên ngoài thêm cứu giá có công cái này là tống túc đầu góc bên trong ý nghĩ đầu tiên theo hắn như là tại kinh đô lâm mang tự nhiên có lực lượng nói cái này lời nói nhưng mà hiện nay có thể là tại thiếu lâm địa bàn bên trên tống túc vô cùng ngạc nhiên còn chưa lấy lại tinh thần đến liền nhìn đến lâm mang chậm rãi cất bước đi tới quan sát hắn bình đẳng nói hợp tác coi như x o n g đi bản hầu ngược lại là có thể dùng cho ngươi một cái cơ hội mang lấy ngươi người quy thuận cầm y địa vệ có lẽ hôm nay còn có thể sống được rời đi chỗ này lao giả lông mày lập tức nhữ một cái ngữ khí hơi lạnh vũ an hầu ngươi cái này là nghị chiêu an tamamon chiêu an lâm mang m ặ t không biểu tình nhìn lấy hắn khẽ lắc đầu khẽ cười nói ngươi sai cũng không phải chiêu an mà là thành vì bản hầu bộ hạ chó tông túc vô cùng ngạc nhiên nhìn chằm chằm lâm mang ngay sau đó cảm thấy một trận xấu hổ giận dữ tức giận nói vũ an hầu lao phu cũng là đại tông sư ngươi đây là tại nhục nhã lao phu nghĩ hắn cũng là trên giang hồ thành danh đã lâu nhân vật hiện nay bất quá một hoàng khẩu tiểu nhi vậy mà vừa mở miệng liền muốn để hắn làm chó thân v ị ma môn đại tông sư hắn lúc nào nhận qua này các loại nhục nhã như không phải bọn hắn còn cần cùng hắn hợp tác hắn lúc này đã sớm trở mặt tống túc gâm thanh lạnh lùng nói vũ an hầu tình cảnh của ngươi có thể không tốt khuyên ngươi suy nghĩ kỹ càng mới vừa lão phu có thể coi như không nghe thấy lâm mang mặt bên trên tiếu d u n g từng bước biến mất ngược lại hoàn toàn lạnh lẽo bình tĩnh nói đã không nguyện ý kia liền đi chết đi cái gì tống túc con mắt mở to liền tại lâm mang thoại âm rơi xuống m h á y mắt phía sau lông tơ dựng thẳng khắp cả người sinh hàn một cái trắng nón bàn tay trong nháy mắt hóa thành từ tinh sắc sau đó nhẹ miêu đạm viết rơi xuống đại tử dương thủ tống túc đột nhiên biến sắc kinh gào thét một trưởng vô gia nhưng mà tại giao thủ nháy mắt tông túc lập tức cảm nhận được một cổ cực kỳ khủng bố kinh lực theo lấy cánh tay truyền khắp toàn thân、Phúc. tông túc manh phun ra một miệng tiên huyết cả cái người hướng sau bay ngược lại lấy trượt ra xa hơn mười thước cảm nhận được tại cánh tay du tẩu thuần dương chân nguyên tông túc kinh hoàng thất sắc liền vội vươn tay điểm mấy lần cái này mới cắt đứt chân nguyên có chút bản lãnh lâm mang khẽ vớt cảm một bước phóng ra sau đó lại lần nữa một chỉ điểm ra trong nháy mắt phong vân hội tụ bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí đều tại hướng lấy chỗ này tôn ra vô cùng kinh khủng uy thế ngưng tụ tại cái này một ngón tay phía trên nóng bỏng chân nguyên phảng phất đốt cháy hư không nhìn giống như bình thường một ngón tay ở giữa lại ẩn ẩn ngưng tụ ra một đạo vòng xoáy khủng bố điên cùng thôn phệ lấy thiên địa nguyên khí phong vân biến sắc bàng bạc thiên địa lực lượng càng là trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà tới t ố n g túc nội tâm một kinh cả g i ậ n nói vũ an hầu ngươi thật muốn khăng khăng như này sao mặc dù hắn nội tâm rất phẫn nộ nhưng mà hắn cũng không nghĩ thật chém giết lâm mang hờ hững không nói mắt nhìn cái này một ngón tay sắp xảy ra tông túc trong tay áo bỗng nhiên trượt ra một trôi đao tông túc mắt bên trong cẳng là lóe qua một dòng s á t ý lạnh lẽo k i người h n quá đáng tông túc nâng đao đón lấy lâm mang băng lãnh đao khí theo lấy thân đao tràn ngập nộ chạm mà xuống dưới đao không khí phảng phất bị cắt ra phát ra từng tiếng tiếng sắc bén trói thai t ê minh vũ an hầu đắc tội tông túc mặc dù miệng bên trong hô hào đắc tội nhưng mà hắn hạ thủ lại cũng không có chút nào lưu thủ ngược lại cực kỳ tàn nhẫn dù sao cũng là đại tông sư kinh lịch không ít giang hồ chèm rết lại là ma đạo người sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực đạo lý hắn vẫn hiểu lâm mang cảm thấy kinh ngạt nói cái này là thiên đ tống túc hư lạnh một tiếng tiêu ngạo nói vũ an hầu nhãn lực ngược lại là không sai đừng quên lão phu họ tống ngón tay cùng trường đao chạm vào nhau nháy mắt bốn phía hư không đều phảng phất d u n g chuyển rung động không khí hình thành mảng lớn gợn sóng giống như mặt nước sóng lớn nhộn nhạo lên kính phong gầm g ự mảng lớn khói bụi dùng hai người làm trung tâm sau đó hướng l â y bốn phương tám hướng tản ra lâm mang chỗ tại phong bạo trung tâm một ngón tay chống đỡ tống túc đao phòng bình đ ẳ n nói đao pháp không sai nhưng mà ngươi chế không lên nhìn tốt cái gì mới gọi thế nào lâm mang một ngón tay bước lui t ố n g túc lấy ngón tay làm đao tụ tập được khủng bố đao ý xá đao bên ngoài không có vật gì khác nữa đây mới là thiên đao sắt na ở giữa đao khí tràn ngập hư không đen trầm trầm không trung hiện ra lít nha lít nhít đao ảnh hàng trăm hàng ngàn đao khí ngưng tụ tại không trung bên trong sau đó không ngừng được ra sau cùng hội tụ ra một trôi kinh thiên đao ý hóng ánh đao quang phẳng phất xé nát h tám cả cái thiên địa đều phẳng phất dung nhập cái này một đao bên trong mà đứng tại nơi xa lâm mang càng là ẩn ẩn cùng đao hỏa làm một thể ong long tông túc tay bên trong đao bỗng nhiên run dày gần như rời khỏi tay hắn càng là cảm nhận được một trận tĩnh mịch băng lãnh h à n ý tống túc con mắt thu nhỏ lại kinh ngạc nói thiên đ a o liên tại cái này một nháy mắt lâm mang hợp chỉ mà đến giữa ngón tay h ẩn ẩn ngưng tụ ra một trôi thiêu đốt lên liệt d i ễ m trường đ a o nhẹ nhẹ chém ra vê anh mặt đất nước ra một đạo ránh sâu hoám bùn đất tung bay lấy hướng hai bên đặt ra khủng bố đao ý lệnh người h ấ t t ứ c tống túc trận mắt tròn xoe không dám tin tưởng nhìn chằm chằm kia từ xa mà đến gần một đao thật là thiên nao làm đến tống gia hậu nhân thiên nao bắt thức có thể là gia tộc bên trong chấn tộc võ học nhưng mà lại không người đem này đ à o quyết luyện tới cảnh giới tối cao tại hắn con mắt bên trong cái này một đao tại vô hạn p h ó n g đại xâm nhiên đao ý giống là ngàn vạn như lông trâu châm nhỏ lít nha lít nhít tập một bên toàn thân t ố n g túc nháy mắt giật mình tỉnh lại giống giận gọi ra nguyên thần pháp tướng càng là điên cùng dẫn dắt lấy thiên địa lực lượng sau lưng hắn ngưng tụ ra một đạo thông tiên h đao ảnh t ố n g túc giống giận chém xuống một đao hai đạo đao khí nháy mắt chạm vào nhau khóe động lên khủng bố khói bụi bốn phía t ụ một càng là đồng thời tách ra thành hàng ngã xuống tạp sát lâm mang một chỉ điểm tại đao phong phía trên nhưng mà càng giống là hai thanh đao đụng vào nhau kia một nháy mắt hai cỗ chân nguyên kịch liệt va chạm là như như bài sơn đạo hải tản g ra mà tống túc tay bên trong đao cũng cùng theo nước gãy lâm mang tóc dài đầy đầu hướng sau phiêu đãng màu đỏ s ậ m áo tròn g tại cuồng phong bên trong phần phật kêu vang phá trong n g á y mắt tống túc tay bên trong đao vỡ vụn thành vô số toai phiến hắn nguyên thần pháp tướng càng là nhanh chóng sụp đổ tống túc hai mắt bên trong một vệ t đao ảnh vô hạn phóng đại tại một khắc này hắn đầu góc bên trong tựa hồ chỉ còn lại cái này kinh thiên một đao tống túc k h ỏ miệm lộ ra một cái nụ cười khổ sở. không có nghĩ đến hắn trước khi chết vậy mà gặp đến gia tộc bên trong từ không người luyện tới cảnh giới tối cao t h i ê nào đ hắn thậm chí đều không gặp đến đối phương suốt đao vườn cười a phúc phúc nương theo lấy một tiếng huyết nhục xé nát t h a n h ầm t ố n g túc cái cổ tái hiện một đạo huyết ngân điểm năng lượng ba năm một khỏa trận mắt tròn xoe đầu lâu lặng yên lan xuống t ố n g túc thi thể trùng điệp đập xuống đất tiên huyết chậm rãi rót vào mặt đất lâm mang quay đầu liếc mắt nút ở phía xa hắc b à o người quay người hướng lấy nam dương thành đi tới bình đặng nói nói cho ngươi phía sau người nếu là không có đủ thực lực còn là ngoan o á n làm tốt t r ộ đi không phải cái gì a miêu a c ẩ u đều có thể cùng bản hầu hợp tác nghĩ hợp tác hắn thân phận còn không đủ lâm mang thanh âm trong gió r é t chậm rãi tán đi thiếu lâm bản hầu diệt đến ma đạo cũng sẽ không ngoại lệ nam dương phủ trường bình huyện bạch hổ đường đại s ả n h bên trong bạch hổ đường vốn là huyện bên trong một cái nhị lưu tiểu bàn phái nhưng mà có rất ít người biết cái này bạch hổ đường kỳ thực là ma đạo một chỗ bí mật cứ điểm hắn thật là nói như thế một vị dáng người khôi ngô nam tử khoác lấy tăng ý ỉa lộ ra nửa người nam nhân mặt đầy lệ khí mặc dù là một thân hòa thượng ăn mặc nhưng mà hắn cùng phật môn lại không bất kỳ quan hệ gì tây vực huyết đao môn thiếu lâm chỉ mặt gọi tên muốn diệt ma đạo môn phái một trong huyết đao môn người đều là làm tăng nhân ăn mặc vì đó thường xuyên đỉnh lấy thiếu lâm danh hào tàn sát giang hồ nhân sĩ để thiếu lâm trắng trận lưng rất nhiều nổi đứng tại đường bên trong hắc b à o người thấp giọng nói một chữ không sai đây chính là hắn nguyên thoại hừ huyết đao môn lão tổ đập bàn mà đứng dậy h ư l ệ n h nói u ồn g vọng hắn coi mình là cái gì người chư vị thế nào nói lẽ nào ta ma đạo muốn thu này làm được sao huyết đao môn l á o tổ nhìn về phía đường bên trong mấy người âm thanh lạnh lùng nói ta ma đạo hào tâm cùng hắn hợp tác người này có hơi quá mức cuồng vọng đám người trầm mặc nhưng mà sắc mặt đều có chút khó coi một vị đại tông sư đối với ma đạo đến nói không thể nghi ngờ là một vị to lớn tổn thất bọn hắn tiến vào trung nguyên lâu như thế còn chưa từng có đại tông sư ra sự tỉnh nhưng mà ma đạo mới vào trung nguyên nếu là thật sự cùng chiều đình đấu tuyệt không phải một chuyện tốt bọn hắn tiềm cư tây vực lâu như thế không phải liền là vì trở lại trung nguyên nha đã vũ an hầu lên tiếng kia chúng ta liền đi gặp hắn một lần đi cái này lúc một vị bạch tý thân ảnh chậm rãi đứng dậy mặt tươi cởi nói hắn không phải nghĩ muốn thành ý sao kia chúng ta liền biểu hiện ra thành ý của chúng ta giải rác biên cương vạn nấm nhờ ật tướng công thành vạn cốt khổ nạm bắc thiên thư trời đã đặt đồng tây gươm xuống định giang hồ cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mễ nhở tủ hồi bách việt đã hư vỗ điển h i n h sống lại nền thịnh thiện o ạ i việt biên cương hóa khổng l ồ chương ba trăm năm mươi bảy ma đạo lại lần nữa đưa tới một cái đầu người thượng lâm mang mang lấy nghiêm rác đi vào từ lâu hai vị bạch tý nữ tử đi tại hai bên dẫn lâm mang trực tiếp đi đến từ lâu một gian bao xương bao xương đại môn bị chậm rãi đẩy ra lập tức phòng bên trong đám người ánh mắt cũng cùng theo q u a n tới người có tên cây có bóng thanh danh cái này đổ vật mặc dù nhìn không thấy mò không nhưng là tự thân thực lực trực quan nhất thể hiện bất kể bọn hắn miệng nói như thế nào lấy đại thoại nhưng mà làm lâm mang chân chính xuất hiện trong lòng cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần cảnh giác bao xương cũng không lớn trong đó ngồi lấy bốn người trung tâm là một vị bạch y nam tử mặt tướng nho nhã nhìn lên đến bất quá hơn ba mươi tuổi tại hắn hai bên một vị là xuyên lấy hắc bảo láo giả một vị khắc liền là một cái tử y nữ tử nhìn lên đến hơn bốn mươi tuổi nhưng là phong vận vẫn còn mỹ c ố t thiên thành lao giả phía trên là một vị hòa thượng ăn mặc mặt tướng thô cùng hung lệ nam nhân nhưng chính là cái này bốn người quanh thân khí cơ ẩn ẩn cùng thiên địa kết hợp lại nhìn giống như gần ngay trước mắt nhưng cũng cho người một chung cách nhau mấy chục trượng cảm giác rõ ràng là đại tông sư không nghi ngờ lâm mang trên khỏe miệng lộ ra một tia cười khẽ nhìn đến kia tống túc nói cũng không có sai ma đạo những năm này tại tây v ự c nghỉ ngơi dưỡng sức s ắ c thực góp nhặt không tầm thường thực lực kỳ thực bốn vị đại tông sư cũng không tính nhiều phải biết trước đây cái nam thiếu lâm l i một một theo lấy lạc bạch thu thoại âm rơi xuống hai bên lão giả cùng nữ tử cũng đồng thời đứng lên nói thiên ma giáo trần học thuần gặp qua vũ an hầu âm bị phái thiết lâm gặp qua vũ an hầu lâm mang mặt bên trên tiếu dung càng thêm nồng đậm đều là ma đạo bên trong đại phái a nhưng mà theo lấy hai người đứng dậy làm lễ n g ồ i ở một bên huyết đao môn lão tổ lại chỉ là tùy ý chắp tay tay lạc bạch thu khe n h ư mày âm thanh lạnh lùng nói máu tăng huyết đao lão tổ bộ dáng này để hắn rất bất mãn huyết đao môn tại ma đạo rất nhiều môn phái bên trong kỳ thực tính không được định tiêm chỉ là cái này mấy chục năm tại tây vực không biết được cơ duyên huyết đao lão tổ công lực có thể đ ộ t bay manh t i ế n môn bên trong một vị lão tổ càng là tại trước khi chết thời điểm đột phá huyết đao môn tại ma đạo c h ú n g phái bên trong một lúc thanh danh lớn tăng cái này cũng dẫn đến huyết đao lão tổ xưa nay hành sự rất là không kiêng nề gì cả càng thêm bá đạo ở trước mặt người ngoài như đây rõ ràng liền là không nể mặt hắn như không phải lần này ma đạo liên hợp hắn không nghĩ ma đạo bên trong lại lên tranh đoạn lại há hội dung hắn lặp đi lặp lại nhiều lần như đây l ạ c bạch thu liền vội vươn tay ra hiệu nói vũ an hầu mời lên ngồi lâm mang khẽ b ư ớ c c ằ m không e dẹ tại chủ vị ngồi xuống lâm mang nói thẳng có lời gì cứ nói đi tông túc là kết cục gì các ngươi cũng hẳn là rõ ràng mặc dù chính đạo tông môn cũng không phải cái gì người tốt nhưng bọn hắn tối thiểu hội duy trì biểu hiện thanh danh một chút sự tình không đến mức làm quá mức phân nhưng mà ma đạo trừ đỉnh tiêm môn phái bên ngoài phần lớn đều là một đám cướp gà trộm chó chi đ ổ lâm mang cái này p h i ê n coi trời bằng vung thái độ lệnh mấy người kinh ngạc nhưng mà trong lòng cũng là ẩn hán phẫn nộ không nâng này sự tình quá tốt nhắc tới càng thêm phẫn nộ tống túc chết quá hoan lạc bạch thu liền gấp ánh mắt ra hiệu đám người ngay sau đó chắp tay cởi nói đạ vũ an hầu lên tiếng kia lạc mỗ liền nói thẳng chúng ta là thành tâm muốn cùng vũ an hầu nói chuyện hợp tác đến mức tống túc như là hắn mạo phạm đến hầu gia tại hạ vì hắn hướng hầu ra buổi lễ lâm mang thần sắc trêu tức nhìn lấy lạc bạc bạch thu, bản hầu xem là ma đạo đều là một đám đầu nao đơn giản tứ chi phát triển hàng người không có nghĩ đến lại còn có ngươi cái này dạng dối tráng người lạc bạch thu mặt bên trên tiếu dung lập tức cứng gắc một bên thiên ma giáo lao giả cùng âm q u ỷ phái tiết lâm lặng lẽ nhìn nhau lạc bạch thu rất trẻ trung ma sư cung bản liền là ma đạo bên trong đại phái mà h ắ n dùng không đến số trời liền đ ạ t đến đại tôn g sư tại ma đạo chúng phái bên trong thu hoạch đến rất nhiều t ù y tùng hiện nay lạc bạch thu đã là ma đạo thế hệ tuổi trẻ lãnh tụ ma sư cung hạ một nhiệm kỳ cung chủ lạc bạch thu tại ma đạo bên trong u y vọng rất cao m à phần này u y vọng trừ đi hắn thực lực bên ngoài càng có hắn là người cái này còn là lần đầu tiên có người nói lạc bạch thu dối trá tại ma đạo chư phái bên trong lạc bạch thu có thể là có hành vân bố vũ nhân nghĩa vô song danh sưng bất kể là ai lạc bạch thu đều có thể để xuống tư thái đi kết giao đương nhiên lạc bạch thu đến t ộ n cùng là cái gì người bọn hắn tự nhiên cũng rõ ràng so với hai người huyết đao môn lão tổ liền không có nhiều cố kỵ như vậy người lạnh nói nhìn thấy đi bản tọa đã sớm nói các ngươi nhất định muốn đi đến tự chuốc n h c nhã lâm mang bưng lên bàn lên trà nhấp một mụm ngước mắt nhìn về phía lạc bạch thu bình tĩnh nói nói chuyện hợp tác phía trước còn là trước nuốt tốt các ngươi chó đi n g ư ơ i huyết đao lão tổ manh vũ bàn lên c a m t ứ c nhìn lầm mang thần s á c tức giận âm thanh lạnh lùng nói ngươi đừng quá mức ngươi nói người nào là chó mặc dù biết tống túc chết tại cái này vị tay bên trên nhưng mà huyết đao môn lão tổ nội tâm cũng không có có nhiều ít sợ hãi như là chỉ là hắn một người có lẽ còn hội k i ê n kỵ nhưng bọn hắn bốn vị đại t ô n g sư lẽ nào còn có thể sợ hắn không thành đ ư n g nhìn huyết đao lão tổ bề ngoài cùng mãng p u đồng dạng nhưng mà tâm nhãn của hắn đồng dạng không b t lần này ma đạo liên hợp thật cho gấp những n à y người liền là n g h ĩ không ra tay đều khó nếu không cái này cái gọi là liên minh liền là một cái to lớn chuyện cười như là hắn không trang thành cái này phó bộ dáng huyết đao môn lại như thế nào tại tây vực quần hùng tranh giành bên trong còn sống sót chính là tất cả người đều biết hắn là một người điên mã phu cái này mới đoạn rất nhiều người ý nghĩ người điên mã phu mới sẽ để người kiên kỵ để người yên tâm lạc bạch thu ánh mắt hơi lạnh so với lâm mang niệm ai lạc bạch thu nội tâm đối với huyết đao lão tổ sát ý càn mạnh huyết đao lão tổ cái này hoàn toàn liền là tại biến tướng cho hắn không chịu nổi nói cho cùng bọn hắn cùng lâm mang là hai phái người mà huyết đao lão tổ lại là chính mình người hết lần này tới lần khác liền cái này cái gọi là chính mình người không có chút nào cho hắn mặt mùi ý nghĩ lạc bạch thu mắt nhìn huyết đao môn lão tổ cố nén lấy n ộ hỏa chắp tay nói vũ an hầu thứ tội hắn tính cách như đây còn mời chớ trách lần này ta bốn người đi đến là thành tâm muốn cùng vũ an hầu hợp tác cũng là hướng vũ an hầu bày ra thành ý của chúng ta chỉ cần chúng ta song phương liên thủ nhất định có thể một lần hành động đem thiếu lâm triệt để hủy diệt lâm mang c h ậ m rãi đặt chén trà xuống khẽ cười nói các ngươi có thể cho bản hầu cái gì lạc bạch thu hơi ngẩn ra lâm mang nhìn lấy lạc bạch thu nghiền n g â m nói các ngươi không ngoài liền làm muốn mượn triều đình thế nhưng mà bản hầu có thể từ bên trong được đến cái gì trên đời này có thể không có như này tiện nghi sự tình hai mươi giải rác biên cương vạn nấm nhờ ật tướng công thành vạn cốt k h ổ nạm bắc thiên thư trời đã đặt đồng tây gươm xuống định giang hồ cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mề nhở tụ hồi bách việt đã hư vỗ điển ninh sống lại nền thị đại việt biên cương hóa khổ t r ư ơ n g ba trăm năm mươi tám ma đạo lại lần nữa đưa tới một cái đầu người t r u nói g n nhẹ nhàng vô vô tay rất nhanh môn bên ngoài đi vào hai cái cởi lấy nhờ bàn nữ tử nghe nói vũ an hầu yêu thích võ lâm bí tịch cái này là ta ma sư cùng tại v ự c ngoại tìm đến một môn kỳ công còn mong vũ an hầu có thể đủ đ ưa thích l ạ c bạch thu thỏ tay vạch trần một cái khay bên trên vải đỏ nhờ bàn bên trong trưng bày một khối trắng đ o á n hoàn mỹ vải lụa phía trên khắp dấu lấy lít nha lít nhít văn tự lâm mang thỏ tay cầm lên quan sát mặt bên trên nhiều một tia nhỏ bẹ không thể nhận ra nụ cười thiên tuyệt địa d i ệ t đại s i ê u h ồ n thủ nay lụa lời nói chính xác thiên tuyệt địa d i ệ t đại s i ê u h ồ n thủ càng là thiên điệu giao trinh âm dương đại bi phú bên trong võ học một trong nói đến thiên điệu giao trinh âm dương đại bi phú hắn đã tập hợp ba môn vũ an hầu có thể còn thỏa mãn lâm mang mặc nói một tiếng tu luyện sau đó quay đầu nhìn về phía lạc bạch thu cười nói bản hầu nghe nói ma sư c u n g truyền thừa không tầm t h ư ờ n g có một môn đạo tâm chủng ma đại pháp rất không sai lạc bạch thu sắc mặt biến hóa lúc này liền thiên ma giáo cùng âm quỷ phái tiết lâm đều là sắc mặt biến hóa thầm nghĩ cái này vị cũng quá tham lam lạc bạch thu cười nói vũ an hầu nói đùa đó bất quá là giang hồ truyền n môn thôi ta ma môn nhiều lần thay đổi hắn truyền thừa phần lớn đoạn tuyệt công pháp này cho dù ta ma sư cùng cũng chưa thấy qua một bên âm quỷ phái tiết lâm cũng không có mở miệng chỉ là nhìn thật sâu lạc bạch thu một mắt năm đó võ lâm bốn đại kỳ thư thiên ma sách vốn là ma môn trí cao vô thượng võ học mà lúc trước ma môn cũng là mới chân chính ma đạo khôi thủ nhưng mà sau đến ma môn hiểu rõ thành chi nhánh khác nhau cái này phần trí cao võ học cũng cùng theo lựu truyền ra đi nàng rất rõ ràng âm quỷ phái là có trong đó một cuốn mà ma sư cùng tất nhiên cũng có bên trong nào đó một quyển thậm chí là càng nhiều chỉ là cái này vị vũ an hầu một câu vạch trần đạo tâm trùng ma đại pháp thực sự lệnh người bất ngờ cho dù là rất nhiều ma đạo người đối với công pháp này cũng không rõ tình trạng lâm mang cười cười quay đầu nhìn về phía một cái khác nhờ bàn lạc bạch thu liền vội vươn tay vạch trần cười nói vũ an hầu cái này là chúng ta tại v ự c ngoại tìm được một khối thiên ngoại k ỳ thiết như là có thể mời cao nhân đoàn tạo nhất định có thể tố tạo ra một khối tuyệt thế thần binh nhờ bàn bên trong trưng bày một khỏa to cỡ năm tay toàn thân nóng ánh t ả n ra điểm điểm tinh quang t ă n g đá lâm mang thu hồi ánh mắt bình đàm nói lễ vật không sai bản hầu thu xuống lạc bạch thu mặt bên trên lập tức toát ra tiểu dung sự tình tựa hồ so hắn ý nghĩ muốn dễ dàng hơn một điểm lạc bạch thu nâng c h ẻ nói n vũ an hầu hợp tác vui vẻ chậm đã lâm mang nhìn lạc bạch thu một mắt bình tĩnh nói lễ vật bản hầu thu xuống nhưng mà chỉ dựa vào những này có thể còn không đủ bản hầu cũng không có đáp ứng cùng các ngươi hợp tác lạc bạch thu sắc mặt manh chầm xuống huyết đao môn lão tổ cười lạnh một tiếng nhìn lấy lạc bạch thu một mặt điểm ai lạc bạch thu hít sâu một hơi chấm giọng nói không biết vũ an hầu còn muốn cái gì lâm mang đôi mắt nhắm lại chấm g i i nói một ngàn vạn lượng cái gì lạc bạch thu triệt để không kèm được đây cũng không phải là một bút con số nhỏ mà bọn hắn lại là mới đến trung nguyên làm sao có thể cầm tính ra một ngàn vạn lượng đương nhiên cũng không phải thật cầm không ra đến những năm này ma đạo c á c tông tại v ự c ngoại cũng là tích lũy kim ngân nhưng bất kỳ một nhà đều cầm không ra như này to lớn một bút số lượng rất nhiều tài sản còn tại v ư ợ ngoại ừ huyết đao lão tổ hư lạnh một tiếng thần xác che lấp nói ta nhìn hắn liền là tại trêu đùa chúng ta lạc bạch thu một lúc không có mở miệng lâm mang mỉm cười bình đặng nói bản hầu lời có thể còn chưa nói xong không biết vũ an hầu còn cần thiết cái gì lâm mang mặt bên trên tiếu rung dần dần thu lại nói bên ngoài thêm một cái đầu người làm thoại âm rơi xuống nháy mắt cả cái bao xương bên trong đột nhiên bộc phát ra một cổ vô cùng kinh khủng khí thế phương viên mấy chục trượng thiên địa phản p h ấ t bị giam cẩm vê n h bao xương bên trong cái bản triệt để nổ tung keng nương theo lấy một tiếng thanh túy đào minh thanh n m thư không bên trong hàn quang một lóe đao da quỷ thần kinh mỏng manh đao quang tại thời khắc này giống là chém ra không gian sau đó nhanh chóng tới gần huyết đao lão tổ huyết đao lão tổ con mắt manh c rụt lại trong n g á y mắt trong cơ thể hắn bắn ra một cổ chân nguyên màu đỏ n g ỏ m càng làm một b à nhấc lên một bên cựu hoàn đại đao thân đao bên trên đốt lên một tầng huyết diễm lâm mang nắm chặt tú xuân đao một khắc này toàn thân khí thế lại biến cả cái thiên địa ở giữa phảng phất chỉ còn lại một chôi đao liền thành một khối sắc ý vô biên cùng đao khí bắn ra phảng phất giống như vỡ đê miệng cống mở ra mạnh liệt k h o á động khủng bố võ đạo ý chi càng là bao phủ bốn phương lúc này tại tiểu lâu bên ngoài hơn mười trượng l ặ n g yên quan sát giang h ồ người hoảng sợ ngẩn người tại chỗ toàn thân run dày đám người hô hấp hành động một ngừng xâm nhiên đao ý từ bốn phương tám hướng đánh tới l ạ n h leo thấu xương cứng rắn gạch đá mặt đất nháy mắt khè danh tung hành tiểu lâu bên trong trận trận kiến trúc phá toái thanh â m vang lên bá đạo tột cùng đao ý càng l à như ngàn trượng bộc lộ từ vạn dặm không trung rơi xuống đánh út về phía huyết đao lao tổ lạc bạch thu ba người sắc mặt đại biến chẳng ai ngờ rằng cái này vị vậy mà lại đột nhiên đậu thủ quá đột n ộ t lạc bạch thu nghĩ xuất thủ ngăn cản có thể nghĩ đến trước đó sự、thình. l ạ c bạch thu mắt bên trong lại lóe qua một tia trần trở hắn cũng nghĩ mượn này nhìn nhìn cái này vị giang h ồ người thứ nhất thực lực húng chi huyết đao lão tổ thực lực cũng không yếu hẳn là không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm mới đúng nhưng mà bọn hắn người nào đều đánh giá thấp cái này một đao uy thế nhìn giống như nhẹ nhàng một đao nhưng mà theo lấy đao phong chém xuống uy thế lại là bạo tăng cái này một đao trong phút chốc giống là đột phá thời gian cùng không gian hạn chế huyết đổ không thấy máu cái này một đao tuyệt sẽ không trở vào vỏ chém ra một đao thiên địa biến sắc liền tại cái này một máy mắt trước đó vây xem ba người trực giác toàn thân lông tơ dựng thẳng cái chán càng là chạy ra một tầng m ồ h ô i lạnh mắt lộ ra sợ hãi vũ an hầu khoan đã lạc bạch thu sắc mặt đại biến vừa muốn lên tiếng ngăn cản đồng thời muốn ngăn xuống cái này một đ a o nhưng mà vẹn vẹn là tràn lan đau khí liền đem hắn đẩy lui lạc bạch thu trong lòng kinh hãi không dám tin tưởng nhìn lấy lâm mang cái này vị vũ an hầu cảnh giới đến cùng đạt đến cái gì độ trên giang hồ hướng đến đều chỉ có thể tin ba phần lại là thiên phú dị và người cũng không đến nỗi trong thời gian ngắn ngủi như thế đạt đến thiên nhân tam cảnh a nhưng mà gặp đau q u ă n một lóe vô biên đao khi phát tiết mà xuống chém nát huyết đao lão tổ hộ thể chân nguyên thiên địa đều ẩn ẩn thần phục tại dưới một đao này khống chế thiên địa trưởng không thiên địa cái này vốn liền là một chủng chất thuế biến hai mươi một kẻ là p h à m nhân si tâm vọng tưởng yêu một nữ thần nữ thần đó lại chính là thần h a i thương gieo rác cái chết p h à m nhân kia chẳng những không sợ mà còn dấn thân sâu vào vũng nước đ ủ một kẻ thấy ma không hãi thấy quỷ không sợ thấy thần không kính phạm nhân kia sẽ đạp lên hết thệ để được bên cạnh người mình yêu chương ba trăm năm mươi chín ma đạo lại lần nữa đưa tới một cái đầu người hạ mới vừa một đau kia đến nay hồi tưởng lại đều có chủng lệnh người cảm giác không rét mà run kia một đ h á y mắt bọn hắn lại giống là bị ngăn cách tại cái này phương thiên địa chi bên ngoài bọn hắn có thể đỡ một đau kia sao lâm mang nâng đau nhìn chỉ mặt đất nhìn lấy lạc bạch thu trêu tức nói bản hầu giết hắn không phải ngươi thấy vậy vui mừng sao mới vừa ngươi không phải có cơ hội ngăn cản bản hầu sao mặc dù hắn mục tiêu là huyết đau lao tổ nhưng mà tâm thần lại một mực lưu tâm lấy ba người nghe nói thiên ma giáo lao giả cùng tiết lâm hai người sắc mặt đồng thời một biến hạ ý thức nhìn về phía lạc bạch thu giết người t r u tâm bọn hắn đều rõ ràng huyết đao láo tổ một mực bất mãn lạc bạch thu giữa hai người dù có mâu thuẫn cái này một điểm tại ma đạo rất nhiều môn phái bên trong đã không phải cái gì che giấu nếu như nói lạc bạch thu ngồi nhìn huyết đao láo tổ tử vong cũng là không phải là không có khả năng thiên ma giáo lao giả cùng tiết lâm nhìn nhau lại là không nói gì nữa lạc bạch thu sắc mặt khó coi hắn biết rõ chính mình lúc này liền là giải thích lại nhiều cũng là không làm nên chuyện gì lâm mang âm thầm cười một cái bình tĩnh nói còn muốn cùng bản hầu hợp tác sao muốn không thử một chút hôm nay là bản hầu giết các ngươi còn là các ngươi giết bản hầu lạc bạch thu ánh mắt hơi c h ầ m xuống trầm giọng nói vũ an hầu yên tâm một ngàn vạn lượng chúng ta nhất định sẽ phục lên ta nói chúng ta lần này cùng vũ an hầu là thành tâm hợp tác nói đùa cái gì đều đến cái này phân thượng như là nửa đường từ bỏ không nói thất bại trong găng thớt chỉ sợ cũng là ma đạo rất nhiều môn phái đều sẽ không bỏ qua hắn cùng t r i ề u đình hợp tác vốn liền là do hắn trước tiên đ ã nói lên hiện nay đã hao tổn hai vị đại t ô n g sư sao có thể nửa đường từ bỏ keng lâm mang thu đao và vỏ quay người đi ra ngoài bình đ ẳ n nói hy vọng chư vị có thể nhanh chút đem tiền đưa tới đưa mắt nhìn lâm mang rời đi p h ò n g bên trong ba người trầm mặc không nói tâm tư dị biệt lạc bạch thu nhìn hai người một mắt khẽ thở dài đem hắn thi thể chỉnh lý tốt đưa cho huyết đao môn đi dừng một chút lạc bạch thu không cam lòng nói đối ngoại liền nói là huyết tăng khiêu chiến vũ an hầu thất bại lần này hợp tác không thể sai sót thiết lâm cao mày nói ngươi còn muốn cùng hắn hợp tác sao trước đó chỉ là cố kỵ lạc bạch thu mặt mũi nàng mới không có lên tiếng mới vừa sự tình ngươi cũng nhìn đến nay ngươi căn bản cũng không có cùng chúng ta hợp tác ý nghĩ càng là tham lam vô độ cái này một ngàn vạn lượng chúng ta như thế nào góp tiết lâm sắc mặt tâm trầm âm thanh lạnh l ù n g nói người đáp ứng hắn điều kiện có bao giờ nghĩ tới môn phái khác có phải hay không sẽ đồng ý thiên ma giáo lao giả cũng không có mở miệng nhưng mà hiển nhiên cũng là tán đồng tiết lâm ý nghĩ giang hồ môn phái không so những kia đại thế gia đại minh rất nhiều thế gia đều có người tại triều lam quan càng có gia tộc tử đệ kinh thương lại có lượng lớn d ụ n g đồng lúc này mới có thể tích lũy xuống hùng hậu tài sản trái lại giang hồ môn phái kỳ thực chân chính thu vào nguồn gốc cũng không nhiều rất nhiều danh môn chính phái xuống núi hành hiệp trưởng nghĩa thật làm bọn hắn là hành hiệp trưởng nghĩa chứ đi lịch luyện bên ngoài không ngoài liền là từ ma đạo người cùng với thổ phỉ trong tay của cường đạo cấp đoạt tài sản chính đạo đều như đây huống chi là ma đạo thu vào nguồn gốc liền c à n g ít không có tiền tuy là đại hiệp cũng là nửa bước khó đi lạc bạch thu nhìn hai người một mắt ngự khí hơi lạnh nhạt nói ta ma sư cung nguyện ra hai trăm vạn lượng nói ra cái này lời lúc lạc bạch thu một khoả trái tim đều đang chảy máu hai trăm vạn lượng đây đối với ma sư cung đến nói đều là một bút cực lớn số lượng chỉ có bán ra bảo vật cùng võ học bị tịch tiết lâm không lên tiếng nữa đã lạc bạch thu đã tỏ thái độ nói thêm gì đi nữa liền là nàng không t ứ c t h ờ i lạc bạch thu nhìn về phía ngoài cửa sổ nhìn chăm chú lấy rời đi xe ngựa c h ậ m dãi nói chỉ cần có thể mượn đến triều đình thế một lần hành động diệt đi thiếu lâm cái này hết thể liền đều là đằng giá thiếu lâm một diệt trung nguyên phật môn đem không đáng lo lắng rất nhiều môn phái tâm không đồng đều lại như thế nào ngăn lại ta mà giáo lạc bạch thu trong mắt lóe lên một tia sắt ý cái này sự tỉnh tự nhiên không thể liền như này được rồi nay thu hắn một ngày nào đó hội báo lâm mang khép cười một tiếng vớt vớt tay bên trong tia khối thiên ngoại vất tiết bình tính nói chẳng qua là tạm thời có điểm dùng thôi hắn hướng đến phụng hành một cái nguyên tắc chỉ cần là cựu nhân liền không thể để bọn hắn sống sót nói cho đại quân tại nam dương tạm mà chỉnh đốn mấy ngày đi các loại ma đạo người đưa tới cái này một ngàn vạn lựa bạc đúng tin tiễn ra ngoài sao nghiêm giác cung kính nói bọn hắn đã lên đường hẳn là chẳng mấy ngày nữa liền hội đến lâm mang khẽ b ư ớ c cảm ngay sau đó nhắm mắt chợp mắt lên đến xe ngựa trên đường chậm rãi lái về phía phương xa thiếu lâm c ẩ m ý gì vệ đại quân lưu tại nam dương chậm chạp chưa động ngược lại là lệnh thiếu lâm rất nhiều tăng nhân khá là khó hiểu mà thiếu lâm tự bên ngoài không ngừng có giang h ầ người đi đến cái này đoạn thời gian tụ tại thiếu lâm giang h ầ người càng ngày càng nhiều một mùa thiếu lâm kín người hết chỗ đạt ma đường nương theo lấy một tiếng vang thật lớn bốn phía toát ra nồng đầm phật quang a di đà phật hạo đại huyên như thiên lôi thanh âm nhanh chóng quyết tán chấn động không khí phảng phất vỡ vụn phật quang trung tâm độ tuyệt cất bước đi ra chậm dai chuyển động tay bên trong phật c h â u tại phật t ư ợ n g phía dưới khoanh chân ngồi lấy một người chính là huyền độ bất quá lúc này huyền độ toàn thân khí cơ ba đ ộ n g dị thường thân sau ngưng tụ phật liên tản mát ra vô tận phật quang thật lâu huyền độ mánh mở ra mắt đứng dậy nháy mắt thể nội vang lên một tiếng khỏa xá lợi dung hợp không sai xem chứng sư thúc lưu lại xá lợi nội tình phi phạm ngươi còn cần hảo hảo cảm nộ mới là nếu có thể từ bên trong nộ được ta thiếu lâm t r ă m tháp ngươi không hẳn không thể đến chứng chân phật c h i cảnh huyền độ chắp tay trước ngực nhẹ tụng một tiếng phật hiệu cung kính nói đà tạ sư tổ độ tuyệt cười nói đây là ngươi duyên phật chỗ giá trị ta thiếu lâm uy nan thời khắc ngươi có thể có đột phá cũng là một chuyện may mắn huyền độ hỏi cầm ý l h ì hệ vệ còn chưa tới sao không có độ tuyệt lắc đầu nói cũng không biết kia lâm mang đến tội cùng tại làm cái gì cái này tiểu tử có lẽ là biết đến thiếu lâm tình huống e ngại đi độ tuyệt cười lạnh nói cũng là tính hắn thất thời huyền độ lập tức nói sư tổ không thể xem thường này người lưu tại nam dương tất nhiên có càng lớn n h ư đồ từ hắn tại trên giang hồ biểu hiện ra tác phong làm việc đến n h ì n tuyệt không giống là một cái hội người dễ dàng nhận thua độ tuyệt chuyển động tay bên trong phật c h â u mỉm cười nói không cần lo lắng cái này đoạn thời gian ta đã cùng bọn hắn luyện thành lục đạo luân hồi đại trận lục đạo luân hồi đại trận là thiếu lâm bí truyền chi trận dùng thiên quyết chính khí dẫn dắt phụ trợ dùng diêm phủ để chi diệu áo la thảm thiết la chi vi mánh kiêm thêm ác ba đạo c h i trùng trùng không tư nghị kỳ c h i ê u cái này mới thành cái này bộ đại trận độ tuyệt khẽ thở dài chỉ tiếc huyền chân bọn hắn đã vong nếu không do ta thiếu lâm rất nhiều t i ê n nhân hợp lực này trận uy lực tất nhiên phóng đại liền tính lục địa c h ư ớ tiên không hẳn không có lực đánh một trận hai mươi giải rác biên cương vạn nấm nhờ hật tướng công thành vạn cốt k h ổ nàm bắc thiên thư trời đã đặt đồng tây gươm xuống định giang hồ cựu kiếp chuyển sinh cầm sứ mề nhờ tủ hồi bách việt đã hư vụ điển ninh sống lại nền thịnh t h i n đại việt biên cương hóa khổng ba trăm sáu mươi thiếu thất s â dưới thượng các phái tâm không đồng đều cũng đều không nghĩ tổn thất chính mình lực lượng của môn phái ma đạo tài năng chiếm cư ưu thế lớn hơn trái lại ma đạo lần này trở về trung nguyên đại có tử chiến đến cùng chi thế tại không có lợi ích tranh đoạt phía trước ngược lại càng thêm đồng lòng hai ngày về sau đại quân tại vạn chúng c h ú mục bên trong đuổi đến thiếu tất sân dưới vạn mã buôn đằng nhấc lên ẩn thiên tre lớp mặt trời to lớn khói bụi phảng phất giống như địa chân sóng thần bao phủ cả bầu trời đại địa c h â n chiến t h é t dài liên tục liệt mã tê minh như là từ đỉnh núi nhìn xuống dưới chỉ có thể nhìn thấy nơi xa đường núi đen nghịt một mảnh liên miên bất tuyệt một mắt đều mong không đến phần cuối đen nghị đại quân như bài sơn đ ả o hải hướng lấy này chô đánh tới uy thế kinh người không chung bên trong tựa hồ cũng bao phủ một đoàn lớn hát vân theo lấy đại quân tiến lên tại c h ậ m dài đến gần hát vân áp thành v a n h long long làm đại quân dừng bước lại một khắc này t i u đẩy trời bụi bằng ngập trời mà bắt đầu hướng lấy thiếu lâm của tới nồng đậm sát khí gần như ngưng vì thực chất hơn vạn tấm trên gương mặt ngưng tụ t ố t sát chi khí thiếu lâm chân núi ngay tại thu dọn cầu thang tăng nhân thấy tình cảnh này sắc mặt đại biến mắt bên trong cảng là lóe qua một tia kinh hãi là c ẩ m ý nghệ vệ nhanh đi thông chi phương trượng mấy người liền gấp vứt xuống cây trổi quay người liền hướng lấy đỉnh núi tự miếu phong tới cái này lúc trong thiếu lâm tự cũng t r u y ề n ra tiếng chuông du dương vang vọng cả cái thiếu thất sơn đang đang làm tiếng chuông vang lên một khắc này cả cái trong thiếu lâm tự tất cả tăng nhân để xuống chính mình tay bên trong sự tình lần lượt hướng lấy bên ngoài chùa hội tụ sớm liền tụ tại chỗ này một đám giang h ồ người cũng cùng theo chạy tới bên ngoài chùa phật điện bên trong một đám lao tăng nhẹ gõ nhẹ động lấy mõ nghe tiếng chuông lần lượt ngừng xuống động tắt trong tay hắn đến rồi huyền độ m ạ n h mở mắt ra ánh mắt thâm thúy nhìn về phía điện bên ngoài đôi mắt chỗ sâu phủ đầy huyết đi a di đà phật độ tuyệt nhẹ tụng một tiếng phật hiệu chậm rãi chuyển động phật c h â u khẽ cười nói chư vị chúng ta cùng đi gặp gặp cái này vị vũ an hầu đi bần tăng cũng muốn nhìn nhìn đến tột cùng là một người thế nào dám nói ra hủy diệt ta thiếu lâm lời nói lâu không ra giang hồ cái này trên giang hồ còn thật là nhân kiệt xuất hiện lớp lớp không có nghĩ đến cái này vị vũ an hầu vậy mà thật sẽ tới trẻ tuổi người con la quá mức khí thịt à bất quá hắn cũng có thể hiểu suy cho cùng người nào đều có trẻ tuổi thời điểm tại phật điện bên trong còn có bốn vị quần áo khác nhau g i a n g hầu người bốn người vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó liền dẫn động bốn phía thiên địa nguyên khí điên cuồng hội tụ nghe nói một vị khiêng lấy trường kiếm lão giả thở dài thế đạo gian nan a chỉ hy vọng cái này vị vũ an hầu có thể biết khó khăn mà lui đi còn lại hai người nhìn nhau k h ẽ than lắc đầu vốn cho rằng có thể liền này bước lui cái này vị vũ an hầu không ngờ cái này vị lại vẫn là đến thiếu lâm một cái vóc người gầy yếu quần áo lộng lẫy cầm trong tay trúc tiêu lão giả khẽ cười nói nghe qua vũ an hầu đại danh không có nghĩ đến lại là tại dưới bực này tình huống này n g ư ờ i là bạch thủy môn đời thứ năm môn chủ mà bạch thủy môn cũng là giang hồ ca quyết bên trong tám môn một trong cả cái đại minh giang hồ môn phái vô số có thể vị liệt tám môn một trong tự nhiên có mấy phần nội tình chỉ là cùng huyền vũ chân cung đồng dạng bạch thủy môn những năm gần đây tại trên giang hồ đã có chút không người kế tụ bạch thủy môn cũng không có tham dự mưu phản một chuyện lần này đi đến không ngoài liền là vì thiếu lâm trợ lực mà thiếu lâm cũng cho cái này mấy vị hứa hẹn trọng lợi nếu không bọn hắn cũng sẽ không tham dự trong đó suy cho cùng thiếu lâm là chính đạo khôi thủ hy vọng cực sâu một đám thiếu lâm lao tăng cùng với rất nhiều giang hồ môn phái người nối tiếp nhau đi ra thiếu lâm thiếu thất sơn dưới lạc bạch thu d i ụ c ngựa lên trước hỏi vũ an hầu còn không tiến công sao nhìn qua phía trước thiếu lâm tự lạc bạch thu nội tâm sinh ra một tia trước không có giả vọng ánh mắt kịch liệt thiếu lâm cái này có thể là thiếu lâm à mấy trăm năm qua trước giờ đều là thiếu lâm đệ lấy ma đạo đánh cho dù là ma đạo cường thịnh nhất thời kỳ cũng bất quá là cùng thiếu lâm ngăn nhau nhưng mà chưa từng có ma đạo bất kỳ cái gì một phái có thể đủ đi đến cái này thiếu t h ấ t sân dưới chỉ cần này sự tình một thành ma sư c u n g u y vọng phóng đại cái này ma đạo lãnh tụ vị tử người nào trả lại dám có dị nghị lâm mang liếc nhìn lạc bạch thu một mắt cười nói cần gì nóng lòng một lúc ngươi cảm thấy bọn hắn còn có thể chạy sao nghiêm giác đi một chuyến đi nói cho bọn hắn bản hầu mệnh lệnh nghiêm giác giục ngựa mà ra cung kính nói tuân mệnh ngay sau đó tung người xuống ngựa thi triển k i n h công nhanh chóng leo hướng thiếu thắt sân đình hai mươi như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn mỗi giường thiên tiêu thì không nên bỏ qua chương ba trăm sáu mươi mốt thiếu thất sân dưới chung lấy tầm mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra nghiêm giác một cái này thần chính thống thuần chính phật ra nội lực nghiêm giác nhìn độ tuyệt một mắt bình t i n h nói thiếu lâm lại lớn cũng không hơn được triều đình càng lớn bất quá hôm nay hạ ta vốn liền là thừa kế c ẩ m ý địa vệ thì làm sao cho săn một nói nghiêm giác k h é cười một tiếng đ ỗ n g nhiên bình đ ẳ m nói có lẽ cũng đúng không hầu ra từng nói ta c ẩ m ý địa vệ là dân chi nanh u ố t quốc chi ương quyền trong n h y mắt đám người nội tâm phảng phất có cái gì bị xúc động một lần dân chi nanh ướt quốc chi ương quyền cái này đơn giản mấy cái chữ lại cho người một chủng nặng hơn thái sơn cảm giác nhưng mà rất nhanh liền cảm thấy một trận hoang đường nói đùa cái gì một đám đao phủ còn có thể là cái gì vì quốc vì dân anh hùng không thành cẩm ý liệt vệ đã làm gì chuyện tốt triều đình người lại có thể tốt đi nơi nào cẩm ý liệt vệ không biết tàn sát nhiều ít người tay bên trên chiếm nhiễm nhiều ít người tiên huyết đ ồ g i a di tộc chỗ nào cũng có quả thực so tà ma ngoại đạo càng giống tà ma ngoại đạo như là không phải triều đình thân phận đã sớm bị quần hùng thiên hạ chinh phạt kia vũ an hầu càng là có sát thần nhân đồ đao ma danh sưng mau tơi lời tay cái này dạng người nói ra lời này thật là chẳng biết xấu hổ đám người tuy là mở miệng nhưng mà ý nghĩ lại là nhất trí nghiêm dắc cũng không để ý tới đám người mắt nhìn độ tuyệt bình tĩnh nói như không nghĩ thiếu lâm liền này hủy diệt còn là xuống núi đầu hàng đi nói đến thế thôi cũng tính là còn hắn tại thiếu lâm tu hành c h i tình côn u vọng có tính khí hỏa bạo giảng võ đường tăng nhân trận mắt nhìn phẫn độ quát muốn giết cứ giết chúng ta há hội e ngại người cái này các loại chó săn là ta thiếu lâm x ỉ n h ụ sư tổ giết ra ngoài đi thiếu lâm giảng võ đường hướng đến gánh vác lấy thủ hộ thiếu lâm đạo thống trách nhiệm bất kể là cùng mật tông chi tranh còn là đạo phật chi tranh bọn hắn vĩnh viễn đều là xông lên phía trước nhất giảng võ đường càng là cái tu võ không tu thiền bọn hắn là chân chính võ tăng hôm nay đương nhiên sẽ không ngoại lệ độ tuyệt d ơ tay đánh g â y đám người khe nhữ mày ngự a khí hơi lạnh vũ an hầu thật muốn như này hắn có thể có nghĩ qua này sự tình hậu quả cái này là thiết tâm muốn cùng thiếu lâm t ử đ ấ u đến cùng hắn vốn cho rằng này người đi đến không ngoài là hướng cầu một bậc thang nhưng mà nghe lời này lại không có chút nào cầu hòa ý tứ nghiêm giác không có lại trả lời chỉ là nhanh bước xuống sơn đám người lần lượt quay đầu nhìn về phía độ tuyệt độ tuyệt vốn liền là trên giang hồ tư lịch cực sâu h à n g người mà hắn thực lực tại mọi người cũng là tối cường hiện nay đã là đám người người đáng tin cậy nếu không có tam bảo thánh danh hảo cũng vô pháp dẫn tới như này nhiều người giang hồ làm nghiêm giác nói ra xuống núi đầu hàng lúc có người xác thực tâm động nhưng nói cho cùng bọn hắn còn là bỏ không xuống mặt mũi của mình tại thiên hạ đám người trước mặt nếu là thật sự xuống núi đầu hàng không thể nghi ngờ là một kiện rất mất mặt sự tình tại trang đều là trên giang hồ có danh tiếng nhân vật thực tại kéo không xuống cái này mặt một chút tiểu môn phái người gặp đến rất nhiều đại phái đều chưa làm động tự nhiên càng sẽ không xuống núi đám người trầm mặc cái này lúc huyền độ cất bước mà ra nhìn lấy một đám người trầm giọng nói chư vị người nào như là nghị xuống núi liền xuống núi đi nhưng mà bẩn tăng có một nói chư vị cần nghĩ tốt lẽ nào xuống núi liền thật an toàn sao cái này ma đầu sát lục vô số đ ộ n g một tí đồ ra dị tộc các ngươi chân nguyện ý tin tưởng hắn lời, lời này vừa nói ra đám người lần lượn xưng sờ lâm mang tại trên giang hồ thanh danh xác thực không tốt huyền độ lời ngược lại là nhắc nhở bọn hắn vạn nhất bọn hắn thật xuống núi cầm ý liệ vệ không giữ chữ tín bọn hắn chẳng phải là thành cái thất bên trên thịt cá huyền độ trong mắt lóe lên một tia ché lớp hắn biết rõ những n à y người ý nghĩ nhưng mà hắn tuyệt không nghĩ những n à y người liền này xuống núi thật nếu như thế yêu cái thiếu lâm một phương lại như thế nào đối mặt cầm ý liệ vệ đại quân huyền, huyền thanh sắc mặt tái xanh hơi giận nói đủ việc đã đến nước này ngươi chẳng lẽ còn muốn chấp mê bất ngộ sao như là các ngươi trước đây có thể nghe ta lại cần gì phải có hôm nay một màn hắn vốn không muốn phá huyền đ ộ đài nhưng mà hôm nay một ngày thật cùng cầm y địa vệ chém giết thiếu lâm thật có thể thắng sao hắn không biết rõ nhìn chung này người làm việc một đường đi tới thời điểm nào thất bại qua có thể là tính thật thắng lại có thể thế nào đầu tiên là tham dự mưu phản hiện nay lại giết triều đình vũ an hầu triều đình còn sẽ bỏ qua thiếu lâm sao mặt mũi huyền thanh giận d ữ hét sẽ vì các ngươi buồn cười mặt mũi mạng đều không có muốn cái này mặt mũi thì có ích lợi gì đều tỉnh tình đi một đám người đi huyền thanh giận không kèm được huyền độ nhẹ nhẹ liếc hắn một mắt không nói lời nào một cổ bình đạm u y nghiêm tàn ra Vâng! huyền thanh tâm thần chấn động sắc mặt biến hóa không dám tin tưởng nhìn chằm chằm huyền độ thiên nhân hắn cùng huyền độ ra cùng bối phận thậm chí hai người thiên phú đều không sai bật nhiều xá lợi tử huyền thanh nháy mắt n g h ị thông suốt hết thảy mặt đầy không cam lòng nhìn về phía đội tuyển bằng cái gì cho dù hắn là huyền tử đ ờ i tăng nhân cũng không có cơ hội thu hoạch đến một khóa xá lợi thiếu lâm xá lợi chân quý số lượng có hạn cái này là thiếu lâm truyền thừa đồ vật chỉ có tại thiếu lâm lâu không ra đại tông sư tình hồ dưới mới sẽ vận dụng xá lợi tử bảo hộ thiếu lâm nội t ì n h huyền độ cử động lần này cũng để đám người nội tâm lập tức một kinh lại một vị đại tông sư bốn vị đại tông sư đây chính là thiếu lâm nội tình sao huyền độ nhìn lấy đám người nói khẽ hắn không ngoài liền làm u ố n để chúng ta trước túi đầu hai mươi như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn b ỗ i giường thiên tiêu thì không nên bỏ qua chương ba trăm sáu mươi hai thiếu thất sân dưới hạ thật xem là dính vào thiếu lâm cây to này liền có thể gối cao không lo vẫn là bọn hắn cảm thấy có thể đủ mượn này bước lui chính mình thời gian lặng yên trôi qua đảo mắt ở giữa một canh giờ lặng yên mà qua ban đêm dần tối bao phủ không trung mây đ è n tựa hồ đẻ càng thấp lâm mang chậm rãi mở ra mắt bình tĩnh nói rút đao bình đạm thanh â m lại như tự một cái lôi đ ỉ n h tại tầng mây chỗ sâu ẩm vàng r ũ n g động keng keng keng Ken. hơn b ạ n cầm y địa vệ đồng thời rút đao rút đao ra khỏi vỏ thanh â m liên tục nối liền không rước cuối cùng liền thành một mảnh kinh vào vất yêu mạ vàng sai bạc tú xuân đao càng là lóe ra hàn quang lạnh lẽo sáng tỏ thân đao bên trên chiếu dọi ra từng trương băng lãnh t ộ t cùng khuôn mặt vô tận sát khí cùng sát ý cũng từ hơn vạn cầm y dỉa vệ thân bên trên phát tiết ra ngoài khí thế dung hợp hội tụ vạn phu nhất lực khí thế kinh khủng một nháy mắt l à như thái sơn áp đỉnh quần quận nghiền ép mà tới lạc bạch thu hơi biến s ắ c mặt lộ vẻ kiên kỵ mắt nhìn sau lưng cầm y địa vệ mặc dù dùng hắn thực lực cũng không sợ những này cầm y địa vệ nhưng nếu là đổi lại vạn ma giáo đệ tử sợ rằng một cái đối mặt liền hội bị mắm vượn cái này liền là triều đình thực lực sao lâm mang nhẹ nhàng vô vô thị hưu n â m đao nhìn chỉ lấy mặt đất sau đó chậm d hơn bạn cầm ý rỉa vệ nâng lấy đao đi theo tại sau lưng mỗi một bước đạp xuống mặt đất đều ẩn ẩn run lên đáng sợ thanh thế cũng để tụ lại giang hầu người lại lần nữa dối loạn lên đám người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm phía trước sắt theo đó một đầu quái vật khổng lồ mãnh nhiên nhảy ra từ không trung n ạ c h qua sau đó vững vàng rơi tại mặt đất bên trên hống thì hưu thấp giọng gầm gư một tiếng tản ra thiên địa dị thú đặc hưu huy áp mơ hồ trong đó càng quét mà bắt đầu khí thế như cự dâng lên động đập vào mặt mã tới mặt đất khẽ run lên lít nha lít nhít cầm ý r ỉ vệ từ chân núi đang lâm tại từ trước đất trống, tay bên trong đao tựa như lúc nào cũng hội chém xuống cái này một khắc chiếu vào trong tầm mắt mọi người tựa hồ không chỉ là hơn vạn người càng là một trôi sát khí hội tụ đao xâm nhiên đao khí kinh vào vân tiêu độ tuyệt ánh m ắ t đầu nhập vào lâm mang mang lấy hiếu kỳ chi ý hắn liền là lâm mang độ tuyệt quay đầu nhìn về phía một bên huyền độ huyền độ khẽ vượt cằm trong mắt lóe lên một tia khó mà nhận ra hận ý không sai liền là hắn nếu như không có này người huyền chân sư h u y n bọn hắn cũng sẽ không chết tại kinh đô đường đường thiếu lâm lại cần gì phải bị người bức bách đến nơi đây a di đạp h ậ t độ tuyệt nhẹ tụng một tiếng phật hiệu không nói lời nào thiên địa lực lượng phong q u y ể n tàn vân tụ đến quanh thân càng là hiện ra vô số dị tượng sau một khắc độ tuyệt thân sau hai vị lao tăng đồng thời phóng xuất ra khí thế tiếp dẫn thiên địa lực lượng thân sau thịnh hội ra hai đoá tứ phẩm phật liên óng ánh phật quang chiếu dọi không trung quang ám đan sen cho người một chủng cực kỳ chấn động cảm giác hai người khí thế tuy không bằng độ tuyệt nhưng cũng là cực kỳ không tầm thường đám người bên trong bốn vị lao giả nhìn nhau một người chậm rãi rút kiếm ra tản ra kinh người kiếm ý không khí bên trong tràn ngập một tầng h ạ n vụ trong t r ớ c mắt lại có một vị bắp thịt cả người hở ra cầm trong tay cự côn trung niên người hướng nhảy tới ra một bước một người khác toàn thân chân nguyên khuấy động y bảo phần phật kêu vang tản ra cực kỳ khủng bố vì thế h ư không bên trong giống như có cực kỳ huyền diệu âm khúc thanh âm để người tâm thần nóng không được chìm đắm tại trong đó phong vân b i ế n sắc rất nhiều tông sư càng là tâm trí hướng về thiên nhân cái này có thể là bọn hắn rất nhiều một đời người truy cầu độ tuyệt mỉm cười cất bước mà ra chắp tay trước ngực chậm rãi nói lâm thí chủ chúng ta nói chuyện đi lâm mang cười nạo một tiếng cười to nói vì cái gì trên đời này tổng có một chút tự c h o là đúng ngu xuẩn mắt nhìn cầm trong tay trường kiếm mấy vị lao giả cười lạnh nói đều là nửa thân thể vùi tiến trong đất người cũng cả gan nhúng tay triều đ ỉ n h sự tình một đám lao ra hỏa là nghĩ theo lấy thiếu lâm tạo phản sao hơn b ạ n nhân tâm thần đồng thời chấn động con mắt bên trong ẩn ẩn có một trôi kinh thiên chi đao chém tới h o à n g hốt ở giữa vương dương huyết hải c u ộ n cuộn vô số bạch cốt khô lâu bay lên hóa thành một tôn to lớn vương tọa đứng vững vàng ở trung ương biển máu một tôn nhìn không rõ khuôn mặt vĩ nạn thân ảnh cầm đao đứng vững vàng tại vương tọa phía trên quay lưng chúng、sinh. thao thiên ma ý một nháy mắt đánh tan đám người khí thế lâm mang toàn thân khí thế gia tăng võ đạo ý chí nháy mắt hàng lầm cái này phương thiên địa độ tuyệt nội t â m m ộ t kinh cả kinh nói võ đạo ý chí mấy người còn lại càng là mặt lộ kinh hãi thân vị đại tông sư bọn hắn rất rõ ràng lĩnh ngộ võ đạo ý chí đến tột cùng ý vị như thế nào lâm mang t i ê u dung càng phát lạnh lùng tại trước mắt bao người chậm rãi giơ lên trong tay tú xuân nào lau sạch lấy lạnh lùng nói lạc bạch thu còn chưa động thủ sao độ tuyệt một trận ngạc nhiên liền tại cái này lúc một tiếng tiếng cười khẽ vang lên trư vị chúng ta lại trở về lạc bạch thu từ phía sau đi ra mặt bên trên chất đầy t h i ế u dung nhìn lấy thiếu lâm đám người trong mắt lóe lên một tia t r e o tức lạc bạch thu đi ra về sau thiên ma giáo lao giả cùng âm quỷ phái tiết lâm cùng với một vị k h á c phương tây ma giáo đại tông sư cũng cất bước mà ra độ tuyệt sắc mặt biến hóa cả giận nói ma đạo mọi người ở đây sắc mặt đại biến kinh hô liên tục nội tâm vừa kinh vừa giận hai mươi như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn mỗi giường thiên tiêu thì không nên bỏ qua chương ba trăm sáu mươi ba ma đạo lâm trận phản bội thượng khi nhìn thấy lạc bạch thu một đám người lúc tại trang mọi người sắc mặt đồng thời m ộ t biến nội tâm vừa kinh vừa giận liên tục tiếng kinh hô càng là liên miên bất tuyệt ma đạo sớm liền nghe ra hà nam có ma đạo người hiện thân nhưng bởi vì thiếu lâm cùng vũ an hầu tranh phong người nào đều không có đem hắn để ở trong lòng húng chi ma đạo đã có gần trăm năm không có hiện thế rất nhiều người đã sớm quên mất chân chính ma đạo trên giang hồ nhiều nhất là minh tông cùng với bạch liên giáo người nhưng mà hai cái này gặp đến triều đình chen ép đã sớm là không tác dụng gì rất ít đại quy mô lộ diện đừng nhìn giang hồ các phái đều đối hiện nay còn x u t lại một chút ma đạo tông phái kêu đánh kêu giết nhưng mà lẫn nhau ở giữa đều có một chủng ăn ý cái suy yếu kỳ thực lực lại không chân chính tiêu diện không có rồi ma đạo liền nên chính đạo đấu lên đến mà lại các phái đệ tử cũng sẽ mất đi lịch luyện đối tượng thuần túy là đem ma đạo đệ tử làm thành giao hẹn h ư n g mà vượt quá bọn hắn dự kiến ma đạo người vậy mà xuất hiện tại chỗ này hơn nữa còn là cùng triều đình vũ an hầu cùng nhau thậm chí cái này trong đó rất nhiều người đều nhận ra bên trong một ít người có chút lao nhân tại trẻ tuổi lúc cũng cùng ma đạo người đánh qua giao đạo chỉ là khi đó bọn hắn xa không có hiện nay thực lực đều vẫn chỉ là một cái mới ra đời tuổi trẻ người thiên ma giáo lao giả chậm rãi lấy xuống hát bảo nhìn lấy đối diện độ tuyệt khẽ cười nói độ tuyệt đại sư đã lâu không gặp không có nghĩ đến đi chúng ta lại trở về luận giang hồ bối phận thiên ma giáo trần học thuần tự nhiên muốn thấp hơn độ tuyệt bất quá độ tuyệt tại chữ độ bên trong là tuổi tác nhỏ nhất một người cũng từng tham gia năm đó chính ma đại chiến lúc đó tam tuyệt tăng độ tuyệt l i ề n đã là đại tông sư càng là uy danh truyền xa nhanh trăm năm ta ma đạo hiện nay lại một lần nữa trở về trung nguyên ha ha thiên ma giáo lao giả nhịn không được bật cười đường đường thiếu lâm lại cũng có hôm nay một màn lạc bạch thu huy động cọc lông cười nhìn lấy đám người khẽ cười nói chư vị hôm nay chúng ta đến đây liền làm u ố n mượn chư vị đầu lâu dùng một lần dùng n à y đến nói thiên hạ biết người chúng ta ma đạo lại trở về côn vọng ma đầu dóng i ạ c lạc bạch thu vừa dứt lời một đám giang h ồ người liền giận không kèm được mắng to lên quần tình mãnh liệt rất nhiều không rõ ràng người cái này mới nghe ra những n à y người vậy mà là năm đó bị khu trục ra tây vực ma đạo người nghiêm túc tính toán ra ma đạo bị đuổi ra trung nguyên kỳ thực đã có rất lâu không chỉ là ma đạo trước đây có rất nhiều môn phái cũng bị xua đổi rời đi trung nguyên bất quá về sau ma đạo lại từ tây vực trở về tại trung nguyên nhấc lên s á t lục bị chính đạo các phái liên thủ lại lần nữa xua đổi rời đi cự ly ma đạo đông tiến gần nhất một lần đã là bảy mươi tám mươi năm trước sự t ì n h tại t r a n g những người này rất nhiều người đều chỉ là nghe qua này sự t ì n h chân chính đương sự người cũng không nhiều cũng duy chỉ có mấy vị đại tông sư mới chính thức tham dự qua kia một lần chiến đấu cũng chính bởi vì cuộc chiến đấu kia dẫn đến rất nhiều tông môn nội t ì n h đại giảm tại trên giang hồ danh vọng rất xuống ngàn trượng độ tuyệt khẽ như mày nhìn chằm chằm thiên ma giáo lao giả lạnh l u n g nói ngươi là năm đó trốn ra cái k i a thiên ma giáo hộ pháp độ tuyệt đại sư trí nhớ tốt thiên ma giáo lao giả mỉm cười gật đầu không sai lúc đó ta thiên ma giáo bị thiếu lâm dẫn đầu các phái vây công chỉ có chúng ta số ít mấy người t r ố n ra phong thủy luân chuyển hiện nay đến phiên các ngươi thiên ma giáo lúc đó tại ma đạo bên trong cũng là đỉnh tiêm đại phái hắn địa vị sẽ không thua trong giang hồ bất kỳ cái gì một cái chính đạo đại phái làm gì được bọn hắn gặp đến là thiếu lâm giảng gó lường trận chiến kia thiên ma giáo hai vị đại tông sư một chết một bị thương trong giáo tinh nhuệ càng là tử thương hầu như không còn độ tuyệt sắc mặt tâm trầm cả giận nói ma đạo tặc tử chết không có gì đáng tiếc bần tăng chỉ hận lúc đó không có đuổi tận giết tuyệt để các ngươi những ma đầu này đ à o thoát vũ an hầu độ tuyệt ánh mắt chết chết nhìn c h ầ m c h ầ m lâm mang quát lạnh nói ngươi có thể biết bọn hắn thân phận bọn hắn là ma đạo tặc tử thân v ị triều đình người sao có thể cùng ma đạo yêu nhân làm bạn đương, đương triều đình chẳng lẽ cũng muốn cùng ma đạo làm bạn sao vũ an hầu ngươi liền không sợ thiên hạ người lời nói sao hiện tại quay đầu còn là kịp lúc ma đạo tặc tử hành sự âm tàn hiện tại không trừ tương lai tất thành h ỏ a lớn độ tuyệt mặt đầy n ộ sắc đường đường vũ an hầu lại cùng những n à y ma đạo người làm bạn lệnh người c h ơ c h ẽ n v u ợ t cười lâm mang lau sạch lấy tu xuân đ a o khẽ cười một tiếng ngược lại ngựa khí lạnh như băng nói ngươi tại dậy bản hầu làm sự tình không khí đột nhiên một lạnh không khí bên trong tựa hồ cũng tràn ngập ra một tầng sâm nhiên hàn ý hoảng hốt ở giữa kinh người ma ý y xông lên thiên không cái này một khắc cho dù là rất nhiều ma đạo người cũng là mặt lộ vẻ giật mình lạc bạch thu quay đầu qua mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm lâm mang cái này hung lệ bá đạo ma u liền hắn đều cảm thấy sợ hãi rất nhiều giang hồ tại cái này ma ý bao phủ xuống nội tâm không khỏi sinh ra n ổ hỏa con mắt bên trong phủ đầy huyết sắc rất nhiều người thần chí đều từng bước hỗn loạn lên độ tuyệt s ầ m mặt lại mặt bên trên lại cũng không có trước đó mặt mũi hiền lành hình tượng hơi nói ngươi lại cũng tu luyện ma đạo công pháp còn là nói vũ an hầu vốn liền là ma đạo người độ tuyệt khí giận không kèm được đối với ma đạo người hắn hướng đến đều là gặp một cái giết cái từ không công tha thiếu lâm chúng tăng đồng thời tụ kinh lẩm bẩm kinh văn tiếng tại hư không chấn động ra một tầng phát quang cái này mới loại bỏ đám người nội tâm ma ý nhưng mà rất nhiều người lại là sắc mặt tạm đạm một mảnh tâm có dư quý cho dù là rất nhiều t ô n g sư mắt bên trong đều lóe qua một tia sợ hãi chính đạo ma đạo cái gì là chính cái gì là t à lâm mang chậm rãi nói ra ném xuống khăn tay mạ vàng sai bạc tú xuân đao tỏa ra một đôi t r ò n g mắt lạnh như băng cười lạnh nói bản hầu hôm nay liền nói cho các ngươi cái gì là chính cái gì là t à là chính là t à các ngươi nói không tính bản hầu nói mới tính lâm mang nâng đao chỉ phía xa thiếu lâm đám người âm thanh lạnh lùng nói bản hầu nói các ngươi là tà ma các ngươi liền là tà ma một đám giang hồ thảo mãng con kiến h ô i nhân vật bất quá có mấy phần vũ lực liền liền chính mình họ gì đều quên sao tham dự n g ư phản cùng bạch liên giáo hợp tác người thiếu lâm lại có thể sạch sẽ đi nơi nào chó bình thường đồ vật ở đâu ra là gan chỉ giáo bản hầu đám người lạnh cả tim nhưng mà cũng cảm thấy một trận từ đ ấ y lòng phẫn nộ bình thường giang h ồ người cũng liền thôi nhưng mà tại c h ẳ n g có rất nhiều tông sư càng có đại tông sư lúc nào bị người như này đục nhã qua bọn hắn những n à y đại tông sư cho dù là triều đình một tỉnh đại q u a n g ặ n lâm mang đ bình đẳng nói nhưng mà cái này phó giọng ra lệnh lại lệnh lạc bạch thu nội tâm cảm thấy một trận khó chịu bất quá lúc này là song phương hợp tác hắn cũng không nguyện ý làm tràn về mặt lạc bạch thu quát lệnh nói động thủ mấy người còn lại thấy thế lập tức không trần trờ nữa sự tính đến cái này phân thượng bọn hắn cũng đã không có lựa chọn nào khác vũ an hầu có thể dùng liền này thối lui không ngoài liền là chỉ điểm mặt mũi nhưng bọn hắn lại không được giết ma đạo đám người càng là chiến y dâng cao hướng lấy một đám giang hầu người đánh tới độ tuyệt phẫn n ộ quát bần tăng hôm nay liền diệt các ngươi mấy cái những này ma giáo yêu nhân vê anh độ tuyệt một bước phóng ra quanh thân phật quang nở rộ thân sau càng là b ả y biện ra một tôn hùng vĩ kim phật pháp tướng theo lấy phật quang c h ẳ n ngập càng là tản mát ra đạo đạo đáng sợ kiếm ý kiếm khí trong huy sái hơn phân nửa thiếu thất sơn đều bị tràn ngập bộ đề đạt ma tam thập tam thiên kiếm thiếu lâm không chỉ có bảy mươi hai tuyệt kỹ v ị bảy mươi hai tuyệt kỹ chỉ là trước đây một cái rộng khắp xưng hô thiếu lâm võ học nghiên cứu đến nay đã sớm tại bảy mươi hai tuyệt kỹ cơ sở kéo dài ra rất nhiều phi phạm võ học cái này bồ đề đạt ma tam thập tam thiên kiếm vốn liền là dùng thiếu lâm hoạch tâm võ học thiên quyết vì cơ mà diễn biến ra kiếm pháp mỗi vượt qua một trọng kiếm khí liền tăng trưởng gấp đôi độ tuyệt chắp tay trước ngực miệng nôn phật ra chân nôn một nháy mắt ba động kỳ dị ẩm vang bộc phát ra thiên tượng thay đổi hết t h ể chung quanh vặn vẹo lên bốn phía thiên phương ẩn ẩn cùng thiên đ i ệ ngăn cách khủng bố uy áp trực bước đám người vẹn vẹn chỉ là bước, ra một bước. lại như có một tòa cự sơn hướng lấy đám người nghiền ép mà tới độ tuyệt vung tay lên một cái một chuôi do ngàn vạn đạo kiếm khí tổ thành kiếm khí ẩm vang chém xuống kiếm khí như cựu thiên ngân hà rủ xuống phát tiết mà xuống mấy người nội tâm một kinh càng cảm nhận được thật sâu hàn ý tại cái này kiếm ý phía dưới tựa hồ liền thiên địa lực lượng đều bị ngăn cản thiên ma giáo lao giả gầm thét một tiếng huy trưởng ở giữa một đạo ma d i ệ m thao thiên cự trưởng quấn lấy lấy thiên địa lực lượng hàn lâm hàn băng liệt hòa trưởng một trưởng vỗ g a bốn phía không khí phản phất bị âm đôi mắt lưu truyền một cổ huyền diệu tinh thần lực lan tràn hẳn ra hai mươi như tìm kiếm chuyện xây dựng t ô n g môn b ỗ i giường thiên tiêu thì không nên bỏ qua chương ba trăm sáu mươi bốn ma đạo lâm trận phản bội t r u n g dị tượng xuất hiện hoảng hốt ở giữa trước mắt mọi người hiện ra từng cái quần áo đơn sơ nữ tử khiêu động lấy quỷ dị giang múa lệnh nhân tâm thần không tự chủ trầm mê trong đó tiết lâm thi triển chính là âm quỷ phái thiên ma đại pháp có thể dùng tinh thần bí thuật lệnh nhân tâm thần trầm luân thậm chí khống chế tâm thần phương tây ma giáo lão giả cầm trong tay một trôi cự đao chém ra một đạo âm lánh đáng sợ đao khí chân nguyên huyễn hóa thành một tôn dữ tợn khô lâu c ự đầu bốn phía lượn lờ lấy nồng đậm hắc vụ đao khí những nơi đi qua mặt đất lưu xuống cháy đen vết tích bốn phía thụ m ụ c nhanh chóng khô héo một chút sơ xuất bị hắc vụ vạch qua người n g á y mắt bi thương một tiếng toàn thân huyết khí giống là bị đánh làm hóa thành một cỗ khô cắt thi thể ba vị đại tôn g sư đồng thời xuất thủ uy thế cực kỳ kinh người thiên địa nguyên khí gào thét m à t ớ i tại không trung trực tiếp hình thành một đạo quấn ngược nguyên khí chi vân bàng bạc uy thế bức bốn phía đám người liên tiếp lui về phía sau đối mặt ba người vây công độ tuyệt mặt bên trên cũng không có có bất kỳ sợ gì sợ ngược lại tràn đầy xem thường mấy chục năm đi qua các ngươi còn là một điểm tiến bộ đều không có độ tuyệt nhẹ tụng phật hiệu kiếm khí nháy mắt bạo trướng một kiếm xé nát thiên ma giáo lao giả trưởng ấn kiếm khí chấn động bút vương vang vọng hư không phật âm đánh nát âm quỷ phái tiết lâm quỷ dị thiên ma bí thuật thiên ma giáo lao giả mặt lộ kinh hãi nhanh chóng lùi về phía sau không ngừng huy trưởng đánh nát tản dư kiếm khí âm quỷ phái tiết lâm kêu lên một tiếng đau đớn k h miệm tràn ra một tia tiên huyết mắt bên trong tràn đầy kinh hãi đây chính là tuyệt tăng tuy một đoá bóng ánh kim liên phật ấn xoáy ngược lại ra cùng đao khí va chạm đem bao phủ tại hắc vụ bên trong khô lâu đầu đánh nát sau đó từng mảnh từng mảnh nổ tung ra đến vê anh chân nguyên tán loạn khí lãng như như b à i sơn đảo hải hướng lấy bốn phương tám hướng t ạ n ra mặt đất bên trên cắt bụi cự thạch bị quấn lấy lấy phóng lên tận trời tại trang đám người nháy mắt cảm nhận được một cổ đáng sợ áp lực giống như thái sơn áp đỉnh sắp mặt trắng bệnh sơn này giao thủ độ tuyệt một người liền áp chế ma đạo ba vị đại tông sư cái này một màn lệnh ma đạo đám người thần sắc đã biến một chút người càng là trong lòng sinh ra sợ hãi trái lại thiếu lâm cùng một đám giang h ồ người đều là mặt lộ hưng phấn c h i sắc ha ha cầm kiếm lao giả cười nói trôi qua nhiều năm như vậy ma đạo thực lực cũng bất quá như đây độ tuyệt mắt bên trong tràn đầy vẻ băng lãnh sắc ý nghiêm nghị cười lạnh nói liền bằng các ngươi cũng nghĩ diệt ta thiếu lâm lại cho các ngươi trăm năm kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào lạc bạch thu sắc mặt khó coi không có nghĩ đến ma đạo lần thứ nhất xuất thủ vậy mà liền tao ngộ ngăn trở sĩ diện không chỉ là chính đạo bọn hắn đồng dạng sĩ diện nhất là ba vị xuất thủ đại tông sư lại bị độ tuyệt một người ngăn xuống không thể nghi ngờ là một kiện chuyện rất mất mặt vốn cho rằng đã đầy đủ coi trọng độ tuyệt không có nghĩ đến cái này vị tam tuyệt tăng thực lực lại còn là vượt qua hắn tưởng tượng l i ê n tại cái này lúc hậu phương truyền đến một đạo nhẹ nhàng thanh âm thật sao bản hầu cũng muốn thử một lần âm như lôi động vang vọng b ố n phương gần như nháy mắt liền có một chuôi trói mắt vô cùng đao quang nháy mắt chém tới t r u n g quanh phong vân r ũ n g động lôi đ ì n h nổ vang đao mang một nháy mắt tựa hồ tre lấp đầy trời phật quang nghiền ép phật quang không ngừng phật quang không ngừng p h ạ chỉ có một chôi u thiêu đốt lên nóng bỏng thuần dương chân viêm tú xuân đao chém tới đao khí càn quét phía dưới chống g ô n g hình thành một đạo vô hình gió lốc nhấc lên trận trận khói bụi h u n g lệ bá đạo đao ý nháy mắt càn quét toàn trường t ừ n g đạo cùng mạnh đao khí lóe lên xen lẫn lăng liệt s ắ c ý tự ý lan tràn độ tuyệt con mắt thu nhỏ lại tay bên trong phật c h â u lăng không bay lên xoay tròn bay ra cùng tú xuân đao nhanh chóng chạm vào nhau tại cùng nhau nương theo lấy một tiếng lệnh người mảng nhị chấn vỡ nổ đủng khí lãng tử trong hai người tâm hướng lấy bốn phía khuếch tán liền nhau khí lãng tầng tầng lớp lấp tràn một u y t đao n g p h từ Châu t n g khỏa pha thoái, đôi đến đầu chém ra kinh người đao khi kéo dài mấy chục trượng tại mặt đất chém ra một đạo cực sâu khe ránh đột nhiên xuất hiện một màn mọi người lập tức một kinh nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm lâm mang tiếng kinh hô không ngừng cho dù là mấy vị trước đó còn đầy không để ý đại tông sư lúc này cũng không khỏi lộ ra kinh sợ càng làm cho bọn hắn kinh hãi là cái này vị vũ an hầu lúc này thể hiện ra thực lực thiếu lâm tam tuyệt tăng hắn thực lực là không cần nghi ngờ trước đó có thể là dùng một đi ba mà cái này vị vũ an hầu lại cùng hắn đấu tương xứng lạc bạch thu thần sắc nghiêm trọng nội tâm càng có vẻ cô đơn không hổ là trung nguyên chỗ nhân kiệt xuất hiện lớp lớp a hắn tại tây vực lúc đã từng bị mang lên thiên tài không đủ số trời liền đặt đến thiên nhân trí cảnh nhưng mà hôm nay một màn lại đem hắn tiêu ngạo triệt để quét vào trên đất nơi xa huyền độ t h ấ y thế nhẹ tụng một tiếng phật hiệu trầm giọng nói chư vị ma đạo tàn phá bừa bãi chúng ta võ lâm chính phái lại há lại cho ma đạo dương a i thanh âm thong thả vang vọng bốn phương như quần c u ộ n tiếng chuông khuyết tán ra tới huyền độ nhẹ nhẹ phóng ra một bước quanh thân chiếu dọi ra từng cái phật ấn có một đoá tam phẩm phật liên tình hội thiên địa lực lượng dẫn dắt ma tới biến trưởng thành quyền quyền ý d u n g sụp hư không rõ ràng là thiếu lâm quang minh quyền giống như vàng đúc kim loại cực lớn quyền ấn dùng không thể địch nổi chi thế hướng lấy lâm mang công tới lâm mang mặt không biểu tình nâng đao trực chỉ độ tuyển tiện tay một quyền đánh ra thuần dương quyền trí thuần trí dương quyền ấn ngưng tụ l ạ như một đầu từ biển sâu nhảy lên mà ra giao lòng cực kỳ ngang ngược và về phía huyền độ quyền thế như sơn hai phương quyền ấn đụng vào nhau bán ra như núi kêu biển gầm tiếng oanh minh cả cái thiếu thất sơn lúc này đều ẩn ẩn chấn động chuyển đến một trận chấp lên cảm giác huyền độ sắc mặt biến hóa từng đạo quyền ấn liên tiếp vung ra mới vừa rồi đánh nát nghiền ép mà đến quyền ấn huyền độ khỏe miệng tràn ra một tia tiên huyết liên tục lùi lại mấy bước không ta không cam tâm huyền độ nội tâm điên cùng cầm g ừ bằng cái gì cái này các loại tàn sát vô số ma đầu lại có thể có thực lực như thế bằng cái gì hắn con mắt bên trong tràn ngập huyết ti càng nhiều hai mắt đỏ tươi cả cái người khí huyết càng là nhanh chóng bốc cháy lên thể nội tiên huyết oanh minh tràn lan ra cực mạnh khí huyết lực lượng huyền độ quát chư vị chứ ma đám người cũng không lại do dự lần lượt cất bước mà ra lại là cũng không có thẳng hướng ma giáo đám người mà là nơi x a lơ mang một vị lão giả lấy xuống phía sau bao quần áo lộ ra một cái khảm nạm lấy bạch cốt cổ cầm hai ngón nhanh chóng kích động âm ba là như sóng biển tại hư không liền nhau q u y tán Quỷ、dị âm ba b ê này trong, mang lấy hút người tinh thần bí thuật. Tại một thể t đạo mang người âm ba lấy h bí có thể có n người, có thể nói là ít càng thêm ít, mà có thể mượn n h thể thêm thể tựu ít ít, có có là mà à đạt đ ế người đại t ô n s n g ư càng lắc đắc là Này không người có mấy. Này người sư thừa bất lão thần tiên truyền thừa thất s á t tiếng cầm càng là giang hồ tám môn bên trong âm ba môn khai phái môn chủ cùng còn lại tám môn bất đồng âm ba môn hoàn toàn là cái sau vượt cái trước mà âm ba môn có thể đủ vị liệt tám môn một trong cũng là bởi vì huyền âm lão nhân cái này vị đại tông sư tồn tại một người chống lên một môn phái nhưng mà suy cho cùng nội tình quá nhỏ bé lại là âm ba cái này các loại tương đối ít chú ý công pháp những năm gần đây tại trên giang hồ đã cực kỳ rơi xuống một môn phái trừ đi đại tông sư bên ngoài càng cần rất nhiều tông sư cùng với đệ tử ưu tú mới có thể bảo đảm trường thịnh không suy thiếu lâm đạo môn có thể trở thành thiên hạ võ lâm bên trong khôi thủ trừ đi hắn nội tính bên ngoài liền tại tại đệ tử nhiều đ ờ i đệ tử ưu tú có thể bảo đảm mỗi một thời đại đều có đại tông sư xuất hiện bảo hộ tự thân địa vị s á t na ở giữa âm ba huyền hóa hình thành từng cái thân xuyên khải g á p bạch cốt k h â lâu l i t nhít nhít là như sát chiến trường bên trong vong hồn lại lần nữa trở về lâm mang thân ảnh là như cùng long trong c h ư ớ c mắt phân thân mấy trăm phân thân ma ảnh lần lượt từng thân ảnh từ bốn phương tám hướng đánh út về phía độ tuyệt s á c ý nghiêm nghị độ tuyệt n h ư mày ngay sau đó cười lạnh nói côn vọng cái này là xem thường hắn còn là xem thường âm ba mồn kia ra hỏa độ tuyệt một bước phóng ra bồ đề đạt ma tam thập tam thiên kiếm liên tiếp chém ra kiếm khí như nước thủy triều ngăn xuống lâm mang bộ pháp hắn tự nhiên sẽ không có đơn đả độc đấu ý nghĩ này lúc cũng không cho phép hắn đơn đả độc đấu liên tại cái này lúc một tiếng phảng phất thương k h u n g vỡ vụn hét to tiếng đ ố n g nhiên vang lên t o i phảng phất ngàn trượng bộc lộ từ vạn trượng không trung phát tiết mà xuống rơi tại mặt hồ bên trên khuấy động ra một tiếng c h ấ n nhiếp thiên địa tiếng vang không trung vân vụ tại thời khắc này nháy mắt tứ phân ngũ liệt hai mươi như tìm kiếm chuyện xây dựng tông môn b ỗ i giường thiên tiêu thì không nên bỏ qua chương ba trăm sáu mươi lăm ma đạo lâm trận phản bội hạ p h ú c p h ú c bốn phía đám người đồng thời thổ huyết rất nhiều giang h ầ người thân thể tại chỗ vỡ vụn bên hai quanh quần thanh âm phảng phất là khắc vào đầu góc bên trong chấn động không ngừng a kinh khủng thống khổ tiếng gào thét liên tục vô số người ngã tại đất bên trên che lấy cái chán thê lương tiêu thảm tiên huyết từ trong thất khiếu chảy ra rất nhiều người khí tức hỗn loạn trong gân mạch khí huyết ngực dòng mặt đỏ tới mang hai mắt bên trong đầy kinh hại âm ba môn láo giả dùng âm huyện hóa khô lâu binh sĩ giống là bị một cổ không thể địch nổi lực lượng nghiền ép m à qua từng tấc từng tấc nổ t u n g hóa thành x ư ơ n g mù nhanh chóng chản lan như thực chất lực lượng như bài sơn đảo hải đánh út về phía âm ba môn láo giả âm ba môn láo giả trong mắt lóe lên một tia sợ hãi hai tay nhanh chóng kích động dây đàn chấn động ra từng chuôi ẩm phanh phanh tĩnh hiện trường yên tĩnh như chết mọi người thấy kêu một bộ kỳ lân hồi phục cầm trong tay tu xuân đao thân ảnh nội tâm sản sinh một cổ chức không có hàn ý kinh khủng hôn loạn đám người tâm triệt để loạn bọn hắn cảm thấy sợ hãi thật sâu ban đầu chiến y dâng cao đám người nội tâm chiến y càng là không còn sót lại chút gì l i ê n tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong một tiếng gầm thét tiếng nổ vang đậu thủ huyền độ cất bước mà ra quyền ý bao phủ mà tới đỏ tươi hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lâm m n g cầm kiếm lao giả cùng bạch thủy môn láo giả nhìn nhau không lại do dự đồng thời phóng ra mà ra kiếm ý ngút trời lít nha lít nhít kiếm khí lại như đầy trời mưa to vung rơi vãi mà rơi làm cái này một kiếm chém ra thời điểm cầm kiếm lao giả đỉnh đầu lập tức tái hiện một đoá kiếm khí liên hoa từ thịnh hội liên hoa bên trong rơi xuống hai đạo kiếm khí để cái này kiếm khí uy thế bạo t r ư ớ n g mấy lần có thể trở thành đại tông sư đều đã đi ra chính mình đạo đường rất nhiều người càng là khác tịch đường tắt cái này cầm kiếm lao giả càng đem kiếm khí dung nhập liên hoa bên trong ngược lại là cùng viên trưởng thành kiếm khí nhập thể chi thuật khá là giống nhau bạch thủy môn lão giả từ trúc tiêu bên trong rút ra một trôi tê kiếm thân ảnh là như quỷ mị tốc độ nhanh vô cùng đều là người già thành tinh nhân vật tự nhiên rõ ràng chuyện hôm nay lâm mang tất nhiên sẽ không giảng hòa mà ma giáo xuất hiện tuy để bọn hắn ngoài ý m u ố n nhưng mà cũng để bọn hắn nhìn đến thừa dịp chi cơ hôm nay cũng không phải vô pháp phá cục chỉ cần đem cái này hết thể đẩy tại ma đạo người mấy người đồng thời đánh tới là ạ bạch thu thần sắc hơi động lấy lại tinh thần đến q u á t lạnh nói đậu thủ ngăn bọn họ lại lâm mang thực lực hoàn toàn vượt qua hắn dự đoán nhưng mà nguyên nhân chính là như đây mới để hắn nhìn đến thiếu lâm khả năng chỉ cần bọn hắn có thể ngăn xuống những n à y người có bất kỳ người nào rút ra thân đại cục liền định lạc bạch thu chân đạp đất mặt mười ngón ở giữa dần hiện ra một cái trong suốt tơ mỏng dung nhập hư không bên trong bắn về phía huyền độ nhưng mà sau lưng hắn mấy người lúc này lại là đột nhiên dừng bước mấy người nhìn nhau m ặ t không biểu tình lạc bạch thu m á n h khẽ giật mình quắp các ngươi tại làm cái gì hắn nội tâm đột nhiên sinh ra một tiên độ hỏa thậm chí cả cái người đều nhanh điên cái này bày ra hỏa muốn làm cái gì dùng hắn thành phủ tự nhiên có thể đoán được nhưng mà hắn không có nghĩ đến cái này bày ra hỏa vậy mà lại tại thời khắc này náo h bên trong rỗ rành bọn hắn đến tột cùng là thế nào nghĩ điên rồi sao mấy người đều không có mở miệng thiên ma giáo lao giả bình tĩnh nói chúng đệ tử càn quét thiếu lâm chúng tăng ma đạo mấy ngàn đệ tử nhanh chóng thẳng hướng thiếu lâm chúng tăng tiếng chém g i ế t thảm liệt không ngừng có người n g ã xuống cụt tay cụt chân bay lượn rất nhiều người từ đỉnh núi thẳng hướng chân núi tận lực tránh né mấy vị đại tông chiến trường mà mấy người nhìn giống như nên đón nhưng là có ý tránh né mấy vị đại tông sư huyền độ mắt liễm khẽ nâng trong mắt lõe lên một tia trào phúng n ư ờ i lạnh nói ma đạo vĩnh viễn như đây không tác dụng gì lúc đó như đây hôm nay cũng như này vũ an hậu đây chính là cùng ma đạo hợp tác hạ tràng xua hồ nuốt sói không biết rõ những này đều là một đám nuôi không quen thuộc bạch nhãn lang huyền độ mặt bên trên chất đầy đ i ê n c u ồ n g tiêu dung lạc bạch thu kém điểm một miệng tụ huyết phun r a hắn vì này sự tỉnh bày mưu lâu như thế kết quả cái này bày lao đổ vật lại lâm trận lật l ọ n màu ra tay lạc bạch thu sắc mặt trướng hồng gấm hét gầm cứ nói các ngươi cái này bày hôn đản đến tột cùng muốn làm cái gì không diệt thiếu lâm Ta ma đạo phía sau như thế nào tại Trung Nguyên an Thân? ma phía sau An đạo nào như Hắn Nguyên lạc bạch thu là cái dối tráng người nhưng mà hắn lại là một lòng vì ma đạo thiên ma giáo lao giả nhẹ thở dài một tiếng thấp giọng nói lạc bạch thu này người giết ta ma đạo hai vị đại tôn g sư vì bảo hộ ta ma đạo các phái an bình này người phải chết đương nhiên hắn có câu nói không nói lạc bạch thu cũng phải chết ma sư cung hiện nay đã ẩn ẩn là ma đạo khôi thủ lạc bạch thu lại thể hiện ra cực mạnh thiên phú này sự tình như thành lạc bạch thu sẽ hy vọng đại tăng người nào cũng không hy vọng trên đỉnh đầu chính mình lại đẻ lấy một người bọn hắn tự nhiên nhìn ra được những n à y người là thiết tâm muốn giết vũ an hầu đã như đây kia liền c h ọ n các phái tâm nguyện kỳ thực sớm tại tương lai phía trước bọn hắn liền đã ở dấu xuống đạt được hiệp nghị chỉ là cái này hiệp nghị chỉ nhằm vào lạc bạch thu này sự việc thành công về sau liền tìm cơ hội hội trừ rơi lạc bạch thu bọn hắn người nào đều không muốn cùng thiếu lâm cùng với các phái liều chết xuống đi một ngày vũ an hầu chết trong tay những người này triều đình tất phái cường giả t r i n h phạt bọn hắn không cần tốn nhiều sức liền có thể diệt đi thiếu lâm đã có càng tốt biện pháp lại cần gì đi liều mạng có chuyện bọn hắn không thể không thừa nhận lão cũng t i ế n mạng ma sư cung liều đến lên bọn hắn liều không lên lạc bạch thu sắc mặt triệt để biến huyền độ nhìn qua lâm mang một tay che tại trước ngực mặt mang nụ cười bình n ẳ n g nói vũ an hầu cùng ma đạo hợp tác tự tìm đường chết không biết hôm nay một màn ngươi có cảm tưởng gì bị người mưu hại tư vị như thế nào nhìn lấy lâm mang huyền độ tự nói sư m i n h ngươi thủ rất nhanh liền có thể báo lâm mang nâng lấy tú xuân nào quay đầu liếc mấy người một mắt cười to nói tính kế ha ha bằng bọn hắn cũng xứng lâm mang cười nạo một tiếng toàn thân khí tức bạo trướng bốn phía thiên địa lực lượng vào tới vanh Và lâm mang thân g i ớ i mặt đất nổ tung nhấc lên to lớn k ó i bụi phương viên trong vòng mấy c h ụ c trượng rơi vào đao đáng sợ vực bên trong vạn trượng lơ lửng vô số đá vụn cắt bụi cái này một khắc đều phảng phất tràn ngập bá đạo đao ý vanh long hư không bên trong đột nhiên vang lên một tiếng kịch liệt nổ đùng lại như hai phương thiên địa tại va chạm bốn phía bị vô hình đào khí tràn ngập lâm mang khí tức triệt để từ trước mắt mọi người biến mất đường kỳ nơi xa đường kỳ lấy ra một mai đạn tín hiệu nhanh chóng tại không trung nổ vang cầm tại hắn ề vệ đặc cá c hữu h u thân một bên có một vị giá người khôi ngô nam tử xuyên lấy một tiếng màu đen giáp vị tay bên trong nắm giữ một trôi tráng bạc trưởng thương quanh thân tản ra thiết huyết sắc khí một thân khí thế càng là bàng bạc vô cùng hai người khoảnh khắc ở giữa liền đi đến sân đỉnh cùng lúc đó chân núi có một đạo xuyên lấy một mạc y phục gánh vác trường kiếm nam tử chậm rãi đi tới một thân kiếm y so với viên t r ư ờ n g thanh cũng vẹn vẹn là yếu một bậc viên t r ư ờ n g thanh lộ vẻ kinh ngạc nhìn hắn một cái cái này từ là cái nào lại kết giao đại tông sư đám người lần lượn s ư n g sở mỹ mắt t r ự c n h ả kinh ngạc không thôi viên t r ư ờ n g thanh chậm rãi cất bước mà tới cười nói sớm liền nói qua cho ngươi cái này b ầ y ma đạo người đều là mười phần tiểu nhân lâm mang một vung đao vết máu cười lạnh nói một đám ngu xuẩn đổi tới tự tìm đường chết thôi thật làm hắn hội không chuẩn bị chút nào đi đến từ ma đạo nói lên hợp tác về sau hắn liền bí mật gửi một phong thư từ kinh bên trong mời đến viên trường thanh cùng với ninh hạ trương vân phong hiện nay giang hầu người ánh mắt đều tại hắn thân bên trên như thế nào lại chú ý tới viên trường thanh hai người viên trường thanh thân một bên một thân m à u mực giáp vị nam tử chắp tay nói gặp qua vũ an hầu viên trường thanh giải thích nói cái này vị là lâm vũ năm lâm tướng quân từng nhận chức vũ lâm vệ chỉ huy sứ bậy hạ phái tới người bậy hạ biết đến thư của ngươi cố ý mời ra lâm tướng quân lâm mang khẽ vết cảm sau một khắc cả cái người nháy mắt tử biến mất tại chỗ uy thế kinh khủng càn quét không chung Phong vân biến s ắ chương t khung chỗ sâu vân vụ quần quận, vân n g vụ ba trăm sáu mươi sáu bản hầu không cần thiết không nghe lời chó thượng b a n g lanh thanh âm lại như từ đám mây chuyển đến kinh khiếu lôi âm cái này một khắc toàn trường hơn vạn người ánh mắt cũng không khỏi tự c h u bị cái này một đau hấp dẫn vô số c ẩ m ý gì hệ vệ tú xuân đao cùng với giang hồ khách tay bên trong đao nhanh chóng rung động lên đến cái này rung động thanh em mới đầu nhỏ không thể nghe thấy nhưng mà tại một cái hô hấp phía sau đột nhiên biến đến ngẩng cao rồn d ậ p lên thanh em cực lớn là như sóng lớn quần quận nổ lôi ở đỉnh đầu mọi người nổ v a n g không nhận khống chế nhanh chóng r u n g dậy. hơn bạn trôi đao tại thời khắc này mất đi khống chế nơi xa thiên ma giáo lao giả mấy người sắc mặt đại biến người nào cũng không nghĩ tới cái này vị vũ an hầu lại biết vứt bỏ thiếu lâm chúng tăng trực tiếp hướng bọn hắn đánh tới mấu chốt bởi vì mới vừa viên trường thanh ba người xuất hiện sao trộn thiếu lâm đám người vây kín thật đáng sợ đa o ý rất nhiều người hạ ý thức kinh hô lên vừa dứt lời liền cảm nhận được một cổ không thể địch nổi đa o ý phảng phất biển bên trong thủy chiều trùng trùng điệp điệp n g h i ề n ép mà tới bốn phía đám người nhanh chóng lùi về phía sau một chút ma đạo người bị mãnh liệt đa o ý quét ngang mà qua khoảnh khắc ở giữa nổ tung thành một đoàn huyết vụ đầy trời huyết vụ vung vãi cái này lúc viên trường thanh ba người nhanh chóng đón lấy độ tuyệt một đám người ngăn xuống mấy người bước chân mặc dù không cách nào chiến thắng nhưng mà ngăn cản giây phút còn là có cái này tự tin viên trường thanh hợp chỉ như kiếm kinh người kiếm ý tản g ra đón lấy cầm kiếm lao giả đem hai người ngăn lại viên trường thanh một thân bại bảo cười nhìn lấy hai người bình đạo nói hai vị còn không có đến phiên các ngươi cần gì vội vã như thế tại mọi người bên trong chỉ có hắn rõ ràng nhất lâm mang thực lực hai người sắc mặt biến hóa không biết vì cái gì nội tâm lại cảm nhận được một hơi khí lạnh cùng sầu lo triều đình thật đem này sự tình làm tuyệt sao chúng ta vô ý tại triều đình vì địch gặp đến triều đình người đi đến một khắp này tâm tình của bọn hắn liền lặng lẽ chuyển biến người nào cũng không xác định triều đình lần này tới người đến tột cùng có bao nhiêu viên trường thanh l i ế t hai người một mắt cười nhạo nói hai vị bây giờ nói những này không cảm thấy quá muộn sao nói lời nói ở giữa kiếm khí như ba ngàn tơm ỏ n g nhanh chóng đánh út về phía hai người ba ngàn kiếm khí phá thể mà ra hình thành một đạo kiếm khí khổng lồ gió lốc hướng lấy hai người càn quét mà đi chấm nhặt trong suốt kiếm khí lít nha lít nhít trôi nổi tại hắn quanh thân viên trường thanh nhẹ nhẹ chỉ một ngón tay kiếm khí gào thét mà ra h u h h u h hugh các ngươi a lại cần gì nhúng tay thiếu lâm sự tình mà trương vân phong liền là mặt không biểu tình cầm kiếm hướng đón lấy âm ba môn láo giả tay bên trong bạch vân kiếm chém ra một đạo màu xanh thẳm kiếm khí qua lại âm ba ở giữa song phương giao thủ một cái liền vận dụng toàn lực chiến đấu kịch liệt vô cùng từng cây từng cây cây lớn tại kiếm khí bừa bãi dưới sụp đổ lá dụng tại không trung bay lượn cái kia vị đến từ t r ư ớ c vũ lâm vệ chỉ huy sứ lâm vũ niên m ạ n h nhiên một thương đâm ra trên thân thương nổi lên một tia huyết mang rất nhanh trải rộng tương h thân vanh long thư không bên trong vang lên một tiếng nổ đùng huyết sát chi khí hóa thành một đầu gầm gừ d a o long đánh út về phía huyền độ ba người tại huyết sát chi khí tẩy lễ phía dưới thân thể khôi giáp đều b ị kín một tầng huyết khí hoảng hốt ở giữa từ hắn thân sau phảng p h ấ t xuất hiện ngàn quân vạn mã b u ô n đ ẳ n g minh mông thanh thế ngàn vạn kỵ binh đều theo lấy cái này một thương mà sung phong mà đến đất dung núi chuyển kinh tiêu sát khí trải rộng bùn phía bước huyền độ ba người liên tiếp lui về phía sau mặt đất nghịch q u ố n lên một đạo khủng bố c ắ t đùi t r u n g t r u n g điệp điệp đón lấy huyền độ ba người quang minh q u y ề n ấn liên tiếp phá thoái lâm vũ niên càng là lấn thân mà lên một thương trực chỉ huyền độ yết h ậ u keng t i ê u lửa tung tóe huyền độ hai tay nổi lên k i n quang k p lấy đầu thương sau đó phi tốc lùi lại lâm vũ niên trong mắt lóe lên một tàn khốc cùng tàn nhẫn mánh nhiên đập đất trường thương trong tay nhanh chóng xoáy chuyển hỏa tinh nháy mắt liễm d i ệ t thiên địa lực lượng thỏa thích phát tiết tại cái này một thương h ạ huyền độ tuy đã đến đại tông sư truyền thừa hấp thu xá lợi càng là cực kỳ bất p h à m nhưng mà hắn thực lực lại cũng có mạnh vẹn vẹn chỉ là thiên nhân nhất cảnh độ cao trái lại lâm vũ niên vốn liền là từ trong quân đội sát lục mà ra đại tông sư một thân thực lực cực kỳ cường hãn sở trường về chém giết cho dù dùng một đi ba vẫn chiếm thượng phong như không phải ba người liên thủ dùng huyền độ một người lực lượng căn bản ngăn không xuống lâm vũ niên hiện trường duy nhất không người ngăn liền chỉ có độ tuyệt một người cho dù là viên trường thanh mấy người cũng biết do dùng bọn hắn thực lực căn bản vô pháp ngăn xuống độ tuyệt nhưng mà độ tuyệt lúc này lại là ngừng lại cũng không có thẳng hướng lâm mang hắn là một cái người tính tình nóng nảy nhưng cũng là một cái cực kỳ người cao ngạo hắn có thể dùng cùng người khác liên thủ vây công lâm mang cũng sẽ không cùng ma đạo người liên thủ húng chi tại người trong thiên hạ nếu thật sự là như thế phía sau đem đưa thanh danh ở chỗ nào huyền độ mặt đầy không cam đáy lòng càng là dâng lên một tiên độ hỏa hắn tự nhiên biết do độ tuyệt ý nghĩ có thể một ngày ma đạo bị diệt tiếp xuống đến tất nhiên muốn đối phó liền là thiếu lâm huyền độ nhịn không được quát sư tổ còn mời xuất thủ lúc này là thời cơ tốt nhất mặc dù huyền độ không muốn nghe từ huyền thành ý kiến đầu nhập triều đình nhưng mà cũng tuyệt không nghĩ nhìn lấy thiếu lâm liền này hủy diệt cho dù là bọn họ mấy người bị kiềm chế nhưng mà độ tuyệt như là chân nguyện ý xuất thủ hôm nay sẽ có rất lớn cơ hội trừ rơi lâm mang độ tuyệt khẽ n h ư mày nhìn huyền độ một mắt lại là không có nói lời nói đạo lý hắn đều hiểu nhưng mà dùng hắn thân phận lại xem thường ở lại làm này sự tỉnh húng chi đối với những này ma đạo yêu nhân hắn hận không thể lập tức trừ đi thấy tình cảnh này thiên ma giáo mấy người trong mắt lóe lên một vẻ bối rối không chút do dự quay người liền tính toán rời đi trước đó một màn rõ mồn một trước mắt ba người người nào cũng không nguyện ý liều mạng lạc bạch thu từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần đến gấp quát vũ ă n hầu khoan đã ta ma đạo nguyện ý làm ra bồi thường lạc bạch thu mặt đầy cấp thiết giống to sự tình thế nào liền thành hôm nay cái này bộ dáng lạc bạch thu giận không kèm được hắn nội tâm làm sao không nghĩ giết mấy người kia n h ư không phải mấy lão già này lâm thời lật l ọ n hôm nay thiếu lâm tất sẽ thành vì lịch sử từ nay về sau ma đạo cũng sẽ một lần nữa trở về trung nguyên có thể là bởi vì mấy l a o già này một ý nghĩ sai lầm dẫn đến hết thảy đều biến vì thúc đẩy cái này lần hợp tác hắn buôn ba dòng giã hơn một tháng bỏ ra vô số tâm huyết lẽ nào liền phải thất bại trong gang tức sao thiếu lâm đám người bị ngăn xuống lâm mang cũng mất đi nỗi lo về sau l ạ c bạch thu kinh tiếng giống cuối cùng bao phủ tại ngàn vạn đao khí kinh tiếng kêu bên trong đêm tối lờ mờ chỉ có một trôi sáng tỏ tú xuân đao phản phất tử vô tận hư không bên trong chém tới chém nát hết thảy khống chế thiên địa trước mắt mọi người đột nhiên tái hiện một đạo ánh sáng trói mắt rất nhiều người hạ ý thức nhắm hai mắt sắt na ở giữa một tôn to lớn nguyên thần pháp tướng từ lâm mang thân sau hiện ra quanh thân tản ra kinh thiên ma ý pháp tướng bốn phía giống như có huyết h ả i cuột cuộn một cỗ vô hình gợn sóng dùng lâm mang làm trung tâm nhanh chóng k h u y ế t tán ra tới phương biên mấy bên trong chi bên trong thiên địa rơi vào giam cầm bên trong võ đạo ý chí hàng lâm thiên địa tuy không giống như chân chính lục địa chân tiên trưởng khống một phương thiên địa nhưng mà đã có mấy phần huyền diệu khổng tố nguyên thần pháp tướng phảng phất đứng vững vàng tại sơn đỉnh vĩ nạn ma thần sắt khí thao thiên đỏ tươi đôi mắt chỗ sâu toát ra sát ý lạnh như băng tất a hoa tụ đỉnh, nhìn tụ l y r cả người đều ba không, không, không có nghĩ đến cái này vị vũ an hầu vậy mà đã đặt đến thiên nhân tam cảnh như này đáng sợ độ đợi một thời gian chẳng lẽ sẽ trở thành tiếp theo một cái lục địa chân tiên đầu góc bên trong hiện lên ý nghĩ lệnh tất cả người có trùng cảm giác không rét mà run cho dù là độ tuyệt cái này vị hưởng dự giang hồ tam t u y ệ t tăng lúc này cũng là thần sắc nghiêm trọng mắt lộ ra giật mình đừng nhìn tại tràng đại tông sư không ít nhưng mà kỳ thực đa số đều chỉ là thiên nhân nhất cảnh chân chính đạt đến thiên nhân tam cảnh cũng chỉ có hắn một người thần dung thiên địa cái này là cửa hại khó khăn nhất tam hoa tụ đ ỉ n h ý vị lấy thần thông thiên địa triệt để đả thông cùng thiên địa ở giữa cầu nối có thể đủ dẫn độ thiên địa lực lượng mà lục địa chân tiên liền là cần thiết triệt để trưởng không chính mình một phương thiên địa không lại dựa vào cầu nối võ đạo tu hành liền là như đây càng trẻ cơ hội càng lớn khí huyết n g u y sắt h na đều đem bảo t thể thể ở giữa từ trên thân lâm mang bắn ra vô cùng bàng bạc đao ý không ngừng ngưng thực áp xúc đẩy trời đao khí hướng lấy tay bên trong tu xuân đao điên cồn vào tới cuối cùng dung nhập cái này một đao bên trong không trung đều phản phất biến đến làm đạm mấy phần một đao chém xuống u á m không chung bên trong một vệt đao quang l ó a mắt tột u cùng nhìn giống như bình đạm một đao bên trong lại tựa như ẩn chứa tích sơn đoạn hải khủng bố như thế nhìn giống như cực kỳ chậm chạp nhưng mà kỳ thực tốc độ cực nhanh thậm chí trong mắt mọi người đều đã nhìn không rõ cái này một đao quy tích tại ánh mắt rất nhiều người bên trong lâm mang vẫn duy trì vung đao tư thế mà tại rất nhiều đại tông sư mắt bên trong lâm mang đã sớm biến mất tại tại chỗ tiêu đạo thân ảnh bất quá là đao khí lưu lại một đạo hư huyễn tàn ảnh kinh hãi sợ hãi hai mươi chuyện sáng tác đã hoàn thành chương ba trăm sáu mươi bảy Bản hầu không hầu c đột nhiên g buộc m xúc tim mọi người bên trong vang lên một đạo hùng vị thanh âm cái này là võ đạo ý chí hàng lâm thiên địa đám người trong lòng có cảm giác cái này một đao giống là trở thành cái này hết thảy tại trong mắt tất cả mọi người thiên địa vạn vật đều là đã biến mất phương tây ma giáo lao giả con mắt mánh co rụt lại mặt lộ vẻ hoàng sợ rất nhanh giống giận gọi ra nguyên thần p h á p tướng thiên địa nguyên khí gào thét lên tập hợp dữ tợn khô lâu bạch cốt tái hiện tóc trắng thơ hướng sau phiếu đãng ý b à o tại kình phong bên trong nhấc lên nhưng mà hắn gầm thét rất nhanh liền hoàn toàn mà dừng trận mắt tròn xoe phủ đầy nhãn cầu màu đỏ ngỏm chết chết nhìn chằm chằm phía trước tại hắn con mắt bên trong hoảng hốt ở giữa vạch qua một vệ đao ảnh nguyên thần phạt không lâm mang nhìn cũng chưa nhìn thân ảnh tự hóa quang ảnh qua trong giây lát đi đến phương tây ma giáo lao giả thân sau đuổi sát lấy hai người khác v a n h long cả cái thiếu thất sơn tại thời khắc này khẽ run lên làm rung động tiếng vang lên một khắc này đến từ phương tây ma giáo lao giả thân thể liền như bụi mù tiêu tán đám người tâm thần hoảng hốt liên la độ tuyệt tại thời khắc này cũng có sát na thất thần hơi hơi nhăn mày thiên ma giáo trần học thuần cùng âm quỳ phái tiết lâm hai người mặt đầy sợ hãi con mắt bên trong lộ ra sợ hãi thật sâu thế nào khả năng vẹn vẹn một cái đối mặt chẳng lẽ mới vừa hắn một mực đều không có dùng toàn lực nghĩ đến cái này khả năng hai người càng phát kinh hoàng thần s á c hỗn loạn trong c h ư ớ c mắt kinh người hàn ý tập một bên toàn thân bên hai là thanh thúy đao minh tiếng thấu xương đao khi chém nát hộ thể chân nguyên cắt vỡ làn r a trần học thuần hãi hùng kết vía giận dữ hét cùng nhau đọc thủ không ngăn cản hắn chúng ta người nào đều không trốn thoát được bọn hắn hai người một ngày tách ra căn bản không có bất kỳ cái gì khả năng chạy trốn chỉ có liều mạng có lẽ còn có thể cầu một đường khả năng trần học thuần nhìn về phía huyền độ một đám người các ngươi còn tại chờ cái gì chúng ta chết rồi các ngươi cũng sẽ không có bất kỳ cái gì kết cục tốt vị chính ma ân đoán tại sinh tử trước mặt lại tính là cái gì huyền độ mấy người nội tâm đồng dạng rõ ràng bọn hắn có tâm xuất thủ nhưng mà làm gì được bị viên trưởng thành ba người ngăn xuống phân thân không được duy nhất độ tuyệt lúc này lại là một bộ đứng ngoài cuộc tư thái tiết lâm mắt lộ ra kinh khủng lại là căn bản không có chút nào dừng lại ý nghĩ ngược lại hướng trần học thuần vô ra một trường sau đó nhanh chóng hướng lấy chân núi trốn đi nàng không có chút nào lưu xuống liều mạng ý nghĩ trần học thuần m á n h phun ra một n g ũ máu sững sờ ngay tại chỗ lập tức l ỏ n g như cho ngội một k h ỏ a tâm phảng phất chìm vào vực sâu lạnh leo thấu xương thiện nhân trần học thuần kêu to lấy giận mắng mắt bên trong nỗ hỏa phảng phất muốn đem tiết lâm thôn vệ đột nhiên băng lanh thanh âm tại hắn bên thai quen quần q u ẩ n bản hầu nói qua hội để các ngươi nhìn đến thi thể của mình khoan đã trần học thuần hoảng sợ hét lớn vũ an hầu ta sai chúng ta có thể dùng hợp tác hắn lời còn chưa dứt liền có một vệ trói lóa mắt đao quang dùng xét đánh không kịp bưng thai chi thế nhanh chóng chém tới phốc phốc đao quang từ hắn mi tâm nhanh chóng quay qua toàn bộ thân hình từ đuôi đến đầu chậm rãi nứt ra trần học thuần nhìn tận mắt chính mình thân thể t ừ n g tấp từng tấp nứt ra cuối cùng lan tràn đến cả cái đầu lâu trong c h ư ớ c mắt lâm mang tay bên trong tú xuân đao giống như một viên sao băng nhanh chóng bay ra kéo dài đao khí tại sơn đỉnh chém ra một đạo mấy chục mét sâu to lớn khe ránh chạy trốn tiết lâm thân thể đột nhiên cứng tại tại chỗ cũng không phải nàng không muốn chạy trốn chạy mà là cái này một khắp bốn phía thiên địa phán phất bị triệt để giam cầm đ ế từ bốn phương tám hướng tất cả lực lượng b ư c nàng không thể không xoay người đi n h n h đón cái này một đao Tiết lâm nhưng g u y ê n t ầ n pháp t ớ nháy mà ắ t sụp đổ, c mọi người. Mọi người liền c là tại thời gian mấy hơi thở bên trong ba vị ma đạo đại tông sư lại là trở thành ba bộ thi thể lạch băng tú xuân đao đóng vào mặt đất cả cái thiếu thất sơn nội bộ đều phảng phất bị cái này một đao chém ra to lớn tiếng oanh minh vang vọng không ngừng l ạ vẹn vẹn cấp b hỏa t h công tâm phía dưới lạc bạch thu manh phun ra một miệng tiên huyết khí tức hỗn loạn lâm mang cất bước đi đến tú xuân đao trước thò tay rút ra tú xuân đao tràng bên trong lúc này đặc biệt tiên tĩnh ba vị đại tông sư tử vong phản phất một chậu nước lạnh tưới vào đám người đấu đỉnh tất cả nội hỏa cùng chiến ý lúc này đều không còn sót lại chút gì nguyên bản quấn lấy đại thế mà đến sĩ khí lúc này đã sớm rơi xuống đến đáy cốc chiến đấu song phương đều là đã dừng tay l i ệ n tại cái này yên tĩnh vô cùng bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng bình đạm cười khẽ hiện trường yên lặng cũng bị cái này tiếng cười khẽ đánh phá hôm nay bản hầu mời chư vị nhìn cái này chàng đại hí là không rất thú vị lâm mang mặt mang tiếu dung nâng lấy tú xuân đao hướng lấy đám người chậm rãi đi tới bộ pháp cũng không nhanh nhưng mà hắn lâm mang n â n đao đi tới một khắc này hội tụ tại thiếu lâm tự trước hơn vạn giang h ồ người lại là kìm lòng không được lui về sau một bước lâm mang chậm rãi đi tới mà đám người lại tại sợ hãi lui về sau một thời gian hiện trường xô đẩy chen trúc cực kỳ hỗn loạn giữa song phương hình thành một cái cực lớn không mang lâm mang một người đứng tại vạn người phía trước hát bào háo choàng tại phong bên trong phiêu đ ả n g không khí bên trong tràn ngập hết u y tinh chi khí còn chưa tán đi ha ha lâm mang cười càng thêm lớn tiếng khoe miệng vẻ trào phúng cũng càng thêm rõ ràng từng cái tự xem là thân tại giang hồ liền mưu toan từ bỏ triều đỉnh trói buộc luyện thành một chiều một thức liền lòng cao hơn trời lại không biết mạng so giấy mỏng bản hầu cho qua các ngươi cơ hội thế nào là cảm thấy bản hầu cái này đ a u không đủ bén vẫn cảm thấy bản hầu là tại đe dọa các ngươi thanh thanh thật thật làm cái rụt đầu rỗ đen không tốt sao đám người thần sắc cấm chầm trong mắt rất nhiều người càng là mang lấy sợ hãi độ tuyệt nhẹ thở dài một tiếng chắp tay trước ngực nhìn chăm chú lấy lâm mang trầm giọng nói vụ an hầu sự tình đến hiện nay chúng ta đã không có lời nào để nói tại ta giang hồ mà nói ngươi làm việc sự tỉnh liền đã là tà ma vận tăng cũng không cảm thấy ta thiếu lâm sai huyền t r â n tham dự lộ vương như phản một chuyện s á c thực là đại nghịch bất đạo nhưng mà tại thiếu lâm mà nói hắn cũng không có làm gì sai như không phải cái này vị vũ an hầu b ấ t quá ác huyền t r â n cũng sẽ không mạo mội làm ra như này lựa chọn mới đầu hắn trong lòng là có chút khinh thị cái này vị vũ an hầu nhưng mà cái này một khắc hắn đem nó thả tại một cái địa vị tương đương hắn là cái rất người có thiên phú nhưng mà trên đời này vĩnh viễn sẽ không thiếu hụt cả người có thiên phú có lẽ thiếu lâm duy nhất sai liền là trước đây lo lắng quá nhiều có thể đối mặt triều đình người nào nội tâm lại có thể không có lo lắng độ tuyệt cất bước mà ra nhẹ tụng một tiếng phật hiệu trầm giọng nói vũ an hầu b ầ n tăng nghĩ hỏi một câu vũ an hầu có phải hay không thật lưu vong ta thiếu lâm trí tâm nói ra lời này liền mang ý nghĩa song phương triệt để không nể mặt mũi đem k i a khối tấm màn tre kéo xuống hai mươi hậu cung ngựa giống nhưng có não có lo dịp ra t r ư ơ n g đều đặn mời anh em thưởng thức